c h ư ơ năm g thế cứu cách mắng m bên cạnh hình thiên qua bản năng giơ bàn tay lên mới ý thức tới chính mình không khởi động được trường tâm lôi thiên đạo dị năng sẽ bị tự động che lậy đây là thâm viên trò chơi quy tắc b ạ c h bản đã sớm nói qua hiện tại hình thiên qua muốn lấy tân điểm giáo viên thân thể giao đấu ba cái thiếu niên đây là tương đối khó khăn có thể là hắn không thể lui lại bởi vì băng chuyển ngay tại liên tục không ngừng khu vực đến b ù n cát lý thiên minh mặc dù còn không có hoàn toàn bị trôn sống thế nhưng thời gian còn lại cũng không nhiều lắm hình thiên qua l ử a giận lên cao cả người thay đổi đến vô cùng bạo tháo toàn thân huyết dịch lưu động cũng gia tốc ã rển lìn liên tục không ngừng bài tiết đi ra hình thiên qua đột nhiên ý thức được bạo tháo cảm xúc cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu dù n g tại trên lưới đao cũng là rất tốt hắn nổi giận gầm lên một tiếng dẫn đầu hướng về kim tam béo phóng đi cả người có vẻ như liên hình dạng nhìn qua cũng thật kinh người kim tam béo không nghĩ tới ngày bình thường hào hoa phong nhã tân giáo viên đột nhiên giống như là biến thành người khác giống như trong lòng cũng là dọa cho phát sợ quay đầu nhìn về mặt khác hai cái đồng học chạy đi hy vọng có thể được đến che chở hình thiên q u a đi qua thời điểm hướng trong hố liếc mắt nhìn chỉ thấy lý thiên minh đã là khắp cả mặt mũi đều là bụi thiên minh chịu đ ư ợ c hình thiên q u a tân điểm giáo viên kêu một câu chờ ta tới cứu ngươi cứu ngươi ngựa c ó bùn phía sau truyền đến ồn ào một cái độ kém quản quét đang tới trực tiếp đem hình thiên q u a đánh ngã tại trên mặt đất hình thiên q u a ngã nào h xuống đất ba cái thiếu niên vây quanh ai thật sự là phiền phức à xí nghiệp gia nhi tự nói ngươi nói ngươi làm ngươi điện hình lao sư liền tốt hà tất đến lội vũng nước đục này đâu đúng vậy à cái này làm chúng ta lại muốn vắc một cái thí sư tội kim tam béo cũng là rất khó chịu nói vấn đề là cái này không tại trong kế hoạch à vậy phải làm sao bây giờ mới tốt đây hắn đều thấy được khẳng định không thể để lại người sống cao gầy đồng học kia tương đối âm hiểm hắn chỉ vào hình thiên qua nói chờ chút dùng lý thiên minh đao đâm hắn liền nói lý thiên minh giết hắn về sau sợ tội tự sát đây không phải là còn phải sửa di thư kim tam béo hỏi sửa liền sửa thôi người gầy nói cứu cứu ta có thể tại bộ giáo dục công tác cái kia năm đó cũng là h à bá mô phỏng theo chữ viết còn không phải việc rất nhỏ vậy cũng được dù sao có chứng c ứ đến lúc đó thúc thúc ta bên kia một kết án việc này coi như qua kim tam béo một chút nói quay đầu lại nhìn xem xí nghiệp gia nhi tử nói trong lúc này trên giới chuẩn bị n g ư ơ i hiểu a chuyện nhỏ chuyện nhỏ xí nghiệp gia nhi tử liên tục gật đầu nói cha ta nói tất cả phí tổn nhà chúng ta đều bao hết ba người căn bản không có đem văn ngược hình thiên q u a tân điểm giáo viên để vào mắt phối hợp có lời giết người về sau khắc phục hậu quả hình thiên q u a kỳ thật bên trên bị thương không nghiêm trọng hắn ngã sấp trên đất cũng là đang suy tư đối sách chính mình hai tay chống chân không chiếm ưu thế phải có một chút chiến thuật mới được lúc này hình thiên qua liền g h é vào hố đất biên giới hắn đột nhiên phát hiện lý thiên minh tại hướng hắn nháy nhãn tỉnh hình thiên qua trong lòng r u lên đáp lại một ánh mắt hỏi ý kiến đi qua sau đó hắn phát hiện lý thiên minh vô vũ bên hông hắn cắt miếng đ a o hình thiên qua lập tức ngầm hiểu một bên chờ lấy ba cái kia học sinh đến gần một bên chuẩn bị tùy thời mà động hắn căn bản không quan tâm chính mình thương vong đây là hắn duy nhất ưu thế bởi vì căn cứ phía trước kinh nghiệm cứu thế giả tại du h i bên trong tử vong cũng không phải là chân chính tử vong mà là sẽ bị bãi x í đi ra một lần nữa bắt đầu mà ba cái tiểu ác bá càng đi càng gần trong đó xí nghiệp gia nhi tử trong tay cầm. chính là một cái cán dài liêm đao. Hắn đem liêm đao đặt ở hình thiên qua trên lưng, trong miệng nói, tân giáo viên, xin lỗi. n g à y này sang năm, ta sẽ cho ngươi đốt thêm điểm tiền giấy. nói xong hắn giơ lên cao cao liêm đao, nhắm ngay hình thiên qua sau lưng liền vùng xuống đi. hình thiên qua lại tại lúc này đối lý thiên minh hô, đến, ném cho ta. nói thì chậm, khi đó thì nhanh, lý thiên minh dùng bàn tay đặt ở cái c h á n ngăn lại không ngừng rơi xuống bùn g cát, nhìn chuẩn liền đem trong tay cắt miếng đao ném cho hình thiên qua. hình thiên qua một cái tiếp lấy trôi đao, né người sang một bên liền muốn đứng dậy. liêm đao không có đánh trúng hậu tâm nhưng cũng lập tức liền đâm vào hình thiên qua phần lưng phía bên phải nỗi đau xé rách tim gan cảm giác chuyển đến hình thiên qua nhịn không được hú lên quái dị hắn đưa tay bắt lấy liêm đao trôi đao hung hăng dùng sức kéo đồng thời mượn cỗ này phản tác dụng lực đứng lên không ai từng nghĩ tới cá chết đồng dạng nằm trên mặt đất tân giáo viên lại đột nhiên làm loạn giờ khác này mặt khác hai cái thiếu niên đều không có kịp phản ứng chỉ là ngơ ngác nhịn hình thiên qua sau khi đứng dậy đem lý thiên minh ném lên đến cắt miếng đao đưa tới liền trực tiếp cắm vào xí nghiệp gia nhi từ trong bụng tay kia cảm giác tựa như là dùng đa cũng không có không g ặ p p h ả i bào lớn l ự c ảnh. Phốc một tiếng hình thiên q u a giống như là nhìn pha quay chậm đồng dạng nhìn xem trắng như tuyết l ư ớ i đao một chút x í u tiến vào thân thể đối phương cảm giác được vô cùng bất khả t ư n g h ị thế nhưng máu tươi biểu ra lại mau đến nhiều hình thiên q u a không kịp né tránh bị phun ra đời người ta đi sắp chết vùng dậy sao kim tam béo hô hào lao đến trong tay độ kém quản hô hô vung lấy tiếng gió quất tới mà đổi thành bên ngoài một bên người gầy cũng đồng thời động trong tay của hắn cũng co vũ khí là một thanh dính đầy bút c ố c hình thiên quà không hề bị lay động hắn đem đã hôn mê xí nghiệp gia nhi tử một cái đẩy hướng kim tam béo đồng thời đem trong tay cắt miếng đao đối với người gầy rời tay vậy đi ra tân điểm giáo viên là cái ngữ văn lão sư căn bản không có dạng này hành động lực đây đều là hình thiên quang ý thức tại khống chế cỗ thân thể này xí nghiệp gia nhi tử trực tiếp đụng phải kim tam béo hai người cùng một chỗ ngã lăn xuống đất mà cắt miếng đao cũng đánh trúng mục tiêu người gầy bị quật bay tới đao cắm vào b ả vai trong tay quốc không cầm nổi rớt xuống đất mà hình thiên quang an tâm trực tiếp đem cắm ở sau lưng liêm đào kéo ra ngoài máu tơi bao táp hình t i ê n qua sau lưng một miếng thịt đều bị cùng một chỗ kéo xuống. nhưng hắn tựa hồ không thèm quan tâm trực tiếp xách theo cán dài liêm đao ép về phía người g â y người g â y bọn họ tuy nói là sân trường ác bá nhưng bình thường đều là ước hiếp một chút nhỏ yếu đồng học nơi nào thấy qua dạng này ngon nhân hắn dọa đến đụng quần nóng lên liền đi tiểu phu phu một tiếng liền quỳ gối tại trên mặt đất nếu là lúc bình thường hình thiên qua tân điểm giáo viên lúc này có lẽ lấy điện thoại ra báo cảnh liền tính lại thế nào chẳng h é t cũng không thể đại khai sát giới nhưng đây là tại du hy bên trong hình thiên qua vẫn còn bạo tháo thâm liên bên trong đâu hắn vung tay lên sắc bén liêm đao vạch qua một viên nhân đầu ngủ cục rơi xuống đất lăn mấy lần trực tiếp liền rơi đến hố đất bên trong lấy ra hình thiên qua dùng liêm đao nhắm ngay kim tam béo kim tam béo nơm nớp lo sợ ngoan ngoan đem điều khiển g a o ra băng truyền đình chỉ hình thiên qua dùng liêm đao đem lý thiên minh kéo đi lên lúc này hình thiên qua mới cảm giác được suy yếu dù sao chảy máu quá nhiều hắn sắp không chịu nổi để ngươi n h a lừa ta lý thiên minh đi ra về sau liền hướng về kim tam béo chạy đi đối với hắn quyền đấm tức đá thiên minh hình thiên qua vô lực ngồi liệt trên mặt đất đ hắn đã thoi thót tân giáo viên lý thiên minh đi tới đỡ dậy hình thiên qua hình thiên qua cười cười. đột nhiên cảm giác ngực thật là đau thật xin lỗi tân giáo viên lý thiên minh cười nhìn hướng hình thiên q u a sự tình hôm nay ai cũng không thể nói ra đi hình thiên q u a kinh ngạc mà nhìn xem trên ngực cắt miếng đao tầm mắt dư quan thắm nhìn kim tam béo cùng xí nghiệp gia nhi tử cũng đã đổ vào trong vũng máu đích đích cứu thế giả đã tử vong thụ hại giả nghị cách cứu viện thành công nghị cách cứu viện thành công chương 362, người giết người nam chương 362, người giết người nam khu khu khu tá triệt hình thiên q u a từ dưới đất bỏ dậy thời điểm kịch liệt ho khan ngực cùng phần lưng kịch liệt đau nhức khó nhịn đi kiểm tra nhưng lại lông tóc không thương càng thêm làm cho người rung động chính là lý thiên minh thế mà chọc vào hắn một đau đây cũng là để hình thiên qua khó khăn nhất tiếp thu hắn nhưng là liệu mạng một cái mạng cứu lý thiên minh à. sâu sát hút khẩu khí hình thiên qua hơi bình phục một cái cảm xúc bạo tháo cảm xúc cũng sẽ lưu lại hắn hiện tại y nguyên b ự c bội khó nhịn tỉnh táo nhất định muốn tỉnh táo mới được hình thiên qua nói cho chính mình chậm rãi chậm rãi hô hấp khống chế lại muốn đánh người cảm xúc thâm viên trò chơi bên trong lý thiên minh chưa chắc là chân chính lý thiên minh hình thiên qua tự nói với mình như vậy liền tâm tình cũng cảm thấy tốt một chút rồi h ắ n dạng này phân tích chưa hẳn không có đạo lý bởi vì hắn hai lần tiến vào phòng gian phát hiện du h í tình cảnh đều sẽ có một ít d ị động điều này nói rõ tình huống bên trong là ngẫu nhiên biến hóa mà thụ hại giả là so cứu thế giả càng đã sớm hơn trước thời hạn tiến vào thâm viên trò chơi bọn họ ở trong đó kinh lịch cái gì xem như cứu thế giả hình thiên qua không cách nào biết được cho nên không thể đơn thuần lấy chính mình nhìn thấy đến kết luận có lẽ tiểu thiên minh cũng là thân bất do kỷ hắn rất có thể cũng nhận bạo tháo cảm xúc ảnh hưởng hình thiên qua cảm giác chính mình tựa như là tại cho lý thiên minh giải vây có thể hắn tình nguyện nghĩ như vậy bởi vì dạng này trong lòng sẽ tốt hơn chịu một chút đích đích kiểm tra đo lường đến cứu thế giả thời gian dài chưa tiến vào phòng gian biết rồi biết rồi hình thiên qua vừa nghe đến phát thanh liền rất tự giác đi đến mặt k h á c một cái cửa phía trước đưa tay vặn ra cửa phòng hắn đã càng ngày càng hiểu rõ cái này thâm lên trò chơi cửa phòng mở ra nháy mắt hắn răng r ắ c một tiếng lại lần nữa đem chính mình ngón tay bẻ gãy là ai lưu mịch đá một cái bay ra ngoài cửa phòng vệ sinh lập tức liền liền xông ra ngoài xem xét có thể là bên ngoài lại không có mùa hay cặp k i a dày ra thế mà nhanh như vậy liền không biết đi đâu rồi lưu mịch không tin tả bắt đầu từng cái từng cái phòng gian tìm đi qua một bên tìm một bên ở trong lòng lẩm bẩm phát sinh tất cả mọi chuyện đều để nàng cảm giác rất không chân thật tựa hồ là lâm vào một loại huyền rượu mộng cảnh bên trong song bạc thọ tiểu m g ộ i nữ chơi bài hoa tử có nhiệm vụ nạ m vàng giang kim quý an a long tất cả mọi chuyện từng màn tại lưu mịch trong đầu l ư ớ t qua lưu mịch phảng phất tại nhìn một bộ phim có thể là tất cả những thứ này lại là chân thực như thế đến cùng là nơi nào không đúng đây lưu mịch trong mối vẫn không có cách giải người cũng đã đi tới trước một cánh cửa cuối cùng xem phim không đối lưu mịch đột nhiên giật mình nàng biết là lạ ở chỗ nào toàn bộ quá trình nàng đều giống như là tại nhìn một bộ phim một bộ cùng mình không liên quan điện ảnh loại này cảm giác vô cùng không đối ngay tại lúc này cánh cửa kia đột nhiên mở ra bên trong một tấm nạm vàng răng mặt vừa cười vừa nói này bảo bối ngươi rốt cuộc tìm được ta kim q uy n g ư ơ i cái đổ biến thái lưu mịch d ọ a cho phát sợ nên kích phản ứng khởi động bản năng nàng một chân liền đã hướng về phía kim k u ê an hạ bộ ngươi thế mà trốn tại trong nhà cậu nữ với chết biến thái không nghĩ tới kim khuê an phản ứng cũng rất nhanh hai chân kẹp lấy thế mà đem lưu mịch đá tới chân kẹp lấy tay của hắn càng là theo lưu mịch chân sờ s o ạ n đi lên a hương à chỗ kia cũng không thể đá không chừng ngày nào ngươi cũng cần dùng đến đâu lưu mịch chân chẳng những bị kẹp lấy hiện tại kim khuê an hai tay đã trèo tới lưu mịch cảm giác hình như sâu dóm theo bắp chân trèo lên trên dùng sức thử một chút nhưng căn bản không cách nào rút trở về tốt một cái lưu mịch a hương nàng cấp tốc túi người tay c h ố n g đất ngay tại chỗ lật một cái bụi nào mà nàng mặc khắc một cái chân tại trên không vạch qua một trăm tám mươi độ phía sau tinh chuẩn đá chúng kim khuê ăn m lần này mang theo phần e o lực lượng cùng cường đại quản tính kim khuê an nghẹo đầu liền đụng vào nhà vệ sinh ngồi sồn vị ở giữa tấm ngăn trực tiếp đem tấm ngăn đều đụng ngã kim khuê an ngã xuống đất lưu mịch thừa cơ thu hồi chân nàng hai chân nghiêng một nghiêng không khép không hở đứng v ữ n g hai tay nắm lại một trước một sau trận địa sẵn sàng mẹ nó lao tử răng vàng kim khuê an r ã y r ủ i lấy bỏ dậy s ơ một cái chính mình răng c ử a là thất thanh sắc mặt hắn mù mịt cũng không đi tìm răng vàng ném đến đi nơi nào quay người hung tợn h ì n xem lưu mịch nói a hương ngươi quả nhiên là không đơn giản a hôm nay ngươi nhất định phải theo ta đi Kim k h ca ca vì vậy lưu mịch chậm rãi lưu lại hy vọng có thể tìm tới một vài thứ phòng thân thế nhưng trong phòng vệ sinh có thể có cái gì đâu song bạc có chuyên môn nhân viên quét dọn liền đồ l a u nhà loại hình đều là bọn họ tùy thân mang theo lưu mịch cũng không có thấy cái gì tiện tay có thể dùng đồ vật nàng cuối cùng một cái giật xuống một đầu mang theo khăn mặt mở nước long tới nước về sau hai tay cầm hai đầu ha ha xem ra sẽ còn bản lĩnh á kim khuê an đã đánh tới trong miệng nói xong huy quyền vụ vụ sẽ do đánh tới tốt tốt tốt an gia ta liền thích thuần phục thỏ hoang kim khuê an bày ra là quyền kích tư thế chính giữa còn hỗn hợp thái quyền một chút chiêu số hai loại đều là thực chiến tính mạnh vô cùng thuật cách đấu đặc biệt thích hợp hắc bang phần tử kéo b ẻ kéo lũ đánh nhau lưu mịch lách mình né qua đồng thời xoay tròn thân thể sử dụng ra chân đá phía sau một cái kim k u ê an một cách không chúng dùng sức quá mạnh thân thể mới vừa cùng lưu mịch sượt qua người thời điểm lưu mịch phía sau đá chân trực tiếp đá trúng phía sau lưng của hắn kim khuê an lạo đạo hai bước một cái nào vào bồn rửa mặt bên trên đại lý thạch trên bồn rửa tay bồn rửa tay chịu không nổi hắn cân nặng trực tiếp vỡ vụn thành m ả n h vỡ hoa kim khuê an giận dữ quay người đối với lưu mịch nhanh chóng liên tục đập nện lưu mịch trái chống phải ngăn liên tiếp lui về phía sau kim khuê an liên tục thất bại hỏa khí đã bị hoàn toàn kích thích giống như là một cái điên cùng như dã thú liên tục công kích và n h một cái bên trái đấm móc đánh trúng lưu mịch lưu mịch cả người bay ra ngoài cũng đụng phải bồn rửa tay treo lơ l liên quan lưu mịch cùng một chốn nện ở trên mặt đất lưu mịch toàn thân bị đau xương cũng giống là tan g ã đau bớt nhất kim khuê an xông lại nắm lên lưu mịch cổ áo thọ trang cổ áo vốn là gấp bị lôi kéo về sau lưu mịch bị tìm đến cơ hồ không thể thở nổi kim khuê an nhìn chằm chằm lưu mịch ngược hình trái tim chống không chỗ nuốt nước miếng một cái về sau nói tối nay ngươi sẽ biết ra ra lợi hại lưu mịch hai tay bản nắng nắm bắt loạn một cái mỏ tới trên mặt đất gốm s ứ mảnh vỡ đó là bồn rửa tay sau khi vỡ vụn tạo thành phía trước là bồn rửa tay sau khi vỡ vụn tạo t h à n phía trước là bén nhọn hình tam giác hình dáng máu tươi vẩy ra lúc đi ra kim khuê an toàn thân kịch liệt c o cắp thế nhưng hai tay y nguyên không chịu thả ra lưu mịch lưu mịch chết thẳng cẳng dựa vào mặt tường bọ lên đem đã cắm vào kim khuê an chỗ cổ gốm sứ mảnh trùng điệp dùng sức c ấn đi vào mãi đến toàn bộ mảnh vỡ toàn bộ chui vào kim khuê an trong cổ lưu mịch mới liền đẩy ra kim khuê an nhìn dưới mặt đất tre lấy cái cổ co giật kim khuê an lưu mịch trở nên thất thần bịch cửa nhà c ầ u nữ bị người một chân đá bay một thân ảnh cao to xuất hiện tại cửa ra vào nơi cửa bắn đèn vừa vặn chiếu sáng hắn đầu chọc cùng với khỏe m lưu m ị c h n g â y n g ố c nhìn xem a long nàng chỉ cảm thấy hết sức quen thuộc lại l i ề u mạng nghị cũng nhớ không nổi tới đây cái lao đầu chọc đến cùng là ai mà p h a n kinh long lại cho rằng lưu m ị c h là sợ c h o n g váng hắn một cái liền đem lưu m ị c h kéo đến trong ngực a hương ngươi ngươi giết người chương 363, nhiệm vụ gì nam chương 363, nhiệm vụ gì nam lưu m ị c h bừng tỉnh xuất thần p h a n kinh long cho rằng a hương là sợ hãi lại vỗ phía sau lưng nàng an ủi tính toán đã giết thì đã giết ta có thể lưu bịch cũng không phải là bởi vì sợ mới m ộ người mà là nàng cảm thấy chỗ khác thường nàng cẩn thận hồi tưởng đến kim khuê an nói chuyện hành động phát hiện trong đó tràn đầy chỗ khả nghi lần thứ nhất tại đại s ả n h đùa d ỡ n chính mình lưu mịch cảm thấy đây là một cái sắc du côn một cái thích chỗ làm việc q u ấ y dối tình dục lưu manh cấp trên có thể là phàn kinh long kịp thời ra mặt dạy dỗ hắn theo lý mà nói kim khuê an làm sao cũng nên yên tĩnh một chút mới đúng à. có thể là hắn lại làm trầm trọng thêm vậy mà bám đuôi chính mình vào phòng vệ sinh nữ lưu mịch hiện tại hồi tưởng lại lúc ấy chính mình nóng lòng nghe điện thoại xác thực không có quá chú ý phía sau là có phải có người bám đuôi có thể là tại chính mình đá kim khuê an một chân về sau nàng nhớ tới kim khuê an nói như là người quả nhiên không đơn giản quả nhiên hai chữ này rất có thâm ý một những để lưu mịch cảm giác sâu sắc ngoài ý m u ố n chính là chính mình lại có thể giết chết kim khuê an đây chính là một cái sòng bạc bảo an đội trưởng chính mình đến cùng là ai lưu mịch đối với chính mình chất vấn càng ngày càng m á n h liệt mà kim khuê an bám đuôi chính mình đi tới nhà vệ sinh nữ thật chỉ là cấp sắc công tâm sao từ đủ loại dấu hiệu đến xem kim khuê an có lẽ cũng không có hắn biểu hiện đơn giản như vậy người đi đi phản kinh long hai tay nắm ở lưu mịch bà vai thân hình cao lớn cùng lưu mịch nhỏ nhắn sinh sắn dáng người tạo thành tương phản to lớn nơi này ngươi chờ không được đi nhanh đi nói xong hắn quay người đi đến nhà vệ sinh nữ cửa s ổ chỗ nơi đó h à n một tấm thép lưới bảo vệ sòng bạc bên trong dòng tiền rất lớn sòng bạc phòng hộ biện pháp không có chút nào thua kém ngân hàng liền xem như cửa sổ lưới bảo vệ cũng tuyệt không phải gia đình bình thường n ô n hợp kim tiểu phương quản mà là ngón cái thô thật tâm thép hắn chết phan kinh long dùng sức kéo thép lưới bảo vệ lưu mịch nhìn xem hắn đầy mặt kim nén đến đỏ bừng mà cái kia bền chắc thép lưới bảo vệ vậy mà một chút xíu mà biến hình v cứ thế mà đem lưới bảo vệ toàn bộ kéo ra tới từ cái này đi phan kinh long quay người hướng lưu mịch v ớ y trào lưu mịch nghi hoặc đi đến trước người hắn quay người chỉ vào trên mặt đất đã không n ú c ních kim khuê ăn nói vậy hắn đâu làm sao bây giờ phan kinh long nhịu nhữ mày ánh mắt phức tạp nhìn xem lưu mịch nói chuyện này ngươi không cần quản ta sẽ xử lý lưu mịch a hương nghi hoặc mà nhìn trước mắt cái này tên xăm mình người nếu biết rõ hắn nhưng là sòng bạc quản lý theo lý mà nói mình giết hắn bảo an đội trưởng có lẽ muốn ngay lập tức cầm xuống chính mình mới đúng a hơn nữa nhìn hắn khối này đầu lưu mịch tin tưởng mình tuyệt đối đánh không lại hắn cái này kêu a long nam nhân nếu như muốn bắt lại chính mình đ o á n chừng không bao lâu phát cái gì nốc phàn kinh long đốc xúc nói mau lên đây bị người nhìn thấy liền không dễ làm phàn kinh long nói xong một cái kéo qua lưu mịch đem bả vai nàng chuyển động phía sau từ phía sau lưng nâng eo thon của nàng có thể là lưu mịch lời còn chưa nói hết đâu cả người liền lơ lửng n g u y ê n lai phản kinh long đã đem nàng nâng dơ lên lưu mịch bỏ ra ngoài cửa sổ phía sau đột nhiên bay đầu hướng phản kinh long nói ngươi cẩn thận một chút ấy phàn kinh long chưa kịp phản ứng tưởng rằng gọi hắn xử lý kim khuê an thi thể thời điểm phải cẩn thận Ta cảm giác lưu mịch dừng một chỉ ú t kim khuê an thi thể sau đó lại chỉ hướng phàn kinh long đang ngó trừ ngươi lưu mịch nói xong liền từ cửa sổ nhảy xuống cấp tốc biến mất ở bên ngoài trong màn đêm nhìn qua đi xa lưu mịch bóng lưng phàn kinh long gãi, gãi đầu chọc bắt đầu như có điều suy nghĩ gió đêm quét trong gió mang theo biển cả ướt m ặ n hương vị rất nhiều thuyền b ò neo tại bên bờ trên thuyền đèn tín hiệu theo sóng lớn chập trúng không chừng bốn phía một mảnh tích mịch chỉ có tiếng sóng thấp thuật thủy thủ truyền thuyết trên bến tàu không có ba ngày bận rộn cũng sẽ không có đám người tới lui ngư dân phơi nắng ở trên mặt đất lưới đánh cá ở dưới ánh trăng phát sáng phía trên phụ thuộc vi sinh vật tỏa r a màu xanh hình quang trong thoáng chốc để người sai cho rằng thân ở trong biển ánh trăng hạ góc tường một cái điểm đỏ lõe lên liền biến mất một người mặc áo khoác nam nhân đốt lên một điếu thuốc hắn ẩ n thân tại góc tường phun ra vòng khói từng, vòng từng vòng bay tới ánh tr một cái lành lạnh thanh âm đột nhiên tại nam nhân sau lưng vang lên doa đến hắn kém chút cầm trong tay khói vứt bỏ không được nhúc nhích một cái vật cứng đệ vào hắn bên hông lại có người tiếp cận sau lưng của hắn mà nam nhân lại không hề hay biết có thể hắn cũng không có xuất hiện trong dữ liệu kinh hoàng ngược lại trở tay đem người sau lưng một cái ôm vào trong ngực nghịch ngậm nam nhân cạo người sau lưng cái mùi nói ngươi đây là muốn hủ chết thân phu sao ngươi lại phạm quy trong ngực người tránh thoát mân mê miệng cả giận nói chúng ta tại thi hành nhiệm vụ ngươi nhất định phải gọi ta đồng chí tốt tốt á hương đồng chí cái này đ ư ợ đi nam nhân cười đùa súng ái mà nhìn xem trong ngực nữ nhân mời Á hương đồng chí góp ý ta khiêm tốn tiếp thu nhiệm vụ của ta là bảo vệ ngươi nữ nhân nửa gương mặt lộ tại ánh trăng phía dưới vậy mà là sòng bạc nữ chia bài Á hương ngươi là thượng cấp của ta ta có thể góp ý không được ngươi ta đây là đề nghị xem như một tên đặc công phương diện an toàn ngươi có lẽ nghe theo đề nghị của ta tốt tốt tốt ngươi nói một chút cũng đối ta nghe ta nghe nam nhân nói đem trong tay thuốc lán é m tại mặt đất dùng mũi chân dẫm diệt lập tức nam nhân phát hiện nữ nhân có chút khát thưởng vội vàng hỏi nói làm sao x ả ra chuyện gì sao ân ta mới vừa giết một người lưu mịch nhữ mày nói chính là ta cho ngươi biết thường xuyên đối nữ nhân viên chấm mút cái kia kim pian ta giết hắn lưu mịch đang trên đường tới đã nhớ tới chính mình là một tên đặc công tại đánh cửa phường đi làm cũng là đặc biệt tan bài a nam tử khẩn trương hỏi ngươi không có bị thương chứ a long hắn thế nào ngươi đến cùng là quan tâm ta vẫn là càng quan tâm cái kia a long lưu mịch hờn dỗi mà hỏi thăm ta nhìn ngươi căn bản không thích ta n g ư ơ i yêu ngươi hơn huynh đệ n g ư ơ i lai、like, a hương vẫn là nam tử này bạn gái ha ha ta đương nhiên yêu ngươi hơn a bất quá nam tử cười khổ nói ta thua thiệt người huynh đệ này quá nhiều hắn năm đó có thể là giúp ta đẩy xuống tất cả tội danh biết biết ta nghe đến lỗ hai đều lên kén lưu mịch vừa cười vừa nói ngươi nếu thật cảm thấy bắt g ă n có thể đem ta đưa cho hắn bồi thường kỳ hỉ liền hỏi ngươi có nguyện ý hay không nam tử xưng sở lập tức loáng cái đã hiểu rõ cái gì mở miệng hỏi là hắn thả ngươi đối ta giết hắn bảo an đội trưởng hắn thế mà thả ta lưu mịch nhẹ nhàng tại nam tử háo khoác bên trên vẽ vài vòng ngươi nói hắn có phải là thích ta nam tử xưng sở lập tức lập tức bắt đầu tại lưu mịch a hương kéo kẹt dưới tổ g á n n ữ a tuất chờ nhiệm vụ hoàn thành ta liền đem ngươi đóng gói đưa cho hắn bộ bộ bộ lưu mịch bị cào đến yêu kiểu cười liên tục nhưng nàng y nguyên cố nén đẩy ra nam tử ngươi còn không có nói cho ta biết chứ là nhiệm vụ gì chương ba trăm sáu mươi b ố giết hắn nam chương ba trăm sáu mươi b ố giết hắn nam là long đường huynh đệ đứng ra phan kinh long nhìn xem chen chúc tới đám người nhữ mày kêu một tiếng tại mấy cái hán tử đứng dậy trong miệng một lời hô t h ả rằng ăn không có thịt không phụ trùng cùng nghĩa đây là long đường khẩu hiệu mỗi một cái long đường huynh đệ biết rõ hơn nhớ tại tâm phan kinh long nhanh chóng hạ lệnh sau đó chỉ vào hai người trẻ tuổi nói các ngươi hai cái đi theo ta phan kinh long nói xong trực tiếp đẩy ra đám người đi ra ngoài một bên lấy ra bộ đằng hô đem chiếc xe khởi động mở đến cửa chính chờ ta đến mức còn tại nhà vệ sinh nữ kim khuê an thi thể phan kinh long liền nhìn đều không xem thêm một cái tự nhiên có người khắc phục hậu quả đám người vây xem cũng sẽ từng cái bị hẹn nói chuyện ngậm miệng đây đều là thông thường thao tác phàn kinh long tại biển một bên khác những năm này liếm máu trên lưới đao qua chính là như vậy thời gian chờ hắn đi tới cửa một chiếc màu đen việt dã len rộ vợ đã sớm dừng ở cửa ra vào phàn kinh long lên xe hai cái tùy tùng cũng đi theo nhảy lên phàn kinh long chính mình đích thân lái xe đạp cẩn ga liền bay ra ngoài tại phụ cận chuyển hai vòng phàn kinh long liền xa xa nhìn thấy á hương bóng lưng phàn kinh long chậm lại chân ga xa xa theo ở phía sau long ca ngươi nếu là thích tàu tử lại không tốt ý tự nói các huynh đệ giúp ngươi đi nói chỗ ngồi phía sau hai người trẻ tuổi một bên cười trộm một bên giật dây chính mình dẫn đầu đại ca cúc đi phan kinh long cười mắng yêu đương muốn chính là loại này cảm giác cái này đều để các ngươi thay thế lâm bắc còn có cái gì niềm vui thú ha ha ha hai cái tiểu tử cười ha ha ôm bụng vui vẻ lão đại sinh hài t ử chính ngươi bên trên là được rồi không phải huynh đệ khinh thường ngài phương diện này l ã o đại ngươi là thật không được lan phan kinh long tức giận quay đầu trận mắt nhìn tin hay không lâm bắc đá ngươi xuống xe n ư ờ i toe toét bên trong phía trước cá hương bên trên một chiếc xe taxi phan kinh long vẫn là giữ một khoảng cách xa xa đi theo vậy mà theo tới không người nửa đêm bến tàu không thích hợp a long ca một người trẻ tuổi đ ẹ thấp thanh â m nói tàu tự sợ không phải đến riêng tư gặp nam nhân cái này nửa đêm canh ba ngư nhân bến tàu cũng không bán cả a nhìn thấy phan kinh long không có trả lời một những người trẻ tuổi tranh thủ thời gian ngăn lại đồng bạn gọi hắn không muốn lại kích thích lao đại phan kinh long dừng xe ở bên ngoài phân phó hai người thủ hạ trên xe trở lấy chính mình một người lặng lẽ đi theo a hương phía sau hướng về bến tàu chỗ sâu đi đến không nghĩ tới thật để hai cái tiểu từ tối nói chúng a hương rất nhanh liền đi đến một cái góc tường trong bóng tối đi p h a n kinh long là người l u y ệ n võ lục cảm n h ẹ cảm đã sớm nhìn thấy trong bóng tối mơ hồ có một người mặc áo khoác bộ dạng hẳn là một cái nam nhân p h a n kinh long nội tâm một trận thất vọng thế nhưng hắn cũng không có lập tức rời đi một cái tại sòng bạc chia bài nữ chia bài vậy mà có thể đem làm sằng làm bậy bảo an đội trưởng xử lý cái này để p h a n kinh long không thể không có nghi vấn đương nhiên kim q u ê an chết không có gì đáng tiếc p h a n kinh long đã sớm không quen nhìn hắn giết cũng l i ề n đến giết đơn giản muốn phí một phen chắc trở cùng đao hầu tử giải thích chính là phàn kinh long không có chút nào thương hại hắn mà phàn kinh long sở dĩ thả a hương rời đi ngược lại cũng không chỉ là bởi vì chính mình thích cái này c ũ n g là đại lục tới nữ h ả i tử cho dù là đổi một những ngược nữ tử phàn kinh long tin tưởng mình y nguyên sẽ thả đi mà đem sự t ì n h toàn bộ đều nắm vào trên người mình nam tử hán đại trợ phu sinh tại thiên địa ở giữa nên trừ bạo giúp kẻ yếu đây là phàn kinh long sinh mệnh tín điệu cũng là hắn có khả năng dẫn đầu trên đường nghe tin đã sợ mất mật lòng đường nguyên nhân chỉ là a hương trên thân cũng đúng là điểm đáng ngờ trung điệp nhất là nàng trước khi đi nhắc nhở để phàn kinh long không khỏi âm thầm kinh hãi mấy năm n à y phàn kinh long xuất sinh nhập tử nhiều lần đều kém chút chết tại trong tay đối thủ vừa bắt đầu hắn tưởng rằng chính mình luôn là xông vào phía trước nguyên nhân thế nhưng kết hợp tha hương trước khi đi nhắc nhở phàn kinh long đột nhiên cảm thấy không thích hợp nhiều lần bí mật phát động tập kích đến lại phát hiện đối phương nhân mã đầy đủ trước đây phàn kinh long chưa từng để ý hiện tại tế phẩm sợ rằng bên cạnh mình thật sự có nội ứng a phàn kinh long trong lòng hiện lên đau hầu t ử tấm kia ngoài cười nhưng t r o n g không cười mặt người này đỏ mắt báo ca đối với chính mình thưởng thức nhất là báo ca đem lòng đường nói cho chính mình phía sau trong bóng tôi không có ít nhất chính mình lời nói xấu nếu nói Kim Khuê An là đây a Phan kia A o vào Long hầu cạnh mình nội ứng, Kinh nghĩ Nhưng Hương chê khả năng nhắc nhở chính mình. Tất cả, tất cả, đều thuyết minh h suy đều tử tại một Tất tất xếp vị. vấn vì là càng càng là, bài, này lại nội cái mùi cái cái bên ứng, ngược nữ năng nữ n có có cả cả, sao đề n không đơn giản. đ â cũng không phải là tình cảm a thích sự tình phàn kinh long nhất định phải biết rõ ràng mới được thường tại trên đường l a n lộn cũng đừng cống ngầm lật thuyền bên này phàn kinh long trong lòng giống như rời sông lấp biển bên k i a áo khoác nam tử lại cùng a hương cười cười nói nói hắn đột nhiên đem a hương ôm vào trong ngực người cũng từ góp tường trong bóng tối lộ ra hắn cái kia khuôn mặt ánh trăng lành lạnh người bình thường có lẽ thấy không rõ thế nhưng phản kinh long lại liếc thấy trong gương mặt kia hắn lập tức sửng sốt trong miệng không tự chủ được thì thào nói hoa tử ngay tại lúc này một chiếc rừng sắt ở bên bờ trên thuyền đột nhiên sáng lên đèn tin cầm tay đệ quang đèn tin cầm tay ánh đèn đang loay lên không hay xảy ra rất rõ ràng là một loại ước định cẩn thận tín hiệu phàn kinh long toàn thân lên một lớp da gà chuyện đêm nay quá quỷ dị vượt xa khỏi hắn tưởng tượng hồi nhỏ hảo huynh đệ vậy mà tới hắn lẽ ra nên tại biển một bên khác là một cái phần tử trí thức giáo sư hoặc là gì đó làm sao sẽ một người đột nhiên xuất hiện ở đây đâu. Mà chính mình hâm mộ nữ tử quả nhiên thật là đại t ẩ u nàng không phải hắc bang đại t ẩ u càng không phải là cái gì nữ c h i bài nàng vậy mà là hoa tử nữ nhân có thể p h a n kinh long kinh ngạc cũng không có đến cùng coi hắn nhìn thấy từ chiếc thuyền kia bên trên đi xuống người hắn chân chính trận tròn mắt cái kia vậy mà là hắn biểu cứu biểu cứu cũng không phải người bình thường hắn là đã từng long đầu đại ca dẫm chân một cái toàn bộ hải đ ả o đều muốn run dậy bà run dậy nhân vật có thể hắn không phải đã trốn xa nam dương sao phàn kinh long đã nhiều năm không có nhìn thấy biểu cứu một người như vậy lại đột nhiên xuất hiện tại đêm khuya ngư nhân bến tàu cái này lẽ ra không nên xuất hiện người hẹn gặp chính là một những không nên xuất hiện ở đây hoa tử mắt thấy hoa tử cùng biểu cứu gặp mặt hai người dắt tay lên thuyền mà a hương cũng theo ở phía sau phan kinh long hình như hoa đá đứng tại chỗ thật lâu không nói đích đích điện thoại vang lên một tiếng phan kinh long lấy ra xem xét là chính mình dẫn đầu đại ca báo ca vê đúp e chát ngón tay vạch một cái trên màn hình nhảy ra một tấm hình phan kinh long tam quan tại tối nay lần thứ tư bị t r ấ n át bởi vì trên tấm ảnh người vậy mà là con của hắn lúc hảo hình đệ hoa tử bức ảnh phía dưới báo ca chỉ phát tới ba chữ giết hắn phan kinh long cầm di động tay b ắ trong đ n thuyền n g được n à Đích đích báo lũ ạ i ám dưới ngọn đèn hoa thử trên mặt thần lây sang láng hắn nhìn xem đối diện một cái tóc mai hoa dâm láo giả kích động nói xong lão giả cũng rất kích động hắn cầm thật chặt hoa tử tay liền không chịu thả ra ta cuối cùng là chờ đến người nhà mẹ đẻ nhiều năm như vậy chúng ta tựa như là không có mụ hải tử a lão nhân cảm khai nói phụ thân của ta là cái sĩ quan chúng ta người một nhà là theo phụ thân đến tới đây thế nhưng dân bản xứ không chấp nhận chúng ta ta từ nhỏ liền bị người đánh rất thảm lưu mịch quay đầu nhìn thoáng qua lão nhân chỉ thấy khoe mắt của hắn ngậm lấy nước mắt về sau bọn họ đều sợ ta thế nhưng ngươi biết không đây không phải là ta muốn nhất lão nhân cầm hoa tử tay thổ lộ hết giờ khác này tựa hồ hắn mới là rời nhà bị người bắt nạt hải tử mà hoa tử giống như là lão nương cứu đồng dạng hoa tử nói xong liếc qua lưu mịch a hương nàng chính xuyên thấu qua trên thuyền nhỏ hẹp cửa sổ thủy tinh nhìn chăm chú lên động tĩnh bên ngoài những lao nhân khác bên cạnh cũng có bảo tiêu bọn họ mặc một thức màu đen kiểu áo tôn trung sơn trên mặt ăn nói có ý tứ xem xét cũng tất cả đều là t i ế n h anh lao nhân bảo tiêu tổng cộng có mười mấy phân bố tại thân thuyền trước sau mật thiết chú ý bốn phía động tĩnh lưu mịch đã hoàn toàn nắm giữ c ố thân thể này ký ức a hương chỉ là bí danh chính mình nhưng thật ra là một tên nghiêm chỉnh huấn luyện đặc công nhiệm vụ chính là bảo vệ hoa tử mà tại lâu dài ở chung bên trong a hương đã cùng hoa tử mến nhau chỉ c h ờ nhiệm vụ viên mãn hoàn thành sau khi trở về hai người liền muốn kế hoạch thành thân thế nhưng lưu mịch mơ hồ cảm giác trong cơ thể của mình tựa hồ có một những thanh âm cái này thanh âm một mực đang chất vấn lên trước mắt tất cả mọi thứ tựa hồ vẫn muốn nhắc nhở chính mình có một kiện chân chính chuyện quan trọng bị chính mình quân lãng lưu mịch từ nhỏ trong túi sách lấy ra một chi tinh xảo kiểu nữ xú lục đi tới khoang thuyền nơi cửa trông coi bên ngoài tựa hồ yên tĩnh có chút dị thường lưu mịch mí mắt một m ự c nhảy trong lòng có một loại bất an dự cảm đích đích điện thoại lại vang lên bừng tỉnh thất thần phàn kinh long hắn mở ra xem phía trên nhảy ra một cái đầu lâu phàn kinh long nghẹn ngào khẽ hô nói khô lâu lệnh khô lâu lệnh là bang hội cấp bậc cao nhất lệnh truy sát một cái bị tiêu chú khô lâu lệnh ám sát mục tiêu mang ý nghĩa chân trời góc biển cũng muốn truy sát không chết không thôi đích đích lần này nhảy ra là một vị trí cùng hưởng đây là tại yêu cầu phản kinh long cùng hưởng chính hắn vị trí. phan kinh long một cái đóng lại tuyệt đối không thể để báo ca biết chính mình liền tại ám sát hiện trường do dự rất lâu phan kinh long bấm báo ca điện thoại uy a long ngươi lề mà lề mề làm cái quỷ gì à đầu bên kia điện thoại báo ca vội và nói g n ngươi bây giờ nhanh đi qua đem mục tiêu xử lý phan kinh long không nói gì bên đầu điện thoại kia thanh âm nói tiếp lần này cũng không phải thủ riêng tất cả bang hội đều nhận đến khô lâu lệnh ta cho ngươi biết ta tuyệt đối không thể để những người khác vượt lên trước cái mục tiêu này việc quan hệ năm nay tuyệt cử ta tình thế bắt buộc khả năng là nghe đến phan kinh long một mực không có lên tiếng bên đầu điện thoại kia báo ca đột nhiên dừng lại hai giây đổi một loại khẩu khí hỏi a l o n g ngươi thế nào có thể là thân thể không thoải mái p h a n kinh long chân mày nịu h chặt h ơ n báo ca đối với chính mình thật vô cùng sủng ái nói là ân trọng như núi đều không quá đáng càng như vậy p h a n kinh long giờ phút này càng là khó xử một bên là ân trọng như núi đại ca mệnh lệnh một bên là từ nhỏ cởi mở tình nghĩa huynh đệ cái này để p h a n kinh long lựa chọn ra sao báo báo ca p h a n kinh long do dự nói cái này khô lâu lệnh có khả năng hủy bỏ sao ngươi nói cái gì điện thoại đầu kia báo ca nói xong bốn chữ này phía sau liền trầm ặ c qua rất lâu hắn sâu kín hỏi ngươi đến cùng ở nơi nào phan kinh long không có trả lời đưa tay phát một cái chính mình định vị đi qua n g ư ơ i báo ca hiển nhiên không nghĩ tới phan kinh long vậy mà đã thân ở mục tiêu hiện trường khẩu khí của hắn đầu tiên là khiếp sợ thế nhưng lập tức tỉnh táo lại nói a l o n g tuyệt đối không cần hành động thiếu suy nghĩ n g ư ơ i biết không trên cái đảo này tất cả hắc bang sát thủ hiện tại cũng tại hướng n g ư ơ i bên k i a p đổi báo ca thấm t h i ế n nói n g ư ơ i bây giờ không nên động tại chỗ chờ ta ta lập tức liền đến biểu biểu báo ca nói xong liền cúp xong điện thoại phàn kinh long trong lòng càng thêm nặng nề k h â lâu lệnh phân lượng phàn kinh long trong lòng vô cùng rõ ràng báo ca muốn làm cái gì hắn cũng vô cùng minh bạch k h ô lâu lệnh không hề chỉ giới hạn tại bọn họ b a n phái mà là mặt hướng toàn bộ đ ả o tất cả b a n phái cái này liền mang ý nghĩa hoa tử hiện tại đã trở thành tất cả h á c bang công địch mà báo ca sở dĩ muốn đổi tới nhất định là muốn mượn nhờ chính mình giang hồ địa vị tại chỗ khuyên lui tất cả sát thủ có thể là cái này vô cùng nguy hiểm hơi không cẩn thận báo ca rất có thể sẽ bị bọn sát thủ tại chỗ xử lý giống báo ca dạng này nhân vật trên mặt nội người người kính trọng thế nhưng sau l ư n g muốn xử lý hắn người cũng không ít bình thường hắn đều là thầm cư không ra ngoài ra vào cũng là hộ vệ nghiêm ngặt nhưng báo ca vì hắn một điều thỉnh cầu thế mà không tiếc hỏng giang hồ quy củ cũng muốn ngăn cơn sóng d ữ chạy đến ngăn lại khô lâu lệnh chấp hành cái này dùng â n trọng như núi đều khó mà hình dung p h a n kinh long trầm mặc rất lâu sau đó hắn móc ra mang theo người bộ đàm uy lão đại bộ đàm đầu kia là tại len rộ vợ trên xe chờ đợi hai người thủ hạ lão đại ngươi tìm tới tàu tử rồi cái t h i a nhân tình có phải là đã bị ngươi khuyên lui dù sao lão đại ngài bình thường đều là lấy đức phục người cút đi a nhân ra cũng không phải cái gì nhân tình phàn kinh long g i lên nằm đấm phía trên hoa văn một cái đức chữ hắn nhịn không được cười lên nói tranh thủ thời gian của người đem tất cả lòng đường h u y n h đệ toàn bộ đều cho ta gọi tới ấy bộ đàm đầu kia tiểu đệ kinh ngạc xác nhận hỏi tất cả đối tất cả toàn bộ phan kinh long nói từng chữ từng câu trong tay không quản chuyện gì toàn bộ đều cho lâm bắc thả xuống lập tức quay lại đây là là là bộ đàm đầu kia tiểu đệ đã luôn cuống trong đó một cái đã bắt đầu gọi điện thoại uy cầm bộ đàm tiểu đệ yếu ớt hỏi một câu lão đại chúng ta đây là muốn đánh phủ tổng thống sao bớt nói nhảm phan kinh long nổi giận gầm lên một tiếng tối nay chính là lâm bắc đời này lớn nhất một trận chiến Trưng tử vong trăm vong lưu ầ n lao ơ sơ nương n không Nam, trưng g sơ tâm thay trăm không lao đổi. Nam, có điểm gì lạ lạ? Lưu mịch a hương thò đầu vào khoang thuyền những mảy đối hoa tử nói ngay tại lúc này tiếng súng văng lên hưu một tiếng bên ngoài mạn thuyền bên trên một người ngã xuống đất phát ra ngột ngạt p h ủ p h ủ âm thanh nam xuống chú ý ẩn nấp lưu mịch a hương kêu một tiếng hoa tử vội vàng đem láo nhân trước mặt bộ nhào dùng thân thể của mình che lại hắn hưu hưu hưu dây đặt tiếng súng văng lên vừa rồi không biết là ai mở phát súng đầu tiên sau đó rất nhiều người liền đều đi theo nổ súng thế nhưng bên ngoài bong tàu bên trên lại không hề có động tinh gì biểu cứu mang tới người quả nhiên cũng toàn bộ đều cao thủ đoán chừng đã toàn bộ đều nằm xuống trốn tại thuyền tấm tre phía sau cái này dày đặc bắn phá thế mà không còn có đánh trúng một người trần lão ngươi tranh thủ thời gian rút lui a hoa tử đối đẻ ở dưới thân l ã o giả nói chúng ta bàn bạc kỹ hơn không được các ngươi đi trước l ã o nhân vô cùng u ậ t cường nói ta một cái lao g i ả c họm ta còn sợ những n à y thẳng dành con sao người nhà mẹ đẻ không thể có sự tình các ngươi đi trước lao nhân đẩy ra trên thân hoa tử từ dưới đáy b ả n lôi ra một ổ s ú n g máy vậy mà dùng thương đầu đập vỡ cửa sổ nhỏ bên trên thủy tinh gác ở phía trên chuẩn bị xạ kích đem súng cho ta hoa tử bật lấy s ú n g máy quay đầu hướng lưu mịch hạ lệnh một hồi ngươi chỉ để ý bảo vệ trần lao rút lui nơi này ta định lấy cái này lưu mịch do dự một chút nhiệm vụ của nàng là bảo vệ hoa tử mà còn từ nội tâm bên trong đến nói nàng cũng không nỡ hoa tử xảy ra chuyện thi hành mệnh lệnh hoa tử nhìn lưu mịch một cái tăng thêm ngữ khi nói á hương đồng chí đây chính là hoa tử tại dùng cấp trên thân phận cùng lưu mịch nói chuyện lưu mịch đành phải hồi đáp là lúc này trên mặt nước chuyển đến tiếng nước nghe thanh â m tựa như là có ca nô tại hướng bên này tiếp cận lưu mịch cảm giác khả năng là trần lao chuẩn bị ở sau ngầm đầu nhìn một cái lao giả chỉ thấy trần lao hướng nàng khẽ gật đầu Tốt, mọi người c h ú ý ta đem bảo vệ trần lao hướng đuôi thuyền rút lui lưu mịch mở miệng lớn tiếng gọi hàng mời mọi người hỏa lực kiểm hộ ta Các vinh đệ, liều mạng với bọn họ. Không cầu cùng năm cùng tháng sinh bên ngoài có câu, tức có cái tháng đáp vinh liều với sinh ngoài người liền mười lại mạng bọn Không năm bên dẫn thanh họ. đệ, đầu lập một mấy âm gào to lão nhân còn muốn đi đoạt hoa tử súng m á y trong tay lại bị lưu mịch một cái lôi đi lưu mịch lôi kéo hắn liền hướng đôi thuyền chạy hiu hiu hiu tiếng súng trong đêm tối vạch ra từng đạo hỏa tuyến bên ngoài đã bắt đầu có người hướng về chiếc thuyền này công k í c h tới Cốc cốc, cốc cốc cốc hoa tử súng m á y bắt đầu phun lửa không ngừng có người tại chạy nhanh trên đường ngã xuống đất có thể là lưu mịch quay đầu nhìn lại phát hiện người bên ngoài đều giống như chúng t a đồng dạng từng cái che g i ả m ă n mọc hung hắn không sợ chết hướng trên thuyền vào tới Vì xuống n đất t r á hoa đạn b ả t tử súng may phát huy trọng đại hiệu lực và tác dụng dày đặc hỏa lực nặng ép tới hắc bang bọn họ không ngóc đầu lên được có thể là hoa tử dù sao không phải là công hắn đạn bắn ra tuyệt đại bộ phận đều là thất bại lưu mịch lắc đầu bất quá lúc này cũng không đoái hoài tới như vậy nhiều nàng đành phải hóc lưng lại như m è o hộ tống trần lao trước rút lui tốt tại ca n o rất nhanh tiếp cận lưu mịch thuận lợi đem trần lao đưa lên cano trong lòng lo lắng hoa t ử nàng lập tức liền quay đầu trở về hướng vừa vặn sắp tiếp cận hoa t ử thời điểm nàng liền thấy mạn thuyền đám bên trên lộ ra một cái đen x ì bóng người quý nước lưu mịch a hương kinh hô một tiếng nhấc tay một thương đem đánh chết nguyên lai、like、có một ít sát thủ mặc đ ồ lặn từ dưới nước sờ x o tới các bảo tiêu đều đang chuyên tâm cùng trên bến tàu địch nhân đối x ạ lại xem nhẹ khỏe mắt phía dưới sờ lên tới địch nhân có một cái sờ lên thuyền về sau cũng không có đi đối phó trên bong tàu bảo tiêu ngược lại lặng lẽ meo meo hướng trong khoang thuyền sờ soạn làm lưu mịch nhìn thấy thời điểm đã vì lúc quá muộn tên sát thủ kia đã giơ súng đối với hoa tử hoa tử cẩn thận lưu mịch a hương hét lên một tiếng dưới tình thế cấp bách tiến lên ngăn tại hoa tử trước mặt phốc phốc phốc sát thủ thương thế mà chứa dụng cụ giảm thanh đối với lưu mịch liền mở b à súng màu đen t ỏ ọ mội xếp lên thấm đi ra vết máu không nhiều rõ ràng lưu mịch che ngược giơ súng một thương đem sát thủ đánh chết a hương hoa tử lúc này mới phát hiện quay người đem lưu mịch ô n lấy n lưu ơ i cười cười. Mịch, mịch sau khi ra ngoài vẫn muốn nôn đánh vào trong cơ thể viên đạn cảm giác còn tại cắm ở nơi đó vô cùng khó chịu lưu mịch muốn đem viên đạn phân luân ra nhưng kỳ thật đây chẳng qua là lưu lại cảm giác mà thôi lưu mịch nhìn xem trên thân một điểm vết thương đều không có mẹ nó tình cảm t a một mực cứu thế sai đối tượng nhớ tới tại phòng gian bên trong từng màn lưu mịch cái này mới ý thức nói chính mình vừa tiến vào thâm viên liền bị thay vào a hương thân phận từ đầu tới đôi đều cho rằng chính mình người phải bảo vệ là hoa tử cái này du hí thật đúng là quái thật đấy lưu mịch không khỏi phát ra cảm thán nàng bắt đầu ý thức được thâm viên trò chơi khó khăn nhất đến cùng là cái gì không theo bị thay vào nhân vật bên trong tỉnh lại cái này du h í thua không nghi ngờ lưu mịch tự nhủ thế nhưng nên như thế nào mới có thể mau chóng giáp tình đâu đích, đích kiểm tra đo lường đến cứu thế giả thời gian dài chưa tiến vào phòng gian mười giây sau đem dẫn nổ thông đạo lưu mịch ngay tại suy tư đối sách du hy phát thanh cũng đã bắt đầu thúc giục nàng lại lần nữa tiến vào mẹ nó p h i ề n quá à lưu mịch hô to một tiếng lại lần nữa kéo ra cửa phòng hai bên mở rắt tay kiếm thế giới tiền dạng này không t h â m sao hoa tử cẩn thận đích đích kiểm tra đo lường đến cứu thế giả tử vong thụ hại giả cứu chuộc thất bại ta muốn một mực là tại biển phía bên kia thật vui vẻ đọc sách tìm một phần an ổn công tác kết hôn sinh con khai chi tán diệp a biết nhất định sẽ hoa tử cẩn thận đích đích kiểm tra đo lường đến cứu thế giả tử vong thụ hại giả cứu chuộc thất bại thi hành mệnh lệnh a hương đồng chí a hương người không sao chứ tổn h thương đến chỗ nào hoa tử xem ra chỉ có thể kiếp sau lại làm thê tử ngươi đích đích kiểm tra đo lường đến cứu thế giả tử vong thụ hại giả cứu c h u ộ t thất bại mẹ nó lao nương đây là chết bao nhiêu lần lưu mịch lại lần nữa từ thông đạo trên mặt nền tỉnh lại nàng nhìn thoáng qua chính mình trên mặt đất khắc xuống vết cắt nơi đó đã có vô số cái chính chữ mỗi cái chính chữ liền đại biểu lưu mịch đã chết năm lần mẹ nó lao nương đã chết chín mươi chín lần lưu mịch đơn giản k h đếm không khỏi yên lặng cười khổ không đối lần thứ nhất ta quên tính toán ta đã chết một trăm lần lưu mịch nhặt lên khắc chữ đường t r â m nhẫn nhịn đau đớn trên mu bàn tay vạch máu tươi lập tức liền b ừ n g lên lưu mịch không chút nào để ý tiếp tục dùng sức cuối cùng trên tay vạch ra một con số một t r ă n h không đích đích kiểm tra đo lường đến cứu thế giả thời gian dài chưa tiến vào phòng gian mười giây sau đem dẫn nổ thông đạo chán g h é t phát thanh â m thanh vang lên lần nữa lưu mịch cười ha ha đem tiểu biệt t r â m đặt ở mặt đất chính chữ bên cạnh một cái vạn ra phòng gian cửa ha ha thử vong trăm lần lao nương sơ tâm không thay đổi chương ba trăm sáu mươi bảy ngươi có lẽ hỏi hắn còn tốt chứ、Nam. chữ ba trăm sáu mươi bảy n g ư ờ i có lẽ hỏi hắn còn tốt chứ n a m lưu mịch đi tại ngũ thải chỉ riêng bên trong nàng càng không ngừng giơ tay lên nhìn xem cái tư thế này người khác sẽ cho rằng nàng là tại nhìn đồng hồ nhưng nàng kỳ thật nhìn chằm chằm vào mù bàn tay của mình tại nhìn nơi đó da thịt trắng non phía dưới có mơ hồ không rõ ân ký nhìn xem vậy mà là chữ số một nghìn lưu mịch càng xem càng xuất thần ký ức bên trong dần dần nhiều ra thật nhiều hình ảnh một cái bẩn thiệu c ư ờ i gian răng vàng nam nhân lặng lẽ từ phía sau l ư n g tiếp cận giơ lên hắn bàn tay leo ăn mặn liền muốn hướng lưu mịch đầy đặn trên mông vỗ tới lưu mịch lại đột nhiên q u a y người mà còn nàng biên độ phi thường lớn khoác ở trên người ba lô nhỏ đều bay thẳng lên ba ba lô nhỏ đập vào cái kia răng vàng khuôn mặt nam nhân bên trên hắn sững sờ liền muốn nổi giận nha đây không phải là ta kim quy đại đội trưởng nha lưu mịch quay người quay đầu đầy mặt ngạc nhiên cười nói nhân ra ngày hôm qua tan tầm đến bây giờ đều đang nghĩ ngơi ư đâu nghĩ tới ta kim q u y an che bị đập đau mặt bán tín bán n g h i hỏi á hương ngơi ư cao lanh như vậy thật sẽ nghĩ ta nhân ra không nghĩ cố gắng đâu lưu mịch tới gần kim k u ê an ghé vào lỗ t a i hắn lặng lẽ nói nhân ra muốn tìm cái kim quy có không nghĩ lại cực khổ làm cái gì nữa c h i bài ma quỷ ngươi biết hay không a một câu ma quỷ để kim khuê an ba hồn kém chút ném đi b ả y phách lâng lâng không biết người ở chỗ nào nhân gia hôm nay đi làm trễ nhà lưu m ị c h hờn rỗi mà hỏi thăm kim đại đội trưởng ngươi có thể hay không trừ nhân gia giờ công a sẽ không sẽ không kim khuê an miệng đầy nhận lời nói ngươi nào có đến trễ ta đã sớm nhìn thấy ngươi đến như thế ngon đâu lưu mịch ngón tay nhẹ nhàng vạch qua kim khuê an lồng ngực quyến rũ cười một tiếng để kim khuê an toàn thân tê dại xem ra có lẽ phải thật tốt khen thưởng ngươi một cái nhà lưu mịch a hương nói xong cũng không quản trận tròn mắt kim khuê a n quay người liền hướng nhà vệ sinh nữ đi đến chính giữa còn quay đầu hướng về kim khuê a n c ư ờ i một tiếng heo đều biết rõ lúc nào ăn cơm kim khuê a n liền xem như heo cũng biết đây là muốn ăn mặn ngửi ngửi mùi vị liền đi theo qua nhìn xem lưu mịch a hương m g y ê n g ư ờ i tư thái biến mất ở sau cửa kim khuê a n một cái kéo qua tại hành lang bên trên quét dọn nhân viên quét dọn đại t h úc đi ngươi cho ta canh giữ ở phía trước giao lộ ai cũng không muốn thả đi vào lưu mịch chính canh giữ ở cửa ra vào nghe đến kim k u ê ăn lời nói phía sau nợ nụ cười xinh đẹp sợ chính mình chết không ra sao ha, ha. p h a n kinh long ngồi ở trong phòng làm việc nhàm chán chuyển d a o găm trong tay bàn của hắn phía trước có mấy đài rộng màn hình máy tính phía trên là toàn bộ sòng bạc trong ngoài vô số cái giám sát thời gian thực hình ảnh hắn mở mịt nhìn chằm chằm màn hình mọi người trong lòng có một chút n g h i hoặc chính mình tại chỗ này làm gì đâu giám sát trong màn hình long đường các huynh đệ trải rộng sòng bạc các ngọc lách tất cả loạn bên trong có thứ tự thực tế không có quá nhiều cần p h a n kinh long quan tâm địa phương nhiều năm đánh liệu p h a n kinh long đang bang phái bên trong địa vị đã vững như bàn thạch rất nhiều đều nói báo ca nếu là về hưu long chi lệ nhất định sẽ là đợi tiếp theo ban chủ những n à y kỳ thật phàn kinh long không quá để ý hắn chỉ cầu quan g minh lỗi lạc cả đời có khả năng khoai y ân cựu là đủ chỉ là hôm nay hắn lại có chút đứng ngồi không yên luôn cảm giác mình nhất định phải làm chút cái gì mới an tâm đột nhiên giám sát trong màn hình hai bóng người đưa tới chú ý của hắn một cái nữ chia bài hướng đi phòng vệ sinh nữ kim quy an tiểu tử kia một mực bám đuôi tại phía sau của nàng cái này nữ chia bài kêu a hương phàn kinh long đã chú ý nàng rất lâu rồi đồng dạng đều là biển bên kia phiêu bạt tới người phàn kinh long tử vừa mới bắt đầu liền muốn nhiều chiếu cố một chút có thể là quan tâm lâu dài p h a n kinh long liền dần dần phát hiện a hương rất nhiều ưu điểm lâu này lại có điểm thích cô gái này bây giờ thấy kim quy an cái này đồ con rùa đi theo tại a hương sau lưng p h a n kinh long dọa đến suất mồ hôi lạnh cả người cái này đồ con rùa cũng không làm chuyện tốt ta tới đây phía sau đã trà đạp mấy cái nữ h à i tử nếu không phải hướng về phía người tiến cử đao hầu t ử mặt mũi p h a n kinh long đã sớm muốn làm tiểu t ử này p h a n kinh long đẩy ra cái bàn cực nhanh chạy hướng về phía điện thang a hương bà bối ngươi lập tức liền sẽ được đến ta rồi kim k u ê an đẩy ra nhà vệ sinh nữ cửa cười hì hì đưa đầu đi vào hương hương bà bối đến để an ra hương một cái vào đi ngơi một đầu tất đen tất lưới c h ó i lại kim khuê an cái cổ phía sau có người dùng lực lôi kéo dắt chó đồng dạng đem kim k h u ê an lập tức kéo vào trong môn xít xít xít kim khuê an trợn trắng mắt trong miệng hát lớn a hương bảo bối điểm nhẹ ngươi quá hao sắc nô thanh â m im b ặ t mà dừng một đầu khăn mặt nhét vào kim khuê an trong miệng hắn đã không phát ra được thanh â m h ư u h ư u h ư u lưu mịch nhanh chóng vung đao trong tay sợ bị xả mịt mải vô cùng sắp bén không có mấy lần liền đem kim khuê an gân chân gân tay toàn bộ đều đánh gãy phù phù bị đánh gây tất cả gân tay gân chân kim quy an đã hoàn toàn thành một tay một tên ph cả người hắn tựa như là một cái heo chết đồng dạng tê liệt ngã xuống tại trên mặt đất r u n dày không ngừng ngươi nếu là dám lớn tiếng tê ơ không đến một giây ta liền có thể đánh gãy cổ của người là mạch lưu mịch tướng quân đao đẻ ở kim khuê an trên cổ nói nghe h i ể u liền gật đầu ta giúp ngươi đem khăn mặt lấy xuống kim khuê an một đôi mắt lật lên trắng giống như là thấy được quỷ đồng dạng nhìn trước mắt cái này kiểu diễm mê người a hương đầu của hắn liều mạng điểm không ngừng phóc lưu mịch đem khăn mặt rút ra sau đó lạnh lùng nhìn xem hắn hỏi nói ngươi có phải hay không bị p h á tới g á m thị long ca nói tào tháo, tào tháo liền đến phòng vệ sinh nữ cửa bị người một chân đá bay một cái thân hình cao lớn xuất hiện tại cửa ra vào a hương phản kinh long người còn không có đi vào liền vội vàng hô ngươi còn tốt chứ ngươi nhìn ta có tốt hay không đâu lưu mịch a hương khoe mắt mang cười ngầm đầu hướng về phía phản kinh long cười một tiếng ngươi có lẽ hỏi hắn còn tốt chứ p h ả n kinh long nhìn xem đầy đất vết máu cùng với giống như một bãi b ù n n h a o đồng dạng sủi lơ trên mặt đất kim quê an hắn cực nhanh đem trên mặt đất cửa nhặt lên một lần nữa chụp tại nữ vệ cổng tỏ v à bên trên xác nhận bên ngoài không có người phát giác phàn kinh long quay đầu đi tới hắn một cái nhắc lên lưu mịch cổ áo ngươi n g ư ơ sau đó kim khuê an đem chính mình làm chuyện xấu toàn bộ đều nói ra bao gồm nhiều lần đem phản kinh long bí mật hành động bán cho đối thủ phàn kinh long tính tính nghe sắc mặt dần dần xanh lại lưu mịch vỗ vô kim khuê a n mặt sợ bị sa mịt mải tại trước mắt hắn lúc gần lúc hiện vùng lấy vậy tối nay các ngươi có kế hoạch gì đâu chương ba trăm sáu mươi tám mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy nam chương ba trăm sáu mươi tám mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy nam tối nay tối nay tối nay không có chuyện gì kim khuê a n nhãn châu nhất chuyển t h ề thốt phủ nhận tối nay có kế hoạch gì phan kinh long nghi hoặc nhìn về phía lưu mịch lưu mịch a hương trong tay dùng sức sợ bị sa mịt mải một chút xíu bị ép vào kim khuê ăn ra thịt bên trong mẫu thấm đi ra càng nhiều ai ngờ kim khuê an đột nhiên hình như quyết tâm chính mình chuyển động cái cổ tại lưu mịch giao quân dụng bên trên một vện lập tức máu tươi bao tác t u n v ẽ lưu mịch cùng phàn kinh long một mặt một thân mẹ nó cợt mờ n ở phát cái gì thần kinh nha lưu mịch kinh hãi dùng bàn tay đem kim k h u y an cái cổ để lại xúc hắn lên cổ hào mắng tiểu tử ngươi không muốn sống nữa đến cùng là cái gì bí mật đáng giá ngươi mất mạng kim khuê an tuyệt đối không tính là dung cả người thế nhưng hắn vậy mà lựa chọn tự sát cũng không nguyện ý thẳng thắn hắn biết do sự tỉnh toán theo hắn đi thôi phàn kinh long đem lưu mịch tay lấy ra hắn sờ lên trên thân không có tìm được hữu dụng khăn giấy loại hình đồ vật liền nắm c h ặ táo lót của mình vào áo vừa dùng lực kéo xuống một đoạn kín đáo đưa cho lưu mịch đem máu lau lau không sạch sẽ vô luận là liếm máu trên lưới đao phản kinh long vẫn là đặc chiến huấn luyện qua lưu mịch a hương kỳ thật hai người đều vô cùng rõ ràng động mạch c ổ bị cắt đứt người chỉ dựa vào che lại vết thương căn bản là không có cách cầm máu kim quê an xem như là không cứu nổi lưu mịch nhìn xem, phản kinh long mai, liền xem như xin thứ lỗi xin nhận lỗi sau đó nàng lấy ra điện thoại của mình mở ra eo b ô n ảnh làm phản kinh long nhìn thấy một tấm trong đó hoa từ bức ảnh lúc con ngơi đột nhiên co rút lại một chút. hắn m e o lại mắt chăm chú nhìn một hồi ngẩng đầu lạnh lùng hỏi a hương ngươi đến cùng là ai ta là ai cũng không trọng yếu lưu mịch a hương thẳng tắp nhìn xem p h à n kinh long mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm trọng yếu là ngươi là có hay không nhận biết cái này nam nhân đây là huynh đệ của ta hoa t ử p h à n kinh long gật gật đầu nói hắn làm sao vậy hắn không phải có lẽ tại biển phía bên kia sao buổi tối hôm nay hắn sẽ bị tất cả hắc đạo sát thủ truy sát lưu mịch đứng lên nhìn xem phản kinh long nghiêm túc nói ta yêu cầu ngươi không muốn đi lưu tại sòng bạc bên trong ngươi liền sẽ an toàn phản kinh long thần sắc cũng rất nghiêm túc hắn nhìn xem lưu mịch a hương không lên tiếng có thể là điện thoại của hắn lại tại lúc này văng lên lưu mịch nhìn xem phản kinh long mở ra điện thoại đương nhiên cũng nhìn thấy phía trên nhảy ra hoa t ử bức ảnh cùng với cái tia khô lâu tiêu chí lưu mịch đang chờ lại muốn k h u y ê n bảo lại bị phản kinh long đột nhiên xin ở cái cổ đặt tại nhà vệ sinh trên mặt tường đây là khô lâu lệnh người bình thường căn bản không có tư cách hưởng thụ đẳng cấp này truy sát mau nói hoa tử đến cùng là chuyện gì xảy ra hắn là đặc công vì mặt trận thống nhất mà đến lưu mịch nói hắn tối nay sẽ phải gặp một cái trọng lượng cấp nhân vật đoán chừng là bên kia tiết lộ tối nay quá mức hưu hiểm ta hy vọng ngươi không muốn đi tranh vào vũng nước đủ nếu là chân chính a hương lưu mịch là đánh chết cũng sẽ không bại lộ hoa tử thân phận thế nhưng nàng đã thông qua mưu bàn tay ấn ký nhớ tới chính mình thân phận biết chính mình chân chính muốn cứu thế là p h à n kinh long mà không phải hoa tử vậy ngươi là ai p h à n kinh long có chút dùng sức lưu mịch cảm thấy chính mình sắp bị hắn ép vào trong tường đi ngươi vì cái gì biết nhiều như thế ai ta cũng là đặc công lưu mịch hút khẩu khí nói ta phụ trách bảo vệ hoa tử là hoa tử an bài ta ở bên cạnh ngươi hử phan kinh long trong lỗ mũi hử lạnh một tiếng năm chặt lưu mịch cái cổ bàn tay chỉ là có chút dùng sức lưu mịch đã cảm thấy gần như muốn hít thở không thông vậy ngươi vì sao phản bội hoa tử có phải là ngươi b á n hắn đây là lưu mịch chưa từng dự liệu được nàng chỉ là một lòng hy vọng cứu thế phản kinh long nhưng không ngờ phản kinh long tựa hồ càng xem trọng không phải chính mình mệnh mà là huynh đệ hoa tử an uy hắn hiện tại hoài nghi là lưu mịch đem hoa tử thân phật bán năm chặt lưu mịch cái cổ trên tay lực đạo không ngừng gia tăng phản phất muốn đem lưu mịch bóc chết lưu mịch kìm nén đến khó chịu trong lòng mắng to phản kinh long tính tình nếu như không có giải thích hợp lý hắn thật đúng là sẽ giết chính mình ta ta yêu ngươi lưu mịch a hương dưới tình thế cấp bách nghĩ đến một cái rất tốt mà cớ ta tại chỗ này sống lâu ta thích ngươi ta chỉ là không nghĩ ngươi đi chịu chết ta không có bán hoa tử phàn kinh long sửng sốt khuôn mặt đỏ bừng lên trong miệng vô ý thức nói a hương ngươi ngươi cái gì ngươi a ngươi cái t h ằ n g ốc lưu mịch tức giận đến dùng tay đi tách ra phàn kinh long ngón tay ngươi mau bông ta ra a ngươi nhanh bóp chết ta a ta thả ta thả thật xin lỗi a phản kinh long tranh thủ thời gian thả ra lưu mịch lưu mịch che lấy hết h ầ ho kịch liệt t ấ u mấy tiếng rồi nói ra ngươi tuyệt đối đừng đi tối nay căn bản chính là cái t ử cục lời này lưu mịch rất có quyền lên tiếng dù sao nàng đã chết qua một trăm lần p h a n kinh long sụ mặt không có lên tiếng lúc này điện thoại của hắn lại văng lên lưu mịch nhìn thấy đều là cùng là một người gửi thư lần này là yêu cầu hắn cùng hưởng đ ị h vị v y phàn kinh long trực tiếp bấm điện thoại báo ca ta hôm nay muốn thỉnh cầu ngươi một việc p h a n kinh long thanh n m vô cùng băng lãnh bên đầu điện thoại kia nam nhân tựa hồ cảm thấy hắn khác biệt dừng lại hai giây về sau nói cái gì đều có thể đáp ứng ngươi k h lâu lệnh truy sát mục tiêu không được lưu mịch khẩn trương nhìn xem phản kinh long chỉ thấy hắn cũng không có sinh khí im lặng rằng co một hồi phản kinh long nói ta đã biết đầu bên kia điện thoại thở ra một hơi nam nhân kia vừa định nói tiếp cái gì phản kinh long lại nói vậy ta lui ra bang hội liền hiện tại nói xong phản kinh long trực tiếp cúp điện thoại đưa tay lôi kéo lưu mịch chúng ta đi lưu mịch thân thể nhất chuyển thuận thế liền đem phản kinh long cánh tay vặn đến sau lưng của hắn không được đi phản kinh long một chiêu tô tần đeo kiếm trực tiếp liền đem lưu mịch cả người trở thành một thanh kiếm lưng đến trên lưng đ ư n g ồn à o ta không muốn thương tồn ngươi động tác này phản kinh long chỉ cần tiếp tục dùng sức liền có thể đem lưu mịch từ trên lưng ngã xuống phản kinh long thân hình cao lớn ngã xuống cũng sẽ càng đau người nào sợ ngươi ai ngờ lưu mịch lại rất linh xảo nàng hai tay ôm chặt lấy phản kinh long cánh tay trắng kiện thân thể cong lên đến giống như là một cái t ô m ự đồng thời hai chân tại phản kinh long sườn bộ đạp một cái một cái lộn ngược ra sau từ phản kinh long trên lưng trèo xuống đến ngược lại đem phản kinh long mang theo ngã một phát a không thể a phản kinh long ôm quyền nhìn xem lưu mịch a hương nói a hương ngươi tất nhiên nói thích ta liền muốn ủng hộ ta tối nay việc này ta không có cách nào không quản người ngốc nha lưu mịch tức giận đến chỉ vào h ắ n mắng vừa rồi ngươi đại l a o đều nói cho ngươi biết tất cả sát thủ đều sẽ đi ngươi hả tất đi chịu chết đâu nghĩa vị trí phan kinh long chọn lấy một cái mày rậm bẽ nghe nói nam tử h ắ n đại trợ phu to con đầu lưu mịch a hương trực tiếp ngắt lời hắn hảo h ắ n không ăn thiệt t ỏ i trước mắt ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua sao lưu mịch trong lòng cái k i a khí a nói không nên lời đều che giấu lương tâm nói yêu hắn hắn vẫn là nhất định muốn đi chịu chết không thể biết rõ đi hẳn phải chết người này chính là không nghe khuyết bảo a long vậy ngươi nếu là chết ta làm sao bây giờ lưu mịch không muốn cứ thế từ bỏ cuối cùng đến thử khuyên hắn ta còn trông chờ cho ngươi sinh cái tiểu long đ ầ u ha ha phản kinh long thẹn thùng gãi gãi đầu cái này tốt thì tốt bất quá muốn chờ tối nay sau đó lưu mịch trong lòng tự nhủ tối nay sau đó ngươi liền lão nương lông tơ đều sờ không tới mà còn ta cảm thấy a hương ngươi cũng nên đi phản kinh long ngược lại bắt đầu khuyên lên lưu mịch đây là ngươi nhiệm vụ ngươi không nên làm đạo binh chúng ta cùng đi ta là vì huynh đệ ngươi là vì trung thành phản kinh long nói đến tinh thần p h â n g t ấ n ngươi nếu là chết ta bồi ngươi nếu là chúng ta may mắn sống sót tái sinh tiểu long còn kịp ta ít đọc sách câu nói kia nói như thế nào tới phản kinh long lại gãi đầu một cái nói mặc dù rất nhiều người ta tới vậy lưu mịch triệt để tuyệt vọng biết lấy tính tình của hắn mười đầu như cũng kéo không trở lại mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy lưu mịch tức giận kéo phản kinh long tay đi thôi ta bồi n g ư ờ i đi chết chương ba trăm sáu mươi chín đao h ầ u tử là ngươi nam chương ba trăm sáu mươi chín đao h ầ u tử là ngươi nam cái này hôn đản báo ca đem trong tay điện thoại ngã n á t bét quay đầu đối sau lưng một cái lao đầu nói đem người kêu lên nằm chặt xuất phát nam nhân phía sau mặc một bộ thanh sam giống như cổ đại tú tài độc thân nói lời từ biệt người sẽ còn tưởng rằng hát h í khúc nhưng hắn cũng không đơn giản hắn là báo ca thân tín sư gia đi theo báo ca mấy chục năm rất được báo ca tin cậy báo ra ngài có thể nghĩ kỹ đây chính là cùng tất cả bang phái là địch sư gia hiếm thấy không có lập tức nghe theo báo ca lời nói ngược lại đưa tay ngăn lại báo ca nói vì tên tiểu tử thối này đáng ra không báo ca ngẩng đầu nhìn cái này đi theo chính mình mấy chục năm l á o huynh đệ chỉ là an t ĩ n h hỏi hắn sư gia không có cái tiểu tử thối kia ta còn có thể sống được cùng huynh đệ ngươi nói chuyện sao chỉ cái này một câu đầy đủ sư ra xoắn suýt một hồi yên lặng gật đầu nói tốt vậy cái này một chuyến ta bồi ngươi chỉ là những năm này ngươi đem dưới tay các đường khẩu đều giao ra chúng ta trên tay nhân viên cũng không nhiều a sư ra quay người móc ra bộ đàm trừ hộ viện chỉ còn lại ra trong tộc hậu bối chính là một người ta cũng muốn đi báo ca đem áo khoác mặt vào đeo lên cái mũ một khắc này lão nhân ra tựa như là biến thành người khác tựa hầu ngày xưa bá khí sát khí lại lần nữa về tới trên người hắn ta ngược lại muốn xem xem là ai dám muốn m ạ n của ta rất nhanh mấy chiếc xe lao ra báo ca đỉnh núi biệt thự lớn gào thét lên hướng bờ biển bến tàu phóng đi mụ ngươi thật cứu thế không được một cái muốn chết nam nhân lưu mịch thấp giọng lẩm bẩm một câu nhưng vẫn là đi theo phản kinh long phía sau đi ra phòng vệ sinh nữ long ca tốt long đường các huynh đệ tôn kính hướng phản kinh long chào hỏi nhìn thấy theo sau lưng lưu mịch a hương phía sau rất kinh ngạc lập tức liền túi đầu hô đại tẩu tốt lưu mịch không nhịn được cười nhạo một tiếng nói đùa thế nào đại tẩu xuyên t h ỏ a m bội sắp xếp gọn nhìn sao ta đã không phải là các ngươi đại ca phàn kinh long lại phất phất tay nói sau đó móc ra bộ đàm đem xe của ta khởi động mở đến cửa trình đến phàn kinh long thẳng đường đi tới đều nói cho đại gia chính mình đã không phải là dẫn đầu đại ca thủ hạ hoảng sợ truy hỏi hắn lại cái gì cũng không chịu nói đợi đến lưu mịch đi theo phản kinh long đi đến cửa chính đi theo phía sau một đám hoảng loạn thủ hạ màu đen len rộ vợ xe việt dã dừng ở cửa chính phản kinh long mở cửa xe đem lái xe xe thủ hạ một cái kéo xuống xe lan hôm nay lâm bắt chính mình mở người điều khiển kinh nghi bất định đứng tại bên cạnh xe lưu mịch lên xe thời điểm vừa cười vừa nói không có việc gì một cái đại ca chết các ngươi lập tức liền sẽ có mới đại ca phản kinh long đạp cần ga xe liền xông ra ngoài sau lưng đen nghịt tuần một sắc màu đen tây trang thủ hạ chuyện gì xảy ra người điều khiển hỏi bên người huynh đệ long ca bộ dạng này thật giống như là muốn đi làm trận a làm sao không cần chúng ta không tạo a một những thủ hạ nói đ ù a nói sợ không phải có t ẩ u tử sợ các huynh đệ nhớ thương người mẹ nó thả d á m chó có cái tây trang ác ôn xung lại trực tiếp liền cho người huynh đệ này một quyền long ca l ạ i như vậy người sao ta nhìn long ca có thể muốn đi làm đại sự sợ các huynh đệ xảy ra thai nạn ý nói như vậy vậy không được bị đánh một quyền huynh đệ chẳng những không có sinh khí ngược lại khẩn trương nói các huynh đệ long ca một người mạo hiểm các người có đồng ý hay không mắng bên cạnh đám người bắt đầu rối luận lên người nào mẹ nó muốn động lòng ca trước từ ta trên thi thể nhảy tới mới được đi giao động người tranh thủ thời gian dọn rất nhiều người lớn tiếng gào thét có đã bắt đầu đi khởi động xe cũng không lâu lắm từng chiếc xe từ sòng bạc xuất phát t r u n g t r u n g điệp điệp một c h i đội xe kêu loa gào thét vượt qua khu phố trên đường xe đều nhộn nhịp cho bọn họ nhường đường lưu mịch cùng phàn kinh long chạy đến thời điểm phát hiện hoa tử thuyền đã bị bao vây chuyến này lưu mịch tới chậm hoa tử đã cùng trần lao tiếp xúc bên trên giờ phút này ngay tại trên thuyền mật đàm có thể là trên bến tàu bên cạnh thuyền bên trên đều có vô số hấp ảnh b ọ phàn nấp t kinh long nhân loa đồng thời đem đèn xe tránh nhảy mấy lần bao quanh thuyền trong đội ngũ liền có ba người cảnh giác chậm rãi tiếp cận lưu mịch vừa định muốn đem súng lục móc ra phàn kinh long đẻ xuống tay của nàng từ chỗ ngồi trên lưng rút ra một chi súng trường ném cho nàng trên súng trường mặt còn cần băng gian trói mấy cái hộp đạn lưu mịch cười ha ha nói tốt tốt tốt cái này hăng hái phan kinh long đem một cây dao găm cắm ở sau thắt lưng sau đó tay không nhảy xuống xe giơ hai tay lên đi tới lưu mịch trên xe kéo ra súng trường chốt phan kinh long báo ra danh hảo của mình người đối diện bỏ súng xuống nhưng ba người y nguyên mơ hồ đem quanh hắn ở giữa hiển nhiên còn tại phòng bị hắn người trên thuyền ta bảo vệ phan kinh long chỉ, chỉ bị bao quanh công kích chiếc thuyền kia điều kiện gì các ngươi mở chính là muốn ta cái mạng này ta đều cho lưu mịch trên xe nghe không khỏi nổi giận chính mình liệu mạng cứu thế cái này lại ngốc lăng lại luôn là khiêu chiến chịu chết cực h ạ n ha ha chỉ sợ ngươi còn chưa đủ tư cách một người sâu kín từ một cái thùng dầu phía sau đi ra trong tay của hắn sách theo thường trên lưng còn xoài bước một thanh trường đao đây chính là khô lâu lệnh ngươi một cái l o n g đường đường chủ nếu là dám ngăn cản hôm nay ta liền tính bắn giết ngươi báo ca cũng không thể nói gì hơn a đao hầu tử là ngươi phàn kinh long lui về sau nửa bước chậm giãi giơ súng lên cửa ra vào nhắm ngay phàn kinh long hôm nay ta trước thay báo ca thanh lý môn hộ lưu mịch đã sớm đề phòng lúc này giơ lên xuống trường ba ba ba ba cái bắn tịa liền đem vây quanh phản kinh long ba người đưa đi sau đó hướng về đao hầu t ử một con tói quất tới chuyện đột nhiên xảy ra thế nhưng đao hầu t ử phản ứng thật nhanh hắn bung tha phản kinh long ngay tại chỗ một cái cho vay nặng lãi liền lăn đến một chiếc rừng ở bên cạnh xe nâng hàng phía sau phản kinh long quấy nhiều khô lâu lệnh người người có thể chu d i ệ t đao hầu t ử trốn đi phía sau liền hô to sau lưng lập tức lại có không ít người xa xa vây quanh q u y nhiều khô lâu lệnh người tiền thưởng cùng mục tiêu đồng giá các minh đệ mau tới phát tài phản kinh long nhanh chóng tối lui hắn lùi đến len rộ vợ xe một bên khác mở ra cửa sau cũng ôm một chi xuống trường đi ra lưu mịch cũng xuống xe tiếp tục lưu lại trong xe sẽ chỉ trở thành điểm đắm xuống xe có thể linh hoạt hành động một bên xạ kích một bên tìm kiếm có lợi địa hình song phương lập tức mở rộng bắn nhau ngư nhân bến tàu bên trên tạo thành hai cái tiểu c h i ế n tràng một bên tiếp tục tấn công mạnh hoa t ử vị trí t h u y ề n một bên là đối phản kinh long cùng lưu mịch vây chặt chặt giết không ngừng có người quay đầu tới phản kinh long cùng lưu mịch hơi cảm thấy cố hết sức một bên đánh một bên chậm rãi lui lại đao hầu tử hình như đối phản kinh long càng cảm thấy hứng thú một mực chỉ huy chính hắn thủ hạ tới dần dần đem phản kinh long hai người bước đến một bức tường thấp phía sau ngay tại lúc này mấy đạo lõe sáng đèn lớn tại phản kinh long sau lưng sáng lên kèm theo lốp xe thắng gấp âm thanh rất nhiều xe đột nhiên xuất hiện tại phản kinh long cùng lưu mịch sau lưng đại ca t ẩ u tử chúng ta tới rồi chương ba trăm bảy mươi tại sao là ngươi nam chương ba trăm bảy mươi tại sao là ngươi nam đám này t h ằ n g danh con p h ả n kinh long mắng một câu sau đó ha ha cười khúc khích cái này rước lấy lưu mịch ghét bỏ xem t h ư ờ n g để tất cả mọi người bồi ngươi đi chết có phải là rất có cảm giác thành thử gặp chuyện không biết hỏi quan nhị ra phan kinh long vừa cười vừa bắn súng quật ngã một cái đối thủ suy nghĩ một chút quan nhị ra sẽ làm thế nào chúng ta liền sẽ làm thế nào c á t lưu mịch khinh thường giơ lên ngón giữa sau đó một thương đem một cái sát thủ nổ đầu rồi nói ra không quan trọng nếu không được bồi ngươi chết nhiều một lần phan kinh long đương nhiên không biết lưu mịch đang nói cái gì hắn đã liền xông ra ngoài dẫn theo l o n g đường các huynh đệ hướng về thuyền phương hướng phản công kỳ thật đao h ầ u tử dẫn đầu chính là báo đường hai người vốn thuộc cùng một cái bát phái lúc này lại kịch liệt sống mái với nhau đoán c h ừ ngày mai về sau trên giang hồ chắc chắn sẽ có các loại khác biệt phiên bản truyền thuyết tham gia khô lâu lệnh treo thưởng còn có thuộc về tại những bang phái khác bọn sát thủ bọn họ tuyệt đại đa số đều đi tiến công thuyền chỉ có đao hầu tử lại mao đủ sức lực cùng phản kinh long tích cực tức chết ta rồi mỗi một người đều phản thiên nơi xa một chỗ sườn núi bên trên báo ca thả ra trong tay kính viết vọng một quyền nện ở trên cửa xe đầu tiên là bạch chỉ phiến vậy mà là đặc công lại có là a long bắt đầu không nghe lời sư ra ở bên cạnh nói có thể cái này đao hầu tử nhưng là tư tâm hẳn cái này hoàn toàn là hướng về phía a long ta đây đều biết rõ người trẻ tuổi nha g i tâm lớn một chút cũng lý giải báo ca sâu kỳ nói năm đó ta còn không phải dạng này ha, ha. có thể ngươi không có tư tâm sư gia lại không cho là như vậy năm đó tính toán không đề cập tới năm đó báo ca đưa tay ngăn lại sư gia hắn biết sư gia muốn nói là cái gì chỉ là chuyện cũ nghĩ lại mà kinh hắn đã không nghĩ lại đối mặt người đều đi chuyện của quá khứ liền để hắn tới đi sư gia thức thời ý miệng năm đó báo ca cùng trần lao ở giữa thị thị phi phi ân ân v á n đoán cũng đích thật là người ngoài khó mà theo dõi chỉ có thể nói là một lời khó nói hết ta chỉ là b ạ c h chỉ phiến có vấn đề báo ra nhưng là từ đâu tới thông tin sư gia cẩn thận hỏi do dù cho hắn cùng báo ca thân mật vô gian có một ít mẫn cảm vấn đề bên trên hắn vẫn như c ũ duy trì trước sau như một cẩn thận bạch chỉ phiến có tài à lão hủ ta là mặc cảm báo ca bình tĩnh đưa tay chỉ núi một đ ầ u khác nơi đó là trên đảo chính vụ khu sư gia nháy mắt liền h i ể u ngay nhưng lại lo lắng nói báo ra ngươi cũng phải cẩn thận à mọi thứ không thể làm t h u y ệ n chúng ta tử tôn vẫn là muốn nhận tổ quy tông không phải sao báo ca mím chặt miệng không lên tiếng sau một lát hắn hạ lệnh xuống núi báo ca đội xe cũng không có nhiều người nhưng lại một đường cao ấn còi vô cùng cao điệu tiến vào chiến trường hai bên đều là đạn thật s xa kích viên đạn căn bản không dài nhãn tỉnh giám dạng này xuyên thẳng chiến trường đương nhiên không phải là người bình thường nhìn thấy trận thế này song phương ngược lại đều ngược lại tiếng súng toàn bộ bất động thuần một sắc màu đen lao vụ xe việt ra đội chậm rãi rừng ở phản kinh long cùng đao hầu từ hai phe cánh chính giữa một cái vóc người k i n h bạo tây trang nam chạy tới mở cửa xe phía sau đứng ở cạnh cửa đứng nghiêm mọi người nín thở nhìn chăm chú bên trong một đôi sáng loáng g i ra mới chậm rãi đưa ra ngoài t là báo ca trong đám người có người kinh hộ báo ca tại hắc đạo thượng là cái truyền thuyết nhiều năm chưa từng lộ diện hắn lại đột nhiên xuất hiện trên chiến trường. rất nhiều người đều cảm giác không thể tưởng tượng các ngươi hai cái lan tới đây cho ta báo ca hướng về phản kinh long cùng đao h ầ u tử trận doanh chỉ chỉ liền đứng tại chỗ bất động ha ha lão đại ngài làm sao tự mình đến rồi đao h ầ u tử cười đ ù a chạy lên đi hắn vóc người thấp bé xuống trường cùng trường đao phân hai một bên treo ở trên người hắn nhìn qua rất giống như là gánh xiết thú bên trong biểu diễn h ầ u tử phàn kinh long không phải rất tình nguyện do dự một chút chậm rãi đi tới lưu mịch nhìn hai bên một chút rốt cục vẫn là quyết định đi theo phản kinh long phía sau duy trì năm sáu bước khoảng cách đi theo hai người rất bản lĩnh nhà báo ca xem mặt nhìn xem phản kinh long cùng đau hầu tử nói đánh người một nhà cảm giác thế nào sướng hay không n h a lão đại cái này có thể không oán ta đau hầu t ử ác nhân cáo trạng trước chỉ vào phản kinh long nói hắn hỏng trên đường quy củ ngăn cản khô lâu truy sát lệnh chẳng lẽ không nên giết sao báo ca ta đã lui ra bàn phái phản kinh long nhìn xem báo ca nhãn tình nói ai làm lấy chịu muốn chém giết muốn d ố c thịt đều thì người thế nhưng hôm nay người ta là chắc chắn bảo vệ vậy những n à y các linh đệ đâu báo ca chỉ vào phản kinh long người đứng phía sau bầy nghiêm nghị chất vấn bọn họ chết người trong nhà làm sao bây giờ t i ề người trợ cấp n là o cho. ai báo i ế t ca có huynh đệ l thể đem lưu mịch cũng làm thành lòng đường thành viên nhìn thấy lưu mịch theo sát lấy phản kinh long liền mở miệng dạy dỗ lưu mịch có chút xấu hổ trong lúc nhất thời không biết c o nên hay không lưu ra phía sau nhưng phản kinh long lại kéo nàn lại đối với báo ca nói báo ca đây là ta a long nữ nhân nàng kêu a hương báo ca tốt lưu mịch gạt ra mỗi kêu đồng dạng thanh â m xem như là chào hỏi đi báo ca nhẹ gật đầu đi tới v ô vũ phản kinh long bà vai người không cần ngươi bảo vệ ta báo ca đến bảo vệ lời này vừa nói ra đao hầu t ử sắc mặt b ộ t biến tiến nhanh tới một bước hô lao đại báo ca hướng hắn t r ừ n g mắt liếc đao hầu t ử lập tức túi đầu lui về phía sau một bước các vị hôm nay người ta bảo vệ báo ca hướng về bốn b ề đám người hô trên đường quy củ ta hiểu ngày mai ta sẽ cho đại ra một cái công đạo bốn phía lặng ngắt như tờ Báo ca không chút nào ca chút không để ý, đi ý, lưu ê n phía t r ớ c đến bến t à biên trên hướng thuyền giới, phía về ô mịch quyền thuyền huynh chuyện. Lưu nói, trên mượn nói một đệ, m bước cùng phàn kinh long đều khẩn trương nhìn chằm chằm trên thuyền hai người bọn họ trong lòng vẫn là không yên tâm nếu như trên thuyền người lộ diện vạn nhất có người mở bàn lén trên thuyền trầm mặc rất lâu sau đó khoang thuyền cửa đột nhiên bị người kéo ra hai người một trước một sau đi đi ra phía trước một người chính là hoa tử hắn p h ẳ n g phiêu đứng tại trên thuyền ánh mắt phức tạp tại báo ca phàn kinh long cùng lưu mịch trên mặt tuấn sắt một vòng phía sau hướng về báo ca ôm quyền thất kính lưu mịch cúi đầu nàng không cách nào cùng hoa tử giải thích Chính mình làm trong giải thích đó quan hệ hảo diệu vì cân bằng thế lực khắp nơi lợi ích báo ca đích thân phát ra khô lâu truy sát lệnh chỉ là báo ca chính mình cũng không có nghĩ đến chính mình, phát ra lệnh truy sát lại muốn chính mình trả giá giá cao thảm trọng theo đuổi về trong lòng hắn đã quyết định thả đi hoa tử ngày mai hắn liền tuyên bố rửa tay trậu vàng mà hết thẻ này đều là bởi vì phàn kinh long nếu không làm như vậy phàn kinh long tính tình tối nay nhất định muốn nhúng tay truy sát phàn kinh long cũng không có báo ca mặt mũi lớn như vậy đến lúc đó kết cục duy nhất chỉ có thể là trở thành hắc đạo công địch bị hợp nhau tấn công tối nay liền đưa ngươi đi báo ca c ù n g ôm quyền hướng hoa tử c h ắ p tay ngươi ta ân đoán xóa bỏ hoa tử về cái lễ sắc mặt u ám nhìn thoáng qua lưu mịch sau đó hướng bên cạnh nghiêng người n h ư n một cái a báo đã lâu không gặp hoa tử sau lưng đi ra một cái lao giả ha ha cởi nhìn hướng báo ca ngươi ta ở giữa ân oán có phải là cũng nên tính một chút báo ca ngẩng đầu tựa như là nhìn thấy quỷ một mực không lộ ra hắn kinh ngạc hỏi lao trần tại sao là ngươi chương ba trăm bảy mươi mốt lâm bắc muốn làm thì ngươi nam chương ba trăm bảy mươi mốt lâm bắc muốn làm thì ngươi nam không nghĩ tới ta còn sống a trần lao nói chuyện thời điểm trên mặt rất bình tĩnh nhưng hắn bên người bảo tiêu lại đều từng cái trợn mắt nhìn xem báo ca báo ca hiển nhiên rất là kinh ngạc có thể hiện trường lại có một người lại so hắn càng thêm k i ế p sợ biểu cứu phan kinh long kèm chút liền lên tiếng kinh hô tranh thủ thời gian dùng tay che lại miệng của mình bên cạnh lưu m ị c nhũ mày phàn kinh long trong lỗ mũi tựa hồ dư vị lên lúc trước cái kia ngừng lại bỏ bít tết m ù i thơm lúc trước phàn kinh long cùng đường mặt lộ trên thân chói một cái áo cứu sinh một mình bơi qua eo biển chính là cái này biểu cứu chứa chấp hắn có thể nói như vậy không có biểu cứu liền không có phàn kinh long hôm nay đã cách nhiều năm phàn kinh long đã lập xuống danh hào của mình ở trên đảo h ắ c đạo bên trong cũng là nổi tiếng một hào nhân vật có thể là biểu cứu lại tại nhiều năm phía trước bị người hãm hại len ken vào tù càng là tại ra tù về sau mai danh nhận tích người, người đều tưởng rằng hắn đã chết người trong giang hồ loại này sự tình quá nhiều biểu cứu chưa hề cùng phàn kinh long liên hệ hắn cũng căn bản không giúp được hắn thế nhưng hôm nay hắn lại trở về mà còn còn cùng hoa tử cùng một chỗ mà phàn kinh long nhớ tới chính mình cho tới nay đều có một cái nhiệm vụ bí mật chính mình là biểu cứu nội ứng lúc trước biểu cứu cùng báo ca ở giữa ân ân và đoán đoán phàn kinh long không rõ ràng thế nhưng lúc trước đích thật là biểu cứu đem chính mình an bài tại báo ca thủ hạ làm việc lúc trước đối thoại phàn kinh long y nguyên nhớ tới hắn nói chính mình tính cách thẳng thắn không làm được nội ứng có thể là biểu cứu lại nói hắn cái gì đều không cần làm chỉ để ý một lòng giúp báo ca liền được đem báo ca trở thành biểu cứu đồng dạng liền được cho nên những năm gần đây phan kinh long mọi thứ xông vào phía trước nhiều lần tại nguy cấp bên trong cứu báo ca biểu hiện xuất sắc để hắn trở thành trong bang phái hồng côn mà báo ca đối với hắn cũng ưu hái có thừa luôn là yên lòng đem chính mình sau l ư n g giao cho hắn cuối cùng còn để bạn hắn làm lòng đường đường chủ trong bang có thể nói là dưới một người trên vạn người phan kinh long đã dần dần quên đi biểu cứu như cùng hắn đã quên hoa t ử đồng dạng nhưng hôm nay đây rốt cuộc là thế nào hoa tử thế mà cùng biểu cứu đồng thời xuất hiện mà còn cùng báo ca đứng ở mặt đối lập cái này để phan kinh long nên đi nơi nào đại ca báo ca toàn thân đều đang phát r u n hắn tận lực gáp chế chính mình cảm xúc nói lúc trước đích thật là ta có lỗi với ngươi tại mọi người trước mặt báo ca chân tình bộc lộ tình huống này đúng là hiếm thấy báo ca hiện tại giang hồ địa vị tương đương với đi qua võ lâm minh chủ đồng dạng mặc dù trên đảo bang phái đông đảo thế nhưng báo ca nhưng là đệ nhất đại bang ban g chủ tối nay ở đây rất nhiều sát thủ thậm chí bình thường căn bản không có cơ hội thấy diện mạo mà bây giờ báo ca nói đối chính hắn hình tượng khả năng sẽ giảm bớt đi nhiều sau lưng của hắn sư già tranh thủ thời gian trước khi đi một bước từ phía sau đem một cái tay đặt tại trên bả vai của hắn nói báo ca trước mắt không phải ôn chuyện thời điểm báo ca nhẹ nhàng vỗ vô, vô sư ra bàn tay trong miệng lại nói để ta nói đi ta cho là có sinh chi niên đều không có cơ hội đâu cái này cần thua thiệt ngươi lúc đó không có đổi tận g i ế t tuyệt trên thuyền biểu cứu lạnh lùng mở miệng nói ra không phải vậy ngươi chỉ có thể đến âm phụ tìm ta s á m hối biểu cứu nữ khí rất cay n g h i ệ t thế nhưng báo ca vẫn không có tức giận hắn nhẹ gật đầu nói lúc ấy ngươi ngồi thuyền bị nổ phi kỳ thật không phải ta làm ta cho rằng ngươi đã chết xác thực không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy ngươi ta đã đem giang hồi đường cho ngươi. ngươi còn muốn thế nào có thể là biểu cứu y nguyên rất phẫn nộ hắn chỉ vào báo ca nói nếu không phải ta lúc đầu tâm không ở chỗ này ngươi cho rằng trên giang hồ đến phiên ngươi nói chuyện sao đại ca chính ngươi cũng đã nói ngươi tâm không ở chỗ này báo ca bất đắc dĩ c ư ờ i khổ một cái nói người giang hồ mới quản chuyện giang hồ đại ca ngươi tâm không tại giang hồ thời điểm đã sớm bị loại h ô n trướng không nghĩ tới câu nói này càng thêm chọc giận biểu cứu toàn thân hắn tức giận đến phát run dùng tay run r ậ y chỉ chỉ báo ca mắng ngươi quên chúng ta lúc trước vì sao xuất đạo sao là bị người ước hiếp đến cùng đường mạt lộ mới liệu mặc a ngươi làm sao có thể tốt vết xẻo liền quên đau đầu có thể là đại ca ngươi sẽ chỉ mang theo các huynh đệ đi chịu chết báo ca cuối cùng không kiềm chế được cũng lớn tiếng biện giải cho mình nói đen mà yêu thì chính ta mang theo đại gia đi mới là ánh mặt trời đại đạo mà ngươi đây ngươi lại muốn mang đại gia đi nhìn biển bên kia báo ca nói đến chỗ động tình nước mắt t u â n đầy mặt hắn dùng tay chỉ trong đêm đen như mực b i ể n cả ngươi xem một chút đối diện a ta nhìn không thấy một chiếc đèn a bên kia là bóng tối vô tận a ngươi đây là tại hắc cám trông được không đến chỉ riêng biểu cứu cũng rất kích động hắn bước nhanh từ trên thuyền đi xuống một bàn tay liền vùng tại báo ca trên mặt ngươi liền chính mình căn đều không lớn quan nhị gia sẽ đáp ứng sao chẳng lẽ quan nhị gia không phải biển bên kia sao phan kinh long nghe lấy chỉ cảm thấy đúng vô cùng vị vậy mà khẽ gật đầu lưu mịch từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác đang quan sát nàng lần này nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ thông quan nàng không nghĩ lại chết thứ một trăm l i một lần đại ca báo ca sở lấy một cái mặt mình đem biểu cứu tay k é o ở có lẽ ngươi là đúng thế nhưng trời còn chưa s xả à thời điểm chưa tới ngài biết sao tóm lại ta không thể để các huynh đệ đi theo ngươi đi chịu chết điểm này ta chưa hề hối hận qua tất ta đây có thể không trách ngươi biểu cứu một cái hất r a báo ca tay nhưng vẫn như cũ chỉ vào mặt của hắn mắng đạo bất đồng bất tương b i m i u ngươi mang theo các h u y n h đệ mặt khác thành lập b a n phái cái này cũng không có gì nhưng ngươi vì sao khắp nơi cùng ta đối nghịch ngươi cũng đã nói đạo khác biệt nha báo ca lại lần nữa c ư ờ i khổ năm đó ta cũng là thân bất do kỷ đại ca ta biết sai đánh ta có thể hạ giận lời nói ngươi nhiều đánh mấy lần à? ngươi biểu cứu tức g i ậ n đến lại giơ bàn tay lên mẹ nó cái này cũng q u á không đem chúng ta để ở trong mắt đao hầu tử nhãn châu nhất chuyển từ phía sau lưng rút ra trường đao một đao hướng về biểu cứu quay đầu bổ tới không ai nghĩ được hắn lại đột nhiên xuất thủ mọi người đều bị hai cái giang hồ truyền thuyết cấp đại lão c ố sự hấp dẫn ai cũng không có chú ý đao hầu tử cử động sa lèm nơi này đến phiên ngươi nói chuyện sao liền tại đao hầu tử trường đao sắp chém trúng biểu cứu thời điểm p h à n kinh long dùng trong tay súng trường ngăn cản một cái lâm b á c nhìn chằm chằm vào tiểu tử ngươi lén lén lút lút quả nhiên là không có lòng tốt giang d ắ c đao hầu tử trường đao vậy mà là bách luyện tinh cương chế tạo cái này một đao thế mà đem nòng súng chém ra một vết n ư ớ trường đao cũng cắm ở nòng súng bên trên đao hầu tử cùng phản kinh long khét động phía sau bọn họ riê mắt thấy một c h à n g hôn chiến lại muốn bộc phát lưu mịch trong lúc nhất thời lại có điểm không biết làm sao đao hầu tử dùng sức kéo trở về trường đao kéo hai lần phát hiện kéo không nhúc đ í c h trở tay liền đem trường đao trong tay hướng phàn kinh long trên mặt n ệ t phàn kinh long túi đầu tránh đi lại phát hiện đao hầu tử từ bên hông lại rút ra một cái đoàn đao đoàn đao hàn quang lấp lánh đao hầu tử cầm đao vậy mà một đao đâm về báo c a sau lưng phàn kinh long cực kỳ hoảng sợ hắn tránh né trường đao động t á c còn chưa hoàn thành căn bản không kiểm xuất thủ đành phải đưa trong tay xuống trường cùng đao cùng một chôn em tới n a m chương ba trăm bảy mươi hai với say thịt n a m ccc lưu mịch ngước đầu nhìn lên bầu trời đêm chỉ thấy trên tầng mây phương tựa hồ có một tia ánh sáng tựa hồ không đành lòng nhìn thấy mọi người mãnh liệt chiến đấu vừa rồi mặt trăng không biết trốn đến đi đâu thế nhưng đám mây phía sau có mấy cái hình tròn trùm sáng đang không ngừng sáng tắt lập l o ẹ hoàng bét t h ư ợ n h ư là b ả n ly tật định lưu mịch trong lòng giật mình nhớ tới phản kinh long s á m hối nội dung lúc ấy đao hầu t ử vì xoám vị không những đối với phản kinh long xuất thủ cuối cùng càng là từ phía sau l ư n g giết báo ca mà phản kinh long nhìn thấy báo ca bị giết luôn luôn trung nghĩa hắn tín nhiệm sụp đổ cực độ tuyệt vọng thời điểm bị bản lỉ tật đỉnh bắt cóc đến hư vọng chi địa mà bây giờ một màn mặc dù cùng lúc đó chi tiết không giống nhau lắm lại quả thực là không có sai biệt nếu để cho đao hầu tử đến tay báo ca liền sẽ tại chỗ tử vong như vậy hiện trường rốt cuộc không người có khả năng chấn được những sát thủ kia bọn họ khâu lâu lệnh liền sẽ lại lần nữa có hiệu lực điên cùng bọn sát thủ liền sẽ lại lần nữa bắt đầu truy sát hoa tử cùng b i ể u cứu sau đó là phàn kinh long cùng đao hầu tử liều mạng. Long đường cùng báo đường các đệ liền nhất định phải tự giết lẫn nhau ngư nhân bến tàu sắp biến thành một bọn người ở giữa địa ngục lưu mịch dùng mình một cái nàng cách đao hầu tử cùng báo ca đều rất gần hiện tại có thể thay đổi cục diện chỉ có nàng mà đại giới cũng chính là to lớn một giây sau lưu mịch quá quyết động nàng thân ả n h như quỷ mị c h ậ n lách người liền vọt tới báo ca sau lưng di động đồng thời nàng đã đem sợ bị xạ mịn mãi n ắ m ở trong tay p h ố c đao hầu tử đoạn đao một cái đâm vào lưu m ị c h bụng đao hầu tử căn bản không nghĩ tới một cái long đường chưa từng gặp mặt nữ tử sẽ vì báo ca ngăn đao hắn kinh ngạc ngần đầu kinh ngạc nhìn qua lưu mịt hừ lưu mịch phun ra một ngụm máu tươi hướng về đao hầu tử n ế c miệng cười một tiếng giữ một tay lên đem sợ bị x người dưới c ầ m có một khối không xương khu vực từ nơi này cắm dao nhỏ tiến vào có thể trực tiếp cắt đứt khí quản cùng thực quản dài một chút dao nhỏ có thể trực tiếp xuyên thấu đến n a o bộ cho nên đao hầu t ử tắt thở thời điểm lưu mịch còn không có tắt thở a hương p h a n kinh long n h à o tới một cái đỡ lưu mịch lưu mịch chính ha ha nhìn xem ha cười a hương một người khác thất kinh từ trên thuyền đập xuống đến hắn cũng ôm lấy lưu mịch người này đương nhiên chính là hoa tử lưu mịch hai tay dính đầy máu tươi có chính nàng cũng có đao hầu tự nàng giơ hai tay lên đem vết máu bôi ở hai nam nhân trên mặt ngẩm đầu ngửa đầu cười ha ha ha ha ha thành Lao nương cuối cùng cuối t hai à mà nào, n người trận nhìn xem lưu mịch. Lưu mịch căn bản không thông h há hốc Mịch, Mịch thèm để ý chút、nào. phối hợp cười một cái thông khoái Mọi mắt mồm xem một cười cái Lưu Lưu để ý về s u nàng nhìn về phía về b ể u cứu cùng báo ca. báo Hai vị lao tiền bối xem tại ta sắp chết phân thượng lưu mịch nết miệng hướng về hai cái cộng lại vượt qua một trăm tuổi lão nhân nói có thể hay không cho tiểu bội một cái mặt mũi nha biểu cứu nghi ngờ cùng báo ca lướt nhau đối với lưu mịch cung kính chắp tay nói cô nương nghĩa bạc vân tiên h bậc cân quắc không thua đấng mày dâu hai ta đều kính trọng ngươi có cái gì yêu cầu xin cứ việc nói đều là tổ quốc mẫu thân hảo nhi tử lưu mịch đưa ra đấm máu ngón tay chỉ hướng đen nhánh biển bên kia dùng hết lực khí toàn thân gáo thét hô vốn là đồng căn sinh a có thể hay không đừng đặc biệt sao lẫn nhau tổn thương a lưu mịch có vẻ như điên cuồng tất cả mọi người nghe đến có chút lộ vẻ xúc động báo ca chủ động đi tới kéo biểu cứu tay nói đại ca ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta mời đại ca tha thứ ta hai cái tương ái tương s á t lao nhân tay cầm cùng một chỗ phản phất lại thấy được ngày xưa cùng một chỗ tại đầu đường bị người đuổi g i ế t thời gian ha ha ha lưu mịch cảm giác vô cùng tận hứng nàng cảm giác chính mình nhiệm vụ đã viên mãn hoàn thành ha ha như vậy cũng tốt lao nương liền đi trước một bước ca xin lỗi không tiếp được các vị thế nhưng du hi phát thanh lại chậm chạp không đến lưu mịch túi đầu đem cắm ở trên bụng đoàn đao rút ra kỳ quái chẳng lẽ cắm vào quá nông cả sao một giây sau tại mọi người ánh mắt kinh ngạc nhìn kỹ lưu mịch đem đoàn đao một cái cắm vào trái tim của mình đích đích kiểm tra đo lường đến cứu thế giả tử vong thụ hại giả cứu chuộc thành công ha ha ha lão nương thật đi a các vị d ừ n g bước đừng tiện nữa a a long đại huynh đệ chúng ta hẹn gặp lại a lưu mịch há mồn p h u n ra một ngụm n g ọ tươi nhìn kỹ một chút lại nguyên lai chỉ là một miếng nước bọt lại sơ một cái trên thân một điểm vết thương đều không có nhìn kỹ một chút bốn phía nàng đã lại về tới thông đạo bên trong ta rất khó khăn lưu mịch mất mát bỏ dậy cuối cùng cứu chuộc một cái thụ hại giả nhưng lưu mịch lại cảm giác tự hồ đã trải qua một thế kỷ phía sau hẳn là sẽ dễ dàng một chút ta lưu mịch tự nhủ dù sao ta đã nắm giữ bí quyết nàng nhìn một chút mu bàn tay của mình lại phát hiện nơi đó đã khôi phục c h â n bóng chính mình khắc lên ký hiệu một không không đã không thấy kỳ quái lưu mịch nghi hoặc sợ lấy toàn thân cao thấp chẳng lẽ thân thể của ta bị đổi một cái nếu như nói tiến vào thâm biên chỉ có chính mình ý thức là ý thức nhập thân vào trong đó một cái nở tờ cờ trên thân tựa như lưu mịch tiến vào phòng gian lập tức liền sẽ trở thành a hương đồng dạng vậy mình thân thể có lẽ còn lưu tại thông đạo bên trên mười đối như vậy chính mình trên mu bàn tay khắc xuống một không không đâu làm sao lại không thấy đâu lưu mịch ngay tại buồn b ự c du h í phát thanh lại vang lên đích đích kiểm tra đo lường đến cứu thế giả thời gian dài chưa tiến vào phòng gian mười giây sau sắp dẫn nổ thông đạo người mẹ nó ngược lại là dẫn nổ nha lưu mịch thần tốc trên mu bàn tay khắc xuống một không một sau đó đi đến mặt khác trước một cánh cửa chuyển động cửa đem tay cửa mở ra nháy m lưu mịch mềm nhung ngã xuống đất một cái đầu đội màu trắng ma tướng m ũ trùm đầu người đẩy một chiếc che kín vải trắng xe đẩy xuất hiện tại thông đạo phần cuối hắn chậm rãi đi tới đem ngã trên mặt đất lưu mịch lật qua toàn thân cao thấp cẩn thận kiểm tra một lần cuối cùng đem chạy máu bàn tay lật lên đặt ở lưu mịch trên bụng của mình người kia từ trên xe cầm xuống một bình thuốc mỡ đều bôi lên tại lưu mịch trên mu bàn tay lưu mịch khắc xuống một không chữ tại thuốc mỡ thoa lên đi nháy mắt liền chậm rãi biến mất thuốc kia cao cũng đi theo dung nhập ra thịt phía dưới sau đó người kia cầm một khối trắng như tuyết khăn mặt xoa xoa, trên Còn tốt, lần này không tốt, muốn kéo đi bạch bản mà tướng người đi ứ n g dậy, đẩy xe đẩy đ xe Những người này à, mỗi một người đều không thương tiếp thân thể của mình.、Đi、thẳng đến thông đạo phần thể mỗi tiếp Đi cuối, à, một đều đạo của vào ố n l vách thông tường đ ạ phần tiếp thế hiện cổng cuối trực xuất tỏ mà vỏ. bên ạ c h bản b đi vào, bên trong có một cái to lớn hố bạch bản vén lên xe đẩy bên trên vải trắng phía trên vậy mà nằm một cái hình thiên qua hắn đem xe nâng lên trực tiếp đem hình thiên qua đổ đi vào sau đó trong hầm vang lên máy móc chuyển động thanh âm thanh âm càng lúc càng lớn răng rác răng rắc tốt giống như là cốt đục bị xoắn nát đồng dạng cái này hố vậy mà là một cái cỡ lớn t ố i say thịt chương ba trăm bảy mươi ba bi quan c h á n đời lâm công tử nam chương ba trăm bảy mươi ba bi quan c h á n đời lâm công tử nam kỳ quái ký hiệu làm sao không thấy tạ đường tại vào cửa phía trước cũng phát hiện vấn đề này cho nên hắn cũng một lần nữa cho chính mình khắc chữ z t đại biểu tạ đường z di đại biểu cứu c h u ộ c an bài đến ổn thỏa hắn vặn ra phòng gián cửa từ thông đạo góc độ nhìn tạ đường tại mở ra cửa trong nháy mắt đó biến thành một cái hư ảnh mà thân thể của hắn tại khai môn nháy mắt đột nhiên bất động bất động lưu tại tại chỗ đương nhiên thời gian này là rất ngắn Bởi vì m ộ từ giây không sau đ ế trên tổng hợp lại công ty chúng ta tân dược n g ba đối các loại ung thư đều có rõ rệt tước chế tác dụng nữ hải nhân trong tay đoạn phim điều khiển từ xa đem giao diện lưu tại cuối cùng một tấm đèn mảnh bên trên cái này tân dược đã qua kỳ thứ tư lâm sàng thí nghiệm đưa ra thị trường tái thẩm phê thủ tục cũng đều đầy đủ hết các vị nữ hải giá người kinh bạo trang phục nghề nghiệp gần như bao k h ỏ a không được mị lực của nàng nàng nhìn xem ngồi đến tràn đầy một hội nghị thất đám người mỉm cười chuyển chỉ vào mặt tường nói các khu vực đại diện đã định kim t r ư ớ c tới sổ người ưu tiên hiện tại đại gia có thể trả tiền sau lưng nàng trên mặt tường chắm như tuyết hình chiếu màn sân khấu bên trên là một cái to lớn thu khoản mã hai triệu phía dưới còn có bốn chữ tài phú thông đạo người đang ngồi đều tranh nhau chen lấn lấy điện thoại ra nữ hải lại nhắc nhở mời mọi người chú ý tả r tiền nhắn lại mời nhắn ghi chú rõ đường ạ i diện khu h vực, c m ặ t không thay đổi nhìn xem điện thoại của mình nhẹ nhàng cầm lên n ú t đến lặng chỉ thấy phía trên thông báo không ngừng mà nhảy ra mỗi một bút đều là tám trăm vạn tới sổ đã không biết nhận đến bao nhiêu bút tóm lại không ngừng nhảy lên nhắc nhở đã để điện thoại có chút nóng lên tốt tả đường đứng lên mà không thay đổi nói hội nghị hôm nay liền đến đây là kết t h ú ca hắn nói xong cũng không quay đầu lại liền trực tiếp đi lưu lại đầy hội nghị thất người đưa mắt nhìn nhau hiện trường nhiệt liệt bầu không khí đột nhiên thay đổi đến lạ thường yên tĩnh các vị lâm đồng mệt mỏi hôm nay hội nghị liền đến đây là kết thúc cái kia dáng người k ì n h bạo nữ hải tử tranh thủ thời gian ra mặt hòa giải nàng cử chỉ vừa v ặ n an ủi mọi người mời mọi người di giá đến khách sạn tầng ba p h ò n g ă n công ty vì mọi người chuẩn bị ký kết tiệc tối ệ t trả tiền kết quả sẽ lấy tin nhắn hình thức thông báo đ ạ i g i a kính thỉnh kiên nhận chờ đợi tạ đ ư ờ n g một mình ngồi lên điện thang rời đi đến tầng cao nhất tòa nhà hành chính tầng phía sau hắn lấy ra một tấm thẻ phòng quét ra một cái xa hoa phòng tổng thống cửa không khỏi một trận phiên chán tạ đường đi đến trước tủ rượu lấy ra một bình hít tủ rượu rất lớn vẫn là một cái tủ gớp lạnh bên trong liền đã có săn thùng băng bên trong mỗi một khối khối băng đều bị người tận lực tu thành k i m c ư ơ n g hình tả đường tiện tay lấy hai khối khối băng ném vào chén rượu bên trong đinh đang khối băng rơi vào trong l ư ly thủy tinh phát ra êm t hai thanh thúy thanh âm tả đường mở ra nắp bình đem hồi hộp h é t hít kỳ c h u y ể n vào luôn cảm giác mình quên cái gì luôn cảm thấy tất cả không có chút nào lực hấp dẫn lắc lư chén rượu tả đường uống một n g ụ m nhập khẩu tẻ nhạt vô vị tả đường lắc đầu đem rượu tính cả khối băng cùng một trô rót vào tủ rượu bên cạnh bồn rửa bên trong chén trực dù sao luôn có người thu thập hoặc là người phục vụ hoặc là t r ư ơ n g đình t r ư ơ n g đình chính là vừa rồi làm báo cáo vắn tắt nữ hài tử công ty tiêu thụ tổng giám tất cả đều là như vậy không thú vị tả đường trong lòng nổi lên một cỗ nói không rõ không nói rõ phiền c h á n cảm xúc hắn đem cà vạt kéo giải ra áo sơ mi cúc áo sau đó hắn đi vào tắm gội phòng hỡi bỏ y phục trên người phía sau lộ ra một thân khỏe đẹp cân đối đều đặn bắt thịt một bên hướng về phía băng lánh nước lạnh tả đường một b ă n n h ớ l ạ đường một b ă n nhớ lại quá khứ từng ly từng tý chính mình kêu lâm sản là một cái công ty dược phẩm lão bản con một từ nhỏ áo cơm không lo cẩ nước ngoài du học trở lại về sau hắn liền tiến vào nhà mình công ty đi làm những năm này hắn đi theo phụ thân lịch luyện nhìn qua quá nhiều người bình thường cả một đời đều không gặp được đồ vật tất cả xôi do xôi nước lâm sản g cả đời này không biết thất bại là vật gì tiền bạc mỹ nữ gặp nhiều cúng p h i ề n các loại kích thích ngoài trời vận động cũng để không nổi hắn tinh thần cái gì sùng vật đều nuôi qua nước ngoài biệt thự bên trong còn giam giữ hai cái báo châu mỹ tóm lại tất cả đều là nhàm chán như vậy a g i a n giác g cửa phòng mở ra thanh âm tả đường lâm sản biết nhất định là trương đình đi vào tả đường tiếp tục táng ộ i người lên tiếng khách sạn là nằm đặt hành trình cũng tất cả đều là nàng an bài trừ là công ty tiêu thụ tổng giám trương đình còn là hắn cao cấp phụ tá riêng nha nước lạnh như vậy đâu cẩn thận đừng để bị lạnh trương đình đi vào thử một chút nhiệt độ nước phía sau kinh hô một tiếng đưa tay liền nghĩ đem vòi nước đông sen vặn hướng một bên khác ta giúp ngươi đ i ề u một cái nhiệt độ nước ta không cần tạ đ ư ờ n g một cái đệ xuống trương đình tay lạnh lùng nói hai chữ liền rốt cuộc không lên tiếng cái kia sau lưng trương đình do dự một chút tạ đường thậm chí liền quay đầu đều chẳng muốn quay đầu vậy ta giúp ngươi kỳ l ư n g a tùy ngươi tạ đương đưa tay thon g i i cánh tay đặt tại tắm nội phòng đại lý t hai chân có chút mở ra cùng vai rộng bằng nhau đây là muốn làm gì làm giống như là cảnh sát muốn lục soát người thân đồng dạng phía sau trương đình tính toán nói điểm trò cười đùa tả đường vui vẻ một cái ai ngờ tả đường không rên một tiếng thật giống như căn bản giống như không nghe thấy nữ cảnh muốn tới soát người đi trương đình không hề từ bỏ tiếp tục vui đùa một bên mặc lên trả lưng bao tay giúp tả đường kỳ lưng một bên nhẹ nhàng báo cáo hôm nay chỉ riêng tiền đặt cọc liền thu ba hai ước lao ra từ nếu là biết nhất định lại muốn khen ngươi tài giỏi tả tà đường lâm sản nhữ nhữ mày nghĩ tới lao ra của mình lâm xâm tiềm sinh lâm thông dược nghiệp người sáng lập dược nghiệp nhân vật truyền kỳ ai thật không có ý tứ tả đường than nhẹ một tiếng xin nhờ lâm công tử ngươi đừng chán đời như vậy nha trương đình tại sau lưng hờn dỗi nói đồng thời đem tả đường tay kéo vươn hướng chính nàng trên thân đáp ứng ta vui vẻ lên chút tính toán ta cầu lâm công tử có thể chứ có thể tả đường nhẹ nhàng rút về tay rửa sạch giúp ta lau khô a n g ư ơ i chán ghét trương đình giả vờ giận nhẹ nhàng mắng một tiếng phía sau lấy tới một đầu khăn lông khô cẩn thận giúp tả đường lâm sảng lau thân thể tả đường vẫn như c ũ một bộ sinh không thể luyến bộ dạng ngửa đầu nhìn xem đỉnh đầu nơi đó bắn đèn biên giới ngưng kết một vòng g i ọ t nước ngay tại một giọt một giọt hướng xuống g i ọ t a đây là cái gì t r ư ơ n g đình lao tới tạ đường cánh tay thời điểm phát hiện phía trên hình như có dấu vết mờ mờ có chữ viết đâu lâm công tử lúc nào đi hình xăm sao z t trương đình hoa vậy mà là tên của người ta ấy lâm công tử ngài thật đáng ghét ấy nguyên lai trong lòng ngươi vẫn là có ta t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi b ố không chữa khỏi thuốc mới là h ả o dược nam t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi b ố không chữa khỏi thuốc mới là h ả o dược nam z t trương đình tạ đường nghi hoặc mà hỏi thăm như cho tàn ánh mắt cái này mới có một chút phát sáng sắc không đối bên này làm sao còn có ta xem một chút a z di trương đình đột nhiên lại nói tạ đường hướng chính mình tay trái tay phải nhìn xem hai bên quả nhiên đều có chữ nhìn qua còn thật đúng sưng mẹ nó a z di không phải tỷ tỷ ta trương t i ể u sao trương đình tại tạ đường phía sau kêu lớn lên lâm công tử ngươi có thể A, n g u y ê n lai、like、ngươi là nhớ thương hai chúng ta tỷ mỗi nhà nếu không ngày khác ta hẹn lên tỷ tỷ ta làm sao ngươi hiểu chớ nói lung tung tạ đường vẫn là tích chữ như vàng hắn xoay người lại đoạt lấy trương đình trong tay khăn mặt đem toàn thân mình trên giới đơn giản lau khô sau đó cứ như vậy đi ra tắm gội phòng trương đình lại có vẻ rất h ư n phấn hấp tấp cùng tại tả đường cởi chuồng phía sau trong miệng loạn xả nói chuyện bất quá lâm công tử ngươi là thật không sợ lao ra từ a tỷ tỷ trương từ i nàng có thể là ngươi mẹ kế y a bất quá ta nói thật cho ngươi b i ế ta kỳ thật tỷ ta nàng cũng tại nhìn xem ngươi đây dù sao ngươi mới là lâm thông dược nghiệp đại lao bản tương lai a lâm công tử ta ngày mai liền hẹn ta tỷ nàng khẳng định vui lòng tùy ý trương đình nói không ngừng tà đường vẫn như c ũ bày biện một tấm m ặ t chết chậm rãi mặc vào mới áo sơ mi sau đó lại mặc lên một bộ rộng rãi đồ thể thao trương đình đi theo phía sau hắn liễu lo không ngừng muốn cổ động tà đường không ngờ tà đường đột nhiên quay người bắt lại cổ tay của nàng ngươi còn dám nói bậy một cái chữ ta không ngại cho ngươi tà đường trong mắt ưu ám đ a u tước x o á y khí trên mặt lạnh nhạt lạnh lùng muốn ta nói z tờ z gì chính là đầu heo cùng chân heo y tứ tà đường nói xong lặng lẽ nhìn xem trương đình kiểu diễm mặt cùng nàng cái kia chân phong dài trong ánh mắt khinh thường cùng coi thường để trương đình dùng mình một cái đích chung c h u n g điện thoại tiếng vang giải cứu trương đình xấu hổ nàng tranh thủ thời gian giúp t à đường đem điện thoại lấy tới đưa cho hắn một bên thấp giọng nói nói tỉ ta điện thoại thoải mái a t à tà đường lâm sàng mới vừa nhận điện thoại liền bị đầu bên kia điện thoại hòn đẹp bên trong ngọn đẹp tức giận thanh em gặp phải cả người nổi r a gà hắn cau mày đầu lạnh lùng nói có việc nói sự tình lao ra tử để ngài đến một chuyến bên đầu điện thoại kia thanh em rõ ràng chẹn họ một cái lại nói tiếp thanh em liền đang trải qua nhiều đến tổng bộ bảo mật phòng tài liệu bên trong đến biết tả đường cúp xong điện thoại đưa điện thoại ném cho trương từ đầu tới đôi hắn liền nói bảy ch lâm thông dược n g h i ệ p t ổ n g bộ nơi này để p h ò n g nghiêm ngặt các biện pháp an ninh vô cùng nghiêm mật khắp nơi có thể thấy được tuần tra hộ vệ t ạ đường lâm s ả n g thẳng lên tầng cao nhất t r ư ơ n g đình cũng nhắm mắt theo đôi u tầng cao nhất là vườn hoa thức kiến trúc lớn như vậy tầng cao nhất toàn bộ đều bị bao tại một cái to lớn thủy tinh kiến trúc bên trong xung quanh một vòng đứng đầy hai mươi bốn giờ gác bảo tiêu thế nhưng thủy tinh vườn hoa bên trong bọn họ lại không có quyền tiến vào thủy tinh kiến trúc toàn thân đều là chạy bằng điện kính chống đạn nếu như chủ nhân thích tùy thời đều có thể mở ra dầm mưa hoặc là háo gió mà bên trong thì là phân phối trang bị tự động hệ thống điều hòa không khí có thể để trong phòng bên trong duy trì thích hợp nhất cây t ố i hoa cỏ lớn lên nhiệt độ tự động hệ thống điều hòa không khí không có gì yêu thích thế nhưng khổng lồ như thế diện tích tự động hệ thống điều hòa không khí phí tổn cùng duy trì phí tổn chỉ có thể dùng kinh người đến hình dung chỉ là đây đối với lâm gia đến nói đều là mưa bụi t r ố n g chân hôm nay tạ đường lâm s ả n g nhận đến tân dược quyền đại lý tiền đặc cọc liền vượt qua ba ước dược nghiệp lợi nhuận không phải là bình thường doanh nghiệp có thể tưởng tượng cái này vườn hoa thức kiến trúc có khả năng tự do tiến vào chỉ có tạ đường lâm sàng cùng phụ thân hắn chỉ tay phân biệt v ó n g mạc t r o n g đen phân biệt phía sau tả đường còn cần điện mật mã vào tốt tại những này toàn bộ đều ở bộ này thân thể trong trí nhớ tả đường lâm sàng thuận lợi mở ra vườn hoa cửa chương đ ì n h đi theo hắn cùng đi vào một đường oanh oanh nghiền biến cao lớn các loại thảm thực vật phủ kín trong đó rất nhiều các nơi trên thế giới thu thập đến kỳ dị loài chim hoặc xoay quanh hoặc nghỉ lại một phái chim hót hoa nở mặt khác càng giả bộ hơn núi nước chạy cá chép du lịch nước cảnh lúc cần lúc hiện bao quanh vườn hoa thức kiến trúc một tuần khoa trương nhất chính là vườn hoa chính giữa lại có một khối vách núi thắt nước dầm dầm nước chạy từ đỉnh núi chú tạ h á đường lâm sàng phụ thân mặc dù niên kỷ không nhỏ tại một lần thương nghiệp giao tiếp bên trong thấy trương tiệp một mặt về sau vậy mà kinh động như gặp thiên nhân vì vậy liền kim ố c tàng tiểu đem trương tiệp vôi nhưng trương tiệp cũng không phải là bình thường bình hoa nàng khôn khéo có thể làm hiệp trợ lâm láo ra tự xử lý mấy món khó giải quyết sự tình về sau trương tiệp tham dự doanh nghiệp vận doanh quản lý về sau càng là dẫn t i ế n m nội mội của mình trương đình gia nhập mà trương đình cũng có kỳ tỉ tác phong biểu hiện hữu dị trở thành công ty tiêu thụ tổng giám tạ đường tinh tế dư vị ký ức thỉnh thoảng giơ tay lên nhìn một chút phía trên t r ư c á i hãn đại lục soát ký ức hy vọng nhớ lại liên quan tới bốn chữ này mẫu bất cứ trí nhớ gì chỉ là hiện nay tạm thời còn chưa có phát hiện trương tiệp mỉm cười nhấp tay trên tay của nàng có một cái điều khiển từ xa nhẹ nhàng nhấn một cái vách núi trên đỉnh đưa ra tấm thép đem nước hướng hai bên phân lộ ra dấu ở phía sau thác nước bậc thang lâm công tử cái cửa này chỉ có ngài cùng lao gia tử có thể mở ra trương tiệp làm một cái mời động tác lao gia tử ở bên trong đợi ngài ta đi ra về sau liền vào không được nhất định phải chờ ngài mang ta đi vào đâu t ạ đường lâm sảng liếc qua trương tiệp trong lòng cũng là bội phục cái này nữ nhân nàng mặc dù trở thành t ạ đường lâm sảng tuổi trẻ mẹ kế nhưng thủy trung không có quên b u ồ n phận của mình một mực đối lâm sàng k h á c h khí cũng không có bởi vì trèo cành vàng thượng vị liền n ă n g ngược vừa rồi trương đình nói trương tiệp kỳ thật cũng tại nhìn chằm chằm hắn thế nhưng tà đường lâm sàng từ trương tiệp trên mặt một chút cũng nhìn không ra nàng chỉ là không ngừng mà tại cùng tà đường lâm sàng lấy lòng khiêm tốn lễ độ lại không tự coi nhẹ mình cái này nữ nhân s ắ c thực vô cùng có lòng dạ nếu là một ngày kê lâm lao ra tử không còn nữa vô luận từ công việc vẫn là tư nhân góc độ tà đường lâm sàng tựa hồ cũng không có không tiếp tục dùng nàng lý do đáng tiếc lâm công tử rất bi quan trắn đời trong lòng của hắn cái gì đều hiểu nhưng lại cái gì cũng không quan tâm chỉ vì tất cả những thứ này đều mẹ nó quá buồn chắn rồi tạ đương lạnh lùng nhìn thoáng qua chư tiệp phối hợp đi đến mở cửa cũng không quay đầu lại đi vào bên trong giống như một cái viện bảo tàng đứng thẳng rất nhiều hình tròn thủy tinh cây cột đồng dạng đồ vật mỗi cái thủy tinh cây cột chính giữa đều để đ ó đồ vật có rất nhiều một bản cũ nát cổ thư có chỉ là một t r ặ n giấy g thậm chí còn có viết chữ da dê một cái nam nhân đứng tại trong đó một cái thủy tinh cây cột phía trước hắn mặc màu trắng tây trang đỉnh đầu còn mang theo đỉnh đầu mềm ni hùm một mũ trong tay trống một cái ngả voi quả trượng tới rồi nam nhân đầu cũng không về mà hỏi thăm nô、no. tả đường lâm s ả n g trở về một cái chữ sau đó khoanh tay đứng tại nam nhân sau lưng thoải mái nhà chúng ta là làm thuốc nam nhân chậm rãi quay đầu không chớp mắt nhìn xem tả đường hỏi ta thi ngươi một vấn đề cái dạng gì thuốc mới là tốt nhất thuốc có thể trị phần ngọn lại trị tận gốc thuốc tả đường suy nghĩ một chút nói sai lâm láo ra tử đem q u ả i trượng nặng nghề mà gõ một cái mặt đất không chữa khỏi thuốc mới là tốt nhất thuốc chương ba trăm bảy mươi năm ta muốn bọn họ thân bại danh liệt nam chương ba trăm bảy mươi năm ta muốn bọn họ thân lâm người nói, phân ngọn lại lão ra từ góc quà trượng sinh khí chỉ vào từng cái thủy tinh cây của nói có thể ta mua đứt về sau một mực xích ở đây ngươi nói là vì cái gì tạ đường lâm sảng hai tay đan sen đặt ở trước người tinh tĩnh nghe lâm lão ra t ử gào thét mỗi một lần phụ thân luôn là phải nói hắn quá khứ huy hoàng nói cách buôn bán của hắn tạ đường lâm sảng biết liền xem như chính mình một cái chữ cũng không có nghe vào lâm a sau o đầu đ tử chết thể khi chỉ cũng có lão gia tự tức giận đi đến tả đường lâm s ả n g trước mặt níu lấy cổ áo của hắn nói ngươi vì sao luôn là một bộ sinh không thể luyến mặt không biết liền làm lâm lão gia t ử cho rằng lâm s ả n g lại là chỉ có tam tự kinh thời điểm tả đường lâm s ả n g bổ sung nói từ mụ mụ sau khi chết ta cứ như vậy bên cạnh trương tiệp n h a lại n h ã tình quay đầu cùng trương đình liếc nhau một cái n g ư ơ i lâm lão gia tự chỉ vào lâm sảng nín không ra lời nói đến đ ừ n g lại một hồi nói ai tính toán ta cùng ngươi nói ngươi đến cùng có nghe h i ể u hay không nghe h i ể u không nghĩ tới tạ đường mở miệng lại là tam tự kinh cái này có thể đem lâm lão gia tức điên lên hắn lại d i ấ m quải t r ư ở n g hồ vậy ngươi ngược lại là nói à khụ khụ khụ lão gia tử tức g i ậ n đến ho khan chương tiệp mau chóng tới đập hắn sau lưng cho hắn thuật khí tạ đường lâm sảng lại chỉ là lạnh nhạt nhìn xem sau đó hắn không nhanh không chậm mở miệng nói chuyện chữa khỏi bệnh nhân liền không cần bác sĩ càng thêm không cần thuốc Tạ đường n hắn ì nhìn trì trì n không những tinh nói, đến nửa có tốt hay không, bệnh nhân liên chúng liên tiền. một một mới mua mới kiếm chút thấy thủy tốt tục thuốc, ta tục cái cái cây của chỉ có chỉ có hay kia duy duy đầu sẽ sẽ thậm chí đi đến lâm lão ra từ trước mặt vốn nắn vừa rồi lao đầu từ nói cho nên ngươi nói không hoàn toàn đối hữu hiệu, hiệu nhưng không thể trị tận gốc thuốc mới là tốt nhất thuốc mặc dù t ạ đường lâm s ả n g b á c lâm lão ra từ mặt mũi hắn ngược lại càng cao hứng hơn ha ha thoải mái ngươi kỳ thật rất thông minh à chính là lòng cầu tiến không tưởng h á người run nhìn cái này cái này có thể trị tận gốc ngoan cố ho khan lâm lao ra từ một đường đi tới từng cái giới thiệu thủy tinh cây cột bên trong tồn phóng phương thuốc đây là điều trị đau nửa đầu cái này có thể không đau trị tận gốc bệnh trĩ cái này lợi hại mấy năm viêm khớp chỉ cần ba bộ thuốc liền có thể trị rũ lâm láo da tử thuộc như lòng bàn tay giới thiệu những ngày phương thuốc thời điểm hắn đẩy mặt kiêu ngạo tự hào tạ đường lâm s ả n g đi theo phía sau của hắn mặt ngoài xem trọng giống nghe đến rất chân thành kỳ thật hắn một cái chữ đều không có nghe vào hắn đang nhìn lâm lão gia tử tư thế đi bởi vì gia tộc doanh nghiệp nguyên nhân hắn cũng học qua ý ỉa từ d ừ n g lao tử tư thế đi hắn nhìn ra thân thể của lão nhân có chút không đúng bất quá hắn vẫn là trầm mặc không nói bởi vì hắn cảm thấy tất cả những thứ này đều quá buồn chán vô luận là những phương thuốc kia vẫn là lâm lão gia từ tình trạng cơ thể phương thuốc bị khóa ở cái này lâm lão gia tử chết cũng sẽ không thả ra cái kia cùng kia giấy lâm ộ n có cái gì hai loại gì đ u l â lão gia thân thể càng thêm không cần nói dù sao người đều sẽ chết sớm một chút m u ộ n chút khác nhau ở chỗ nào lao mụ đã sớm chết phụ thân sống lâu nhiều năm như vậy đã sớm đã kiếm được hắn lại dùng khỏe mắt liếc qua lén lút liếc trương tiệp một cái phát hiện nàng vô cùng tận tâm tại lao cha bên cạnh đỡ lấy hắn nhớ tới trương đình đã nói tạ đường lâm sàng trong lòng cười lạnh liên tục ha ha thật sự là biết diễn à có thể là lại có có ý tứ gì đâu lâm lão gia tử không có chút nào biết nhi tử bảo bối của mình trong lòng nghị cái này một chút nếu là biết đoán chừng sẽ trước thời hạn tạm biệt nhân dân trực tiếp lâm i c lão gia tự nói mái, h đến có chút thở dốc phất phất tay ra hiệu trường tiệp nói tiếp là như vậy trương tiệp đón đi giải thích nói chúng ta kiểm tra đo lường đến ninh thành doanh số xuất hiện khắc thường sau đó ta liền đi bản xứ làm điều nghiên tạ đường lâm s ả n g quay đầu thần tốc nhìn lướt qua t r ư ơ n g đình nàng là tiêu thụ tổng giám thế nhưng hiển nhiên nàng cũng không có phát hiện vấn đề này bất quá tạ đường lâm s ả n g cũng chính là đầu góc đ ộ n g đến nhanh mà thôi bình thường những sự tình này hắn căn bản lời ư hỏi đến số liệu này ta cũng nhìn thấy t r ư ơ n g đình nhìn thấy tạ đường nhìn nàng lập tức mở miệng giải thích nói bất quá doanh số cũng không có hạ xuống chỉ là tăng lên không bằng mong muốn cùng mặt khác địa khu ta cho rằng là bởi vì bản xứ còn không có tìm tới đại lý thương nguyên nhân bản xứ vì sao không có tìm được đại lý thương đâu lâm lão gia tử một phát bên dưới quà trộn nói mặt khác địa khu đều cấp trả tiền vì sao liền ninh thành không có nhận đến đại lý thương khẩu khí của hắn càng ngày càng nghiêm nghị lại cái này liền nói rõ nhất định có vấn đề đây là xu thế nếu như ninh thành sự tình ảnh hưởng mặt mở rộng khu vực khác liền sẽ chịu ảnh hưởng điểm này ngươi cùng ngươi tỷ tỷ so vẫn là có khoảng cách lâm lão gia tử nói xong chỉ vào trương tiệp ra lệnh đem ngươi điều tra kết quả công bố à, để mọi mọi ngươi cũng học tập lấy một chút là trương tiệp ngắn gọn trả lời nhưng lại nhanh chóng đem chủ đề dẫn tới chúng ta phát hiện bản xứ có một cái trung ý thế ra bọn họ lại có thể đem ung thư người bệnh trị tốt cái này không thể nào trương đình kinh ngạc hỏi cái này sao có thể đã có chân thật tán lệ trương tiệp tinh tinh nói cái này hộ người nhà họ an đời đời kiếp kiếp đều là đại phu nghe nói tổ tiên đã từng là ngự ý n g h ĩ hiện tại biết vì cái gì tìm các ngươi tới đi lâm lão gia t ử nhìn xem tà đường lâm sản g nói tin tức này nếu là chuyền đi đại gia sẽ còn cần chúng ta tân d ự sao tà đường túi đầu không nói lời nào hắn rất thông minh thậm chí có khả năng đoán ra lão cha sẽ nói gì tiếp hắn càng là biết lúc này không lên tiếng chính là tốt nhất t ư n g đối tà đường lâm sản trong đầu hiện ra mâu thân của hắn tại trên giường bệnh nói qua lời nói kiếm được ngàn tiền nghĩ và tiền làm hoàng thượng còn muốn thành tiên nhân tâm a làm sao lại là không biết đủ đâu nhưng lâm láo ra tử lời nói đánh gây hắn suy nghĩ ba người các ngươi lập tức bay đi ninh thành lập tức thành lập khẩn cấp ứng đối tiểu tổ muốn cái gì tài nguyên hỗ trợ cứ việc hướng tổng bộ mớn vô luận tốn bao nhiêu tiền trả bất cứ giá nào ta đều duy trì ta muốn bọn họ thân bại danh liệt chương ba trăm bảy mươi sáu trước làm ộ t chàng thai nạn xe cổ a nam chương ba trăm bảy mươi sáu trước làm một chàng thai nạn xe cổ a nam trước 376, trước nâng neo tà đường lâm sàng ngồi tại khách sạn rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh phía trước nhàm chán mở ra trên điện thoại người chết nông dược du hí tại bên cạnh hắn một cái giá ba chân trống tại trên mặt đất phía trên có một loại giống như kính thiên văn đồng dạng to lớn màn ảnh chính từ trên cao nhìn xuống đối với khách sạn đối diện trên đường một cái tiểu việt tử nơi đó cửa ra vào gạt ra thật nhiều người thế nhưng đều từng cái vô cùng có thứ tự đứng xếp hàng có thể đó cũng không phải xếp hàng mua cái gì võng hồng xanh trà sữa bọn họ là tại xếp hàng chờ xem bệnh phía sau bọn họ v i tử phía trên mang theo một cái tấm biển để bốn chữ hành y tế thế nghe nói tấm bảng này ngạch là hoàng đế ngự tứ đối diện cái nhà này liền ăn ra tài sản nghe nói nhà bọn họ đời đời k i ế p k i ế p liền tại khu nhà nhỏ này bên trong cho người xem bệnh tà đường lâm sàng đối với cái này không có chút nào hứng thú muốn để lời hắn nói tùy bọn hắn đến liền là lâm ra tiền chính là lại ra mười cái giống hắn dạng này bất hiếu tử tôn cũng xài không hết cần gì phải trăm phương ngàn kế nhất định muốn làm nhân ra đâu không oán không cừu thật xa bay đến nhà khác cửa ra vào các loại thiết bị cùng xuất trận toàn bộ phương hướng đối an ra tiến hành giám sát phía sau còn có một chi trăm người đoàn đội phân tán tại linh thành các loại hỏi tham thu thập tình báo có m ệ n hay h không a thật mẹ nó buồn chẳng chết tạ đường lâm sảng dỗi lưng một cái nếu không phải lão đầu tự nhìn chằm chằm gấp mỗi ngày muốn hắn hồi báo tình huống hắn tuyệt đối lập tức liền nhảy lên máy bay bay mất phía dưới có một cái đường vân áo sơ mi nam nhân tại xếp hàng đó là lâm thị d ư ợ c nghiệp nhân viên cả i trang trang phục bệnh nhân muốn đi vào thực địa điều tra ngầm trên người hắn mang theo ẩn hình camera đến lúc đó liền sẽ có thời gian thực giám sát hình ảnh truyền về tạ đường lâm sảng lười xử lý những sự tình này phá sự ngón tay giữa vung quyền toàn quyền giao cho chương tiệp chính mình liền tại khách sạn nằm n ử a tỉ lão ra từ bên kia thế nào khách sạn lộ thiên bình trên đài trương đình cùng trương tiệp hai tỷ bội ngồi ở chỗ này uống cà phê nơi này tầng lầu khá thấp dễ dàng hơn lân cận giám thị đối diện ăn ra trần sở đã không sai bị lắm trương tiệp nhấp một cái cà phê đem tinh xào gốm s ứ chén thả lại trên k h a y h ỏ i ngươi đây ngươi giải quyết lâm công tử sao mẹ nó lâm công tử có phải bị bệnh hay không a trương tiệp không hỏi có tốt hỏi một chút trương đình liền nổi trận lôi đình lần trước hắn tại tắm gội lao nương ta đều cởi hết đi vào ai ngờ hắn căn bản là không có phản ứng a tỷ ngươi nói ta vóc người này trương đình nâng nâng bộ ngực của mình nghi hoặc mà nhìn xem trương tiệp hỏi ta vóc người này cũng không có kém như vậy à? hoặc là ta có vấn đề hoặc là hắn có vấn đề tóm lại tuổi khô đốt không lên l i ệ t hòa ta cũng không có biện pháp à? ha ha trương tiệp nhàn nhạt cười cười lâm công từ đâu hắn không có vấn đề trương tiệp nói xong mở ra điện thoại thả tới trương đình trước mặt ngươi xem một chút đây là lâm sàng kiểm tra sức khỏe báo cáo sáu hạng kích thích tố sinh dục chỉ tiêu hoàn toàn bình thường hắn căn bản là không có bất cứ vấn đề gì hắn không có vấn đề kia chính là ta vấn đề đi trương đình buồn bực đưa điện thoại lui về cho trương tiệp tỉ xem ra là ta mị lực không đủ chương tiệp, tiệp cũng không có cười ngược lại nghiêm túc đối nàng ngồi mụ nói nhưng ta đoán chừng vô dụng bởi vì lao đầu đối ta phát qua bực tức lâm công tử từ khi mâu thân hắn sau khi chết liền đối cái gì đều không có hứng thú hắn đây là tâm bệnh không có thuốc chữa bất quá ta nhất định sẽ tìm biện pháp đối phó hắn trương tiệp dùng tay tại chén cà phê biên giới vẽ vài vòng hít mắt nhãn tình nói lao đầu tự sắp không được nếu như tại hắn trước khi chết không có giải quyết lâm công tử chúng ta nói không chừng sẽ kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ t r ư ơ n g đình giật mình vội vang hỏi t ỷ người đối lâm lão ra t ử làm cái gì ha ha ta cái gì cũng không có làm trương tiệp phốc một tiếng cười nói nhìn em ngươi khẩn trương nếu như ta làm cái gì một khi bị t r a được nửa đời sau liền muốn dấm máy may đi t ỷ ngơi ư trí thông minh của ta thấp như vậy sao vậy làm sao ngươi biết trương đình không có nói rõ ý là trương tiệp làm sao biết lao đầu t ử sắp chết bởi vì ta mỗi ngày nấu cơm cho hắn ăn a trương tiệp cười lên vô cùng xán lạ bộ dáng tựa như là một cái hiền lành thê từ nói tới yêu thích trợ phu Ta mỗi ngày nấu chương ơ m dùng nguyên liệu nấu ăn lẫn n liệu đều là a u t sung, lâu ngày đ c tố l i ề n sẽ ở trong t cơ h ể hắn t í c h lũy, n g ư ơ i không cảm thấy cảm l o đầu tử g ầ n nhắc ấ t khí s tình ố t Trương sao. đ trừng tỉnh, lớn nhãn tỉnh, quên chính mình nên trở về nên thứ gì mà còn ta cố ý để lâm công tử tại khách sạn nghỉ ngơi trương thiệp tiếp tục vừa cười vừa nói nhưng ta đã cùng lao đầu hồi báo nói lâm công tử tới không làm mỗi ngày trốn tại khách sạn đánh du hí t r ư ơ n g đình đưa ra ngón tay cái không ngừng gật đầu lại một câu cũng nói không nên lời lao đầu tử rất tức giận hắn để ta mau chóng xử lý tốt sự tình trở về trường tiệp đem bôi đỏ ngón ú t móng tay l u ồ n vào trong cà phê nhẹ nhàng khuấy động một bên đắc ý đối t r ư ơ n g đình nói lao đầu tự đáp ứng ta nếu như lần này ta có thể làm được trở về liền cùng ta đi làm ống nghiệm hài nhi lao đầu cuối cùng muốn từ bỏ lâm công từ sao t r ư ơ n g đình ngạc nhiên hỏi tỉ ngươi thật sự là quá lợi hại nếu như ngươi thay lâm thị sinh ra người thừa kế mới lao đầu tự k i a chết không an toàn t r ư ơ n g tiệp lắc đầu ngước đầu nhìn lên khách sạn trên đỉnh nơi đó có một cái phòng gian lõe phản quang hẳn là lâm sàng trong phòng quay phim màn ảnh phản quang lao đầu tự sẽ lập cái gì di trúc chúng ta ăn không ra à bảo đảm n hôm ấ t biện pháp, chính pháp, là đ nay c mọi t thể chỗ cầm、xuống. Có thể hắn m xuống. Nói nói, người, ta. Ta người thu thập được tư liệu từ chương đình phụ trách hội báo nàng mở ra bản bút ký đem nội dung hình chiếu tại phòng gian trên vách tường chúng ta người đi vào phòng khám bệnh tối kiểm tra phát hiện bọn họ tất cả thao tác đều phi thường quy phạm t r ư ơ n g đình đem hình ảnh phát ra xong xuôi rồi nói ra không quản là dược liệu cất giữ khử trùng liền xem bệnh quá trình bên trong chú ý hạng mục bọn họ gần như làm đến không có kẽ hở từ góc độ này vào tay sợ rằng không dễ dàng a tạ đường lâm sàng theo thường lệ tích chữ như vàng lắc lư một cái bàn tay ra hiệu nàng tiếp tục nhà bọn họ quan hệ xã hội cũng rất đơn giản t r ư ơ n g đình đánh ra mấy tấm bức ảnh chỉ vào bức ảnh nói an lão tiên sinh gần như không ra khỏi cửa ba trăm sáu mươi lăm ngày tại phòng khám bệnh ngồi xem bệnh dùng chính hắn lời nói có thể nhiều cứu một cái là một cái hắn muốn vì hậu đại nhiều tích một chút đ ứ ớ c an bác sĩ bạn giả chứ mua thức ăn cũng gần như không ra khỏi cửa trương đình chỉ vào trong tấm ảnh một cái ôn hòa lao phụ nhân nói nhà bọn họ ăn cơm đều là lao p h ụ nhân chính mình tự mình làm đầu độc gì đó độ khó cũng rất lớn vậy hắn nhi từ đâu trương tiệp chỉ vào trên tường một người trẻ tuổi hỏi an thị gia tộc cái này hai đ ờ i đều là đơn truyền trương đình đứng lên đi đến tấm hình kia trước mặt nói người trẻ tuổi này chính là an lão bác sĩ nhi tử tên là an đạo tồn hắn không thích học tập sớm liền bỏ học đi theo hắn phụ thân học y để nghe hắn cùng bệnh nhân t á n gấu hình như gần đây tại chuẩn bị khảo chứng nhà bọn họ p h ố i phương trương tiệp hỏi trương đình có hay không tìm người đi nói qua có nguyện ý hay không bán đi trương đình bất đắc dị nhún nhún mai nói bọn họ đ ố i tiền tương đối không quan trọng an lão bác sĩ nói sẽ đời đời c h u y ể n xuống thế nhưng tuyệt đối không thể lại bán thuốc phương xem ra tương đối đau đầu a i trương tiệp thở dài nhìn chằm chằm tạ đường lâm sàng hỏi lâm công tử ngài nhìn phải làm gì tạ đương túi đầu sờ lấy trên cổ tay chữ cái hình xăm cũng không ngẩm đầu lên nói một câu nói vậy liền trước làm một chàng thai nạn xe của a chương ba trăm bảy mươi bảy ba trăm vạn nam chương ba trăm bảy mươi bảy ba trăm vạn nam hôm nay lại là một cái thời tiết tốt an đạo tồn trời vừa sáng liền thức dậy mở tiệm cửa đem trong trong ngoài ngoài tất cả dụng tâm quét dọn một lần mặc dù sớm liền thôi học thế nhưng an đạo tồn mỗi ngày đều trôi qua vô cùng vui vẻ học y là hắn yêu thích có khả năng chăm sóc người bị thương càng là giấc ngộng của hắn đem tất cả dược liệu đều kiểm tra một lần an đạo tồn cầm một bản sách thuốc ngồi xuống đọc thỉnh thoảng hắn sẽ ngẩng đầu nhìn một chút tấm kia đã mài đến có chút bao tương cái bản cái bản này bên trên phụ thân ra ra ra ra phụ thân đều đã từng ngồi tại phía trên cho người nhìn qua bệnh rất nhanh chính mình cũng có thể ngồi ở chỗ đó khám bệnh cho người tháng sau an đạo tồn liền có thể khảo chứng lấy chính mình chăm chỉ cùng trong nhà nội t ì n h thuận lợi thông qua cơ hội là trăm phần trăm sự tỉnh an đạo tồn đối với cái này lòng mang ước mơ ngay tại lúc này phòng khám bệnh chung điện thoại đột nhiên văng lên uy an bác sĩ sao điện thoại đầu kia có người gấp gắp nói phụ thân ta đột nhiên bất tỉnh có thể mời an lão bác sĩ tới ra xem bệnh sao cái này an đạo tồn do dự nói nếu như bệnh nhân hôn mê đề nghị trước gọi một trăm hai mươi cầu cứu không được chúng ta không tín nhiệm bệnh viện bên đầu điện thoại kia người rất cố chấp bệnh viện đều phán xử phụ thân ta tử hình đều là an lão bác sĩ đem hắn cứu trở về chúng ta chỉ nhận an lão bác sĩ an đạo tồn khó xử còn muốn nói tiếp cái gì thế nhưng bên đầu điện thoại kia người đã sắp khóc thành tiếng van cầu ngươi mau cứu phụ thân ta a an đạo tồn cũng không còn cách nào cự tuyệt hướng về điện thoại hô một tiếng các loại liền phi đồng dạng vọt vào hậu đường tạ đương ngồi tại khách sạn trên đế n h ã tình nhìn xem cái kia một đài kính vi vọng khi thấy xe chạy khỏi ăn hắn móc ra bộ đàm mục tiêu đã xuất phát tả đường lâm s ả n g lười biếng nói khối đất xe chuẩn bị khối đất xe đã vào chỗ bộ đàm cái k i a m ộ t đầu có người hồi đáp hiện trường n h i ệ tâm t quần chúng chuẩn bị xong chưa xe cứu thương có hay không đã tại phụ cận trợ lệnh tả đường lâm s ả n g lại hỏi n h i ệ tâm t quần chúng đúng chỗ hai nạn xe cộ phát sinh phía sau ta sẽ báo cảnh gọi xe cứu thương một những thanh âm hồi đáp xe cứu thương tại một con đường khu bên ngoài trợ lệnh tùy thời chờ đợi điều hành trung tâm an bài đây cũng là một những thanh âm xem ra hôm nay tham dự hành động người thật không ít điều hành trung tâm bên kia là người phụ trách tạ đường lâm sàng n g mở đầu liếc qua chương đình bên kia tình huống thế nào bên kia đã chuẩn bị qua không quản là cái nào nhân viên lễ tân nhận đến báo án đều sẽ phân phối chúng ta chuẩn bị chiếc này xe cứu thương chương đình nhanh chóng làm hồi báo mặt khác xác định bệnh viện bên kia cũng đã chuẩn bị qua có một chi chữa bệnh tiểu đội ngay tại chờ lệnh chuyên môn trở an lão bác sĩ đưa qua t ố t tạ đường lâm sàng nhẹ gật đầu vạn nhất tại chỗ đụng chết cứ dựa theo kế hoạch ta chấp hành nếu như không có đâm chết nhất định muốn kéo hai giờ tạ đường lâm sảng nói xong xác nhận chương đình gật đầu minh bạch phía sau lại đè xuống bộ đàm n ú t c ồ n nhóm diễn hai hảo hành động an đạo tồn tại cửa ra vào treo lên tạm d ừ n g kinh doanh nhãn hiệu phụ thân đã đi ra xem bệnh hắn còn không có làm nghề y chứng nhận chỉ có thể trước tạm d ừ n g buôn bán hảo nôn hảo nữ g đem trước đến xem bệnh bệnh nhân khuyên trở về an đạo tồn nhẹ nhàng đem phòng khám bệnh cửa mang theo vừa mới ngồi xuống đến chuẩn bị đi học tiếp tục cửa lớn lại lập tức bị người đại lực đẩy ra an đại phu đâu một người trẻ tuổi đỡ lấy một cái phụ nữ mang thai đi đến nhanh nhanh cho lão bà ta nhìn xem minh ca nha an đạo tồn đứng lên nên đón tiếp lấy tẩu từ đây là sao rồi đến người là hàng xóm láng、giềng. tất cả mọi người là quen biết an đạo tồn cũng rất tùy tiện tiến lên hỗ trợ nâng lên cái kia phụ nữ mang thai nàng đau bụng đến kịch liệt a kêu minh ca nam nhân đỡ lao bà của mình nhìn thấy bên cạnh phòng gian có một cái giường nam nhân trực tiếp đỡ lấy nữ nhân đi vào đại huynh đệ a ngươi có thể hay không cho mở cái an thai cái gì thuốc a cái này sợ rằng không được an đạo tồn nói t ẩ u t ử sợ là sắp sinh a nếu không tranh thủ thời gian nằm viện a đi vào ở quan sát càng yên tâm hơn một chút sớm đâu dự tính ngày sinh không tới đâu ở cái gì viện a minh ca đỡ lao bà của mình nằm xuống quay người nhìn xem an đạo tồn nói ôi ngươi liền x i n thương xót không quản là thuốc dưỡng thai vẫn là châm cứu cho nàng hóa giải một chút ta nhìn xem khó chịu nữ nhân tại trên giường bệnh ôi ôi k ê u nhìn đến an đạo tồn lại gấp gáp vừa bất đắc dĩ hắn mở ra tay đối minh ca nói không được ca minh ca ta còn không có chứng nhận không thể cho toa thuốc ca ôi ôi trời ơi chúng ta cũng không phải là người ngoài ngươi lo lắng những này làm gì vậy minh ca gấp gáp giữ chặt an đạo tồn cánh tay chỉ vào nữ nhân nói vậy ngươi liền nhẫn tâm nhìn xem tẩu tử ngươi khó chịu nữ nhân kêu đến lớn tiếng hơn mắt lom lom nhìn an đạo tồn nói tiếng ngươi liền tùy tiện làm điểm cái gì cho ta hóa giải một chút tôi h thực tế không được nhờ ngươi đem ta đánh cho bất tỉnh cũng được an đạo tồn cao mày nghĩ một hồi cuối cùng vẫn là ngồi xuống bên giường một cái ghế bên trên nhấc lên nữ nhân cổ tay bắt đầu bắt mạch nam nhân đứng ở sau lưng hắn trên cổ mang theo một bộ điện thoại đem cái này tất cả mọi thứ toàn bộ đều chụp lại có hy vọng trương đình hưng phấn chỉ vào tivi màn hình phía trên chính là minh ca thời gian thực truyền về hình ảnh t ạ đường lâm sảng cầm một ngón tay rất đao nhàm chán cắt sửa móng tay của mình lâm công tử không nghĩ tới ngươi cũng tốt có mưu lược trương tiệp nhìn chằm chằm vào tảo t bất thình lình nói một câu như vậy người chiêu này lợi hại cái kế họ an tiểu tử khẳng định sẽ t r u n g kế trên đời luôn có lòng tham người t à đường lâm s ả n g lấy ra cái rũa mài rũa cắt tốt móng tay nếu không phải là hắn người hàng xóm này lòng tham chiêu này cũng sẽ không hữu hiệu người cho bao nhiêu tiền tạ đường lâm s ả n g quay đầu nhìn về phía trương đình hỏi trương đình đưa ra ba ngón tay l u ngay l ba trăm vạn cho thiếu tạ đường lâm s ả n g lắc đầu ta thật sự là không nghĩ ra ba trăm vạn liền n có thể để người làm loại chuyện này sao người với người không giống a trương tiệp i ĩ u môi cười lạnh một tiếng nói lâm công tử ngươi lại không thiếu tiền đương nhiên sẽ không hiểu ngươi tin hay không có người ba mươi vạn liền sẽ làm t ạ đường lâm sảng lại lần nữa lắc đầu ngậm miệng không tại lên tiếng kỳ quai an đạo tồn đem một hồi cổ tay vân đục nói tàu tử mạch tượng này không có vấn đề gì lượt a vậy liền tốt nha minh ca tại sau lưng v ộ i và nói g n vậy ngươi liền tùy tiện cho tàu tử an cái thai nha cũng được an đạo tồn bắt mạch sau đó cũng tương đối yên tâm vì vậy liền thống khoái mà nói vậy ta trước cho tàu tử làm cái châm cứu sau đó ngao liều thuốc chứt uống, uống nhịn đơn giản thi trâm về sau an đạo tồn liền đi ra nấu thuốc đi nữ nhân khẩn trương cầm minh ca tay thấp giọng nói nói ca nếu không chúng ta quên đi thôi không được minh ca lại lắc đầu nói với bại gia nương môn ba trăm vạn đều không đáng đến ăn chút đau khổ sao nữ nhân không t ạ i lên tiếng yên lặng nằm ở trên giường c h ả y nước mắt an đạo tồn đem thuốc nấu xong nhìn xem minh ca khi nữ nhân uống xuống phía sau hắn nói cái k i a tẩu tử tại chỗ này lại nằm một hồi nghỉ ngơi một chút không đau như vậy liền có thể về nhà chờ an đạo tồn lại đi đến bên ngoài đọc sách minh ca nhìn xem nữ nhân nhìn thấy nữ nhân chạy nước mắt sau khi gật đầu hai tay của hắn dùng sức để lại nữ nhân bụng a a, -a. trong phòng đột nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết t h ê lương an đạo tồn dọa đến tranh thủ thời gian ném đi trong tay s á c h thuốc chạy vào đi vén lên bên cạnh phòng gian màn cửa an đạo tồn sợ ngây người sửng sốt một hồi về sau hắn đặt mông ngồi ở trên mặt đất tại trước mặt của hắn chắn như tuyết trên giường đơn máu me đầm địa huyết dịch theo mép giường hướng xuống một giọt một giọt chạy tới mặt đất trên mặt đất có một vũng máu mặt trên còn có một đoàn huyết nhục mơ hồ đồ vật nữ nhân nửa ngồi tại trên mép giường ánh mắt ngây ngốc nhìn xem an đạo tồn trên mặt nước mắt chảy nhỏ giọt ánh mặt trời bò lên trên tường rào chiếu vào đầu tường khô h é o vinh quang buổi sáng không chỉ là vinh quang buổi sáng viện tử bên trong còn có rất dùng nhiều c ỏ đều khô cạn phờ phạc mà rũ cục lấy mặt trời mới mọc dâng lên mang tới sinh cơ tựa hồ bị giam tại ngoài cửa mảnh này viện tử đã không có ngày xưa phồn vinh một cái tóc bạc phơ láo nhân l ẻ loi c h ơ i trọi ngồi tại một chiếc trên xe lăn mặt trời mới mọc cho hắn bóng lưng d ắ t lên một lớp viền vàng hắn không n ú c nhích tí nào đã ngồi yên rất lâu lão đầu một cái lao phụ nhân đi tới hai tay nắm ở xe lăn hai cái đem tay ăn chút cơm sàng à ta nấu ngươi thích gắn khoai cháo. Trên xe lăn ch quay đầu điểm lại thời điểm sắc mặt sắc người h cho ư tàn, bạn i đi đi viện à vào ngày. ngày. vào tồn trong, trong nhân bên không đẩy đầu vậy Lão lão mấy mà mùa phụ cả có ớ c đây nơi này nơi luôn là kín n là g ư hết chỗ như họ tự tựa một cảm giác tựa như là một giấc lão lầm làm là sao đầu đều đi nơi đó. bầm mộng bạn bọn nói, nơi già, Người à, quên sao là chính người đóng cửa không tiếp tục kinh doanh nha lão phụ nhân ôn nu nói bọn họ biết nhà chúng ta sự t ì n h cũng đều không dám quấy dày n g ư ờ i không phải sao à là như vậy lao nhân ánh mắt nhìn hướng cửa trước nơi đó cửa lớn đóng chặt ngăn cách cửa thủy tinh có khả năng nhìn thấy bên ngoài ngựa xe như nước tựa như là một thế giới khác ta quên đối chính ta qua cửa lao phụ nhân đẩy lao đầu chạy qua đột nhiên lại lui lại mấy bước chỉ thấy cửa thủy tinh bên ngoài đứng một cái vóc người cao g ầ y nữ h à i tử ngay tại đưa bàn tay che lại cái c h á n tựa vào cửa thủy tinh hướng về bên trong nhìn quanh bạn già ngươi để nàng đi thôi lao đầu sờ lên đầu gối của mình tịch liêu nói ta hiện tại không có tâm tình cho người xem bệnh cô nương mời trở về đi lão phụ nhân đem cửa thủy tinh mở ra một cái khe hở đại phu sinh bệnh hôm nay không kinh doanh làm sao đều không mời ta đi vào u ố n g c h é n nước sao cô bé kia nhìn thoáng qua treo ở bên ngoài viết tạm dừng kinh doanh nhãn hiệu cười h i ế p mắt hỏi người đến đều là khách là chúng ta thất lễ lão phụ nhân xin lỗi gạt ra nụ cười nói thế nhưng đại phu thân thể khó chịu thực tế không cách nào tiếp đại khách tới ngượng ngùng à. nếu như nữ hải r à o hoạt cười cười nói ta có thể cứu con của các ngươi đâu cũng không mời ta đi vào sao n g ư ờ i nói là thật lão phụ nhân sửng sốt u bản năng hỏi ngược lại nữ hải không có trả lời chỉ là cười nhìn xem nàng không nói Lão phụ nhân một dai Ta an xoay chưa hai đi đại Nói người liền kịp không phản phu. thỉnh chạy, chạy ứng, càng không ngừng ngật xong nàng ngã được bước tốt, tốt, tốt. đầu, chạy, chạy m cái, giấy rũa lát ấ y dậy lại bắt đầu chạy, bỏ bắt lại lao lao l miệng rồi. trong tử, tử, tồn Một đầu đầu đầu được cứu cao hứng hô hào, lão đầu tử, đầu tử, được rồi. Một lát sau nữ hải đã ngồi ở an lão đại phu trước mặt nàng tiếp nhận lão phụ nhân pha tốt dưỡng sinh uống t r à một cái sau đó lấy ra một tấm danh thiếp đưa tới an lão tiên sinh n g à i tốt ta gọi trương đình là một tên luật sư danh thiếp làm ớ i vừa ấ tốt thân phận là tìm bản xứ một nhà văn phòng luật sư mua trương đình đương nhiên không có luật sư giấy chứng nhận tư cách thế nhưng điểm này đều không ảnh hưởng nàng tự xưng là luật sư ngượng ngùng ta bình thường đều trầm mê ý đạo pháp luật phương diện ta cũng không hiểu rõ lắm a n lão đại phu tha thiết mà nhìn xem trương đình hỏi tồn trần đoán sai náo ra nhân mạng người này chứng nhận vật chứng đều có ta thực tế không biết hắn còn có cái gì cứu a n lão đại phu nói đến vật chứng có chút tàn nhẫn chính là phụ nữ mang thai tại chỗ chạy mất tám tháng lớn thai nhi lúc ấy minh ca tại chỗ liền trở mặt gọi điện thoại báo cảnh sát cảnh sát đến hiện trường lấy chứng nhận về sau trực tiếp liền đem an đạo tồn mang đi có sinh non thai nhi làm chứng minh ca còn công bố tự mình mở điện thoại ca m ra q u y n đóng vừa vặn đem toàn bộ quá trình đều quay chụp lấy chứng nhận tình tiết vụ án rõ ràng sáng tỏ còn có người trong cuộc khẩu cung an đạo tồn tội danh vô cùng s á c thực bị phán hình cơ hội là chuyện chắc như đinh đóng cột an lão tiên sinh chớ hoàng sợ ta là chuyên môn xử lý nghi nan vụ án t r ư ơ n g đình k h é cười nói trên thế giới này vấn đề gì cũng có thể giải quyết đơn giản là đại giới lớn nhỏ mà thôi không quan hệ an lão đại phu tranh thủ thời gian tiếp lời nói chỉ cần có thể cứu tồn cái gì đại giới đều có thể chính là muốn mệnh của ta cũng được ta trước tiên nói một chút làm sao cứu a trương đình không hề gấp gáp nhìn xem lão nhân ra nói k ỳ thật tư pháp bộ môn cùng ngành vệ sinh bên kia ngược lại dễ làm một chút khó khăn nhất bộ phận là người bị hại khởi tố cô nương ngươi nói là không sai thế nhưng sợ rằng điểm này n g ư ờ i cũng không giải quyết được an lao đại phu nghe trương đình lời nói có hơi thất vọng lắc đầu nói tiểu minh đứa nhỏ này vẫn là ta nhìn xem lớn lên sau đó ta đi cầu hắn cũng không được thú n g chi ngươi một cái người xa lạ đâu an lão tiên sinh có mấy lời không có nói cửa ra trên thực tế hắn lúc ấy đều hướng minh ca quỷ xuống tới có thể minh ca lại như cũ kiên trì muốn khởi tố an đạo tồn đến mức dùng tiền giải quyết riêng an lão mặc dù không phải am hiểu sâu đạo này thế nhưng tuổi đã cao hắn tự nhiên cũng hiểu cũng mặc kệ hắn ra giá bao nhiêu minh ca chính là chết sống không chịu n h ư ợ n bộ cho nên trước mắt nữ hải tử này nói nàng có thể làm được kỳ thật an lão là không có chút nào tin sở dĩ còn tại nơi này cùng nàng nói đơn giản là một cái tuyệt vọng lao phụ thân không cam tâm cho dù là nhất xa v ớ i một chút xíu hy vọng hắn cũng muốn thử qua về sau mới sẽ hết hy vọng khách sạn phòng gian bên trong trương tiệp đang cùng tả đường lâm sàng cùng một chỗ nhìn xem hình ảnh hình ảnh là trương đình dây t r u y ề n bên trong dấu g i ế m ca mê ra t r u y ề n về lâm công tử ngươi thật đúng là cao thủ a trương tiệp đi vào t à đường đem tay đắp lên trên bả vai của hắn nhẹ nhàng vớt ve nếu không phải ngươi lưu lại một tay minh ca khẳng định đã bị an lão tiên sinh giải quyết t à đường lâm s ả n g đặc biệt bàn giao qua minh ca để ép lao bà hắn dẫn đến sinh nói lúc quay phim không thể ngừng cho nên minh ca đoạn video này liền thành t à đường lâm s ả n g khống chế hắn một điểm giao cho tư pháp bộ môn làm chứng vật video đều là bóp rơi một đoạn này video thủ đoạn chơi nhà ai không biết đâu tả đường quay đầu nhìn trương tiệp tay cái tia trắng sạch như xanh nhạt ngón tay ngọc lúc đầu tại tả đường trên bả vai du tẩu bị tả đường chằm chằm đến có chút ngượng ngủng trương tiệp lúng túng thu hồi lại tả đường cái này mới ngựa c ầ m lên nhìn qua trương tiệp nhãn tình nói ta chỉ bất quá cảm thấy quá buồn c h á n không nghĩ chơi trương tiệp bị tả đường lâm sảng nhìn đến sợ hãi trong lòng lúng túng lúng túng c ư ờ i t r e o kẹo nói cái k i a lâm công tử ngài có thể hay không thủ đoạn chơi buồn nịch ta đây sẽ không tả đường nhãn tình một mực không có rời đi nhìn xem trương tiệp chỗ sâu trong con người nói ta thích có người chơi ta, không phải vậy thật đúng là quá ngươi không giải quyết được sự tình trương đình sang sảng vừa cười vừa nói chưa hẳn người k h á c liền không giải quyết được dù sao trương đình nói xong không lưng túi người xuống xích lại gần an lão đại phu trước mặt nói một cách đầy ý vị sâu xa nói cái này thế giới chưa chắc là ngươi cho rằng bộ dạng thừa dịp an lão đại phu kinh ngạc ngẩn người thời điểm trương đình ngồi trở lại chỗ ngồi nói không quản là tư pháp bộ môn ngành vệ sinh vẫn là nguyên cáo ta toàn bộ đều có thể cho ngươi giải quyết trương đình khí chàng toàn bộ triển khai nói chuyện vô cùng bà khí cái này để an lão tiên sinh trong lòng ngược lại dâng lên hy vọng nhưng là trương đình cố ý dừng lại một chút nói c á i này t h ế giới có một chút một là k h ẳ n g định, đó chính là b ấ trình cứ chuyện đưa ra ba cái ngón tay trước mấy ngày nàng vừa vận t ạ i tả đường trước mặt từng làm như thế vạn. Trương thứ mọi chương trình ư ơ n g đ nhìn xem chính mình đưa ra ba ngón tay cảm giác thế gian sự t ì n h có khi thật sự là hoang đường vô lý vậy nay phía trước nàng chính là như vậy đưa ra ba ngón tay nói cho lâm sàng công tử nói chính mình dùng ba trăm vạn đút lót tan ra hàng xóm minh ca minh ca bởi vì cái này ba trăm vạn thế mà đáp ứng hoang đường thìn h cầu tự tay đem thai nhi dùng tay tươi sống từ nàng lao bà trong bụng ép đi ra sau đó đem sự cố giá họa tại an đạo tồn trên thân dẫn đến an đạo tồn bị bắt đồng thời sắp đối mặt lao ngục thai hương không có chứng nhận làm nghề y k tạo thành trọng đại chữa bệnh sự cố dẫn đến xảy ra nhân mạng đây tuyệt đối đầy đủ hủy một người trẻ tuổi mà hết thẻ này toàn bộ đều nguồn gốc từ lâm công tử thiết kế chương đình kỳ thật chỉ là một cái người chấp hành mà thôi càng làm cho t r ư ơ n g đình khiếp sợ là tả đường một bên nói giết chết trong bụng hải tử cho ba trăm vạn có ít một bên lại còn nói cái này ba trăm vạn muốn lật gấp mười thu hồi lại mà cái này chính là t r ư ơ n g đình ra giá ba ngàn vạn nguyên nhân lâm công tử tả đường thủ đoạn nói là lật tay thành mây trở tay thành mưa cũng không có chút nào q u ó đáng t r ư ơ n g đình rõ ràng nhớ tới làm lâm công tử đem toàn bộ kế hoạch sau khi nói xong chính mình tỉ tỉ t r ư ơ n g tiệp nhìn lâm công tử ánh mắt tựa như là sống như là thấy quỷ ba ngàn vạn an lão tiên sinh la thất thanh cửa ra lập tức hắn nuốt xuống từng n g ụ n từ n g n g nước nhìn xem chương đình hỏi vậy ta muốn làm sao có thể tin tưởng có cái này ba ngàn vạn chương tiểu thư liền có thể đem tổn u cứu được đi ra ta chỗ này có một phần kiểm tra sức khỏe báo cáo trương đình nói xong từ tùy thân mang tới cặp văn kiện bên trong rút ra một t r ă n giấy g nhẹ nhàng đẩy tới an lão đại phu trước mặt an lão tiên sinh là bác sĩ có lẽ xem xét liền hiểu an lão đại phu đeo lên kính mắt nhìn rất lâu sau đó nghi hoặc ngẩng đầu hỏi mị r ồ t ợ t rồ sơn không sai mị r ồ t ợ t rồ sơn là tuyến tiền liệt làm em một hợp chất diễn sinh bình thường dùng cho điều trị luet dạ dày cùng tá tràng viêm trương đình c ó lên tả đường lâm sàng để nàng nhớ kỹ nội dung vụ án phát sinh trước mấy ngày minh ca một mực tại phục d ụ n g m ì rỗ ở dầu sơn mà vụ án phát sinh cùng ngày minh ca lão bà ăn n h ầ m mình ca thuốc t r ư ờ n g đình đứng lên đi qua đi lại nói nàng bởi vậy tạo thành đau bụng cho nên trước đến a n thị trần sở vừa vặn a n lão tiên sinh ra xem bệnh cho nên a n đạo tổn tiên sinh liền cho minh ca lão bà dùng thuốc dưỡng thai người nói đều là thật a n lão tiên sinh nhãn tỉnh phát sáng lên một mực hễ phải, phải suy sụp hắn giờ phút này tựa hồ s ố n g lại hắn nắm lấy xe lăn đem tay muốn đứng lên nhưng cố gắng mấy lần đều không có thành công an lão tiên sinh vẫn là ngồi không nên động tốt trương đình đi đến an lão đại phu trước mặt dừng lại ngươi không phải là quên đi à ngươi cái chân này đã tại trong thai nạn xe t h ụ thương làm qua cắt cụt phẫu thuật nàng nói xong ngồi sụp xuống đệ xuống, xuống. lao tiên sinh đầu gối nói cái này đương nhiên có thể là thật thế nhưng cũng có thể là giả dối nhìn xem an lão đại phu ánh mắt khó hiểu trương đình đi trở về cái b à n ngồi xuống theo văn kiện kẹp bên trong lại móc ra mấy phần tư liệu đây là minh ca liền trần bệnh trải qua phía trên rõ ràng viết bác sĩ mở mỹ rổ tợ rổ sập trương đình từng chương giải thích đây là y sĩ trưởng thanh minh chứng minh minh ca liền xem bệnh kinh lịch cái này một phần là minh ca ký tên thanh minh trương đình đặc biệt chỉ vào trong đó một phần ở phía trên dùng ngón tay gõ hai lần hắn thanh minh lão bà là vì ăn nhầm thuốc dẫn đến sinh non cùng an thị trần sợ không có quan hệ nguyện ý hủy bỏ tố tụng tình cầu cái này một phần là minh ca lão bà giấy kiểm tra sức khỏe vị xuất cụ trương đình lại chỉ vào một phần khác nói thanh minh tại chuyện xảy ra cùng ngày minh ca lão bà tại sinh non về sau liền đến bọn họ đơn vị làm nước tiểu kiểm tra đo l ư ợ n g nước tiểu bên trong xét ra chứa mị rổ tợ rổ sơn thành phần thực sự cố sự liền sẽ là như vậy trương đình vỗ, vỗ tay vừa cười vừa nói nếu như điều kiện đã tới những tài liệu này sẽ bị đưa đến ban ngành liên quan tài liệu bên trong liên quan đến tất cả mọi người nguyện ý làm chứng ban ngành liên quan phụ trách việc này nhân sĩ liên quan cũng toàn bộ đều chuẩn bị qua ta tin tưởng ngươi hiểu ta nói ý tứ an đạo tồn mẫu thân sau khi nghe hưng phấn nhẹ nhàng gõ an lão tiên sinh sau lưng mà an lão tiên sinh trong mắt cũng bắt đầu chiếu lấp lánh cự giặc t r ư ơ n g đình cầm lấy trên mặt bàn những tài liệu kia một cái toàn bộ xé nát sau đó đưa tay ngăn lại hai vị lão nhân kinh h ồ nếu như là giả dối những tài liệu này toàn bộ đều không tồn tại ta vừa rồi cho các ngươi nhìn bất quá chỉ là bản phô tô c ô n y mà thôi Đáng chương đình, đình nhìn thoáng qua trận mắt hốc mồm hai cái lao nhân đưa tay từ túi sách bên trong móc ra một chi tinh tế bạc hà thuốc lá đốt hút một hơi phía sau nàng phun ra một điếu thuốc lá vỏng nghe hiểu an lão tiên sinh nặng nề g h mà nhẹ gật đầu ba ngàn vạn đúng không mời cho thư thả chút thời gian à lần này đến phiên trương đình không hiểu nàng tò mò hỏi các ngươi an ra chăm sóc người bị thương vô số hẳn là cũng kiếm được không ít tiền à? ba ngàn vạn mà thôi không phải có lẽ phân một chút giây liền lấy ra được đến sao chúng ta an ra không loạn thu tiền an lão tiên sinh nói xong chỉ vào trên tường một tấm áp phích nói chúng ta m u a đơn thu phí đều là có hạn mức cao nhất trương đình theo ngón tay hắn phương hướng chỉ thấy trên tường viết an thị hứa hẹn một mình đơn lần thu phí không cao hơn năm trăm nguyên liền tâm như bàn thạch trương đình cũng cảm giác trong lòng tựa hồ có đồ vật gì ẩm vang sụp xuống nàng yên lặng nhẹ gật đầu nhẹ nhàng nói một tiếng t ố t vậy ta c h ờ ngươi nói xong nàng đem danh tiếp lại lần nữa đẩy tới an lão tiên sinh trước mặt điểm cái đầu ngay lập tức xoay người rời đi cũng như chạy trốn đi ra an thị trần sở khách sạn phòng gian bên trong thật sự là đặc sắc lâm công tử ngài ván này thiết lập thật xinh đẹp trương tiệp cười nhẹ nhàng mà nhìn xem t à đường lâm sàng không bằng tối nay chúng ta chúc mừng một cái làm sao tạ đường lâm sàng các c u co quắp tại trên ghế sofa nghe vậy ngẩng đầu l i ế c trương tiệp một cái lần thứ hai hắn dùng sắp chết đồng dạng k h ẩ hữu khí vô lực nói ba chữ ấy trương tiệp không hiểu hỏi tới một câu đây là ngươi lần thứ hai đề nghị chúc mừng tà đ ư ờ n g người biếm nói làm sao tiểu mụ rất muốn cùng ta uống rượu ha ha đó cũng không phải trương tiệp chấn định cười cười nói tất cả dựa theo kế hoạch của ngài thuận lợi tiến hành ngày mai hành động cũng nhất định sẽ thành công cho nên ta mới nghĩ trước thời hạn chúc mừng đại giới tà đ ư ờ n g lại phun ra hai chữ lần này trương tiệp nghe rõ ràng nàng nhan sắc hơi đổi lâm công tử ngươi có ý tứ gì không có gì tà đương đột nhiên từ ghế xô p a bên trong này lên dọa trương tiệp nghệ dự hắn đi đến khách sạn rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh phía trước quan sát thành thị bên trong ngựa xe như nước như nước chảy mọi thứ đều có đại giới chương ba trăm tám mươi vô điều kiện mua đức nam chương ba trăm tám mươi vô điều kiện mua đức nam cái kia cũng không nhất định trương tiệp thông thả nói câu cũng đi tới tả đường sau lưng có người sinh ở la mã có người sinh là la ngựa nàng đung đưa trong tay ly rượu đỏ khe mím môi một cái rồi nói ra bọn họ cũng chưa chắc trả giá đại giới lời nói này rất trực tiếp rõ ràng chính là lấy chính mình cùng tả đường lâm sản tương đối lâm sản sinh mà có được trong miệng ngầm lấy hàm chứa vững chắc ngôn s u ấ t thế nằm ngửa bảy nát đều mạnh hơn nhân ra l i ề u mạng đánh liều mấy chục năm mà trương tiệp trăm phương ngàn kế vì cái gì không phải liền là ham muốn lâm sàng nắm giữ đồ vật sao người so với người làm người ta tức chết trương tiệp này ngược lại là biểu lộ cảm xúc được đến chính là đại giới tạ đường lâm sàng chậm rãi quay đầu nhìn xem trương tiệp nhãn tình nói a trương tiệp nghiêng đầu cười một tiếng cái kia lâm công tử được đến cho ta tốt đại giới ta giúp ngươi gánh chịu chính là tạ đường nhìn qua ngoài cửa sổ không nói đi cũng không nói không được thật lâu hắn đột nhiên mở miệm nói ra tất cả được đến đều đi. muốn mất Trương Tiệp không rõ nội tình, đang muốn miệng đường, sảng, ngày như vàng điệu bộ, há miệng bộ, hỏi đổi điệu i thăm, thấy tà thay tích t chữ đã xưa mở lâm há ế phải tục nói, của cải của của nói, người, người, người n địa vị à ngày của ngươi, người nhà của, ngươi, người yêu của ngươi, cuối cùng cũng có người, người người, Không đi. yêu đều một mất sẽ h p sao t r ư ơ n g tiệp sửng sốt nàng không nghĩ tới lâm công tử thế mà duy nhất một lần nói nhiều như thế chứ cái tiệp cũng không quan trọng dù sao đã từng nắm giữ t r ư ơ n g tiệp kịp phản ứng rồi nói ra như được đến chính là đại giới ta ngược lại là tình nguyện gánh chịu liền sợ ngươi đảm đương không nổi tạ đường lâm sàng khẽ mỉm cười trí chi, chi. không có gì gánh chịu đến có dậy hay không t r ư ơ n g tiệp cũng là cười một tiếng nếu không được chính là chết thôi còn có thể làm sao dọn chết không phải đáng sợ nhất tả đường lắc đầu không chết được càng đáng sợ khoảng cách t r ư ơ n g luật sư đến thời gian đã qua ba ngày an lão đại phu bảy liều tám gót cũng mới trụ tập năm trăm vạn đây đã là đem hắn có thể cho mượn toàn bộ đều mượn qua lao đầu tử nha vậy phải làm sao bây giờ a an đạo tồn mẫu thân mặt tù mày c h o nhìn xem an lão tiên sinh nói cái này có thể kém hơi nhiều cứ không được tồn con a an lão thở dài cái này có biện pháp nào đâu an ra lịch đại tổ h ấ n tiền đủ liền tốt ý thuật cho người không lo ăn mặc có thể là lão tổ tông cũng không có dự liệu được con cháu đời sau sẽ gặp phải dạng này kiện cao à nói cho cùng cũng là bởi vì ý thuật nguyên nhân thế nhưng nguyên nhân này an lão tiên sinh hiện tại cũng còn mơ mơ màng màng có người sao ngoài cửa đột nhiên có người góp cửa người đến là bất động sản môi giới tiểu trương phía sau hắn đi theo một cái quần áo mỹ lệ nữ hải tử còn có một cái mang theo kính dâm thanh niên nam tử đứng tại bên người nàng lôi kéo một cái tay hãm dương hành lý mới vừa nhìn thấy nữ hải tử này lần đầu tiên an lão tiên sinh sai cho rằng chương luật sư lại tới thế nhưng nhìn kỹ một chút cả hai mặt mày ở giữa tuy có tương tự nhưng lại cũng không phải là cùng là một người tốt tiểu trương ngươi đi chưa kà ta n g h ị cùng an lão tiên sinh đơn độc hàn huyên một chút nữ hải tử trực tiếp đẩy ra tiểu trương cho lý do là tiền hoa hồng sẽ gấp bội cho hắn tiểu trương vui tươi hớn hở đi nữ hải tử đi đến bên bàn ngồi xuống vị tiểu thư này là an lão tiên sinh cẩn thận thử thăm dò nữ hải tử này trên thân khí t r ả n g so với lần trước đến trương luật sư càng mạnh xem ra cũng là một cái có năng lượng nữ nhân ta là ai cũng không trọng yếu anh ờ nữ hải mở miệng không hề k h á c h khí trực tiếp liền nhìn chằm chằm ăn lao nói nghe nói ngươi cần tiền mà ta vừa vặn có thể giúp ngươi giải quyết đúng đúng đúng trong nhà biến cố chúng ta xác thực cần dùng gấp tiền an lao tiên sinh liền đội vàng gật đầu nói cái này phòng khám bệnh liên quan cả viện kế hoạch chúng ta bán ắ lắc lắc, n Trương ngăn lại an lao nói định ra. đưa tay Biết. Tiệp lại tiếp, môi giới i g lao ta tiên suốt, An cho sinh không ngươi vạn. Có kẻ mặc cả còn có dạng này. sừng mặc ra n nói, g tục còn có ngạch những điều kiện, nếu như ngươi đáp ứng lời nói, ta toàn ngạch trả tiền、mặt. Trương một mặt. ta trả Tiệp điều đáp lời an lão tiên sinh còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế tiền mặt hắn không có kinh nghiệm nhìn không ra bên trong ước chừng là bao nhiêu xem ra còn giống như không chỉ một hai trăm vạn nơi này tổng cộng có hai năm trăm vạn nguyên trương tiệp h i ế p mắt nhìn xem an lão nếp miệng lên nói ta nghĩ ngươi có thể dùng đến đến an lão trong lòng giật mình hai năm trăm vạn tăng thêm chính hắn gom góp đến năm trăm vạn không nhiều không ít vừa vặn ba vạn lần này liền giải quyết hắn vấn đề cái kia nữ luật sư mở ra giá tiền cũng không phải chỉ là ba vạn sao vấn đề có giải quyết biện pháp tồn có vẻ như được cứu rồi nhưng an lão một trái tim lại chìm xuống dưới bởi vì hắn liền tính lại ngu dốt lúc này cũng cảm giác được không thích hợp trước mắt nữ hải tử này tại sao lại biết chính mình kém bao nhiêu tiền an lão không biết trước mấy ngày t à đường lâm sàng phái rất nhiều người giả vờ bệnh nhân đến hắn phòng khám bệnh điều nghiên địa hình đã sớm tại bọn họ viện từ các nơi lén lút lắp đặt lên nghe trộm trang bị đối diện trong khách sạn có dòng dã một cái tiểu tẩu ngay tại hai mươi bốn giờ nghe lén nhà bọn họ độc t ĩ n h thế nhưng an lão đã phát giác g ầ m n h ư khí thức hắn vì vậy giận tái mặt hỏi các ngươi đến cùng muốn cái gì rất đơn giản trương tiệp ra hiệu tùy tùng tiểu đệ thu hồi tiền sau đó nhẹ nhàng nói các ngươi an ra điều trị ung thư bí phương Ta r nàng nàng ngay tại lúc này an lão tiên sinh điện thoại văng lên huy điện thoại cái tiêu một đầu chính là trước mấy ngày tới qua họ t r ư ơ n g nữ luật sư an lão tiên sinh xin hỏi khoản tiền ngươi gom góp đủ sao chính ngay tại an lão mới vừa nói chuyện liền bị bên kia t h u bạo đánh gãy an lão ta gọi điện thoại là thông báo ngài ba ngàn vạn chúng ta hôm nay liền m u ố n an lão cao mày chỉ nghe thấy trong điện thoại nói tiếp hết hạn không giờ tối hôm nay điểm khoản tiền không đúng chỗ tất cả c h ứ n g cư chúng ta toàn bộ đều sẽ tiêu hủy đi đúng an lão hàng xóm chính là vị k i ê u minh ca chúng ta giúp hắn tại nơi khác tìm tới công việc tốt ngày mai hắn liền sẽ chuyển nhà về sau ngươi có thể sẽ không còn được gặp lại hắn nói gần nói xa tất cả đều là uy hiếp trần trụi uy hiếp an lão tiên sinh toàn thân phát dun hắn bộ một tiếng đưa điện thoại đập vào trên mặt bàn chỉ vào trương tiệp mặt hỏi các người đến cùng là ai vì sao muốn đối xử với chúng ta như thế an ăn, ăn ra ngượng ngùng ai trương tiệp căn bản không hề bị lay động lạnh lùng nhìn xem kích động an lao nói chúng ta là ai ngươi còn chưa xứng b i ế t ngươi chỉ có một phút đồng hồ suy nghĩ thời gian trương tiệp đem đầu thuốc lá đặt tại trên mặt bàn thời gian đến ta liền đi an lão xanh mặt hắn nhìn xem bị trương tiệp đặt tại trên mặt bàn đầu thuốc lá túi đầu nói ta có thể bán cho các ngươi p h ư ơ n g thuốc điều kiện là chúng ta an ra còn có thể tiếp tục dùng a điều kiện trương tiệp cười lạnh một tiếng nói ngươi s ợ là lầm tình hình ngươi bây giờ có ra điều kiện tư cách sao chúng ta muốn vô điều kiện mua đức ngươi chỉ có đáp ứng hoặc không đáp ứng tư cách chương ba trăm tám mươi mốt đ ừ n g t u y ệ t vọng đến báo thủ nam chương ba trăm tám mươi mốt đ ừ n g t u y ệ t vọng đến báo thủ nam an đạo tồn có người tìm trông coi tới thời điểm phát hiện an đạo tồn nằm trên mặt đất bên trên hai mắt thẳng vào nhìn lên trần nhà mấy ngày nay an đạo tồn tựa như là mất hồn đồng dạng người khác hỏi hắn lời nói cũng không trả lời dẫn đến bị mấy cái bạn tù đại ca đại tu lý nhiều lần trông coi bọn họ thực tế bất đắc dĩ đành phải đem một mình hắn đóng cầm đoán đây cũng là vì bảo vệ hắn an đạo tồn tưởng rằng chính mình hại chết mình ca lao bà mấy ngày nay một mực ở vào sâu sắc tự trách bên trong cậu ý đạo tâm gần như vỡ vụn cả người thất thần nghèo túng giống như cái xác không hồn có người nhìn là an đạo tồn duy nhất có thể tỉnh lại một cái thời điểm bởi vì đến xem hắn người nhất định là lao mẫu thân an đạo tồn bỏ dậy dùng tay nhỏ tâm địa vớt vớt chính mình lộn số tóc đem trên người mình y phục lặp đi lặp lại kéo thẳng lại kéo thẳng đi theo trông coi sau lưng an đạo tồn nhìn thoáng qua trong tay c ổ n tay cái mũi chua chua kém chút lại rơi lệ mở ra gặp gỡ phòng nháy mắt an đạo tồn sửng ố t t hai ủ y tinh thân, một đối diện, phải cái cũng không phải là chính mình n là láo là mà mâu m nhân h xa a lạ.、Hai、người ngăn cách thủy tinh đối mặt an đạo tồn nghi ngờ chậm dại đến gần ngồi xuống về sau hắn đưa tay cầm lên mịt r â u ngươi là ai mịt r â u cái kia một đầu nam nhân lộ ra có chút lười biếng bộ dạng toàn thân hắn quần áo nhìn xem liền không rẻ an đạo tồn không nhớ rõ chính mình đã từng nhận biết qua một người như vậy đừng hỏi ta là ai nam nhân mở miệng nói chuyện nhưng hắn nói để an đạo tồn càng là như lọt vào trong x ư ơ n g mù không phân rõ ngươi không quen biết ta ngươi cũng không nên nhận biết ta loại này n g ư khí cùng trong lời nói nội dung để an đạo tồn ít nhiều có chút tức giận hẳn nhịu n h ị mày tức giận nói vậy ngươi đến tìm ta làm gì không phải là muốn nhìn ta xấu mặt nam nhân nhìn chằm chằm vào an đạo tồn nhìn trong mắt tựa hồ có thật nhiều nghi vấn đồng dạng nhìn qua không hề giống là đến khiêu khích cái này để an đạo tồn lòng nghi ngờ sâu hơn ta đối nhìn ngươi xấu mặt không có chút nào hứng thú nam nhân nói ta đến chỉ là muốn hỏi ngươi một vấn đề an đạo tồn chính hợp được đây nhìn thấy người đến không phải mẫu thân mình hắn cũng không cần trang tinh thần lập tức dựa vào ghế có vẻ bệnh nói nhanh lên hỏi chào hỏi đi nhanh lên đi ta rất hiếu kỳ nam nhân nói dưới tình huống nào ngươi sẽ tuyệt vọng đâu không có người sẽ như vậy cha hỏi loại này cha hỏi chỉ có thể nói là tương đối vô lễ an đạo tồn tức giận nói ta hiện tại liền rất tuyệt vọng không ngươi còn chưa đủ tuyệt vọng nam nhân sắc mặt phi thường nghiêm túc hoàn toàn không giống như là tại c ầ m an đạo t ồ n nói đùa bộ dạng nếu như ngươi đủ tuyệt vọng ngươi sẽ nhìn thấy một đoàn bóng đồng dạng thiểm điện bệnh tâm thần an đạo tồn quay đầu hô uy thả ta trở về có thể là lẽ ra canh giữ ở sau lưng trại tạm giam nhân viên công tác nhưng không thấy điều này cũng làm cho an đạo tồn cảm giác thần kỳ không phải là bị bên ngoài cái này nam nhân dùng tiền chuẩn bị qua đừng nóng、đổi. ta tiếp xuống cùng ngươi nói rất trọng yếu phía ngoài nam nhân nói tiếp ngươi có thể không tin thế nhưng ngươi nhất định muốn một mực ghi nhớ an đạo tồn lúc này cũng cảm giác được dị thường hắn yên tĩnh lại lại lần nữa cầm lên mịt rô ngươi nhất định sẽ càng thêm tuyệt vọng nam nhân lại lần nữa nói lời kinh người thế nhưng an đạo tồn n h ì n xuống chỉ thấy phía ngoài nam nhân phối hợp một mực nói đi bởi vì ngươi sẽ phát hiện tất cả những thứ này đều là một chàng âm mưu ngươi kê đơn thuốc cũng không có sai hai tử là bị mình ca cứ thế mà từ lao bà hắn trong bụng gạt ra cái gì an đạo tồn kém chút từ ghế tựa nhảy dựng lên suýt nam nhân đem ngón tay đặt ở trên môi s o một cái động tắt tay tiến tính nghe nơi này ghi âm hệ thống trục chặt sau năm phút liền sẽ sửa xong chúng ta nói ngắn gọn nam nhân túi đầu liếc một cái đồng hồ sau đó tiếp tục nói phụ thân của ngươi cũng là bị người cố ý kêu đi mục đích đúng là muốn để ngươi không có chứng nhận làm nghề y an đạo tồn nhãn tình chừng đến cho chia phụ thân ngươi nhất định phải phát sinh thai nạn xe cộ làm như vậy có hai cái mục đích một cái chính là chỉ hoán hắn trở về thời gian một n h ữ n g chính là triệt để đánh các ngươi an thị ngươi đại gia an đạo tồn cũng nhịn không được nữa m u ố n biết toàn bộ toàn t chân n ư ớ g l ờ i ngày ó i cái i nam nhân vỗ một cái mặt bàn, lớn n một mặt vỗ t ế khiến trách, cho tĩnh phát thế nhưng ý nguyên cưỡng chế chính mình ngồi xuống. ngươi liền giận ngồi Ngươi đến yên ngay An Tồn run, nguyên cưỡng xuống. n ta tức g lấy. Đạo mai liền sẽ ra tù nam nhân nói tiếp trong mắt của hắn không có bồn u vui chỉ có hờ hững thế nhưng ngươi sẽ phát hiện làm ngươi càng thêm tuyệt vọng sự tình an đạo tồn thân thể nghiêng về phía trước giống như là m u ố nam người đồng dạng nhìn chằm chằm phía ngoài nam nhân nhà của ngươi không có nam nhân căn bản không hề bị lay động tựa hồ đối với an đạo tồn phản ứng sớm có dự phán tiếp tục nói viện tử cùng phòng khám bệnh hôm nay đều bắn mất lúc này đoán chừng ngay tại xử lý thủ tục a nam nhân giơ tay lên nhìn thoáng qua đồng hồ cùng một chỗ bán đi còn có các ngôi ư nhà phương thuốc tổ truyền ha ha ha thủy tinh bên trong an đạo tồn đột nhiên có vẻ như điên cuồng cười ha ha mắng nói hiệu nói vợ cha ta chết cũng sẽ không bán thuốc phương ngươi mẹ nó thật sự là ăn nói lung tung cha ngươi đúng là chết cũng sẽ không bán nam nhân lại không có cười ngược lại thương hại nhìn xem an đạo tồn nói nhưng nếu như là vì ngươi hắn liền sẽ bán an đạo tồn sửng sốt u lấy hắn đối phụ thân hiểu rõ hắn biết nam nhân không có lừa hắn thế nhưng nam nhân nói tiếp cho tới bây giờ hắn lời nói mỗi một câu đều nói lời kinh người bán phương thuốc tổ ta đoán chừng cha ngươi cũng không muốn sống an đạo tồn hai mắt x u n g huyết thân thể của hắn nghiêng về phía trước nhìn chằm chằm nam nhân hai tay chống lên trước mặt mặt bàn dùng móng tay ở phía trên hướng kéo ra khỏi mười đạo vết cắt ngươi ngày mai về nhà liền sẽ tuyệt vọng sau đó liền sẽ nhìn thấy thiểm điện nam nhân đứng lên phủi phủi trên quần áo cho bùi nói cho nên ta nhất định phải đến xem những này là không phải đầy đủ để ngươi tuyệt vọng ngươi là ai an đạo tồn đã hoàn toàn rơi vào nửa trạng thái điên cuồng hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía ngoài nam nhân hô ngươi mẹ nó đến cùng là ai nam nhân chỉnh lý tốt y phục dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem an đ Rất h lâm t sản an đạo tồn gần như ở vào nội khung biên giới hắn như là dã thú nhìn chằm chằm nam nhân lâm sản g đậu phộng đại gia ngươi thứ nam nhân từ trong lỗ mũi gạt ra một tiếng khinh miệt cười nhạo có bản lĩnh ngươi nha cũng đừng tuyệt vọng đến báo thù hắn nói xong tới gần thủy tinh cười ta nói danh thiếp của ta giấu ở cha ngươi trên xe lăn phía trên có địa chỉ của ta ngươi nhất định phải tới a còn có a nam nhân trước khi đi lại xoay người lại bổ sung một câu ngươi không gọi an đạo tồn ngươi kêu an đạo toàn nói xong nam nhân xoay người rời đi vừa đi vừa nhấc tay phất phất năm phút đồng hồ nhanh đến ngươi lời kế tiếp sẽ bị ghi âm an đạo tồn nói không ra lời nói hắn điên cùng dùng trên tay còng tay đang đập thủy tinh hai tay nệ đến máu tươi c h ả y r ò n g hắn có vẻ như căn bản không quan tâm một mực giống như điên liệu mạng nện trước mắt thủy tinh giang g i c thủy tinh rách ra một đầu tinh tế khẽ hở sau đó giống mặt sông miếng băng mỏng đồng、dạng. khe hở lan tràn ra chương ba t r t ư ơ i hai trừ phi uống rượu trước nam chương 382, t r ừ phi uống rượu trước nam uy người qua đây tạ đường lâm sàng chỉ vào trên bãi của một cái bảo an vây tay đem hắn gọi tới nơi này là tạ đường lâm sàng tư nhân biệt thự khoảng cách lâm thị dược nghiệp tổng bộ không xa biệt thự chiếm diện tích mấy mẫu chống chân bảo an nhân viên liền có mười mấy cái chuyển cái vòng tròn cho ra nhìn xem tạ đường lâm sàng n g ậ p một cái xì gà một cái tay giơ lên xoay một vòng lâm thị thông báo tuyển dụng bảo an nhân viên đều là xuất ngũ quân nhân hoặc là chức nghiệp lính đánh thuê mỗi một người đều luyện đến vô cùng khỏe đẹp cân đối thế nhưng có thể tới nơi này làm việc cũng là hướng về phía tiền đến cho nên cái này bảo an cũng vô cùng phối hợp tả đường ngoan ngoãn nghe lời chuyển một tuần ân không sai tả đường lâm s ả n g cầm xì gà uống một ngụ một m cái tay khắc bên trong rượu xâm canh đi đi cắt cái tóc muốn cắt phải cùng ta giống nhau như lúc quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức bảo an hỏi cũng không hỏi nghiêm kêu một tiếng lạ lập tức chạy bộ rời đi dáng người gần như giống nhau như lúc tả đường nhìn xa xa hắn rời đi thỏa mãn gật gật đầu ân tối nay liền tiện nghi tiểu tử ngươi một giờ sau đó bảo an cắt tóc trở về phục mệnh tạ đường lâm sản g lặp đi lặp lại xem đi xem lại phi thường hài lòng gật đầu nói đi đi ta phòng gian trốn tại ta trong tủ quần áo đường đi ra là cái k i a tiểu bảo an nghiêm túi c h à o sau đó chạy bộ rời đi không cho phép lên tiếng tạ đường lâm sản g hướng về bóng lưng của hắn la lớn làm đến có khen thưởng là tiểu bảo an cao giọng hô hào rời đi trong lòng đã vui mừng n ở hoa không tại sao chỉ vì lâm công tử tên phá của này xuất thủ hào phóng cái này khen thưởng tuyệt đối thiếu không được màn đêm bung xuống một chiếc mạ dợ dạ tỉ xe thể thao mùi trần mở đến lâm sàng trước biệt thự quét hình phân biệt phía sau bảo an nhân viên đem chiếc xe thả vào xe không có mở ra ga ra tầng ngầm đi thẳng đến cung điện cửa chính sớm có quản gia nên đón tiếp lấy lâm công t ử đâu trương tiệp từ trên xe bước xuống tiện tay đem chìa khóa xe ném cho quản gia công tử tại bể bơi bên kia quản gia túi đầu cung kính bắt lời công tử nói hai vị tới trực tiếp đi qua trương đình đừng quên chúng ta mang tới rượu trương tiệp bay đầu nói một tiếng chân thành hướng trong phòng đi đến trên xe lại xuống một cái đồng dạng mặc lễ phục dạ hội trương đình trong tay sách theo một bình rượu lâm công tử thật sự là thật có nhã hứng ai trường tiệp nhìn xem mặt hướng bên dưới lơ lửng ở một cái nhựa con vịt lớn bên trên tà đường lâm s ả n g lắc đầu hô nhỏ có thể là trên mặt nước tạ đường cũng không núp đích t r ư ơ n g tiệp hô liền mấy tiếng cũng không có phản ứng t r ư ơ n g tiệp nghi ngờ nhìn thoáng qua phía sau theo tới t r ư ơ n g đình t r ư ơ n g đình núp bay t r ư ơ n g tiệp lại kêu mấy tiếng nhìn thấy vẫn không có phản ứng liền dựa vào gần bên bể bơi bên trên đưa tay kéo ai ngờ tay mới vừa đi đến tà đường lâm s ả n g trên thân lâm công tử lại đột nhiên xoay người đem trường tiệp kéo xuống nước trương tiệp hét lên một tiếng rơi xuống nước dính nước lễ phục dạ hội bao k h ỏ a ở trên người một thân lồi lõm đường con g hiền thị rõ lâm công tử ngươi trương tiệp hờn dỗi phản n à nói n ngươi thật là xấu dọa chết người rồi bên bể bơi bên trên trương đình cũng cười khanh khách nói vừa rồi để ngươi không trả lời nhân ra còn tưởng rằng ngươi chết đối đ â u ta lười nên tạ đường lâm sảng lại là một bộ mặt chết từ tốn nói bốn chữ nói xong về sau hắn b ò lên bể bơi phối hợp đi vào trong nhà đem hai tỷ bội cứ như vậy ném ở bên bể bơi cái này người chết rất xấu trương tiệp lôi kéo trương đình tay bỏ lên bờ chỉ vào tả đường bóng l ư n g nói lần này xử lý an thị người này tâm n g oan thủ lạc quỷ kế đa đoan lao đầu tử đối hắn rất là hài lòng a cái k á i c ống nghiệm hài nhi sự tình có phải là cũng ngâm nước nóng nha t r ư ơ n g đình kinh ngạc hỏi lâm công tử địa vị vững chắc đối chúng ta cũng không phải chuyện tốt cho nên tối nay nhất định phải bắt lấy hắn t r ư ơ n g tiệp sửa sang lại quần áo trên người lao nương ta tối nay tự thân xuất mã ta cũng không tin tiểu mụ trước mặt hắn có thể không động tâm không động tâm cũng không có việc gì t r ư ơ n g đình lung lay chai rượu trong tay tỉ ngươi không phải đều chuẩn bị xong chưa đi chương tiệp dẫn đầu hướng trong phòng đi đến ướt đấm mê hồn dáng người vừa đong vừa đưa phía sau của nàng bay đ ầ y trời hà đỏ bừng công tử tối nay ú c sở chây lia c h ạ m bình cua cùng tây ban nha ái b ờ gì ạ g dăm đông thực là không tồi trương tiệp mỉm cười nâng c h ê n nó i tối nay là chúc mừng chúng ta thành công xử lý an thị lần này công tử thần cơ diệu toán làm thực tế xinh đẹp dễ nói tà đường lâm sàng lười biếng cười cười trong mắt tựa hồ có chút mê say nói cảm ơn vì cho công tử chúc mừng ta cho công tử mang theo một bình rượu trương tiệp quay đầu về trương đình vừa cười vừa nói tiểu đình giút công tử ngược lại một điểm nếm thử không bằng đi ta phòng gian uống đi tà đường lâm sàng đột nhiên đứng lên ta vừa vặn sửa trước、qua. đây cũng không phải là bình thường đại thủy s à n g chỉ thấy phòng gian trung ương là một cái ao nước lớn trong ao du động cá chép phía trên nổi rất nhiều thủy tiên một tấm to lớn giường nước lơ lửng ở trên mặt nước đung đưa bốn cái vai diễn co vòng đồng mặc dây thường treo ở trên trần nhà mà trên trần nhà là một mảnh tinh không bức họa phía trên có sao lôm đốn đẩy trời tắt đèn tạ đường lâm sàng tại hai tỷ m ộ i sau lưng nói một tiếng sau đó dùng điều k h i ể n đem phòng gian bên trong ánh đèn đóng lại trong phòng rơi vào một vùng tăm tối sau đó chỉ riêng cảm giác hệ thống khởi động đại thủy sàng phía trên tinh không bắt đầu chậm dài sáng lên ánh sao lấp lánh liên tục không ngừng l ó i ra tia sáng vô cùng lưu hòa bối cảnh â m n h ạ c vang lên nước dòng suối nhỏ nước suối len canh vang sau đó ao nước cũng đi theo chậm dài phát sáng lên ngũ sắc cá chép tại dưới ánh đèn lộ ra càng thêm diễm lệ vui sướng ở trong nước xuyên qua ánh đèn cũng rất ôn hòa không ngừng mà biến đổi các loại nhan sắc cùng đỉnh đầu tinh không hòa lẫn giống như đến nhân gian tiên cảnh tà đường lâm s ả n g lại ấn một cái chốt mở trên trần nhà bắt đầu nhỏ xuống đến d ọ n nước bao quanh đại thủy s à n g một tuần mô phỏng mưa lâm thâm bầu không khí hoa quá lãng mạn trương tiệp trong mắt ánh sao lấp lánh nàng cao hứng lôi kéo tà đường lâm s ả n g nói công tử ta cũng muốn ngủ ở phía trên tiểu ngụ tà đường lâm s ả n g khẽ mỉm cười ta cũng không dám trừ phi trương tiệp khá mang nghiền ngâm chằm chằm tạ đường n h ã tỉnh có chút liếm môi một cái hỏi trừ phi cái gì trừ phi uống rượu trước chương ba trăm tám mươi ba ta không dám a nam chương ba trăm tám mươi ba ta không dám a nam đi đi an thị trần sở an đạo tồn mới vừa đi ra phòng tạm giam liền tranh thủ thời gian nhảy lên một chiếc xe taxi hôm qua tới kỳ quái nam nhân vậy mà thật bị hắn nói chúng chính mình hôm nay quả nhiên được thả ra thế nhưng quan phương cho lý do là m ì n h ca lão bà ăn nhầm thuốc trước chính bọn họ thừa nhận sự cố cùng an đạo tồn không có quan hệ đồng thời nguyện ý tha thứ hòa giải nguyên nhân chính là như vậy an đạo tồn càng thêm lo lắng sự t ì n h khác cũng sẽ bị hắn nói chúng trên đường đi một mực thuốc g ụ c tài xế nhanh lên nhanh lên nữa xa xa trông thấy an thị trần sở an đạo tồn trong lòng liền có cảm giác bất an ngày xưa đông như c h ả y hội an thị trần sở lúc này lành lạnh t c h liêu liền cửa ra vào bảy biện c h ậ u hoa bên trong mẫu thân yêu thích hoa hải đường cũng khô h é o h é o t à n cái này rất không thích hợp mẫu thân mỗi ngày sáng sớm tất nhiên sẽ tới nước làm sao có thể khô h é o đâu an đạo tồn vội vàng nhảy xuống xe lấy ra chìa khóa m u ố n khai môn phát run hai tay không nghe sai khiến chìa khóa một mực không cách nào cắm vào lỗ hổng bên trong an tiểu bác sĩ trở về rồi cửa ra vào ven đường bánh cấp quầy hàng bên trên tống lao thái thấy được an đạo tồn liền đến đáp lợi làm sao nghe nói các ngươi phòng khám bệnh m u ố n bán rơi à? vậy sau này hàng xóm láng giềng sinh bệnh đi đâu xem bệnh nha nô、no, à ấy an đạo tồn trên mặt phát sốt ấp ứng ứng phó hai câu đánh khai môn tranh thủ thời gian chạy đi bảo tất cả những thứ này đều là lỗi của mình an đạo tồn một bên nghĩ như vậy một bên cuốn quýt hướng trong phòng chạy đi phòng khám bệnh trong phòng phụ thân thường xuyên nghỉ chưa nhỏ phòng gian bên trong đều không thấy bóng dáng an đạo tồn trong miệng hô hảo phụ thân mẫu thân một bên lảo đảo hướng hậu viện chạy hậu viện có một khoả cây không hoa không trái là phụ thân trước kia thời điểm tự tay chồng hạ dưới cây ngừng lại một chiếc xa lạ xe lăn thân thể của phụ thân treo ở cách xe lăn không xa trên m i ệ n h cây đưa lưng về phía an đạo tồn tinh tế cây không hoa không trái nhánh bị ép tới con mướn ngừng không an đạo tồn kêu thẳm một tiếng bay nào qua đem thân thể của lão nhân ôm lấy chỉ là vào tay băng lanh cứng ngắc sợ rằng chuyện bị thảm là phát sinh ở nửa đêm hôm qua an đạo tồn c ũ ố n bít đem lão nhân ôm đến trong phòng nhìn thấy mâu thân điểm tĩnh ngủ ở phòng ngủ trên giường chăn mền tre trình t ề trên tủ đầu giường có một cái trống không bình thuốc an đạo tồn cầm lên xem xét là thuốc ngủ trong lòng nhất thời mất hết can đảm mẫu thân nhất định là phát hiện phụ thân tìm cái chết nàng cũng không muốn sống tuyệt vọng suy nghĩ lóe lên trong đầu an đạo tồn không tiếng động nghẹn nào hai đầu gối v ố n còn quỷ giảm xuống đất có bản lĩnh ngươi nha cũng đừng tuyệt vọng đến báo thủ l i ê n tại an đạo tồn lòng như cho ngồi thời điểm ngày hôm qua nam nhân kia nói hiện lên trong đầu nam nhân khinh miệt cay nghiệt sắc mặt vô cùng căm hận đối ta không thể tuyệt vọng ta muốn báo thủ m á n h liệt báo thủ suy nghĩ dâng lên tuyệt vọng bắt đầu chuyển đổi thành phẫn nộ an đạo tồn đem phụ thân cũng đặt lên giường cẩn thận từng ly từng tí cho phụ thân đắp kín mển sau đó hắn quỳ gối tại dưới giường nặng nề g h mà dập đầu ba cái đứng dậy yên lặng đi tới viện t ử bên trong một chân đem chiếc k i a xe lăn đá bay an đạo tồn vẫn cứ chưa hết giận đi qua lại dùng chân hung hăng cùng đạp xe lăn xe lăn dần dần biến hình từ tay v i ệ n tường kép bên trong một tấm danh thiếp lộ ra một góc an đạo tồn đem danh thiếp móc đi ra phát hiện phía trên quả nhiên có một cái danh tự lâm sàng lật đến mặt sau trên đó viết lâm thông dược nghiệp còn có cụ thể địa chỉ an đạo tồn đem địa chỉ ghi ở trong lòng sau đó đem danh thiếp xé thành nắp bét danh thiếp mảnh vỡ g ả i rác tại cây không hoa không trái bên dưới giống như là co lại rất nhiều lần tiền an đạo tồn dưới t à n g cây đứng ngẩn ngơ một hồi quay người liền vọt tới phòng bếp bên trong nắm lên một thanh cao sau đó đi khởi động xe công tử người tính toán không bỏ sót nhân ra bội phục gấp đâu trương tiệp nhìn thoáng qua trương đình trong tay nâng n ĩ a từ ba ly trong rượu lấy ra một ly đưa cho tà đường lâm s ả n g sau đó chính mình cùng trương đình đều cầm một ly nhìn xem tà đường lâm s ả n g cười một tiếng công tử tiểu mụ tối nay muốn cùng ngươi không say không nghỉ không ngất không xấu hổ tà đường ha ha cười giơ tay lên búng tay một cái ngươi nghĩ trước thử một chút đại thủy sản trương tiệp cùng trương đình hai người xứng sở sau đó hình như tựa như nhớ tới cái gì liên tục cười như nói là là nhân gia rất thích đại thủy sản cho ta đi tà đường lâm sàng vô cùng tự nhiên liền đem chén rượu tiếp tới đi thôi ngươi muốn tại đại thủy sản bên trên l a n lộn kỳ hì làm sao ngươi biết trương tiệp cùng trương đình phấp p h ố i như hoa cười hai người nhảy cả tương hướng ao nước phương hướng đi đến ao nước bên trên lơ lửng mấy khối không theo quy tắc b à n đá xanh từng khối cách nhau không xa liền hướng tấm kia đại thủy sản trương tiệp cùng trương đình vui cười đùa dỡn nhảy qua bản đá xanh thả người nhảy lên đem thân thể ném vào đại thủy sản đại thủy sản nội thế nhưng bốn cái vai diễn dây thường đưa nó một mực rắt từ đầu tới cuối duy trì tại nhất định biên độ bên trong l ắ c lư mềm dẻo đầy có dãn s u n g giường nước độn đem hai người bắn lên lại rơi xuống tạ đường cười nhìn xem hai người đem trong tay hai chén rượu trộn lẫn cùng một chỗ sau đó đều chia hai ly chính hắn tay trái xách theo một chén khác dùng khay nâng cái kia hai ly trộn lẫn qua rượu cũng đi tới bên giường đến hai vị công chúa đến điểm rượu ngon giúp chợ hương la công tử thật sự là khéo hiểu lòng người nha trương t i ệ p cười khanh khách tiếp nhận rượu nhãn tình một mực nhìn lấy tạ đường đem chén rượm rái góp đến đỏ tươi bên môi ta cũng muốn ta cũng muốn tạ đường ha ha cởi dơ lên tay trái mình c h é n lấn rượu đều có đều có cũng không lâu lắm hai cái mỹ nữ vẻ say tất hiện tại đại thủy sản bên trên lăn qua lăn lại nóng quá nha trương tiệp dùng tay v ư ố t lên một bụng nước thật cao tùy ý sau đó dính lấy rơi vào trên mặt giường nước dọc nước một chút xíu vẩy vào chính mình thon dài trắng sạch chỗ cổ lâm công tử ngươi không nóng sao cũng nóng cũng nóng tạ đường lâm sàng một bên đ ắ p lại một bên chậm rãi lui về sau trở đi ta muốn ngươi trở về cùng chúng ta trương đình hờn rỗi hướng tạ đường lâm sàng vươn tay hai mắt như tơ giống như nước vậy mà đã say không nhẹ chết tiệt tạ đường lâm sàng lui trở về phòng gian trên mặt đất hai cái này bà nương hạ thật sự làm bánh rực à c ò n tốt phủ tang dậy qua tạ thôi miên cốc cốc cốc tạ đường lâm sàng đi đến tủ quần áo lớn phía trước gõ gõ cửa tủ ngươi có thể đi ra bên trong không có bất cứ động t í n h gì tạ đường lại kêu hai tiếng sau có châm lửa đá một cái bay ra ngoài cửa tủ đem bên trong run lẩy bẩy tiểu bảo a n kéo ra ngoài đi lên tạ đường lâm sàng một chân đá đi đem tiểu bảo a n đá một cái lảo đảo lâm tổng ta ta tiểu bảo ăn phủ phủ quỳ trên mặt đất hai tay chắp lại hướng tạ đường dập đầu ta không dám a văn cầu lâm tổng ngài tha cho ta đi ta nếu là tha ngươi các nàng liền sẽ không tha ta tả đường đem tiểu bảo an kéo tới bên cạnh ao nước bên trên ngươi xem một chút hai cái đại mỹ nhân chính hướng ngươi vây chào đâu lâm công tử m a u lên đây trương đình nhẹ giải á o tơ mắt say lờ đờ nhập nhèm nói lâm công tử làm sao biến thành hai cái nhà hì hì ta thật sự là hố n say hai cái đồng thời đi trương tiệp ghé vào đại thủy sản g bên trên hờn rỗi mân mê miệng tiểu mụ thương thương ngươi tạ đ ư ờ n g nhữ mày nhìn chằm chằm tiểu bảo an dùng một ngón tay tại trên cổ v ạ c một cái ta một lần cuối cùng mời ngươi đi lên tiểu bảo an dùng mình một cái lâm thị thủ đoạn những năm này hắn không phải là không có từng trải qua chống lại lâm công tử là kết cục gì hắn suy nghĩ một chút đều sợ nhìn xem tiểu bảo an ngoan ngoan bên trên đại thủy s à n g tả đường thỏa mãn gật gật đầu đem trong tay chén rượu ném vào thùng rác hắn tử t ủ quần áo mặt khắc một cánh cửa bên trong kéo ra khỏi một đài máy quay phim tả đường hít mắt trong mắt mơ hồ phản xạ màu xanh ánh sáng nhạt máy quay phim màu đỏ đèn tín hiệu lóe lên lóe lên c h t r ư ơ i bốn cái này liền trôn vùi a nam c h á ư ơ i bốn cái này liền trôn vùi a nam đích đích lâm lão chủ tịch điện thoại vang lên thế nhưng hắn một mực không có đi nhìn hắn đang ngồi ở một cái bàn phía trước cẩn thận từng ly từng tí dùng cái kìm kẹp lấy một bản cổ thư từng tờ một đặt ở một đài định chế máy quét bên trên quét hình đây là thủ hạ vừa vặn thu thập trở về một bản cổ y sách nghe nói bên trong thật nhiều phối phương đo hữu hiệu những n à y cổ phương đều vô cùng chân quý rất nhiều nghi n ă n g chứng bệnh thậm chí đều có thể trị liệu lâm láo tiên sinh vì để phòng v ắ n nhất đều sẽ trước quét hình sao chép một phần đương nhiên sao chép đi ra tư liệu cũng là sẽ cùng những n à y chân quý phương thuốc cùng một chỗ bị khóa ở cái này bảo vệ nghiêm ngặt tuyệt mật tư liệu thất bên trong toàn bộ quét hình tốt lâm lão chủ tịch đem cổ y sách thả tới một cái thủy tinh cây cột bên trong sau đó mới ngồi xuống uống một ngụm cà phê cầm lên điện thoại của mình xem xét là nhi tử lâm sàng phát tới lâm lão chủ tịch liền cảm giác rất kinh ngạc từ khi chính mình đem nguyên phối thê tử tức chết rồi về sau nhi tử lâm sàng tựa như là biến thành người khác giống như nhiều năm như vậy chủ động liên hệ chính mình vẫn là đầu một lần đâu lâm lão chủ tịch tranh thủ thời gian đ i ể mở m phát hiện lâm sàng chuyển đến một đoạn video hình ảnh hương diễm kiểu diễm lâm lão chủ tịch không khỏi cười nói chết tiểu tử đùa thất hoa đây có phải hay không là phát cho cái nào mỹ nữ sai phát đến ngươi lão tử cái này ha ha có thể là càng xem càng không thích hợp làm sao khá quen cái này nữ không phải trương đình sao đây chính là chính mình tiểu di tử không đúng không đúng trương tiệp cũng tại vương bắt đản các loại cái này nam làm sao như thế nhìn quần mắt n g h i ệ t tử a lâm lão chủ tịch tức giận đến tại chỗ liền đem điện thoại đập cà phê trong tay đều đổ một bàn mặt xúc sinh nghịch tử lâm lão chủ tịch toàn thân tức giận đến phát r u n dùng ngà voi quải trượng đem cà phê trên bàn chén cái kìm đèn bàn đánh đến mảnh vỡ bay loạn ta muốn làm thịt n g ư ơ i tên xuất sinh này một t r ậ n phát t i ế t x o n g lâm lao chủ tịch lại nhặt lên điện thoại đ ắ t đ ỏ điện thoại chất lượng rất tốt m à n hình đều n á t video còn tại phát ra đâu Xuất sinh nịch tử vẫn luôn là đưa lưng về phía camera thế nhưng t ấ m kia đ ạ i thủy sang hắn nhận r a đây là n g h i ệ tử t vừa vạn trang trí tốt trong phòng ngủ trang bị mới t r ư ớ c m ấ y n g à y n g h i ệ tử t còn hướng chính mình khoe khoa n qua. biết ở nơi nào liền tốt lâm lao chủ tịch quyết định làm trang bazan dù dây lao gia tuyệt mật tư liệu thất bảo h n đội trường lâm lao một bên trong bài chương bước nhanh đi một bên hô to tới chân thủ thời gian chuẩn bị xe đi nghĩa tử kia trong nhà lâm lão chủ tịch tức h ồ n hển giống to thế nhưng đột nhiên lại nhớ tới chuyện xấu trong nhà không thể chuyển ra ngoài vì vậy bổ sung một câu ngươi một người đến không cho phép dẫn người tạ đường đem video phát ra ngoài phía sau lặng lẽ thối lui ra khỏi phòng gian cái này phòng gian một hồi sẽ nổ tung một tràng bắt gian bê bối sắp bắt đầu chính mình vẫn là không muốn ở chỗ này tốt đi ra phòng gian phía trước tạ đường ngẩng đầu nhìn một cái trần nhà phía trên tinh không ý nguyên nóng ánh trong đó có một viên trong bầu trời đ ê m sáng nhất sao lõe cùng mặt khác ngôi sao không giống màu xanh phòng gian bên trong máy quay phim tỷ lệ lớn sẽ bị tạp thoái a tả đường che miệng c ư ờ i trộm thế nhưng trên trần nhà ẩn tàng c a m e ra mới là tối nay chủ màn ảnh đ â u ha ha cái này chủ màn ảnh quay c h ụ p nội dung đến lúc đó sẽ tự động c h u y ể n lên đến internet tiêu đề tạ đường đều nghĩ ra tốt lâm thị phụ tử tranh giành tình nhân lâm lão chủ tịch thất thủ nộ sát thân tử ha ha đủ kinh bạo đi tạ đường nhảy lên xe của mình châm lửa khởi động động cơ đáng tiếc à, đẹp mắt như vậy đùa ta không thấy được hắn khám phá trương tiệp trương đình hai tỷ mỗi cho siếc còn là bởi vì trường tiệp ba phen mới bận kiếm cơ muốn để hắn uống rượu tên là chúc mừng phía sau nhất định có âm yêu loại này cho siết đối với tả đường đến nói không khó nhìn tấu từ một người động cơ xuất phát tìm kiếm nhất hợp lo dip thủ đoạn tả đường tự nhiên có thể nghĩ tới tại trong rượu làm văn chương vì vậy hắn tương kế tự kế lấy đạo của người phản trị bản thân trương thị tị mội tại uống thuốc mê về sau cho rằng đã giải quyết lâm công tử kỳ thật lại chỉ là tiện nghi một cái tiểu bạo an ha ha chớ có trách ta hạ thủ hung ác tả đường đặt một cước chân ga g i đêm thổi tới lọn tóc cảm giác chân tâm không sai cái này dơ bẩn ác tha lâm thị đã sớm nên cho vùi xe đi tới lâm thị dược nghiệp t ổ n bộ tả đường trong tay xách theo một thùng đồ vật nhảy xuống xe hắn liền xe đều không tắt máy trực tiếp cũng nhanh chạy bộ đi vào chủ tịch đâu tà đường lâm s ả n g hỏi một cái gật đầu không lương bảo an một bên x à i bước hướng đi để thang chủ tịch vừa rồi vội vã đi ra bảo an do dự một chút nói chủ tịch hình như rất t ứ c giận tà đường hờ hững nhẹ gật đầu nhấn xuống tới chống đỡ lầu ẩn phím đinh thanh thúy thanh n â m vang lên điện thang rừng s á t ở tầng cao nhất tà đường x à i bước đi ra chạy thẳng tới tuyệt mật tư liệu thất trên đường đi căn bản không để ý tới chào hỏi các nhân viên an ninh mở ra thác nước mở ra dài cửa tà đường lâm sàng đi vào phía sau liền đem cửa lớn một lần nữa đóng lại nhìn xem vỡ vụn chén cà phê cùng cái kia bộ bị dâm đến nát b é t điện thoại tả đường khoe miệng lộ ra c ở i lạnh hắn kéo qua ghế t ự a n g ồ i tại bàn trước mặt mở ra cái này phòng gian bên trong duy nhất máy tính kia máy tính kết nối lấy máy quét tả đường thuận lợi tìm tới những cái kia cổ phương bí phương quét hình kiện đóng gói thành giảm văn kiện tả đường trước đen mất công ty tường lửa tả đường từ trên thân lấy ra một cái ư u bàn cắm vào các đại ký giả tòa soạn diễn đàn bờ ba ngành vệ sinh trang ép những n à y địa chỉ ít nhất o à n bộ đều trước đó chuẩn bị xong đều tại tả đường mang tới u trong âm tả đường lựa chọn một chốt gửi hàng loạt đúng còn có phụ kiện đâu tả đường lại điểm một thiên văn trường tiêu đề cũng là nghĩ ra tốt vô lương lâm thị dược nghiệp thu thập tuyết t à n g phương thuốc bắt đầu mạng trong văn có l y có cứ liệt kê những năm này lâm thị dược nghiệp thu mua dân gian cổ phương bí phương địa điểm bàn bạc người tính danh mua sắm kim ngạch cùng từng cái phương thuốc nói rõ chi tiết làm tốt tất cả những thứ này về sau tả đường lấy ra điện thoại của mình mở ra một cái viễn c h ỉ n h ca mê ra giám sát không muốn a hình ảnh bên trong an đạo tồn nào về phía chính mình treo cổ lao phụ thân hắn ôm xuống a n lão đại phu hắn vào phòng ngủ nhìn thấy phục thuốc ngủ lao mẫu thân hắn điên cùng đánh nện xe lăn tả đương một mực lạnh lùng nhìn xem trong mắt lập lập màu xanh đu n g ự a n g ù n g phụ mẫu ngươi phải chết mới được tả đường tự lẩm bẩm nhưng hắn trên mặt y nguyên băng lánh lạnh n h ạ t chỉ có phụ mẫu ngươi đều đã chết ngươi mới sẽ cảm nhận được loại kia tuyệt vọng tả đường nhìn màn ảnh nói mà ta có thể làm chính là để ngươi trước thời hạn cảm thụ tuyệt vọng đồng thời dùng k i ự u hận giúp ngươi từ tuyệt vọng bên trong đi ra cái này phóng gian là bi quan t r á n đời cảm xúc t h â m nguyên tả đường kỳ thật đã sớm thanh tỉnh hắn đã biết chính mình cứu thế giả thân phận thế nhưng hắn một mực không biết có lẽ làm sao cứu thế an đạo toàn cái này thụ hại giả bởi vì an đạo toàn cũng không nhận đến trực tiếp đòn công kích trí mạng an thị bởi vì người mang cao siêu y thuật chạm đến lâm thị dược nghiệp lợi ích bị mưu hại được cửa nát nhà tan an đạo toàn rơi vào tuyệt vọng về sau cuối cùng bị bản lì t ậ t đ ỉ n h cho chúng bắt cóc đến hư vọng chi điểm chỉ cần không đánh vỡ an đạo toàn tuyệt vọng cứu thế liền không tính thành công cho nên tả đường rơi vào được cùng phát lực thúc đẩy cả sự kiện h á n kỳ thật không hề biết tại trong thế giới hiện thực lâm thị là dạng gì tính toán an thị nhưng đây chỉ là cái thâm viên trò chơi tả đường không ngại trình diễn một cái hắn phiên bản thiết kế rất thành công an thị bị tả đường đánh tàn lụi thế thảm an đạo toàn thân hám nhà tù lúc tả đường trình diễn tả ác tham tù t h à n h c ô n g tại An đem trong thùng đồ vật hát tại những cái tia thủy tinh cây cột bút phía thương đạo máy quét cái bản trong máy tính cuối cùng hắn lại ngồi xuống ghế đem trong máy tính đơn độc cất giữ một phần tư liệu dẫn vào trong điện thoại của mình sau đó dùng số di động của mình đem phần này an ra phương thuốc gửi đi cho an đạo toàn điện thoại nhìn thấy máy pha cà phê bên trong còn sót lại cà phê tả đường đổ ra uống một ngụm nhìn thấy trên mặt bàn có lâm lão chủ tịch xì gà tả đường lấy ra một cái cắt đi một chút sau đó dùng p h u n khí bật lửa đốt lên xì gà kỳ thật cái này phòng gian còn rất thú vị tả đường cười nói sau đó phun ra một vòng khói bất quá cũng nên đến lúc rồi cái này liền trôn vùi a chương 385, nhược nhục tùng lâm nam chương 385, nhược nhục tùng lâm nam trôn vùi a cái này bẩn thiệu tất cả tả đường lùi ra sau trên ghế đưa trong tay xì gà tùy ý hướng sau lưng ném ra sau lưng đều đã tới đầy xăng thế lửa cấp tốc liền lan tràn an đạo tồn điều khiển ô tô cao tốc lao vùn vụt tại đường cao tốc bên trên nội tâm hắn hình như có một m ù i lửa tại đốt trên đường đi ca mê ra giám sát hắn gần như đều là siêu tốc thông qua lâm s ả n g người đại gia an đạo tồn lại mắng một câu trên đường đi hắn chính là như vậy cho chính mình cố gắng lao tử nhất định muốn tự tay làm thì ngươi đích đích đặt ở phía trước tấm tre bên trên điện thoại vang lên một tiếng đồng thời chấn động một cái an đạo tồn cầm lên xem xét là một cái số xa lạ gửi tới hắn tiện tay để mở nhảy ra một phần quét hình tư liệu chỉ nhìn một cái hắn liền nhận ra đây là an gia thế hệ tổ truyền sách thuốc kỳ quái hắn ngay tại bụn mực chỉ thấy cái số kia lại phát tới một hàng chữ ghi nhớ ngươi không gọi an đạo tồn ngươi kêu an đạo toàn a làm sao có chút q u o n thai an đạo tồn cảm giác có chút nghi ngờ trên người ngươi có năng lực kỳ lạ an đạo tồn chân lỏng một chút xe c h ầ m lại câu này hắn nhìn không hiểu ghi nhớ đ ừ n g tuyệt vọng đến bao thủ mấy chữ cuối cùng đọc lên đến phía sau an đạo tồn không khỏi chửi ầ m lên lâm sàng ngươi lại ra đích đích kiểm tra đo lường đến cứu thế giả tử vong thụ hại giả cứu chuộc thành công một cái không biết nơi nào vang lên thanh âm đột nhiên tại an đạo tồn trong thai vang lên sau đó hắn phát hiện chính mình chậm rãi bay lên càng ngày càng cao an đạo tồn có chút hốt hoảng hắn túi đầu nhìn chỉ thấy trong xe chính mình vẫn còn tiếp tục hướng phía trước lái xe xe càng đổi càng nhỏ đường cao tốc bên trên ô tô giống như là rất nhiều di động hợp diêm ngay tại lúc này an đạo toàn phát hiện chính mình xung đột nhau chính mình điều khiển chiếc xe kia chẳng biết tại sao giống như là xe rượu đồng dạng vẽ lấy c o n đến c o n đi đường vòng cung sau đó liền một đầu đụng phải phía trước một chiếc xe b u ồ n bên trên phía sau xe tải né tránh không bằng lại lần nữa hung hăng đánh tới chính mình điều khiển chiếc xe kia phần đôi xe bùn bắt đầu cháy r ừ n rực một giây sau ầm vang bạo tạc tại đường cao tốc bên trên n ở rộ một đoá n ở rộ sinh mệnh lập tức an đạo tồn bị khí lưu cường đại b ắ n ra nhãn tỉnh tối sầm liền cái gì cũng không biết t tả đường đ ỗ n g nhiên hít một hơi lập tức từ trên mặt đất nhảy dựng lên trong miệng trong lỗ mũi tất cả đều là đốt chui hương vị tại h ế m thế thâm viên bên trong t ạ đường đem chính mình nhốt tại lâm thị dược nghiệp tuyệt mật tư liệu thất bên trong r ộ i lên s a n g đem láo ra t ử cả đời cất giữ phương thuốc một mồi lửa toàn bộ tiêu ha ha ha ta để ngươi cất giữ ta để ngươi chiếm làm của riêng nhớ tới cái này sự tỉnh tả đường không khỏi lại cười lần này hắn xem như là chơi thông h o á i hạ d ậ n t r ừ n g trị vô lương công ty dược phẩm lâm thị phụ tử nhưng tả đường cũng đi theo lâm s ả n g cô thân thể này thưởng thức liệt hỏa đốt thân t h ố n g khổ ý thức của hắn vô cùng thanh t ỉ n h liền nhìn xem liệt hỏa thiêu hủy lâm thị cất giữ phương thuốc che mất toàn bộ tuyệt mật tư liệu thất hắn nhìn xem da của mình từng tấc từng tấc bị tiêu h hủy rách d a lật lên d a n ư ớ n g cháy chảy mỡ đại hỏa tại bịt kín phòng tài liệu bên trong t i ê u đốt trong phòng khí áp không ngừng gia tăng áp lực từ rách ra làn ra khe hở đột phá chen lấn bên trong huyết n ụ c quần quận đi ra bởi vì là cứu thế giả nguyên nhân tả đường cũng không có giống bình thường nhân loại đồng dạ mãi đến phòng tài liệu nội khí ép đặt tới điểm giới hạn toàn bộ phòng tài liệu ẩ m ẩ m bạc t ạ n lâm sàng thân thể biến thành vô số mảnh vỡ tạ đường y nguyên phiêu phủ giữa không trùng nhìn thấy lâm thị tòa nhà tổng bộ t r ê n đỉnh cái k i a một đoá to lớn nấm mây mãi đến hệ thống phát thanh tuyên bố cứu thế giả tử vong thụ hại giả được cứu vớt tạ đường mới hoàn toàn bị đẩy ra du hí đồng thời mất đi cảm giác khu khu khu tạ đường ho kịch liệt thấu mấy lần muốn đem còn sót lại tại phổi bị bỏng cảm giác giảm mất một chút kiểm tra thân thể vẫn là hoàn hảo vô h u y ế t tạ đường đặc biệt đi nhìn mu bàn tay nơi đó khắc xuống vết tích cũng đều không thấy chính mình minh minh khắc qua chữ đều đi nơi đó đâu chẳng lẽ chính mình đi vào phòng gian trong đó được chữa trị lại hoặc là đây là một bộ hoàn toàn mới thân thể tạ đường nghi ngờ đứng dậy chậm rãi đi tới thông đạo phần cối u k híp mắt nhìn c h ầ m c h ầ m bức tường kia tại nhìn nhưng hắn cũng không có quá nhiều thời gian tốt suy nghĩ bởi vì du hy hệ thống lại tại đốc xúc hắn nhanh lên tiến vào phòng gian tạ đường rất bất đắc dĩ đành phải n ắ m chặt thời gian một lần nữa tại thân thể khắc chữ sau đó mau chóng tại đếm ngược tiếp cận không dây phía trước mở ra một những phòng gian cửa an đạo toàn cũng tỉnh hắn mờ mịt mở mắt ra phát hiện chính mình nằm tại bùn trên mặt đất trong lô mũi truyền đến cỏ dại mùi thơm át chậm rãi bỏ lên an đạo toàn còn có chút không t h í chứng cả người đắm chìm tại vừa rồi thâm i ê n trò chơi thể nghiệm bên trong hắn hiện tại đã hoàn toàn minh bạch phát sinh cái gì trong lòng của hắn lại thích vừa thương xót vui chính là chính mình tại du hy bên trong thể nghiệm một cái đi qua thời gian loại kia thể nghiệm vô cùng chân thật giống như chính mình trùng sinh trở về quá khứ phụ thân đốt đơn sơ lại ngon miệng đồ ăn thường ngày viện tử bên trong lấy xuống trực tiếp liền ăn thơm ngọt quả sung từ khi đi tới hư vọng tri địa an đạo toàn đã rất lâu chưa từng ôn lại tất cả những thứ này những này đều xa xôi đến giống như thế kỷ trước nói mê vui đến phát khóc tùy theo mà đến là vô tận bi thương phụ thân người cứng n gắp ôm lúc xúc cảm còn tại mẫu thân an tưởng tư thế ngủ nhưng là vĩnh hằng tạm biệt hoan n ê n đi tới nhược nhục tùng lâm đột nhiên trực tiếp tại màng nhĩ bên trong nổ vang thanh âm để an đạo toàn giật n ả y mình chuyện gì xảy ra không phải nói thâm viên chính là cửa hải cuối cùng sao an đạo toàn kinh ngạc nhìn xung quanh phát hiện chính mình vị trí quả nhiên là một mảnh rừng cây tùng lâm pháp tắc một trong kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn Ngươi có xóa thể bỏ đây là an đạo toàn dần dần bắt đầu tính toán lý giải tất cả những thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra ta là từ phòng gian bên trong bị cứu thế đi ra người như vậy những người khác cũng sẽ an đạo toàn ý thức được chính mình rất có thể cần đối mặt một cái bết bắt nhất tình huống đó chính là c u n g đồng đội mình tự giết lẫn nhau chương ba trăm tám mươi sáu cờ rột phì giờ nam chương ba trăm tám mươi sáu cờ rột phì giờ nam cẩn thận tạ đường vừa vặn khai môn đi vào liền bị người ôm lộn một vòng vê anh một tiếng vang thật lớn nổ tung tạ đường màng nhĩ bị chấn động đến ông ông trực hưởng trói mắt bạch quang gần như phát sáng mủ tạ đường mắt tạ đường nhan tình không mở ra được chỉ cảm thấy đỉnh đầu không ngừng mà có đồ vật rơi xuống dùng tay sờ một cái tất cả đều là ủn c người hôm nay là chuyện gì xảy ra bên cạnh có người đập hắn một quyền lớn tiếng hướng về phía hắn hô hồ. mất hồn mất vía tiểu tử ngươi không muốn sống nữa sao tà đ ư ờ n g định thân nhìn lại trước mắt là một cái tráng kiện đại khối đầu hắn mang theo một bộ tạo hình kỳ lạ kính mắt mặc một thân màu xanh quân đội đồ rằng di trên thân beo một cái công kích súng trường một bên hướng tả đường gọi hàng một bên thông qua một cái rách nát cửa gỗ quan sát đến bên ngoài các loại công kích súng trường t ạ đường vô ý thức sờ một cái trên người mình cũng có chính kinh ngạc đâu một bóng người từ một mặt tường đất phía sau đột nhiên thoát ra trong tay bưng một cái á cờ họng súng chính đối cái kia tráng hán sau lưng t ạ đường không cần nghĩ ngợi liền dùng bả vai đem tráng hán đ ẩ y ra trong tay súng tự động một móc đột đột đột thanh em rất nhỏ sức giật không lớn cái này xạ thủ cảm giác quá tơ lụa mấu chốt không phải tơ lụa mấu chốt là t ạ đường vô cùng gọn gàng liền xử lý cái kia sống tới người cùng với đi theo người kia sau lưng mặt khác hai cái, cái này hoàn toàn là cỗ thân thể này bản năng phản ứng bắp thịt ký ức làm cho tả đường bóp cò thời cơ góc độ đều có thể nói hoà mỹ Thế h n ư một bên hướng tạ đường vừa quan sát bốn phía phát hiện xung quanh tất cả đều là thấp vé thổ phòng liếc nhìn lại gần như không thấy bất luận cái gì thảm thực vật đỉnh đầu mặt trời bạo chiếu mặt đất mơ hồ có hơi nóng bốc lên bốn phía tiếng súng không ngừng đánh vào trên tường đất chính là một cái lỗ thủng tùy theo mà lên còn có khói vàng bụi đất bay lên bọn họ đang theo một cái viện công kích t ạ đường nhìn thấy bên trái cùng bên phải phân biệt còn có bốn cái đội viên mặc cũng giống như mình đồ i ả n di chú ý hai giờ phương hướng góc tường có d giờ tờ g ờ t ạ đ ư ờ n g trong thai nghe truyền đến thanh âm theo thanh âm chỉ thị phương hướng nhìn t ạ đ ư ờ n g nhìn thấy một cái trên đầu bọc lại màu đen khăn vải người xung ra trên bả vai của hắn khiêng một cái ông tháo nhắm ngay chính mình cùng cái tia chẳng hắn tà đương sợ đến chạy mồ hôi lạnh ròng, ròng cái này nếu là bàn tới căn bản không cần đánh chúng đây ạ tại bên cạnh Vạch n cần bên mình nổ tung, đó chính là không chết cũng bị thương A. Hieu. Phá không khí thanh pháo phá chỉ chết Hieu. khí bị đó là nhanh, là trọng hình súng ngắm hiệu quả bắn vào điểm chỉ có một cái lỗ nhỏ thế nhưng cao tốc xoay tròn viên đạn bắn vào cơ thể người về sau cùng nhân thể tổ chức lực cản sinh ra tác dụng tại người kia trong đầu cao tốc khuấy động viên đạn từ người kia cái hót bắn ra lúc đoan chừng có thể có bắt lớn lỗ thủng cũng chính là nói người kia hót đoan chừng đã bị đánh dụng hơn phân nửa chúng đạn nháy mắt liền chết hẳn có thể là người kia vẫn là bóp phóng ra có súng một viên cỡ nhỏ đạn pháo gào thét bay ra phần đôi mang theo quần c u ộ n khói thuốc súng còn tốt hắn ngã xuống thời điểm chính xác l ư ỡ i lệnh tạ đường lách mình tránh né thời điểm đạn pháo đã gào thét lên vượt qua hai người bọn họ vị trí cuối cùng đạn pháo bắn tại sau lưng nơi xa đánh c h ú n g một cái thổ phòng quần c u ộ n khói đ ặ c dâng lên trong đùi mù c u ố n theo cắt vàng bị sa mạc gió m ù a thổi bốn phía tầm nhìn đều bị giảm xuống tạ đường quay đầu nhìn lại phát hiện nơi xa sườn núi bên trên có lóe sáng quan g mang lóe lên liền biến mất đoán chừng là bên kia có cái tay bắn tiệm bắn chúng cầm trong tay pháo hỏa tiễn đ ị c h nhân không phải vậy vừa rồi chính mình rất có thể liền thụ thương trước mặt là đơn sơ quảng trường thế nhưng mỗi cái giao lộ cũng có thể toát ra đ ị c h nhân thực sự là khiến người có chút khó lòng phòng bị phía trước xoay trái bên phải tường đất phía sau có đ ị c h nhân hai ngay bên trong không ngừng có hướng dẫn chỉ thị thanh âm chuyển đến tả đường ngẩng đầu nhìn một cái trên trời đỉnh đầu vạn dặm không đ â chỉ có một vòng trói mắt mặt trời không nhìn thấy máy bay trực thăng hoặc là mặt khác bất luận cái gì phi hành vật tạ đường biết thanh âm nhắc nhở nhất định là căn cứ vệ tinh hình ảnh tại tiến hành hướng dẫn trên trời có một viên nhãn tình đang nhìn nơi này mà mặt đất đám người lại không nhìn thấy nó mở ra nóng thành giống tráng hán một bên di chuyển nhanh chóng một bên vỗ một cái k h u n g k í n h bên phải tạ đường h ọ c theo cũng tại mình mang kính mắt bên phải bên trên vỗ một cái phát hiện nhìn thấy hình ảnh lập tức chuyển đổi thành một hình dáng khác bên phải tường đất về sau mấy người ngồi sồn tại phía sau cầm trong tay vũ khí từng cái kích động bộ dạng mặc dù nóng thành tượng đồ giống rất mơ hồ thế nhưng đã đầy đủ phán đoán vị trí của bệnh nhân tạ đường không chút do dự liền giơ súng xa kích trong tay súng tự động chất lượng không tệ lực phản chấn không lớn thế nhưng lực xuyên thấu lại cực mạnh mấy phát sau đó tả đường tại nóng thành giống hình ảnh bên trong cũng chỉ nhìn thấy mấy cái nã g xuống đất màu vỏ quýt cái bóng hai bên trái phải cũng đều thành công đột phá ba cái hai người tiểu tổ cùng một chỗ tới gần cái nhà kia thông qua nóng thành giống có thể nhìn thấy trong sân có người tại hoạt động chỉ bất qua cái nhà này xây đều là tường đá lây súng trường hỏa lực là không cách nào xuyên tổ bắn bên trái đánh nghi binh cánh phải áp chế hỏa lực kiểm hộ ta đột phá cùng tả đường một tổ tráng hắn một bên tới gần viện tử một bên hạ lệnh xem ra hắn khả năng là hành động lần này quan chỉ huy cái gọi là đánh nghi b i n h kỳ thật cũng là thật công chỉ bất quá phe ta chủ yếu điểm đột phá không tại cái phương hướng này mà thôi bên trái hai cái đội viên bên trong trong đó một cái thần tốc chạy tới tựa vào tường đá nửa ngồi đứng n g n g một những theo sát phía sau chính giữa không có chút nào ngưng đ ộ n g lười biếng đ ạ p phía trước một người trên bờ vai lập tức liền lật vào trong tường đi người trong viện toàn bộ đều giật nảy mình nhộn nhịp hướng về bên trái nổ súng cái kia vào tường đồng đội rơi xuống đất đồng thời ngay tại chỗ nhấp nô lân cận tìm kiếm ẩn nấp và tẩn nút căn bản không có cơ hội giơ súng pha kích nhưng đây vốn chính là vì hấp dẫn địch nhân lực chú ý phía bên phải đồng đội đem thời gian nắm đến vừa đúng địch nhân bị bên trái hấp dẫn thời điểm bên phải đồng đội cũng lật đến đầu tường có thể là bên phải đồng đội không hề đi vào liền ghé vào trên đầu tường hướng trong nội viện xa kích lập tức liền vật ngã hai ba cái tất cả mọi chuyện đều là tại mấy g i â y bên trong phát sinh không phải nghiêm trình huấn luyện người căn bản phản ứng không kịp tạ đ ư ờ n g phía trước tráng hắn ném ra một cái lựu đạn một tiếng ầm vang liền đem viện tử cửa lớn nổ bay bốc lên khói thuốc súng liền vào tạ đương biết cái này xông đi vào chính là thời cơ tốt nhất lúc này khói thuốc súng chưa tản viện tử địch nhân nhìn bằng mắt thường không rõ vị trí của mình mà phía bên mình toàn bộ đều mang theo nóng thành giống k í n h mắt xông đi vào đồng thời liền có thể xạ kích t ạ đ ư ờ n g không cần nghĩ ngợi theo sát tại tráng hán sau lưng xông vào trong môn đồng thời bóp ở trong tay súng trường có súng đột đột đột đột đột đột tiểu đội thành viên súng lục đều là cùng khoản g t ạ đ ư ờ n g nghe đến đồng dạng tỉnh thịt â m thanh không ngừng văng lên cùng một chỗ hành động gần như đều là cao thủ bọn họ không có mù quăng bắn phá nghe tiếng súng toàn bộ đều bắn tỉa cũng chính là mỗi một thương đều là ngắm chuẩn xạ kích tà đương xử lý ba cái sau đó liền phát hiện trong sân đã không có người sống việt tử bên trong có một hàng nhà đá phía trên có cửa gỗ cùng cửa sổ nhỏ cửa gỗ thoa màu xanh sơn hai bên trái phải hướng về cửa gỗ tới gần t r á n g h á n bưng xuống trường dẫn đầu đi tới t ạ đ ư ờ n g có khả năng nghe đến tiếng tim mình đập hắn đem đầu nương tự căn thương n h ã n tình nhìn chằm chằm xuống trường đầu ngắm một bên đề phòng vừa đi theo đồng đội tình huống đã cơ bản được đến khống chế t ạ đ ư ờ n g một bên hành động một bên bắt đầu suy nghĩ chính mình là ai ta mẹ nó ở nơi nào t ạ đ ư ờ n g trong lòng nghĩ như vậy trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt đây là cờ giút p h giờ sao chừng ba trăm tám mươi bảy ta tiếp ứng ngươi nam chừng ba trăm tám mươi bảy ta tiếp ứng ngươi nam、ảm. Cửa gô đá v người ra, bên trong bên một chỉ có một cái địch nhân, hắn trốn t kia một cái nữ nhân phía sau, khẩn t bộ, bộ đương nhiên a cũng nghe không hiểu tạ đường dơ súng ngắm chuẩn thời điểm đột nhiên giật mình nhắm ngay tên kia kẻ bắt cóc cái chán liền bóc cỏ thình thịch tiếng súng ngắn ngủi người kia ứng thanh ngã xuống đất Mặt không á c kịp mắng chửi người tráng hán chỉ huy tả đường cùng một những đồng đội nhắc lên nữ nhân đại gia vội vàng liền hướng bên ngoài rút lui nữ nhân là cái người da trắng nữ tính d à đến trắng non phúc hậu nhìn qua có chút địa vị hung hăng mả đối với t ạ đường bọn họ nói cảm ơn cảm ơn tạ đường không để ý tới mấy cái quy bối rối nhắc lên nàng liền chạy trong hai nghe nhắc nhở thanh em vội vã như vậy thoạt nhìn tình thế không thể lạc quan quả nhiên mấy người vừa ra vị tử liền thấy nơi xa bụi đất của quận cực nhanh hướng về bên này tới gần go go go t r á n g hắn lại bắt đầu hô hào cũ d í c h tiếng anh chỉ huy đại gia rút lui trước nhìn hắn bộ dáng là chuẩn bị lót đằng sau vì mọi người hộ giá t ả đ ư ờ n g ký ức đã chậm r i đón n g u y ê n lai、like、đây là chính mình vào t r ư ớ c phỏng vấn a bọn họ là một chi lính đánh thuê đội ngũ m à tả đường trải qua người giới thiệu đến tìm việc có thể là gặp mặt liền bị thông báo xuất phát ngồi lên máy bay trực thăng liền bị ném tới nơi này phỏng vấn không tính vui sướng cái kia trắng hắn hẳn là phỏng vấn quan a t ạ đường vừa rồi cùng hắn mấy lần phối hợp tốt giống không phải rất thông thuận có chút đi tiểu không đến một bình bên trong cảm giác không quan trọng nếu không được không làm thôi t ạ đường trong lòng nghĩ như vậy bất quá trước mắt tình thế khẩn trương đầu tiên còn phải t r ư ớ c còn sống rời đi mới được t ạ đường không có ném xuống đồng đội đi trước thói quen vì vậy hắn đưa trong tay người d a trắng nữ tính ném cho một những đồng đội xoay người lại chạy về tráng hán bên người kế hoạch gì t ạ đ ư ờ n g hỏi tráng hán s ừ n g sốt một chút sau đó chỉ vào sau lưng sườn núi nói chúng ta đến vượt qua cái tia đỉnh núi địa điểm tiếp ứng ở bên kia tà đương nhữ mày một cái, cái này có thể không quá dễ dàng chủ yếu là lên dốc thời điểm rất dễ dàng trở thành điểm nắm trắng h á n nhìn ra t ạ đường lo lắng cười ha ha nói sợ chết rút lui trước lao tử rất có thể trở về không được tạ đường nhìn thoáng qua xung quanh địa hình chỉ thấy ra thôn trang này về sau mặt đất đều là gập gành loạn thẹp bến mà còn ở phía xa dưới sườn núi còn có một con sông lớn u ốn lượn hướng hạ du chạy tới xem ra nơi này trước đây là một đầu càng lớn sông A tạ đường h í p mắt nói trắng h á n lập tức minh bạch tạ đường ý tứ nhãn tình bắt đầu tỏa sáng h ư ớ về tả đường giơ ngón tay cái lên tạ đường có lời rất rõ ràng chỉ cần là có kinh nghiệm đặc chiến nhân viên lập tức liền có thể nghe hiệu tạ bên ngoài là loạn t h ạ c h bến chỗ tốt ở chỗ địch nhân nhất định phải bỏ xe mà tả đường cùng tráng hán lúc rút lui sẽ có càng nhiều công sự che chắn tương đối an toàn tính liền cao hơn mà nơi này sở dĩ sẽ có dạng này loạn t h ạ c h bến cũng là bởi vì nơi này từng có qua một con sông lớn sông lớn lặp đi lặp lại cọ rửa mặt đất cũng từ thượng lưu mang đến to lớn hòn đá cho nên mới sẽ tạo thành dạng này loạn t h ạ c h bến phía sau không biết bởi vì nguyên nhân gì dòng sông lưu lượng nhỏ đi nhưng dù vậy hiện tại nước c h ả y y nguyên vẫn còn tương đối đầy đủ tả đương kế hoạch chính là cùng tráng hán chặn đánh địch nhân để đồng đội mang người chất chức rút lui sau đó hắn cùng tráng hắn liền từ dòng sông rút lui vận khí tốt vẫn là có nhất định khả thi tiểu tử ngươi có loại tráng hắn ha ha vừa cười vừa nói lão tử vừa rồi nhìn lầm bớt nói nhảm đừng mẹ nó chống đỡ không đến bên kia sông tạ đ ư ờ n g đã giơ súng bắt đầu bắn trừ chạy tới đội xe t h ô n trang này bên trong còn có còn lại đ ư ợ h nhân vừa rồi không biết trốn đến nơi nào lúc này nhìn thấy viện binh tới lại bắt đầu h ă n g xe còn phải kiên trì một hồi tráng hắn cũng vừa đánh vừa lui hắn quay đầu đối t ạ đường nói chúng ta nhất định phải tiết kiệm viên đạn tạ đương quay đầu lướt qua trước phát đồng đội đã bắt đầu qua sông xem ra chính mình cũng không cần kiên trì quá lâu hắn kiểm tra một chút vừa rồi đột phá tương đối thuận lợi trên thân viên đạn coi như tương đối đầy đủ trừ còn lại năm cái hộp đạn bên ngoài ngoài ra còn có ba viên lựu đạn tráng hắn dùng hết một cái nhưng tả đường vẫn là một cái không động nơi xa đội xe đang không ngừng tới gần có khả năng nhìn thấy tổng cộng có ba chiếc xe phía trước nhất một cỗ xe bên trên thế mà còn có một chiếc xe chở súng máy hạng nặng các ngươi hai cái làm gì còn không rút lui trong hai nghe chuyển đến điều hành đài thanh â m ngựa khí vô cùng gấp rút một mực tại đốc xúc tả đường cùng tráng hắn tranh thủ thời gian rút lui lại không đi xe trễ máy bay trực thăng cũng sẽ không chở các ngươi tạ đường nhìn ra khoảng cách nếu như lúc này quay đầu cùng đồng đội cùng một chỗ rút lui chỉ cần bỏ đến một nửa không đến đội xe liền sẽ chạy tới xe mặc dù chỉ có thể tại loạn thạch b ê n phía trước dừng bước thế nhưng trên xe súng máy hạng nặng tầm bắn hoàn toàn có thể bao trùm đối diện sườn núi kể từ đó tạ đường cùng các đồng đội đều sẽ trở thành súng máy hạng nặng b g h i ê m ngắm húng chi còn mang theo một cái không có trải qua chuyên nghiệp huấn luyện nữ tính con tin đâu liền xem như vận khí tốt bọn họ không có bị súng máy hạng nặng quét chúng rút lui tốc độ cũng nhất định sẽ chịu ảnh hưởng như vậy đội xe bên trên những địch nhân khác liền sẽ đuổi theo an toàn rút lui gần như không có khả năng. tạ đường nghĩ tới đây đôi trang hắn khẽ lắc đầu trang hắn lý giải tạ đường ý tứ đem bên thai thai nghe một cái giật xuống đến nhét vào trong túi quần lại ngẩng đầu thời điểm hắn lại nhìn thấy tạ đường liền xông ra ngoài cái này có thể đem hắn dọa cho phát sợ tranh thủ thời gian liền bắt đầu cho tạ đường đánh tới hiểm hộ tạ đường túi đầu phóng tới một chiếc rừng ở ven đường ô tô địch nhân viên đạn hiu hiu hiu đánh vào phía sau hắn tạ đường không để ý tới như vậy bước lên mưa bom bao đạn tiến lên cuối cùng bị hắn vọt tới bên cạnh xe hắn thần tốc lên xe thử một chút thế mà khởi động động cơ cái này nhất định là trước kia bị tiêu diệt địch nhân lưu lại tạ đường âm thầm may mắn. v ậ n khí này thật là quá tốt rồi hắn đem chiếc xe mở đến giữa đường quốc lộ một cái tại chỗ di chuyển liền nằm ngang ở đường quốc lộ chính giữa loại này địa phương nhỏ đường quốc lộ không tính rộng rãi tả đường mặc dù không có đem đường chắn mất thế nhưng phía sau ô tô đã không cách nào thông hành nhảy xuống xe tả đường một bên lui lại một bên kéo ra mang theo người l i ề u đạn chốt ba viên l i ề u đạn bị tả đường đồng thời dẫn nổ chiếc xe hơi kia trực tiếp bị nổ lật nghiêng nghiêng nằm ngang ở mặt đường chặn lại giao thông ha ha ha tả đường một bên chạy một bên cười cái này địch nhân súng máy hạng nặng xe tải liền bị chặn lại uy hiếp lập tức liền thiếu đi nhiều ai ngờ vui quá hóa b u ồ n tả đường mới vừa chạy mấy bước phía trước góc tường đột nhiên toát ra một người đồng dạng là đầu đội khăn đen ba mặt trong tay aq bốn mươi bảy nhắm ngay tả đường mẹ nó chủ quan tả đường kinh hãi bản năng giơ súng xả kích nhưng hắn trong lòng biết làm như vậy kết quả tốt nhất cũng là đồng q pi vui tận mà thôi、Phúc. Liên tại tả đường cho rằng hẳn tại tả cho phải điểm, mắt cái kia hoa đen đột viên nhưng lại cùng phía trước không giống nhau lắm kêu thằng l ố c kia nhóc tây h ỉ sẽ đi lên tà đường ngẩng đầu nhìn một cái t r ẳ n g h á n biết trong thai nghe người chỉ là hắn ta cũng không l u i ta tiếp ứng các ngươi chương ba trăm tám mươi tám công ty nhân sự thật phức tạp a nam chương ba trăm tám mươi tám công ty nhân sự thật phức tạp a nam đi đi đi tà đường một bên chạy trở về một bên vất tay ra hiệu tráng h á n rút lui phía sau hắn viên đạn liên tiếp đánh vào trên tường đi theo phía sau hắn đánh ra một hàng bụi đất tạo thành v ắ hoa địch nhân đội xe đã tới gần trên xe x u n g máy hạng nặng bắt đầu bàn phá khoảng cách này đã có khả cách đánh này năng có đã tà ớ i t đ ư ờ n g đường cùng tráng hán hai người vừa đánh vừa lui quay đầu nhìn thấy con tin đã bị mặt khác đồng đội đưa đến sườn núi trên đỉnh mấy người quay đầu nhìn một chút liền vượt qua sườn núi biến mất tại tả đường trong tầm mắt Với anh, một phát g dở đạn t h á o đánh vào tả đường trước mặt trên tảng đá tốt tại tảng đá đủ đại bang tả đường chặn lại đạn t h á o thế nhưng đánh nát đá vụn bay loạn trong đó một khối thế mà đánh vào mặt khác trên tảng đá lại phản xạ trở về trực tiếp tại tả đường trên mặt vạch ra một đạo vết máu đối phương hỏa lực rất mạnh còn tốt trên núi tay bắn tỉa từ đầu đến cuối không đi một mực tại hỏa lực chi viện hai người bọn họ tay bắn tỉa chuyên môn tìm kiếm những cái tia theo bên cạnh một bên bọc ê n b đánh địch nhân hạ thủ tả đường bên cạnh nhiều lần toát ra địch nhân nếu không phải tay bắn tỉa xử lý bọn họ tả đường có lẽ đã sớm trúng đạn người đi trước trang hắn ghé vào một khối đá phía sau xa kích một bên đốc xúc tả đường đi trước tạ đường cũng không khách khí l ù i đến bờ nước phía sau chọn lấy một khối nước sâu địa phương trực tiếp liền nhảy vào nước sông lập tức liền không có quá mức đỉnh vừa rồi một mực tại dưới ánh nắng trói trang cực chiến tạ đường cảm giác chính mình vào nước một khắc này mặt nước đoán chừng đều bốc khói nước trôi quét bụi bặm trên người cùng mùi khói thuốc súng tạ đường cảm giác vô cùng mát mẻ dễ chịu lại lần nữa nổi lên mặt nước thời điểm hắn vuốt mặt một cái khoe mắt thoáng nhìn tráng hắn cũng đứng tại bên bờ cái mông v ị n lên ngay tại nhảy xuống tạ đường yên tâm một cái lặn xuống dòng nước không tính chạy xiết nhưng cũng là như nước chạy cho nên tả đường chỉ cần hơi dùng sức liền cực nhanh xuôi dòng thẳng xuống dưới phiêu đi ra trên bờ truy kích tuyệt đối không có nhanh như vậy đây là thoát ly chiến trường nhanh nhất phương thức truy binh phía sau hướng về phía mặt sông một trận loạn xạ có thể là tả đường cùng tráng hán hai người rất nhanh phiêu xa truy binh cũng chỉ có thể lực bất thòng tâm không làm gì được nhưng tả đường bọn họ cướp đi bọn họ c ò n tin những người này tổn thất to lớn không chịu bỏ qua vậy mà theo đường sông cũng đổi tới phía sau tráng hán bơi đi lên hướng về phía tả đường hô có thể a huynh đệ hôm nay lão tử thiếu ngươi một, một cái nói còn sớm đâu bọn họ còn tại phía sau đuổi theo lợi này chờ an toàn lại nói không mượn truy binh phía sau biến thành nhỏ chút điểm đường sông lại tại phía trước có một cái quả cua tả đường đối tráng hắn nói chờ bọn hắn nhìn không thấy chúng ta liền tìm một chỗ lên bờ a tráng hắn gật gật đầu chờ đường sông quả cua hai người lại phiêu một đoạn lộ trình tráng hắn đặc biệt tìm một chỗ dốc đứng một chút bên bờ lên bờ mục đích làm như vậy chủ yếu vẫn là vì tê liệt địch nhân địch nhân không làm rõ ràng được tả đường bọn họ tại bên nào lên bờ liền sẽ ảnh hưởng truy kích tốc độ là an toàn rút lui tranh thủ thời gian lên bờ hai người tả hữ n ó n ó không người ngay lập tức liền vào cánh rừng cái địa phương q u ỷ quái này khô hạn cánh rừng không nhiều thế nhưng sông lớn hạ du rừng cây từ từ nhiều hơn chuyện này đối với t ạ đường bọn họ đến nói là chuyện tốt hai người thể lực đều cơ hồ hết sạch vào cánh rừng cuối cùng điểm an toàn hai người một đầu ngã quỵ nằm trên mặt đất bên trên t h ở nặng k h í lẫn nhau ai cũng không lên tiếng làm sao bây giờ t ạ đường khôi phục một chút khí lực quay đầu nhìn hướng tráng h á n hỏi đông nam phương hướng 15 km tráng h á n chỉ chỉ r ừ n g cây một đầu khác nơi đó là chúng ta thứ hai rút lui điểm đến nơi đó phía sau chúng ta có thể gọi máy bay trực thăng tới tiếp ứng thương lang thương lang. mời báo cáo vị trí mời báo cáo vị trí tạ đường trong thai nghe đột nhiên chuyển đến tiếng kêu gạo tạ đường nghe được là sớm nhất cái kia thanh âm nơi này là lan g hoa mời thương lan g trả lời mời thương lan g trả lời tạ đường hướng tráng hán chép miệng chỉ chỉ hắn túi quần vừa rồi kháng mệnh không rút lui tráng hán đem thai nghe lấy xuống nhét trong túi quần tráng hán đem hỉ sệ bên trên tạ đường nghe đến hắn cùng lan g hoa đối thoại thương lan g nhận đến thương lan g nhận đến sau đó tạ đường nhìn thấy tráng hán ấn xuống một cái đồng hồ tay của hắn trên đồng hồ có cái màu xanh đèn tín hiệu loé hai lần diệt tạ đường đoán chừng đây là hướng tổng bộ phóng ra tín hiệu báo cáo vị trí của mình. Hắn hôm nay xem như là phỏng nay vấn, xem là trong ừ vũ khí c đến. Đến hai nghe đột nhiên truyền đến một tiếng súng vang dọa tả đường mẹ dự tiếng súng rất không giống không giống với các đội viên ạ s ộ t phân lâm thanh tả đường lập tức đã hiểu là ai chỉ thấy tráng hán trên mặt âm chấm xuống mà trong thai nghe người cũng hô gặp phải địch nhân sao báo cáo tình huống báo cáo tình huống là ta trong thai nghe một người khác hô đại gia ta là bạch lang ha ha tiếng súng là súng ngắm thanh âm người nói chuyện khẳng định là sườn núi bên trên tay súng bắn tiệc kia tả đường mặc dù không có gặp q u a hắn thế nhưng thanh âm vẫn là nhận ra bạch lang vì sao không thi hành mệnh lệnh rút lui trong thai nghe một người khác gọi đến ngươi đây là kháng mệnh có tin ta hay không khai trừ ngươi đại ca ta không lui ta không lui bạch lang đáp lời nói ai nói đều vô dụng tả đường hướng tráng hán giơ ngón tay cái lên xem ra tráng hán còn có một cái tiểu mê đệ tráng hán ra hiệu tả đường đem t a i nghe đóng lại chính hắn cũng đóng lại phía sau hắn từ trong túi đ e o lưng móc ra một cái điện thoại vệ tinh tả đường nhìn xem hắn tí tách gọi một số điện thoại tiểu từ thối n g ư ơ i mẹ nó không muốn sống tráng hắn mở miệng liền không có lời hữu ích tả đường nghe không khỏi lắc đầu chính mình mới vừa tỉnh lại thời điểm tráng hắn chính là như vậy cùng hắn nói chuyện xem ra đây là câu t h i ề n ngoài miệng của hắn xem ra ngươi không quá biết quan tâm người a mụ đoán ngươi là độc thân cậu a tả đường ha ha cười cùng tráng hắn mở một trò đùa ai ngờ tráng hắn lại giận tái mặt tới nói hoa con luật lệ không hỏi thăm đồng đội người nhà xem tại ngươi hôm nay rất trượng nghĩa phân thượng ta liền làm ngươi không hiểu chuyện tạ đường rất không minh bạch bản năng nha một tiếng làm chúng ta cái này một nhóm tất cả đều làm ũ i đao liếm máu tráng hán thu thập hành trang xem ra là chuẩn bị xuất phát nói dễ nghe một chút chúng ta là đặc công nói khó nghe chút chính là sát thủ ta làm sao biết ngày khác có người ra giá cao ngươi có thể hay không tới giết người nhà của ta ha ha cũng đúng a tạ đường cười chỉ chỉ chân núi phía dưới thương lang tiên sinh với định vị một phát hình như liền có khách nhân đến tìm ngươi nhà xem ra công ty nhân sự thật phức tạp a chương ba trăm tám mươi chín nội ứng nhiệm vụ năm chương ba trăm tám mươi chín nội ứng nhiệm vụ năm người có ý tứ gì t r á n g h á n cảnh giác về sau d ừ n lại cái này vi diệu n ô n ngữ tay chân cũng rơi vào tả đường trong mắt tạ đ ư ờ n g rất bình tĩnh bởi vì hắn mặt ngoài là đến phỏng vấn kỳ thật còn người mang một cái bí mật trọng yếu nhiệm vụ mà cái này lính đánh thuê công ty cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy trên mặt nội là cái tư nhân doanh nghiệp kỳ thật vụ trộm là hoa quốc kinh doanh nhiều năm một c h i ảnh đội ngũ ở thế giới các nơi kiếm tiền đồng thời cũng sẽ chấp hành một số bí mật nhiệm vụ thế nhưng công ty bên trong tựa hồ xuất hiện phản đô tạ đường cỗ thân thể này muốn chủ chính là bị hoa quốc bí mật phái tới điều tra việc này bất luận kẻ nào cũng có thể là phản đồ tả đường ai cũng không thể tin ha ha cái này không bày rõ ra sao tả đường có vẻ như lơ đang nói ngươi không cần thai nghe trò chuyện ngược lại đổi dùng điện thoại vệ tinh lén lút trò chuyện ngươi là tại để phòng ai đây còn có a tả đường chỉ vào dưới chân núi vây quanh địch nhân đi lên răng rác một tiếng kéo ra súng trường chốt ngươi mới vừa cùng tổng bộ hồi báo vị trí làm sao địch nhân lập tức liền tìm tới đâu tả đường nói xong không để ý tới sắc mặt hơi khó coi t r ẳ n g hán d ơ súng nhắm ngay chân núi địch nhân liền bắt đầu thình thịch kỳ thật dạng này điểm phá cũng có nguy hiểm vạn nhất chẳng hán là phản đồ cũng có khả năng sẽ giết tả đường diệt khẩu thế nhưng bây giờ bị địch nhân truy sát thêm một cái giúp đỡ cũng tốt tả đường cảm thấy tráng hán dù cho muốn giết mình diệt khẩu cũng nhất định là sẽ tại sau khi thoát hiểm húng chi tả đường cũng không mang sợ hắn tất nhiên có thể bị quốc gia chọn lựa trước đến xử lý làm phản há lại sẽ là hời hợt hàng người cho nên tả đường kỳ thật cũng là cố ý ném ra cái đề tài này thử nhìn một chút tráng hán phản ứng ha ha tráng hán cười hắt hắt nói tiểu tử ngươi chẳng những có loại còn rất tỉ mỉ ha hắn cũng bưng lên thương xa kích hai người thương pháp đều vô cùng tốt đối phương không có tay bắn tiệc ù n g vũ khí hạng nặng hậu viện dưới tình huống gần như chính là tả đường cùng tráng hán di động nghi địch nhân ném ra mấy cỗ thi thể bắt đầu chậm rãi hướng chân núi rút lui đừng hăng chiến đi nhanh đi tráng hán giữ chặt tả đường nói một hồi còn có càng nhiều địch nhân tới chúng ta có thể là tại trên địa bàn của người ta ha ha qua loa qua loa tả đường ha ha cười kỳ thật hắn là tại cố ý yếu thế giả vợ như một bộ trẻ con miệng còn hôi sữa bộ dạng tê liệt tráng hán tính toán nói cho ngươi cũng không sao tráng hán ba lô trên lưng bưng lên thương vừa đi vừa nói chuyện dù sao ngươi về sau cũng là công ty đồng sự ta liền chỉ điểm ngươi một cái nội bộ công ty cạnh tranh cũng rất kịch liệt ngươi một khi nổi bật luôn là sẽ có người mong đợi ngươi chết lời này rõ ràng là tránh nặng tim nhẹ ư ớ c hiếp tạ đường là vừa tới tạ đường cũng giả vờ như không nghe ra đến ha ha vậy ta liền yên tâm dù sao ta cũng sẽ không nổi bật vậy cũng không nhất định tiểu tử ngươi cũng không tệ l ắ m tráng hán liếc qua tạ đường nói dù sao phỏng vấn ta sẽ cho ngươi thông qua nếu như có thể còn sống trở về lời nói đúng vậy tạ đường ngâm súng trường ủi ủi vậy ta trước cảm ơn lãnh đạo đúng tiểu tử ngươi tên gọi là gì tráng hán mở ra quân dụng bình nước cái nắp uống một ngụm ném qua đến cho tạ đường hỏi quốc nội tri bộ đội kia g i ả nghệ tại hạ vương g ã khu k h tạ đường lấy tới uống một ngụm lại bị s ậ đến bên trong đựng nguyên lai là r ư ợ u hắn ngượng ngùng cười cười nói ta là thủ đô đ ặ c công đội giải nghệ lao lãnh đạo nhìn nhà ta nghèo giới thiệu ta đến lời ý tiền đúng dịp bị nhân chính là võ đang tục ra đệ t ử khoác l á c hiệu quả cùng phân cao thấp cũng kém c h n g nhiều tạ đường thuận thế mà làm hướng về tráng hán thở dài nói võ đang vưng dã bãi kiến thiên sư sau đó rất tự nhiên liền cười hỏi không biết thiên sư tôn tính đại danh ha ha bổn thiên sư đi không đổi tên ngồi không đổi họ tráng hán cũng vui đùa đáp lễ ngươi thiên sư đại gia là hô d u y ê n chắc võ hô duyên đốt tạ đường bượt miệng nói ra hô trong lòng nổi lên một loại cảm giác khác thường luôn cảm thấy có loại quen thuộc còn nói không ra hữ vị thất kính thất kính núi võ đang gặp được lương sơn nguyên lai là nhà mình hưng đệ tà đường miệng lưới dẻo quẹo mặt nhạt ngay tại mù hồ xà đâu đột nhiên một viên đạn lao tóc của hắn bắn trúng bên người thân cây nam xuống hồ diên chắc v õ hô to một tiếng giơ xuống hướng về tà đường sau lưng xà kích bốn phía bạo đậu đồng dạng vang lên tiếng súng địch nhân xem ra không chỉ một còn tốt hiện tại còn tại trong rừng cây bốn phía khắp nơi đều có thể ẩn nấp ẩn nút tà đường lập tức tìm tới một cây đại thụ quỳ một chân trên đất nửa quỳ nổ súng phản kích ngôi s ồ n xuống có thể giảm nhỏ bị n g m chuẩn thân thể diện tích trên mặt đất cỏ dại cũng sẽ cung cấp một chút tiền hộ những này tất cả đều là bản năng ph chỉ bất quá hắn cũng không phải gì đó đặc công đội mà là lệ thuộc vào bảo vệ thủ đô bộ đội bí mật hắn toàn bộ thân phận tin tức đều bị xóa bỏ quốc nội hộ tịch kho số liệu bên trong căn bản không có hắn người này thuộc về một cái ca tư đặc hồ diên chắc võ sẽ không biết càng sẽ không quan tâm những này tên của hắn cũng chưa chắc chính là tên thật xem như cố dòng binh tập đoàn giã lang thành viên tựa như là trong màn đêm sói bản thân chính là tiếp cận l u linh tồn tại lần này vây công địch nhân tương đối nhiều đang lúc tả đường vương giã cùng hồ diên chắc võ cảm thấy có chút cật lực thời điểm sau lưng vang lên súng ngắm thật dạy thanh âm địch nhân bị nhộn nhịp đánh chết liền trốn tại phía sau cây đều vô dụng súng nhắm một thương không chút nào tốn sức xuyên thấu thân cây lấy mạng đánh địch nhân hãi hùng kíp vĩa nhộn nhịp quay đầu trốn chui như chuột đại ca người không có c h ế tà một cái rất x o á y khí tiểu tử trên bả vai khiêng súng ngắm từ bụi cỏ bên trong đi ra nhìn cũng chưa từng nhìn tả đường vương giã một cái cùng hô diên chắc võ ôm c h ặ t nhau thật sự là kích tình tình cảm mãnh liệt thiêu đốt thuế nguyệt nha tả đường tiện hề hề bên cạnh nói sau đó hắn đưa ra hai tay ha ha hỏi thế nào cùng ta cùng ôm một cái a tại hạ võ đang vương g ã che háng phái cao thủ đúng không? tay bắn tỉa ngược lại là cũng rất sẵn sàng quả nhiên vui tươi hớn hở cho tả đường một cái nhiệt tình ôm tại hạ thạch tấn lợi hại lợi hại chỉ cần không phải thạch đ ấ t mở ta đều có thể tiếp thu tả đường vô vỗ tay bắn tỉa sau lưng các loại hô d i ê n trắc võ thạch tấn đúng không rất tốt rất tốt nơi này cách cái thứ hai rút lui điểm đã rất gần hô d i ê n trắc võ một lần nữa đeo lên thai nghe khởi động định vị cùng tổng bộ liên hệ thương lang cứ gọi lang hoa sắp đến dự định địa điểm thỉnh cầu tiếp ứng thỉnh cầu tiếp ứng máy bay trực thăng mười phút đồng hồ đến trong thai nghe chuyển đến đáp lại ba người các người tranh thủ thời gian lăn trở lại cho ta chấp hành nhiệm vụ mới ha ha đầu lang lãnh đạo tốt thạch tấn cười đ ù a t í từng nói nhiệm vụ mới là làm gì chất béo dày không dày a tiểu tử ngươi thiếu tiền như vậy hoa sao nhiệm vụ mới là nội ứng nhiệm vụ chất béo đại đại tích thai nghe đầu kia người cười mắng ba mươi phút sau mở hội không có chạy tới ta liền đưa cho người khác chương ba trăm chín mươi con rể ở rể nam chương ba trăm chín mươi con rể ở rể nam ba mươi phút sau dã lang tổng bộ đại lâu tả đường vương g ã uống cà phê lén lút quan sát đến hết thẻ trước mắt nơi này sáng sủa sạch sẽ cả tòa dã lang tổng bộ đại lâu vậy mà là xây dựng ở một cái trên đảo nhỏ đảo nhỏ chỗ địa trung hải biên giới diện tích mặc dù không lớn lại phong cảnh tú lệ mà dã lang tập đoàn đem đảo nhỏ mua đức đem nơi này chế tạo giống như là một tòa trên biển lô cốt tạ đường ngồi máy bay trực thăng hạ xuống thời điểm nhìn thấy trên đảo bố trí pháo đài mang ý nghĩa đảo nhỏ có nhất định phòng không năng lực để cà phê xuống chén tạ đường thoáng nhìn chính mình chỗ cổ tay hình xăm z tờ z g hắn không nhớ rõ lúc nào văn vắt hết ó c cũng nghĩ không ra được cái này để tảo c h í nhớ của mình có vẻ như rất tốt khi còn b ẽ sự tình đều có thể nhớ tới vì sao nghị không ra hình xăm là tại văn huống chi trên người mình có hình xăm chuyện này vốn là rất kỳ lạ xem như bộ đội đặc trùng thành viên nhiệm vụ tác chiến đa dạng chiến trường cũng không nhất định là tại hỏa lực tiền tuyến có đôi khi cần che giấu tung tích đi chấp hành một số bí mật nhiệm vụ cho nên lính đặc trùng bình thường sẽ không hình xăm bởi vì hình xăm rất có thể trở thành bị địch nhân nhận ra đến tiêu chí có thể trên người mình lại có hai cái kiểu chữ tiếng anh hình xăm mà còn tại bộ đội đặc trùng nhiều năm vậy mà không có bị yêu cầu rửa đi nhiệm vụ lần này vô cùng đặc thù nói chuyện là một người trung niên nam tử hắn quần áo rất đơn giản chỉ là bình thường một kiện tây trang hơn nữa còn mang theo một bộ kính mắt nhìn qua thường thường không có gì lạ một người như vậy đoán chừng đi tại trên đường đều không có người chú ý cho dù là nhìn thấy cũng không để lại cái gì ấn tượng vừa quay đầu có thể liền bị người quên mất không còn chút nào thế nhưng tả đường lại biết đây chính là đỉnh cấp đặc công khí chất chân chính đặc công t u y ệ t không phải đại gia điện ảnh bên trong nhìn thấy không không bậy đẹp trai như vậy ca mà là phai mở trong đám người thường vô cùng am hiểu đem chính mình nhận thân trong đám người, người hắn không chút nào thu hút lại có khả năng nắm giữ lấy trọng đại quyền lực trước mắt cái này nam nhân chính là g i ã lang lão đại đầu lang hắn không thể nghi ngờ chính là như vậy một người hắn một cái quyết định rất có thể liền sẽ trở thành ngày mai quốc tế tin tức nhiệm vụ lần này địa điểm là tại mexico đầu lang chỉ vào trong suốt màn hình phía trên có một tấm bản đồ theo hắn không ngừng dùng ngón tay điểm kích trên màn hình bản đồ không ngừng bị phong to màn hình rất lớn là nhiều giao diện màn hình một những hình ảnh k h u n g bên trong nhảy ra một cái hoa kiểu nam tử bức ảnh mỹ tờ lý nguyên danh lý đạo hoa kiểu di dân nhị đại đầu lang bắt đầu giới thiệu cái này hoa kiểu nam tử tư liệu bởi vì di dân thân phận m ị tờ l y từ nhỏ rất được dân bản địa ư ớ c hiếp hắn phấn khởi chống lại dần dần trở thành nơi đó người hoa hắc đạo l ê n h tụ dù vậy người hoa y nguyên sinh tồn liên tục khó khăn vì tăng cường lực lượng m ị tờ l y chậm rãi bắt đầu kinh doanh lên phi pháp sinh ý đ ộ c g chủng loại súng đạn hắn đều có liên quan đến có tư liệu biểu thị hắn rất có thể còn tham dự nhân khẩu buôn bán ở thế giới các quốc gia hệ thống cảnh sát bên trong hắn đều là bị truy nã nhân viên chuyện gì xảy ra lần này chẳng lẽ muốn chúng ta đi làm cảnh sát sao thạch tấn phản là nói chúng ta có thể là giết người không chớp mắt đặc công trên bản chất cùng hắn là một loại người a hồ、đồ. ngươi có phải hay không ở bên ngoài tập quán l ô mãng quên chính mình là ai đầu lang g i ậ n tái mặt khiển trách ngươi thủ trưởng đem ngươi giao đến trong tay của ta thời điểm ngươi cũng không phải cái dạng này tạ đường vương giã trong lòng g i ậ n mình tranh thủ thời gian liếc qua cái bản một đầu khác hô diên chắc võ chỉ thấy hô diên chắc võ đang chơi trong tay giao c o n dụng đầu đều không có nâng lên một cái trước khi đến được đến tư liệu g i ã lang thành viên bên trong chỉ có một phần ba nhân tài là quốc gia ta đặc công mặt khác hai phần ba đều là chân chính liếm máu trên lưới đao linh đánh thuê hôm nay tham gia lần này hội nghị người chỉ có đầu lang hô diên chắc võ thạch tấn cùng tạ đường vương giã bốn người đầu lang nói như vậy tương đương với công khai đại gia thân phận ba người khác là đặc công tả đường vương giã không hề cảm thấy kỳ quái đầu lang xem như người phụ trách thân phận không cần nói cũng biết mà hô diên chắc võ cùng thạch tấn chuyên nghiệp trình độ tuyệt đối là nhất lưu cao thủ như vậy nếu như không phải tổ quốc bồi dưỡng tả đường vương giã ngược lại cảm thấy có chút kỳ quái chỉ là chính mình thân phận vì sao cũng bị công khai đâu chính mình minh minh là đến tối tra thân phận công khai cũng không phải không thể kiểm tra thế nhưng rất có thể sẽ gia tăng không ít độ khó tả đường âm thầm kinh hãi không biết cái này hát là cái nào m ư ợ màn Thế nhưng đầu lang đ chỉ, chỉ vào nữ hải tử nói lý mẫn là mỹ s đặc biệt vợ chính thức sinh ra mẫu thân nàng cùng mỹ tờ lý ly hôn phía sau ở tại thượng hải lý mẫn từ nhỏ tại thượng hải lớn lên hai năm trước mẫu thân qua đời lý mẫn tại mỹ tờ lý mời phía dưới di dân đến mexico cùng phụ thân nàng ở cùng nhau nói như vậy tạ đường vương giã chỉ vào trong tấm ảnh nữ hải tử hỏi nàng cũng là chúng ta người đầu lang tán thưởng gật gật đầu tiếp lấy làm nhiệm vụ nói rõ m ị tờ lý mặc dù ở nước ngoài lớn lên thế nhưng phụ thân hắn cho hắn đều là truyền thông tiểu trung quốc giáo dục cho nên hắn một mực tin tưởng vững chắc bất hiếu có ba vô hậu vĩ đại thạch tấn ha ha cười xem bảo như thế nào lão tiểu tử này không có nhi tử có phải là ha ha không t ệ lắm đều sẽ cướp đáp h a đầu lang lần này không có sinh khí ngược lại theo thạch tấn nói tới m ị tờ lý ly hôn phía sau nhận qua một lần tổn thương đã không thể sinh đẻ cho nên hắn một mực buộc lý mẫn mau chóng kết hôn trông chờ sinh cái ngoại tôn kế thừa giá sản c h ậ c c h ậ c c h ậ c nữ hải tử dài đến rất thanh tú thạch tấn tiếp tục nói lại nại nếu không ta vì nước bên cái thân tại nơi đó loại một viên đỏ người kế t ụ tạ đương ngắm một cái hô diên c h ắ c võ phát hiện hắn từ đầu đến cuối đều không có nói chuyện đại gia đã biết đầu lang không để ý đến thạch tấn tiếp tục nói lý mẫn là người của chúng ta nàng tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện trên thực tế cấp trên có ý tứ làm u ố n để nàng nắm giữ cố lực lượng này thế nhưng mỹ tờ lý bước hôn bị t í c gấp cho nên đầu lang dừng lại quét mắt một vòng ba người rồi nói ra trải qua lãnh đạo nghiên cứu chúng ta chuẩn bị cho mỹ tờ lý đưa một phần hậu lễ đi qua đó chính là tốt i cái miếng, cười nói, giã, coi cái nhiệm ế n hắn lang nhấc lên chén nhấc vừa vừa con dễ ở dễ. Con dễ ở dễ. Ta đường, vương những như, mày, đây coi như là cái gì nhiệm vụ nha. phê một một mày, Ta t cà đầu đó đây sau là vừa vừa gì vụ rể rể. rể rể. ở ở tốt ta rõ ràng thạch tấn vô bàn một cái đứng lên cái kia tranh thủ thời gian an bài đưa ta tới à lúc nào xuất phát máy bay trực thăng đã tại lầu chóc chờ lệnh đầu lang chỉ vào ba người nói các ngươi lập tức liền xuất phát máy bay trực thăng sẽ đưa các ngươi đến gần nhất sân bay thân thể của các ngươi phần an bài sẽ có người ở trên đường cùng các ngươi nói chúng ta một mực không lên tiếng hô diên chắc vọ đứng lên kinh ngạc chỉ vào mặt mình hỏi t a cũng m u ố n đ i sao? Đối, ba người các ngươi đều đi đầu lang không có hảo ý cười m ị tờ lý vì tuyển chọn ưu tú g e n m á n h liệt yêu cầu lý mẫn cung cấp ba cái mục đích nam sĩ hàn muốn luận võ chọn rể chương ba trăm chín mươi mốt danh hiệu tinh truy nam chương ba trăm chín mươi mốt danh hiệu tinh truy nam ha ha thật b u ồ n cười lão tử không làm một mực đối làm đen lão đại con rể ở rể cảm thấy rất hứng thú thạch tấn đột nhiên liền dẫn đầu bày tỏ không muốn đi hồ đồ chi tiết toàn bộ đều sắp xếp xong sôi đầu lang rất tức giận chỉ vào thạch tấn cái mùi mắng chỗ nào đến p i ê n ngươi nói không đến liền không đi vậy cũng không được ngươi cũng biết ta cùng đại ca quan hệ thạch tấn đi đến hô diên chắc võ trước mặt vỗ vỗ bờ vai của hắn nhìn xem đầu lan g nói ngươi để ta cùng hắn luận võ nhận cái gì kia pha thân vạn nhất người ta gọi ta hai sinh tử tương kiến ngươi nói ta nên làm cái gì có thể đây là nhiệm vụ đầu lan g cũng gấp thanh âm cũng thay đổi lớn quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức ngươi thật đem mình làm lấy tiền làm việc lính đánh thuê sao tạ đương ở một bên nhìn xem không lên tiếng hắn phát hiện hô diên chắc võ cũng một mực không nói gì đầu lan trực tiếp rút súng lục ra đè vào thạch tấn trên đầu ngươi tin hay không ta có thể trực tiếp đập chết ngươi hô diên chắc võ cái này mới ngầm đầu sắc mặt tâm trầm mà nhìn xem đầu lang mà thạch tấn lại trực tiếp gào thét được được được ngươi trực tiếp đập chết ta tính toán dù sao ba người chỉ có thể sống một cái tránh khỏi đến lúc đó tự giết lẫn nhau tạ đường ngược lại không tin tưởng đầu lang hiện tại sẽ nổ súng dù cho đầu lang thật sự có vấn đề cũng t u y ệ t không có khả năng tại hô diên chắc võ cùng tạ đường vương giã trước mặt giết người hậu quả này có thể lớn có thể nhỏ hắn chưa hẳn không có kiếm kỵ đầu lang nhìn thoáng qua hô diên chắc võ súng lục trong tay dùng sức trực tiếp đem thạch tấn đầu ép đến trên mặt bàn tiểu tử ngươi thật sự cho rằng chính mình là đi làm con rể ở rể còn ba lựa chọn một cái này vạn nhất chọn chúng ngươi lời nói ngươi có phải hay không còn muốn kế vị làm thổ hoàng đ ế à? hồ diên chắc võ một bàn tay đặt tại thạch tấn trên lưng thả đường vương giã nhìn ra được đây là tại ám thị thạch tấn chớ lộn xộn sau đó hắn mở miệng nói ra đầu nếu như chỉ là giúp lý mẫn cầm quyền khẳng định không cần ba người chúng ta cùng đi ngươi nói đi có phải là muốn xử lý mị tờ lý tạ đường vương giã neo lại mắt thấy hồ diên chắc võ nghị thẩm quả nhiên gừng càng già càng tay a trên thực tế tạ đường vương g ã vừa rồi vẫn tại nghị cái vấn đề này hắn không tin nhiệm vụ lần này chỉ là làm cái con rể ở rể đơn giản như vậy cấp trên an bài nhất định còn có càng sâu suy tính từ phỏng vấn lúc cuộc chiến đấu này trông được hậu diên chắc võ cùng thạch tấn tuyệt đối xem như là g i ã lang tổ chức đỉnh tiêm cao thủ tả đường vương g i ã tự nhận là chính mình cũng không kém một lần hành động ba đại tinh anh ra hết đây tuyệt đối xem như là nín đại chiêu có thể là mục tiêu lại không xứng đ ô i a đến cùng là dạng gì thẻ đánh bạc mới đang ra dạng này đặt cực đâu ha ha vẫn là thương lang người già đến a đầu l à n cười ha ha cây súng lục thu vào dùng bàn tay vô vô thạch tấn mà nói học tập lấy một chút không cần sợ bối rối t r ư ơ n g nói xong đầu lang liếc tạ đường vương giã một cái tạ đường vương giã không biết đây coi như là tại tán thưởng chính mình vừa rồi một mực rất tỉnh táo vẫn là có cái gì khác ý tứ gì khác hắn có chút rời đi ánh mắt không cùng đầu lang đối mặt loại này động tác rất dễ dàng để hô diên chắc võ hoài nghi hai người bọn họ có cái gì m ở ám chính mình mới đến không có căn cơ vẫn là muốn cẩn thận t ị hiểm vạn nhất đầu lang là phản đồ hắn tùy ý một ánh mắt liền có khả năng để hô diên chắc võ hoài nghi chính mình loại này hoài nghi chỉ cần trôn xuống hạt giống chậm rãi lên men chỉ cần đến lúc đó có chuyện gì kích thích một cái r ấy t t có h kiểm n sẽ đ tra y với m thạch tấn sợ lên bị đầu lan cầm súng ngắn đỉnh qua g u y ệ n thái dương b ư ợ t ngược hỏi lão tử kém chút bị nổ đâu thôi ngươi nói đây là cái gì kiểm tra không sai đầu lan g đem súng lục cắm vào hưng nói đ ô n g phương chỉ thị nếu như các người đ o á n không ra nhiệm vụ ẩn lần này hành động lập tức hủy bỏ sẽ giao cho mặt khác trạm tình báo chấp hành đông phương chính là thủ đô tả đường vương giã nhẹ nhàng đuốt ve cổ tay nơi đó trôn lấy một tấm đặc chế c h i m thời khắc khẩn cấp cắm vào bất luận cái gì thông tin thiết bị đều có thể trực tiếp kết nối đông phương xét thấy nhiệm vụ tính đặc thù đây là duy nhất một lần sử dụng c h i m mà bình thường tả đường vương giã cùng đ ô n g phương liên hệ sẽ hoàn toàn im lặng tất cả mọi thứ đều chỉ có thể dựa vào tả đường vương g ã chính mình đi phân tích phán đoán quyết định mỗi một bước đến cùng có lẽ làm sao đi l u i nhất v ạ n bước vạn nhất nhiệm vụ thất bại tất cả đều là tả đường vương giã hành vi cá nhân không có bất kỳ người nào bất luận cái gì tổ chức sẽ là tả đường vương giã hành động phụ trách lần này nhiệm vụ danh hiệu là tinh trùng y đầu lan g sắc mặt thay đổi đến càng thêm nghiêm túc một lần nữa bắt đầu nhiệm vụ giảng giải căn cứ có quan hệ tư liệu biểu thị mị tờ ly đã cùng phương tây chính phủ trong bóng tối cấu kết trở thành bán nước chó săn mỹ tờ lý sở dĩ có thể thần tốc lập nghiệp không thể rời đi phương tây chính phủ trong bóng tối hỗ trợ đầu lan g một lần nữa chỉ vào tấm kia hoa kiều nam t ử bức ảnh nói hắn một mực tại cùng phương tây bộ phận cao tầng hợp tác l u ô n đi bán lại súng đạn mà phương tây nào đó quân công doanh nghiệp vừa v ậ n thành công nghiên cứu ra một loại vũ khí bí mật nhìn đầu lan g sắc mặt tả đường vương giã cũng có thể cảm giác được cái này vũ khí phân lượng không nhỏ cái này vũ khí có thể từ trong vũ trụ vệ tinh trực tiếp công kích địa cầu mặt ngoài tùy ý mục tiêu vì kiểm tra đo lường công hiệu chuyện n vì này nếu t như thế đ ầ là thật thì mang ý nghĩa quốc gia ta tùy tiện ở vào thành kiếm đả mổ c â t luy hiếp phía dưới đầy trời vệ tinh mỗi một viên cũng có thể đột nhiên đối với nước ta phát động tiến công mà chủ trì lần này mua bán nghe nói chính là my tờ lý đầu lang vô trên màn hình nam từ bức ảnh Hơi có vẻ kích có vẹ đầu ộ n n g ó lan g ư i nhiệm chỉ í n vào bản đồ tại vịnh mê hi cô một cái đường ven biển chỗ dừng lại nơi đó bị tiêu ký một cái màu đỏ vòng tròn nhỏ đây chính là mỉ tờ lý hang ổ đầu lan g nhìn xem tả đường vâng dã chờ ba người nói cùng chúng ta tổng bộ đồng dạng đây cũng là một cái nào nhỏ đầu lang điểm kích cái kia tiểu hưởng quyên n ả y ra ngoài mấy chục tấm bức ảnh từ từng những biệt góc độ quay c h ụ p mỹ tờ lí tổng bộ hàng h chỉ thấy đây là một tràng tọa lạc tại bờ biển biệt thự lớn vườn hoa bể bơi trường đua ngựa gì đó toàn bộ đều đầy đủ mọi thứ dọc theo bậc thang có thể đi thẳng đến trên bờ cắt t à n bộ hoặc là chơi nước nhìn thấy cái này sao đầu lang chỉ vào trong tấm ảnh một chiếc cỡ nhỏ du thuyền đây là bọn họ bờ biện đội tuần tra bọn họ giám thị tất cả đến gần thuyền rút lui kế hoạch đâu hô diên chắc vó hỏi chúng ta cũng không thể đem bọn họ bờ b i ể n đội tuần tra đánh nát ta đầu lang ngón tay tại trên địa đồ huy động dọc theo đường ven biển chỉ vào thông hướng b i ể n cạ gì bệ phương hướng cuối cùng dừng lại tại một chỗ chúng ta mua đến một chiếc giải nghệ cỡ nhỏ quân hạm đầu lang nhìn xem hô diên chắc võ nhã tỉnh gõ đường ven biển bên trên một cái điểm nói lúc này nó ngay tại b i ể n cạ gì bệ một cái cảng bên trong cải tiến đến lúc đó nó sẽ lấy du thuyền thân phận dừng s á t ở nơi này thứ nơi này đến mỹ tờ lý hang ổ chỉ cần mười phút đồng hồ đầu lang lần này nhìn xem tả đường vương g ã nói cũng chính là nói một khi xảy ra chuyện các n g ư ơ i nhất định phải có thể chống đỡ m ộ ư ơ i phút đồng hồ trở lên đây là tử vong m ộ ư ơ i phút đồng hồ đầu lan g sắc mặt nghiêm túc nói căn cứ tình báo bị tờ lý bảo an nhân viên gần tới trăm người toàn bộ đều phân phối kiểu mới nhất vũ khí tiên tiến một khi xảy ra chuyện các n g ư ơ i nhất định phải hướng bãi cắt chạy tạ đường vương giã nhìn thoáng qua hô diên chắc võ cùng thạch tấn phát hiện hai người biểu lộ đều rất nghiêm trọng hiện nhiên đối cái này rút lui phương án đều không phải rất hài lòng chỉ có thể như vậy chúng ta không tiện xuất động trên không lực lượng đầu lan gõ gõ vịnh mê hi cô bờ bên kia chúng ta cách địch nhân quá gần tại nơi đó chúng ta không chiếm ưu thế các người đều hiểu a vĩnh mexico bờ bên kia là cái gì căn bản không cần đầu lan giới g thiệu ba người toàn bộ đều nhẹ gật đầu thân thể của các ngươi phần chính là lý mẫn bạn học thời đại học đầu lan g đem ba bản hộ chiếu ném đến ba người trước mặt cụ thể tư liệu đã phát đến tay của các ngươi trên máy một hồi trên đường nhìn kỹ một chút ba người các ngươi đều cùng lý mẫn từng có ngắn ngủi tình yêu nhưng đều không có tu thành chính quả đầu lan g nhìn xem ba người ha ha vừa cười vừa nói bất quá những này tất cả đều là giả dối đây là lý mẫn biên cố sự cái này nương môn thật sự dám nghĩ a thạch tất ước lượng trong tay hộ chiều nói một người đem chúng ta ba cái toàn bộ đều cho bên trên cái này nương môn là ngươi đồng chí đầu lang đánh gãy thạch tấn l ờ i nói nhân ra cũng là ưu tú đặc công không có chút nào so người kém đúng đúng đúng vậy liền để nàng cho tôi thích cái nào chúng ta liền rửa sạch dâng lên thạch tấn như cũ tại trêu g ẹ o bớt nói nhiều lời h ậ diên chắc võ trường thạch tấn một cái sau đó hỏi đầu lan g nói nói xong sao có phải là nên xuất phát đầu lan gật g gật đầu đệ xuống điều khiển từ xa hội nghị thất cửa từ từ mở ra t ạ đường vương giã tiêu hóa đầu lan giới thiệu tình huống chậm dạy đứng dậy đi theo đi ra đi tới cửa đầu lan vỗ một cái bờ vai của hắn ngượng ngùng chưa kịp cho ngươi bày tiệc mời khách chờ hoàn thành nhiệm vụ ta bổ sung nói xong làm ôm bộ dáng ôm ôm tả đường vương giã tới gần tả đường bên người thời điểm hắn thấp giọng nói nói lúc thi hành nhiệm vụ bất luận kẻ nào đều không nên tin nói xong hắn lại nặng nề g h đập hai lần tả đường sau lưng lớn tiếng cười nói cẩn thận không muốn lưu tại mexico làm con rể ở rể à. tả đường ra vẻ lúng túng cười h ắ t h ắ t cười sau đó mặt không thay đổi đi ra cửa bên ngoài trên đường đi tầng cao nhất quả nhiên có một khung máy bay trực thăng đang chờ ba người phía trên đã chuẩn bị tốt ba người hành lý ba người cởi bỏ đồ giàn di đổi lại trước đó chuẩn bị xong riêng phần mình trang phục ta là mạng lưới công trình sư ha ha thạch tấn cầm điện thoại bắt đầu đọc chính mình nhiệm vụ thân phận tin tức hai người các ngươi đâu ta xem một chút ta là lặn huấn luyện viên hồ diên trác vo nói lung lay trong tay điện thoại hắn nói cái này thân phận ngược lại là rất thích hợp ta vậy còn ngươi thạch tấn cười hỏi tạ đường vương giã chớ cùng ta nói chuyện tạ đường vương giã lạnh lùng nhìn hắn một cái rồi nói ra ta không thích phản ứng các ngươi nha tiểu tử ngươi muốn ăn đòn đúng không thạch tấn bị trọc giận nắm lên nắm đấm liền mới tới đừng quên chúng ta là tình địch quan hệ tạ đường vương giã không nhanh không chầm nói ta là một cái phú nhị lại là xí nghiệp già ta một mực khinh thường các ngươi hai cái mẹ nó tiểu tử này vào hí kịch thật nhanh thạch tấn bị hắn chọc cười ha ha cười nhìn hướng hô diên chắc võ đại ca xem ra hai chúng ta chức n g h i ệ p không có cái gì cạnh tranh ưu thế à. máy bay trực thăng bay lên to lớn máy móc tạp tâm để tất cả mọi người ngậm miệng không nói lời nào riêng phần mình ngồi tại chỗ ngồi của mình nhắm mắt dưỡng thần tạ đường vương giã nhẹ nhàng sờ lấy chính mình trên cổ tay trước cái nhắm mắt rơi vào trầm tư một đường không nói chuyện máy bay trực thăng đem bọn họ đưa đến vụ cận sân bay ba người bắt đầu chia ra hành động giả vỡ như không quen nhau bộ dạng riêng phần mình giải quyết lên máy bay thủ tục leo lên bay hướng mexico máy bay hành khách hành động đã bắt đầu trên đường đi sẽ phát sinh cái gì dù ai cũng không cách nào dự đoán từ giờ trở đi tất cả đều phải giao cho vận mệnh đây chính là đặc công sinh hoạt máy bay hành khách bay hướng mexico trên đường tả đường một mực đang suy nghĩ mấy vấn đề đầu lang thương lan g bạch lang ba người này đến cùng ai mới là phản đồ thương lan g vì sao vứt bỏ công cộng thông tin mà dùng điện thoại vệ tinh cùng bạch lang liên hệ hắn có thể hay không đang giấu giếm cái gì thương lan hướng tổng bộ hồi báo vị trí về sau vì sao liền lập tức có địch nhân tiếp cận đây rốt cuộc là t r ù n g hợp vẫn là nói là đầu lang đem vị trí của hắn tiết lộ cho địch nhân đầu lang trước khi ra cửa phía trước vì sao gọi hắn không muốn cùng nhau tín nhiệm người nào đây là tại ám thị hai người khác có vấn đề sao vẫn là nói đầu lang đang cố lộng huyền hư vì tê liệt n h i u loạn suy nghĩ của hắn tình thế rắc rối phức tạp t ả đường vương giã thật không cách nào cùng nhau tín nhiệm sao một người đến cùng ai là phản đồ chỉ có dựa vào chính hắn đi phân rõ cuối cùng bắt được cái kia người bán nước mà để tả đường đau đầu nhất còn có một cái vấn đề khác hồ diên chấp võ rất hiển nhiên chính là hô duyên trước vậy h ắ n hẳn là cái này phòng gian thụ hại giả có thể là vì cái gì cái này phòng gian bên trong còn có một cái thạch tấn thạch tấn có phải là chính là sử tấn nếu như là vậy hắn cũng hẳn là thụ hại giả cái này thâm bên phòng gian vì sao lại có hai cái thụ hại giả chương ba trăm chín mươi ba đống lửa t i ệ t tối nam chương ba trăm chín mươi ba đống lửa t i ệ t tối nam máy bay hạ xuống không có theo dự liệu lý mẫn tới đón máy bay cũng không có hoa tươi hoa n e n hai cái thân hình cao lớn mê hy công người thuần một sắc màu đen tây trang mắt đeo kính dâm trong tay nâng một cái thẻ bài trên đó viết tả đường vương giã danh tự À giờ dưu mít tơ toan trong đó một cái mập m ạ p m e h i c â u người hỏi trên mặt g i ữ t ậ n run lên một cái không có cảm nhận được nhiệt liệt hoan nghênh tình tình tả đường vương giã vì vậy cũng liền nhàn nhạt, nhạt nhẹ gật đầu hai người liền đi tới đem tả đường hành lý đón đi tả đường vương giã nhìn một chút b ố n phía chỉ thấy cách đó không xa còn có hai tổ cùng loại nhận điện thoại người t h ạ c h tấn nhiệt tình ôm ấp lấy nhận điện thoại người cho dù là m e h i c â u người biểu lộ có chút cứng ngắc phản cảm hồ diên chắc võ lại đóng vai so tả đường càng thêm cao l a n cảm giác liên hành lý đều chính mình kéo không chịu giao cho nhận điện thoại người thế nhưng ba người bọn họ cũng không có được an bài tại cùng một chiếc xe bên trên tả đường bị bọn họ đưa đến một đài trên xe về giã tài xế trực tiếp khởi động xe liền lái đi xe ra sân bay hai cái nhận điện thoại người liền lấy ra một cái màu đen khăn trùng đầu ra hiệu tả đường vương giã đeo lên tả đường kiên quyết tự tuyệt lớn tiếng hỏi nhận điện thoại người các ngươi đây là bắt c ó sao lý mẫn đâu nhận điện thoại người rất bất đắc dĩ dù sao cũng là đại tiểu thư khách nhân bọn họ cũng không tốt dùng vũ lực ép buộc cuối cùng bị bức ép rơi vào đường cùng bọn họ bấm lý mẫn điện thoại trong video lý mẫn mặc một thân áo ngủ còn giống như tại trên giường vương giã ngươi chỉ bị khuất một cái đi lý mẫn dáng người rất tuyệt mềm dẻo tơ lụa dưới áo ngủ đường cong lúc gần lúc hiện dù sao nhà chúng ta tương đối đặc thù vào trang viên liền sẽ thả ra ngươi không cần lo lắng cái gì đây chính là ngươi đạo đãi khách sao tạ đường vương giã biểu hiện có chút tức giận năm đó ngươi âm thầm ra đi không nghĩ tới nhiều năm phía sau ta chạy đến gặp ngươi thế mà gặp phải dạng này vũ n h ụ tạ đường nhất định phải nói như vậy hắn cùng lý mẫn video trò chuyện không biết có người hay không tại giám sát hắn nhất định phải biểu hiện phù hợp chính mình cái này bị vứt bỏ người yêu thân phận bởi vì từ bước lên m e h i c o thổ địa giờ khắc này bắt đầu hắn đã đến toàn thế giới nhất nổi tiếng xấu người hoa hắc đạo lão đại mỹ tờ lý địa bàn tại chỗ này giống tả đường dạng này người chết một cái đoán chừng kết nối với tin tức tư cách cũng sẽ không có m e h i c o chùm buôn thuốc viện thế lực lớn thậm chí liền bản xứ cảnh sát đều trong bóng tối vì bọn họ làm việc tả đường ba người bọn họ sơ ý một chút chính là vạn kiếp bất phục hạ tràng cho nên tả đường làm sao cẩn thận đều không quá đáng đều là lỗi của ta lý mận đứng lên đi đến cửa sổ từ trong video có khả năng nhìn thấy màu xanh sóng biển sông lên màu trắng bãi cát tối nay tà a tại b đương trong đầu đã tại vẽ bản đồ mặc dù hắn biết chính mình lúc rút lui không có khả năng đường cũ trở về đến sân bay nhưng đây đều là đại não bản năng phản ứng tà đường cũng không cần tiêu phí quá nhiều trí nhớ mở một đoạn đường về sau ngoài xe không khí thay đổi đến rất tới mát theo gió bay tới các loại khác biệt thực vật phát ra mùi t ạ đương biết đoán chừng đã tiếp cận mỹ tờ lý hà hậu liền hắn cũng cảm thấy có chút khẩn trương khăn chùm đầu bị gỡ xuống thời điểm tả đường nhìn thấy màu trắng từng rào đây là một tràng độc lập phòng nhỏ toàn thân đều là màu trắng bức tường màu xanh cửa thủy tinh cửa sổ rất có thiết kế cảm giác địa điểm s u y ế t ở phía trên tả ắ m mẫn muốn trước phát tới tin tức, tối nay phụ thân t người. ca nay lý phụ gặp đường điện thoại cũng không có bị mất cái này để tả đường có chút ngoài ý muốn thế nhưng hắn cẩn thận quan sát dương hành lý phát hiện phía trên có bị người động tới vết tích cái này ngược lại đều là bình thường dù sao tả đường bọn họ hiện tại có thể là tiến vào chùm ma túy hạch tâm sinh h o ạ vỏng nếu là liền điểm này an toàn ý thức đều không có mỹ tờ lý sớm đã bị người xử lý từ đầu đến cuối không thấy đến hô diên chắc võ cùng thạch tấn tạ đường đoán chừng mỹ tờ lý đem ba người tách ra ă n bài tạ đường đơn giản cọ rửa một cái lúc đi ra phát hiện trên mặt bàn để đó một ly cà phê đen màu bạc trên khay còn có một tờ giấy còn nhớ do ngươi thích uống cà phê đen hoài niệm cùng ngươi cùng một chỗ tại nóc nhà uống cà phê đếm sao nhìn thấy trên tờ giấy xinh đẹp chữ viết tạ đường nhịn không được g ử i cái này lý mẫn ngược lại là diễn trò làm nguyên bộ a tư liệu bên trong có dạng này tin tức trong đó hai người chân quý trong hồi ức liền có cùng uống cà phê đếm sao tiểu đoạn đây đều là vì phòng ngừa bị kiểm、tra. trước đó chuẩn bị xong tiểu đoạn kịch bản mà hết thể này đều là xuất t ừ lý mẫn b ấ t tích tạ đường liếc qua trên tường đồng hồ treo tường cú mèo đồ trang sức trên vách tường có quá nhiều có thể lắp đặt tận tảng ca m e ra địa phương tạ đường dơ lên tờ giấy đặt ở cái m ũ i phía dưới hít vào một hơi thật dài sau đó lại đem tờ giấy đặt ở bên miệng khẽ hôn một cái tiểu t ử này còn rất thâm tình trang trí xa hoa một cái trong thư phòng một người mang kính mắt nam nhân trong miệng ngậm xì gà đang nhìn trên mặt bàn bàn bút ký khi thấy tạ đường hôn tờ giấy thời điểm nam nhân ha ha cười quay đầu nói có thể tính cách của ta không thích bị trói buộc đã thay đổi váy liền áo lý mẫn đứng tại nam nhân phía sau làm nung ôn cổ của nam nhân nói vương giã xác thực rất không tệ lúc ấy ta liền sợ trầm luân đi vào về sau âm thầm ra đi tuy nói là ta có lỗi với hắn ha ha ha xem ra ngươi cùng lao ba đồng dạng không thích bị trói buộc a nam nhân cưng chiều vô phía sau lý mẫn cánh tay một cái tay khác gõ một cái bàn phím chúng ta nhìn xem mặt khác hai cái đang làm gì hình ảnh bị hoán đổi chỉ thấy thạch tấn tắm xong về sau khởi chuồng liền chạy đi ra ai nha ra hỏa này vẫn là bộ này đức hạnh lý mẫn thẹn thùng cải đóng kính mắt trong miệm nói cắt đức cắt đứa người này thích ngủ chuồng quả thực chính là cái bạo lộ cùng ha ha cắt cái gì cắt nói hình như ngươi chưa có xem đồng dạng nam nhân lại không có làm theo kính mắt về sau nhãn tình loại ánh sáng cẩn thận nhìn chằm chằm thạch tấn nhất cử nhất động trên mặt bàn để đó một cái thùng băng bên trong đông lạnh một chai bia trên khay cũng có một tờ giấy thắm xong ngươi vẫn là thích uống một cái bia lạnh sao nhiều năm không thấy ngươi nghĩ tới ta sao thạch tấn lớn tiếng nói ra nghĩ a ngươi cái xú bản nương muốn chết lao từ thạch tấn hô to quái k i ế u mở ra rượu ướp lạnh ngực ngực một hơi uống cạn ha, ha ha tiểu tử này chơi vui nam nhân nói lại hoán đổi một cái camera ra. ngũ ra bỉ h ồ diên chắc võ tử trên khay cầm rượu lên mình lặp đi lặp lại nhìn mấy lần phía sau cười mắng nha đầu còn rất có tâm không nghĩ tới tại chỗ này không uống bên trên tẹ quý lạ ngược lại để ta uống ngũ ra bỉ sau đó hắn cầm lên trong mâm tờ giấy yên lặng nhìn rất lâu sau đó đem tờ giấy xé đi nhà xem ra ta nữ nhi bảo bối vẫn là cái tráng hắn sát thủ nam nhân quay đầu điểm một cái lý mẫn cái chán ta nhìn ngươi đem cái này bị thương s â u nhất nhân ra làm gì có lý mẫn né tránh nam nhân ngón tay、Khanh、khách loạn cười không thừa nhận tốt tốt tốt nam nhân đứng lên ánh mắt của ngươi không sai ba cái chuẩn nữ tế ta đều rất hài lòng lập tức hắn nhấn xuống trên mặt bàn một cái nút hướng về mỹ tô nói có thể bắt đầu chuẩn bị đống l ử a tệ i tối chương ba trăm chín mươi bốn vào cửa thử thách nam chương ba trăm chín mươi bốn vào cửa thử thách nam mọi người tốt ta là lý mẫn phụ thân bờ biển trên bờ cát đống l ử a thiêu đốt chính vượng thỉnh thoảng phát ra tất ba tất ba tiếng vang mỹ tơ lý mặc một bộ màu đen kiểu trung quốc trường sam phía trên dùng kìm t u y ế n t h e o lên phi long thoạt nhìn có giá trị không nhỏ cầm trong tay hắn x ị gà ánh mắt núp ở phun ra khói về sau lặng lẽ nhìn xem ba người phản ứng tạ đường bị người mang tới thời điểm liền thấy hô diên chắc võ cùng thạch t ấ n c ũ n g tới ba người cùng một chỗ đứng tại một tấm hình chữ nhật bản ăn phía trước trên mặt bàn bày đầy các loại đồ ăn mỗi cái vị trí phía trước cũng đều bày biện một cái rất nhỏ heo s ư ớ c may lý mẫn ngồi tại mì tờ lý bên cạnh cười nhẹ nhàng mà nhìn xem ba người bọn họ tạ đường d ư ơ n g mắt nhìn hai người khác một cái giả bộ một bộ buồn bực không h i ể u bộ dáng ba người các ngươi đều đã từng cùng tiểu nữ từng có một đoạn tình yêu mị tờ lý nói xong chỉ chỉ vị trí nói nhắc tới cũng không tính là người ngoài các ngươi tất cả ngồi xuống nói chuyện a tạ đường hai người khác một cái kéo ra ghế tựa ngồi xuống hai người khác tự nhiên cũng không có sắc mặt tốt cho tà đường lẫn nhau ở giữa dương cung bạc kiếm khí thế lập tức liền đi ra ta hỏi tiểu nữ mỹ tờ lý trầm d ã i nói nếu như ngày mai sẽ là ngày tận thế nàng muốn đi gặp nhất người là ai hắn phất phất tay bên cạnh vẫn đứng mê hi cô nữ hầu liền bắt đầu đi lên cho tà đường vâng dã ba người bọn họ rót rượu kết quả rất bất ngờ nàng nâng lên ba người các ngươi danh tự mỹ tờ lý ha ha n ở nụ cười tiếp tục xem ba người nói ta nói vậy được rồi mời các ngươi tới đi liền làm ngày mai sẽ là tận thế tốt tà đường nhãn tình một mực nhìn lấy lý mẫn cố gắng tưởng tượng đây chính là chính mình mong nhớ ngày đêm người kia chính như các ngươi biết tiểu nữ chưa gả mị tờ lý nói xong dừng lại một chút nói tiếp mà các vị các ngươi cũng không cưới cho nên ta đề nghị tiểu nữ từ ba người các ngươi bên trong chọn lựa một vị xem như chính mình chung thân b à o bạn mị tờ lý câu nói này một cửa ra tả đường cùng hai người khác đều không hẹn mà cùng làm ra một cái khó có thể tin biểu lộ lý mẫn ngươi đây là ý gì thạch tấn dẫn đầu làm khó dễ hắn nhìn xem lý mẫn lớn tiếng kháng nghị nói là ngươi nói nhiều năm không thấy mời ta đến du lịch ngươi cùng ta giải thích một chút cái này mẹ n ó là có ý gì tuyển tú hiện trường sao lý mẫn đang muốn giải thích lại bị mì tờ lý đưa tay ngăn lại đây không phải là tiểu nữ ý tứ mì tờ lý nhìn xem ba người nói đây là ta ý tứ lý tiên sinh hô diên chắc võ cũng mở miệng nói ra ta không có không tôn trọng ngài ý tứ thế nhưng ta cảm giác chính mình hình như không có đạt được vốn có tôn trọng mị tờ lý không nói gì chỉ là phất phất tay lập tức có ba cái thủ hạ đi tới bọn họ trong tay phân biệt sách theo một cái tiểu đề dương vay một tiếng va ly sách tay đặt ở tả đường trước mặt mị tờ lý thủ hạ thả xuống va ly sách tay về sau lui ra phía sau trống lạnh đứng ở cách đó không xa m ị thờ lý giơ lên một bàn tay bình thân sau khi ra ngoài nhấc lên một cái đây là tại gia hiệu đại gia mở ra tả đường đ ể lại d ư ơ n g hai bên núp ấm dang r á c một tiếng mở ra trước mặt va li xách tay bên trong là tràn đầy một cái dương đô la từng sấp mã cực kỳ trình tề trong này là một trăm vạn đô la m ị thờ lý ngón tay kẹp lấy xì gà chỉ vào những cái kia dương điểm một cái nói ta thành khẩn mời ba vị tại bỏ đi ở mấy ngày mấy ngày sau m ị thờ lý dừng lại nhìn ba người một cái tả đương thợ tận lực để chính mình lộ ra có chút không biết làm sao mấy ngày sau các ngươi bên trong một vị sẽ trở thành ta dễ hiền m ị tờ lý tự hồ đối với ba người phản ứng tương đối hài lòng một bên gật đầu vừa nói mặt khác hai cái có thể mang theo cái này dương đô la rời đi chư vị các ngài nhìn dạng này có thể chứ kiến nghị này nghe tới rất mấy người tạ đường thực tế không nghĩ ra được người bình thường cự tuyệt đề nghị này lý do tạ đường nghi ngờ nhìn thoáng qua hô diên chắc võ cùng thạch tấn phát hiện hai người bọn họ cũng tại nhìn xem chính mình ba cái oscar ảnh đế lẫn nhau đối một cái ánh mắt có vẻ như bất đắc dĩ nhẹ gật đầu ha ha quả nhiên là kẻ thức thời mới là tuân kiệt mẫn nhi à ta rất thích cái này ba cái tiểu bằng hữu mỹ tờ lý cười ha ha hướng về lý mẫn nói cho tới bây giờ bọn họ biểu hiện ta rất hài lòng thế nhưng ta có một cái điều kiện mỹ tờ lý dừng lại nụ cười nghiêm túc nhìn xem ba người nói ở chỗ này trong đó các ngươi mọi thứ nhất định phải phục tùng sắp xếp của ta bằng không mà nói ba ngươi đừng dọa hỏng bọn họ a lý mẫn hờn dỗi làm lúng nói nhãn tình lại tại nhìn xem tả đường ba người bọn họ chắc hẳn các ngươi cũng có thể nhìn ra một mực biểu hiện vô cùng sùng ái nữa nhi mỹ tờ lý lần này nhưng căn bản không để ý tới lý mẫn trong mắt của hắn lộ ra một tiêu v ă lệ nhìn xem tả đường bọn họ nói ta lý ra cũng không phải là người bình thường vào cửa của ta c ũ mỹ thờ lý chậm rãi đứng lên đi qua một tên thủ hạ thời điểm từ cái hông của hắn rút một khẩu súng lục nằm ở trong tay hắn đi đến một con tin trước mặt dùng tay vồ xuống hắn khăn trùng đầu bên trong là một cái trung niên người da trắng nam tử tuổi từ chừng ba mươi bốn tuổi khoảng chừng các vị vị này là nước nào đó liên bang điều tra viên mỹ tợ lý dùng súng lục go go người kia đầu người kia trong miệng đút lấy vải n g ô nâu kêu hình như đang mắng người mỹ tợ lý không chút nào vì đó mà thay đổi hắn mở ra người thứ hai khăn trùng đầu đây là một cái mập mạp mê hi câu người người da đen trên cổ còn phủ lấy rất thô dây chuyền vàng đây là bản xứ lớn nhất ma túy những năm này kiếm được không ít tiền lá gan cũng bắt đầu từ từ lớn lên hắn lại dám trộm hàng của ta cái thứ ba là một cái người hoa mỹ tợ lý chỉ vào hắn nói đây là đường nhân phố bên kia người hợp tác năm nay xem ra phải đổi một người người thứ tư nhưng là một cái nữ nhân uy nói g là một c đùa p h cái gì thạch tấn nhảy dựng lên ta cũng không phải tội phạm giết người thạch tấn đứng lên liền hướng bên ngoài đi nhanh tiến ta về đi các người thích thế nào dạng kiểu gì lao tử không chơi nổi một trăm vạn đô la vô phúc hưởng thụ tạm biệt ba tiếng súng để thạch tấn ngây người tại nguyên chỗ sửng s ố t một hồi phía sau chậm dại xoay người lại tạ đương cũng nhìn hướng mỹ tợ lý chỉ thấy súng lục trong tay của hắn ngay tại bốc khói mà cái k i a hoa kiểu nữ nhân đầu bộ trúng đạn đã đổ vào vũng máu bên trong có lỗi với chúng ta lý ra cánh cửa có chút c a o mỹ tợ lý vừa cười vừa nói sau khi đi vào đi ra không dễ như vậy các ngươi vào ta lý ra cửa đây chỉ là vào cửa thử thách chương ba trăm chín mươi lăm ngươi đến cùng có hay không yêu ta、Nam. ư nếu g người đ n cũng không có hay y ê ta. Nam. Hoặc là không qua trở trở thể m trở a t r thành ngài nhìn qua k h nữ tế đoan chừng cũng không có mệnh cầm tiền đi ha ha vậy ngươi xem thường ta m ị tờ lý cầm thương đi đến thạch tấn trước mặt dùng thương đầu gõ nhẹ một cái dương một trăm vạn đô la mà thôi ta còn không để vào mắt ngược lại là đảm lượng của ngươi không sai m ị tờ lý vòng quanh thạch tấn chậm rãi đi một vòng dưới tình huống bình thường dám nói chuyện với ta như vậy người đều sẽ chết bất quá nếu là ta chuẩn n ữ ớ c tế ta ngược lại rất là thích m ị tờ lý nói xong đi trở về châu ngồi của mình ngồi xuống bất cứ chuyện gì đều có đại giới m ị tờ lý nhìn xem ba người dùng thương chỉ vào quý gối tại trên bờ cắt con tin nói không quản là một trăm vạn đô la vẫn là nữ nhi của ta chẳng lẽ liền không đáng các ngươi cố gắng sao m ị tờ lý ngữ khí lập tức tăng thêm đem súng lục chậm rãi giơ lên nói người trẻ tuổi không có một chút tâm huyết nhưng là phế đi nói cho hết lời súng lục của hắn đối với bầu trời bắn một phát súng ba tiếng súng rất trói thai nhưng ngay lúc đó bị bở b i ể n tiếng sóng bao phủ tạ đường vương giã đột nhiên đứng lên nắm lên mặt bàn súng lục chạy đến các con tin trước mặt đem súng lục nhắm ngay cái k i a người da trắng nam tử lý mẫn tám năm trước ngươi âm thầm ra đi tả đường nhãn tỉnh đồng thời không có nhìn mỹ tợ lý mà là nhìn chằm vào lý mẫn hắn la lớn hiện tại ta đến trong nhà ngươi tới lần này ngươi lại không từ chia tay sẽ phải bỏ nhà trốn đi nói xong tả đường nhắm mắt bóc cỏ tiếng súng b a n g lên thời điểm tả đường kéo căng thân thể nhảy một cái hắn thật lâu không mở ra nhãn tỉnh một lát sau mới nhữ mày mở ra nhãn tỉnh nhìn thấy cái kia người da trắng liên bang sĩ quan ngã xuống đất máu tươi tung toe chính mình một thân thời điểm tả đường dọa đến đem súng lục đều ném tả đ t ờ n m s ú n lục u ném t ư ờ n g dọa m s ú n lục u ném t ư ờ n g dọa hướng về tả đường vây chào nói tiểu tử tới tới, tới tới ngồi xuống nếm thử nơi này heo sữa quay a heo sữa quay kỳ thật vẫn luôn đang phát tán ra mê người mùi thơm khả năng là tăng thêm không ít bản xứ đặc sắc hương liệu nghe cùng quốc nội heo sữa quay mùi thơm một trời một vực mà còn bọn họ nướng chính là chân chính là con lớn nhỏ cũng liền cùng cá nướng không sai bị lắm tả đường cảm thấy chính mình có thể xử lý hai cái vương giã ngươi vừa rồi tốt mạn lý mẫn cũng d ơ chén rượu lên xa kính tả đường vương giã ha ha ha mỹ tờ lý nhìn qua càng cao hứng h ắ n cười lớn đối tả đường nói tiểu tử lão phu g i ớ i gôi không con cái này lớn như vậy gia sản cũng sẽ giao cho ta nữ tế ngươi nhưng phải cố gắng ta xem trọng ngươi a mu không phải liền là giết người sao thạch tấn không vui cũng nắm lên súng lục vọt tới con tin trước mặt lão tử cũng không thèm đếm x ỉ a cái kia một trăm vạn đô la lão tử còn không muốn m u ố n trong miệng ồn ào rất hung hạ thủ thời điểm hắn lại rất xoắn suýt tại còn lại mexico người da đen cùng người hoa ma t u y ở giữa chỉ đến chỉ đi cuối cùng nhắm ngay người da đen đầu bắn một phát súng người da đen đứng thanh ngã gục thạch t ấ n tại nguyên chỗ nhảy nhót lên i hồi ha ha lao tử giết người ha ha lao tử nổ súng hắn có vẻ như liên cuồng đi trở về chỗ ngồi đem súng lục bột một tiếng đập vào trước mặt trên mặt bàn lim ẫ n cho lão tử chúc rượu ha, ha ha tiểu tử cân nhắc lợi hại nên ngừng liền đoạn a lý mẫn còn chưa lên tiếng m ị tờ lý liền cười lớn nâng chén đến tiểu tử ta mời ngươi một chén ngươi có tiêu hùng chi t ự a ngày sau tất thành đại khí ha ha ha đại khí gì đó ngày sau h ã y nói ngày sau hãy nói thạch tấn cười ha ha một bên nâng chén một bên nhìn xem lý mẫn nói chuyện m ị tờ lý trong mắt lóe lên một tia hung á c n h â m hiểm cái này bị tả đường lặng lẽ xem tại trong mắt thạch tấn ra vẻ tùy tiện hình dáng kỳ thật cũng là đang thử thăm dò m ị tờ lý tả đường thoáng nhìn hô diên chắc võ cũng tại yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này t r ẫ n đã hô diên chắc võ đứng lên hắm lên súng lục nói ta có chuyện muốn nói l i ê n tại đại gia cho rằng h ô diên chắc võ cũng muốn súng giết con tin thời điểm hắn lại đột nhiên giơ súng nhắm ngay lý mẫn bên cạnh các bảo tiêu cực kỳ hoảng sợ phần phật một cái toàn bộ đều vây quanh mười mấy thanh các loại khẩu súng lập tức đều nhắm ngay h ô diên chắc võ lý mẫn ta hỏi ngươi h ô diên chắc võ hoàn toàn không nhìn những cái kia nhắm ngay chính mình thường nhãn tỉnh thẳng vào nhìn xem lý mẫn thanh â m khàn khàn hỏi ngươi đ ế n cùng có hay không yêu ta h ô diên chắc võ lời này một cửa ra tả đường đều kém chút nhịn không được muốn cho hắm vỗ tay lời này hỏi đến quả thực thật là khéo lý mẫn đứng、lên. đưa tay ra hiệu các bảo tiêu lui ra nàng cười nhẹ nhàng mà nhìn xem hô diên chắc võ hỏi lại ngươi cứ nói đi vâng không ngươi tại sao lại ở chỗ này đâu m ị tờ l y có chút hăng hái mà nhìn xem nữ nhi cùng hô diên chắc võ vẫn không quên cầm ánh mắt dư quang liếc trộm một cái t ạ đường cùng thạch tấn vậy ý của ngươi chính là nói hô diên chắc võ tay run run thương điểm một cái t ạ đường cùng thạch tấn bọn họ cũng là ngươi thích nam nhân đi ta ngươi ngươi đại gia thạch tấn đầu né qua tránh đi tránh đi họ súng trong miệng lớn tiếng quá thiếu ngươi mẹ nó có thể hay không không muốn cầm thương đối với ta ta xem phim bên trong loại này thời điểm bảo đạn bốc cháy Ngươi nói mẹ c hộ o láo tử n g diên chắc võ cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc hướng thạch tấn hô n g ư ơ i tin hay không lão tử hiện tại liền sập ngươi các ngươi hộ diên chắc võ bộ dạng hình như muốn ăn thịt người m a n g thạch tấn về sau vẫn không quên cầm súng ngắn lại chỉ chỉ tả đường đâu có chuyện gì liên quan tới ta nha ta lại không nói gì tả đường rụt cổ một cái thấp giọng phàn n à nói n tiểu tử ngươi không nói võ đức tự giải quyết cho tốt ai ngờ hộ diên chắc võ người là thật hung á t hắn trực tiếp đối với lý mẫn nói vậy ta hiện tại liền đập chết hai người bọn họ có phải là ngươi cũng chỉ yêu ta một người đậu phượng ngươi mẹ nó chơi thật nha thạch tấn về sau nằm một cái theo thành ghế liền trượt đến dưới đáy bàn tạ đương hối hận vừa rồi giết người về sau quá độ biểu diễn vì biểu thị chính mình không có mở quan t h ư ờ n g hắn giết cái kia người d a t r ắ n g sĩ quan về sau cả súng ngắn đều ném ở trên bờ cát hắn đành phải hướng về thạch tấn vị trí bổ nhà qua nắm lên thạch tấn súng lục sau đó cũng giơ súng lên nhắm ngay hô diên chắc võ đến a đến lẫn nhau tổn thương a nếu không được lao tử cùng ngươi đồng quy vũ thận tốt tốt tốt tiếng vô tay đánh gây hai người rằng co mỹ tơ lý kịp thời xuất thủ ngăn lại một tràng sắc phát sinh thảm kịch hai vị tiểu tử nghe ta lao đầu một tiếng quên a các n g ư ơ i đều thích cùng một cái nữ nhân đây là duyên phận a mỹ tờ lý đi tới từng cái từng cái nhân xuống tả đường cùng hô diên chắc v ọ trong tay xuống lục cùng một cái nữ nhân có thể đều coi trọng các n g ư ơ i nói rõ các n g ư ơ i đều rất không tệ mỹ tờ lý nói xong quay đầu nhìn chính mình nữ nhi c ư ờ i hỏi mẫn nhi bọn họ mỗi một người đều rất không tệ a ta nhìn xem đều thích làm sao bây giờ nếu không ngơi ư ba cái cùng một chỗ thú a nhìn xem thích ngươi có thể gả cho bọn họ lý mẫn tức giận về một câu ngồi đến chỗ ngồi hiện lên một n ạ n t h t t cái này cũng xác thực không phải biện pháp m ị tờ lý cười hắc hắc nhìn xem tả đường cùng hô diên chắc vo nói không có biện pháp ta chỉ có thể nhịn đau cắt thịt xem ra các ngươi cũng chỉ có thể học câu c h â u cách làm đó chính là quyết đấu chương ba trăm chín mươi sáu ngươi là thợ săn vẫn là thú săn nam chương ba trăm chín mươi sáu ngươi là thợ săn vẫn là thú săn nam còn có một cái tiểu bằng hưu đâu đi nơi nào m ị tờ lý mỉm cười nhìn hướng run run, run khăn trải bàn nơi đó là thạch tấn vị trí ha ha ha ngượng ngung a thạch tấn từ dưới đáy bàn bỏ ra ngoài vô vô cắt trên người hướng về mỹ tờ lý nết miệng cười nói ta người này từ nhỏ liền phản ứng nhanh có lúc khó tránh khỏi phản ứng quá mức phản ứng nhanh tốt ha ha làm chúng ta nghề này mỉ tờ lý vô vô thạch tấn bạ vai muốn chính là tâm đen thủ lạc da mặt dày n g ư ơ i làm không sai lưu được núi xanh không sợ không có cửi đốt ngươi có chút lưu bằng khí chất kia đáng tiếc ta không có ba cái nữ nhi nếu là có ngươi liền trực tiếp ở rể mỹ tờ lý nói xong trực tiếp liền không quản s á t mặt xấu hổ thạch tấn ngược lại đi đến hô diên c h á t võ trước mặt hắn nhìn xem lý mất nói mất nhi ngươi xem một chút ngươi là thật đả thương nhân gia tâm như thế đại khối đầu người ngươi làm sao nhận tâm hại người ta tâm đâu tả đương cố nín cười đưa trong tay súng lục ném về trên mặt bàn hồ diên chắc võ rất bất đắc dĩ trình diễn đến một nửa hắn chỉ có thể cứng răn c h ố n g đỡ sụ mặt nổi giận đùng đùng tiếp tục xem lý mẫn nhanh lên giải quyết người kia chúng ta mới tốt ăn cơm a mỹ tờ lý đem hồ diên chắc võ kéo đến còn lại người kia chất trước mặt chỉ vào người hoa kia nói chỉ còn lại cái này ngươi chậm tay không có chọn lấy người da trắng cùng người da đen đều để tả đường cùng thạch tấn xử lý giết hai người này dù sao cũng so giết một cái người hoa muốn trong lòng dễ chịu một chút hồ diên chắc võ đối mặt đích thật là bọn họ chọn còn lại hồ diên chắc võ không được chọn rơ súng súng chút lên không chút nào lục hàm hồ một ba người nổ h cái kia Dù sao đoán chừng cũng không n gọi ư là, là mẫu lý vẫn phản bác mỹ tờ lý nói người cái kia minh minh là uy hiếp nếu là bọn họ không bắn súng hạ tràng liền sẽ cùng vậy sẽ kế toán đồng dạng sú nhà đầu sớm như vậy liền cánh tay ra bên ngoài ngoặt mì tờ lý chuyện cho vui vẻ giống như là một cái cương triệu nữ nhi lao phụ thần có thể là trên bờ cắt cũng đã nằm bốn cái người chết hắn hướng thủ hạ phất phất tay lôi đi lôi đi ảnh hưởng thèm ăn thủ hạ tới ba chân bốn cẳng rất nhanh liền đem thi thể khiêng đi tạ đường xem bọn hắn cầm mấy cái cái s ẻ n g lay mấy lần hát cát vết máu liền một chút cũng không thấy được cái này mới rốt cục minh mạch tuyệt đối vì sao lại thiết lập tại trên bờ cắt tổ chức đống lửa vẫn còn tiếp tục tiêu đốt gỗ đốt tới lúc này thế lửa cũng là vợ nhất thời điểm、Đến. cho các người xa cách từ lâu t r ù n g phùng cạn ly mị tờ lý mỉm cười d ơ lên đỏ tươi ly rượu đỏ p h ả n phất vừa rồi một màn kia đều chưa từng phát sinh qua đồng dạng đều là thanh niên tài tuấn a tâm ta rất an ủi tâm ta rất an ủi a chủ khách nâng chén đều vui mừng trong bữa tiệc chuyện trò vui vẻ m ỹ tờ lý yêu cầu ba nam nhân đều chia sẻ một chút cùng nữ nhi của hắn cùng một chỗ vui vẻ thời gian ba người chia sẻ để lao ra từ mỗi lần cười to đống lửa diễm diễm bầu không khí vô cùng ấm áp hài hòa nhìn qua người chết giết qua người phía sau tả đường ba người cũng bình tĩnh không ít lẫn nhau ở giữa tựa hồ không có như vậy g ư ơ n g cung bạt trừ thỉnh thoảng ánh mắt va chạm lúc h n g quang vừa hiện đại gia trên mặt đều hết sức duy trì nụ cười mà loại này thời điểm m ị tờ lý đều sẽ nheo lại nhãn tình nhìn xem cả t r a n g t i ệ t tối hắn ánh mắt một mực tại ba người ở giữa du tẩu biểu hiện tựa hồ so nữ nhi của hắn đều càng có hứng thú tạ đường vương giã biết nguy hiểm cũng không có giải trừ ngược lại là càng thêm cấp bách m ị tờ lý vừa rồi nâng lên quyết đấu nói không chừng hắn thật sẽ để cho ba người quyết đấu mà đây chính là thạch tấn vừa bắt đầu cự tuyệt tham gia cái này nhiệm vụ nguyên nhân hắn không muốn củng hô diên chắc võ mặt đối mặt quyết đấu sinh tử thế nhưng nếu như đối thủ là tả đường đâu t ạ đường hiếp mắt nhìn xem thạch tấn ý thức được mình mới là toàn trường tình cảnh nguy hiểm nhất một người kia hồ diên chắc võ cùng thạch tấn bọn họ cùng t ạ đường đồng dạng cũng là thâm nhập sau lương địch thế nhưng hai người bọn họ nhìn qua quan hệ rất tốt ít nhất sẽ còn cùng nhau trông coi mà chỉ có t ạ đường mới thật sự là một người cô đơn hắn l ẻ loi c h ơ i trọi một người thân ở chùm buôn thuốc phiện hang bên trong bên cạnh đều là địch nhân cùng rất có thể là phản đồ chiến hữu còn có thể dựa vào ai đây t ạ đường nhìn về phía lý mẫn cái này nữ nhân mới là đã dẫn phát cả sự kiện hạch tâm nhân vật mấu chốt chỉ thấy lý mẫn nét mặt tươi cười như hoa thỉnh thoảng ôm mỉ tờ ly cánh tay tựa vào m ỉ tờ lý trên bả vai làm n ũ n g một hai lời tạ đường nắm giữ tình báo biểu thị cái này lý mẫn là đặc công phe ta không biết như thế nào b ạ o dùng m ỉ tờ lý nữ nhi thân phận liên quan tới tinh truy cùng tinh hạc manh mối chính là nàng cung cấp mà tại nàng cung cấp tin tức về sau tổ chức bên trên mới phái t ạ đường vương giã ba người trước đến hiệp trợ tuy nói không phải lý mẫn trực tiếp triệu hoán đại gia đến thế nhưng toàn bộ sự kiện nguyên nhân gây ra đích thật là bởi vì nàng mà lên cái này nữ nhân mới là tả đường bọn họ hiện tại nơi này nguyên nhân thực sự tạ đường ngay tại suy nghĩ đột nhiên phát hiện lý mẫn liếc mắt nhìn hắn ánh mắt quét tới thời điểm lý mẫn hướng hắn trừng mắt nhìn tà đ ư ờ n g đang muốn xác nhận lý mẫn nhưng lại quay đầu nhìn về phía những người khác trong lúc nhất thời tả đường vậy mà không phân rõ vừa rồi đến cùng là ảo giác của mình vẫn là lý mẫn đang hướng về mình phóng thích tín hiệu gì qua ba lần rượu mỹ tờ lý cao hứng đối đại gia nói ta lại lần nữa cảm ơn ba vị q u a n lâm ba vị đều là thanh niên tài tuấn ta rất hân hạnh được biết các ngươi mỹ tờ lý nói xong liền đứng lên trọng yếu nhất là tiểu nữ hôm nay thoạt nhìn cao hứng phi thường bên cạnh có một cái quản gia dáng rất người nhìn thấy mỹ tờ lý đứng lên lập tức đi tới đem một kiện áo c h à n g c h à n g tại trên người hắn Lao đầu tử lớn đầu tuổi, dễ dàng buồn tử dàng ngủ dễ mì các ư ờ i ra liền không còn dùng được, ta hết u người kính không mãng. n dám lô、mãng. Các người tiếp tục chơi nghe nói mẫn nhi còn có an bài mỹ tờ lý đều xoay người đột nhiên lại quay đầu nói bất quá đ ừ n g quá chậm bởi vì ngày mai có thể thể lực tiêu hao sẽ tương đối lớn mỹ tờ lý nói xong cũng không đợi tả đường bọn họ phản ứng quay người liền phối hợp đi mỹ tờ lý quản ra đuổi theo sát sau khi đi mấy bước mỹ tờ lý đối quản g i a nói trọng điểm tra một chút cái kia họ hô duyên tiểu tử là quản gia lập tức đáp lời lập tức lại hỏi cái kia mặt khác hai cái mặt khác hai cái ta nhìn không có vấn đề gì mỹ tờ lý vừa đi vừa nói chuyện họ hô duyên tiểu tử thời điểm nổ súng tay quá ổn ngươi xem một chút hắn có hay không đã từng đi lính mỹ tờ lý vừa đi bầu không khí lập tức liền không có khẩn trương như vậy liền một mực canh giữ ở bên cạnh bảo tiêu cũng thiếu gần tới hai phần ba bảo bối chúng ta có phải là nên tự âu chuyện thạch tấn như tên c h ủ n nói một bên liền đứng dậy hướng lý mẫn phương hướng cỏ đi lý mẫn, phụ thân người mới vừa nói rõ thiên thể lực tiêu hao sẽ tương đối lớn hô diên chắc võ lại nhìn xem lý mẫn hỏi đây rốt cuộc là có ý gì ta nghĩ hắn chỉ là ngày mai đi săn a lý mẫn cười nhìn xem ba người nói theo ta hiểu rõ hắn ngày mai muốn mang các ngươi lên núi đi săn nhạc phụ thật sự là rất ưa thích ta thạch tấn tiện hề hề đi đến lý mẫn bên người ngồi xuống nam nhân đều thích đánh săn nhạc phụ đây là muốn dẫn chúng ta thật tốt vui vừa một chút à. không sai lý mẫn bờ m ô i tại đống lửa thấp thoáng bên dưới lộ ra hồng diễm như máu cái kia phải nhìn xem ngươi là thợ săn vẫn là thú săn đi Chương 397, tối nay chương ba trăm chín mươi bảy tối nay sủng hạnh người nào nam thu săn mẹ nó đi săn đánh sẽ không phải là ta đi thạch tấn quái khiếu một tiếng dẫn tới cách đó không xa bảo tiêu đồng loạt đều nhìn qua ai biết được lý mẫn tiện tay cầm lấy một cái cái n g ĩ a càng không ngừng xin trước mặt nàng cái kia heo s ữ a quay từ đầu đến cuối lý mẫn đều không có hưởng qua một cái nhưng bây giờ cầm cái n g ĩ a xin chơi cha ta rất thần bí chỉ nói muốn mang các ngươi đi săn cái gì khác cũng không chịu nói vậy lên i tốt vậy lên i tốt do ta một hồi nhạc phụ chắc chắn sẽ không làm như thế thạch tấn vô vô bộ n ự c của mình cười nói ta nhìn nhạc phụ hắn rất yêu thích ta đúng đúng đúng ngươi là lấp lánh làm cho người thích lý mẫn vừa cười vừa nói chỉ bất quá cha ta lần trước gọi ta bồi hắn săn thú thời điểm vừa vặn cũng là ta lần thứ nhất lúc giết người lời này vừa nói ra trên bờ cắt chỉ còn lại tiếng sóng biển tạ đường vương giã lén lút cùng hô diên chắc võ thạch tấn giao lưu ánh mắt thế nhưng y nguyên không dám lớn mật mở miệng nói lung tung tại không thể trăm phần trăm xác định phụ cận không có nghe lén thiết bị dưới tình huống bọn họ nhất định phải tiếp tục diễn kịch không làm như vậy hậu quả có lẽ chính là không diễn kịch liền chết đều nói nhân sinh như kịch toàn bộ nhờ diễn kỹ nhưng nhiều khi người kỳ thật đều là bị buộc bị sinh hoạt buộc diễn kịch sinh hoạt cũng mặc kệ ngươi diễn kỹ làm sao nó chỉ đào thải không hề bồi dưỡng hồ diên chắc võ lấy ra một điếu thuốc lá sau khi đốt hút một hơi hắn một bên nhìn xem tả đường một bên hỏi lý mẫn hiện tại cũng không có người ngoài không bằng ngươi trực tiếp tại ba người chúng ta bên trong chọn một cái tính toán ngươi nếu là thật tâm hỉ hoan người nào ta cũng là sẽ chúc phúc ngươi hồ diên chắc võ khẩu khí vẫn là dựa theo kịch bản lại đi có thể trong lời của hắn tả đường cũng nghe ra mấy phần thăm dò ý vị ai các ngươi chớ có trách ta lý mẫn sâu kín thở dài một hơi rồi nói ra các ngươi ngươi đều tới hẳn là cũng có thể nhìn ra được chuyện cho tới bây giờ đã không phải do ta cha ta là cái cường thế người chuyện hắn quyết định ai cũng không thay đổi được lý mẫn từng cái nhìn xem tả đường bọn họ hắn đột nhiên liền hỏi ta có hay không thích người ta đem các ngươi ba cái sự tình nói chuyện hắn liền nhất định muốn gọi ta mời các ngươi tới cái này thật không phải ta nguyện ý lý mẫn mở ra hai tay nhún nhún vai nói làm ta rời đi tổ quốc ta cho rằng đời này chúng ta sẽ không còn có gặp nhau nói thật ba người các ngươi thế mà đều tới ta rất cảm động cảm ơn các ngươi lý mẫn nói đến vô cùng chân thành nếu như tả đường không phải trước đó biết tất cả những thứ này đều là nàng thiết kế gần như liền tin tưởng nàng nói mỗi một câu lời nói hai vị huynh đệ nếu không hai ngươi phần mặt m ũ i lui ra tốt sao hồ diên chắc v ô nghe lý mẫn lời nói về sau ngược lại nhìn hướng t ạ đường cùng thạch tấn cái này nương môn ta thực tế yêu thích liền làm ta thiếu hai ngươi một cái đại nhân tình có điều kiện gì các ngươi cứ nói bằng cái gì bằng ngươi mặt tương đối lớn sao thạch tấn hỏi ngược lại ta cảm thấy nhạc phụ vẫn tương đối vừa ý ta nếu không vẫn là hai ngươi lui ra à chờ ta tới cửa làm kìm quy con r rẻ, các ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều có thể cấp nổi đó là tiền của ngươi sao tạ đương nhị cười ngắt lời ngắt lời nói làm sao ngươi biết cuối cùng lưu lại người không phải ta đây v ạ người nhất là chọn n h là c ú ta, vậy n g ơ i phải liền là ta tiền. Tiêu lấy ta tiền gọi lui đi. hoa không thu ta ta mua ta, gọi ta lui ra là lấy cút Tạ đ ư n g vũ một c á mặt bàn, cùng h thạch ỉ vào t m ắ n ngươi nhà như lại làm sao tiền h thông ế m n Người cung h đâu. Đối. i t không thể đều mớn hồ diên chắc võ cũng không yếu thế vô bàn một cái hắn còn cộng thêm u ố t lập tức tay háo tối nay ta đem lời đặt xuống tại chỗ này hoặc là hai ngươi cầm trên mặt bàn một trăm vạn đô la bỏ quyền lui ra bằng không mà nói tiếp xuống ta tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tỉnh chật chật chật tả đường tức giận chật chật hai tiếng càng nặng vô bàn một cái t u t đem ngươi cái kia một trăm vạn cũng cho ta ta liền lui ra hai người chọi gà đồng dạng chừng đến chừng đi cuối cùng hô diên chắc võ đem trước mặt mình va li xách tay một cái dao cho tà đường các ngươi thật đúng là không nhớ lâu a lý mẫn chỉ chỉ đã c h ố n g giống bãi cát các ngươi đều quên sao cha ta nhân viên kế toán là thế nào chết sao ba người sắc mặt toàn bộ đều âm c h ầ m xuống hiện trường rơi vào một trận xấu hổ trầm mặc ngay tại lúc này bãi c á t một bên khác đột nhiên phát sinh kịch liệt bạo tạc ánh lửa trói mắt lập tức năm màu rực r ỡ tại trên không n ở rộ nguyên lai là pháo hoa pháo hoa chiếu sáng bầu trời cùng bãi cát bên kia trên bờ cát thế mà đi một cái cái bản phía trên còn giống như có người tiếng âm nhạc theo sát lấy pháo hoa trước sau nổ tung sống động tiếng âm nhạc để bàn đêm bãi cắt nhiệt liệt âm nhạc một vang trên đài người bắt đầu vũ động một cái tay bạt đạp lên sống động vũ bộ đi tới trước sân khấu trong tay năm ngón tay giống như linh xà lập u vũ một trận sẽ rách nội tâm điện âm đánh thẳng vào ở đây mỗi người ta đã mất tới người thông tin nhiều năm khàn g khàn g yên tảng g à o thh é t t ra tan nát cói lòng đau phối hợp mở màn mgm cái hiệu quả này quả thực chính là buổi hòa nhạc hiện trường người vốn không nên lại xuất hiện ta trong tầm mắt một cái tóc dài nữ hải giống như điên cuồng gó vang chống ơ nã giờ tại ánh đèn hiệu quả bên trong nữ hải tóc dài phất nhịp chống gần như muốn đập nát người nghe tâm hôn loạn suy nghĩ t h ư ợ n như bờ biển đến không hết cát cầm không được ngơi tay không xứng nắm giữ hồi ức làm chủ sướng thanh â m vang lên thạch tấn đột nhiên hét lên không thể nào đây không phải là cờ nờ mở bàn nhạc sao ôi trời ơi thật là bọn họ ngoài ý muốn hay không kinh h ỉ hay không lý mẫn che miệng cười nói cha ta giá cao mời đến chợ hứng nghe nói còn bắt cóc chủ sướng mụ mụ mới mời đến đậu p h ộ n g thật sự là vạn ác giáo p ụ chủ nghĩa a thạch tấn thét chói h a i vang lên vào tới lý mẫn cùng hô diên chắc võ l ư ớ nhau hai người đá rơi xuống trên chân g à y chân chân ngao ngao kêu loạn cũng chạy tới tạ đường xem xét tranh thủ thời gian cũng đổi tới không muốn đi không muốn đi tối nay b ổ i n g ư ờ i say lưu lại n g ư ờ i lưu lại người nào tối nay sủng hạnh người nào sân khấu bên trên chủ sướng cùng tay bạt ô m đầu thét lên tựa hồ muốn tất cả cảm xúc đều theo tiếng ca phát tiết đi ra tạ đường nhìn xem chạy ở phía trước lý mẫn n à n g tay h áo b ồ n g bền chạy nhanh dáng người nhánh hoa run r u dậy sống động mê người giống như cựu vị yêu hồ nếu như bàn ăn có thể có nghe l é n thiết bị như vậy sân khấu bên kia rất có thể cũng sẽ có thế nhưng giữa hai bên nửa đường chắc chắn sẽ không có giám sát tạ đường nghĩ như vậy gấp đi hai b ư ớ c kéo lại lý mẫn bay lên váy liền áo váy lý mẫn lập tức bị giữ chặt một cái té sấp về phía trước tại trên bờ cát tạ đường theo sát phía sau nhào tới áp đảo tại trên người nàng hai người ôm ở cùng một chỗ hướng phía trước lần một chút tạ đường bám vào lý mẫn bên h a i thấp giọng hỏi tối nay ngươi muốn sủng hạnh người nào nha chương 398, n ử a đêm m ị ảnh nam chương 398, n ử a đêm m ị ảnh nam nếu không liền từ ngươi bắt đầu tạ đường hiển nhiên đánh giá thấp trùn buôn thuốc p i ệ n chi nữ bình tĩnh thân thể phía dưới lý mẫn căn bản không hoảng hốt ngược lại khiêu khích giống như hỏi lại tạ đường phát hiện tà đường vương giã bổ nhào đại tiểu thư các bảo tiêu hốt hoảng chạy qua bên này đến mắt thấy các bảo tiêu liền muốn tới tà đường có chút cúng lên trầm giọng đối lý mẫn nói nói chút hữu dụng tinh hạp trong thư phòng lý mẫn quả nhiên rất phối hợp nói chỗ kia tạt đều không cho vào các bảo tiêu càng ngày càng gần lý mẫn tiếp tục nhanh chóng nói xong các ngươi nhiệm vụ chính là cầm tới tinh hạp giết m ị tờ lý tà đ ư ờ n g nhìn xem lý mẫn n h a n g tỉnh tính toán tử trong mắt của nàng giải đọc ra càng nhiều tin tức hơn đẩy trời pháo hoa phản chiếu tại lý mẫn trong mắt rực rỡ như hạ hoa mỹ tờ lý thư phòng tại lầu chính vùng c ự nam lý mẫn nói xong nhãn thỉnh thoáng nhìn các bảo tiêu đã chạy tới nâng lên tả đường mặt liền hôn lên các bảo tiêu khí thế b u n g hăng xông tới gần lúc đầu muốn đối tả đường xuất thủ nhìn thấy hai người hôn lên cùng một chỗ ngượng ngùng thối l u i chỉ là vẫn cứ không yên tâm xa xa đều nhìn chằm chằm bên này nhìn tả đường lần thứ nhất tại trước mắt bao người hôn cảm giác vô cùng ngượng ngùng hắn vừa muốn đẩy ra lý mẫn lại bị lý mẫn một phát bắt được đừng để ý tới bọn hắn đ â u nhập điểm cũng đừng lộ ra chân ngựa bị hoài nghi trời đất bao la nhiệm vụ lớn nhất vì chấp hành nhiệm vụ càng là vì bảo mệnh tả đường đành phải bưng lấy lý mất Mềm dẻo thạch ạ i giữa răng môi răng o t thật động, Mẫn không Lý là ó k á c h khí, tấn đường động ngược Thạch lại là bị động tiếp thu phía kia. bị thu t phía một b ê nhìn c ạ y tay tay thay một một mặt thể bên lên Đồng hắn kính không n dơ cổ liếc cái. Đồng hồ tay của hắn mặt kính có thể thay đổi, hồ h đơn thời điểm Đây biến thành mặt kính.、Đây、vốn là hắn thời thể mặt có là xem như tay bắn một cái linh kiện nọ, thân mang theo cũng không để cho người chú ý. Thạch tấn nhìn theo cho chú Thạch tay tiệm một tùy cái xem để ý. phía sau hai người dây dựa tại trên bờ cát cố ý thả c h ậ m bước chân đối phía sau hô diên chắc vo nói Vì, hai người kia làm ai nha thật sự là quá dâm loạn đừng quay đầu hồ diên trác võ đi theo thạch tấn phía sau chạy một bên nhắc nhở thạch tấn nói giả vờ không biết ta đoán chừng hai người đang trao đổi ti n tức ta xem ra đến thạch tấn hh cười mờ ám một tiếng nói bọn họ đang trao đổi giờ n a ti n tức ai nha thật sự là quá dâm loạn chớ nói bậy a thân cái miệng làm sao lại dâm loạn hồ diên trác võ ngẩng đầu nhìn phía trước sân khấu a tiến chờ chút ngươi có thể thả ra biểu diễn phía trước thật nhiều tóc vàng m ắ t xanh mỹ nữ quả nhiên phía trước bên dưới sân khấu một đám soái ca mỹ nữ tại nơi đó khiêu vũ quần hoan nữ phần lớn đều là tóc vàng mát xanh phương tây nữ tử tất cả đều là mặc bị mà người a m c ũ n đều là này vậy mà là tiên tiên bạt ti thánh thể trực tiếp không có khe hở dung nhập bầu không khí bên trong tạ đương thân một hồi rút ra lưỡi đẩy ra lý mẫn hắn đứng lên phía sau đưa tay đem lý mẫn cũng kéo lên ngày mai đi săn đến cùng là chuyện gì xảy ra kéo lý mẫn thời điểm t ạ đường vương giã lặng lẽ gần sắc hỏi ta thật không biết mỹ thợ ly không chịu nói cho ta lý mẫn ôm lại tả đường cái cổ bám vào hắn bên t hai thấp giọng nói nói chính các ngươi cẩn thận một chút dù sao ta đo n chừng hắn sẽ trăm phương ngàn hữu kế để các ngươi đánh đến chỉ còn lại một cái hai người bộ dạng cực kỳ giống xa cách từ lâu trùng phùng t ì n h lữ các bảo tiêu cũng chưa nghi ngờ tâm hai người cùng nhau cũng đi tới dưới võ đài bị đại gia đ ẩ y r a nhập cồn hoan bên trong thế nào nhưng có phát hiện mị tờ lý nhìn xem phòng gian bên trong to lớn màn hình một bên quay đầu hỏi ngay tại trước bàn thao tác máy tính còn ra trên màn hình chính là tả đường bọn họ cồn hoan tràn diện hiện trường cực điểm xa hoa lãng phí nhìn qua mấy người trẻ tuổi chơi đều rất tật hứng người này không có làm lính kinh lịch quản gia chỉ vào máy tính nói bất quá đứa nhỏ này thích ngoài trời vận động tư liệu biểu thị hắn là cái lặn huấn luyện viên bình thường thường xuyên tham gia các loại ngoài trời hoạt động còn tại đông nam á quốc gia tham gia qua săn bắn tranh tài ta đoán chừng hắn có lẽ ở nước ngoài tiếp xúc qua khẩu súng dạng này a mỹ tờ lý sợ lên trên tay mang theo một cái to lớn chiếc nhẫn nghi ngờ nói chẳng lẽ là ta đa tâm sừng s ố t một hồi hắn phân phó quản gia nói cẩn thận nhìn chằm chằm tiểu thư ta mệt mỏi đi nghỉ trước một hồi trên mở các mặt ti một mực nào đến đêm khuya đại gia mới riêng phần mình đi về nghỉ ta đương tắm r x á c h theo một chai bia đứng tại phía trước cửa sổ hắn có vẻ như đang nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh trong nội tâm nhưng là suy nghĩ ngàn vạn đi tới chùn buôn thuốc v i ệ n hang ẩu ngày đầu tiên xem như là an toàn vượt qua thế nhưng ngày mai thoạt nhìn còn sẽ có càng lớn khiêu chiến cùng nguy hiểm mà nhất làm cho t ạ đường hao tổn tâm trí chính là thẳng đến trước mắt hắn cũng còn không có phát hiện ai là phản đồ dấu vết để lại mà liên quan tới làm sao cứu thế cái này phòng gian bên trong thụ hại giả t ạ đường cũng đồng d ạ n g rất n g h i hoặc đầu tiên vấn đề chính là đến cùng ai mới là thụ hại giả người cái này phòng gian lập tức liền xuất hiện hai cái tả đường đã từng đồng đội chẳng lẽ một cái phòng gian có thể có hai cái thụ hại giả hô duyên chức cùng sử tấn đều là lương sơn thành viên là tả đường tại tiến vào ma phương phía trước chiêu mộ đồng đội bọn họ không giống như là ma phương thành viên đồng dạng đã từng tại ma phương bên trong trải qua sám hối cho nên đối với bọn họ phía trước cố sự tả đường cũng không rõ ràng thế nhưng có một chút là có thể khẳng định đó chính là bọn họ cũng tuyệt đối trải qua tuyệt vọng bởi vì chỉ có tuyệt vọng người mới sẽ bị bắt cóc đến hư vọng c h i địa nếu muốn cứu thế bọn họ sợ rằng cũng phải từ bọn họ tuyệt vọng vào tay ngay tại lúc này tả đường k h o mắt đột nhiên thoáo nhìn một đạo hắc ảnh tại rừng cây bên trong nước qua tạ đương giật n ả y cả mình đề phòng nghiêm ngặt chùn buôn thuốc phiện nhà làm sao có thể vậy mà còn có giả hành nhân chỉ thấy h ắ c ảnh hành động vô cùng cấp tốc nhanh nhẹn tại bóng cây cùng công trình kiến trúc ở giữa di động thỉnh thoảng né qua tuần tra bảo tiêu đi tới một tòa nhà bên ngoài đó là trang viên này lầu chính cũng chính là mi tờ lý chỗ ở h ắ c ảnh theo bức tường lợi dụng bệ cửa sổ cùng một chút nô ra phù điêu nhanh chóng hướng tầm ba bỏ đi tạ đương nhớ tới lý mẫn nói qua tinh hạt liền giấu ở mi tờ lý ở lầu chính tầm ba tại nhất mặt phía nam trong thư phòng mà hát ảnh địa phương muốn đi cũng chính là mặt phía nam thư phòng chẳng lẽ gia hành nhân mục tiêu cũng là tinh hạp sao tạ đường kém chút liền muốn x u n g ra tinh hạp cũng không thể bị những người khác lấy đi có thể hắn còn chưa hành động thế mà lại phát hiện mặt khác một đầu hát ảnh đầu này hát ảnh nhìn qua thon thả một chút hành động phương hướng lại không giống thừa dịp tuần tra nhân viên khẽ hở thần tốc b ò đến t ạ đường bên cạnh một tòa nhà tầng hai cái kia tòa nhà tạ đường biết nơi đó ở chính là thạch tấn mà cái kia thon thả một chút hát ảnh nhìn xem lại rất giống như là lý mẫn tạ đường sửng sốt tình thế càng thêm khó để phân biệt đi lên lý mẫn đêm khuya đến thăm thạch tấn đây cũng là vì cái gì tạ đường trong đầu nhớ lại vừa rồi lý mẫn cùng hô diên chắc võ thạch tấn đều phân biệt đã từng tiếp thân từng khiêu vũ tại ồn ào âm nhạc bên trong nếu như bọn hắn bí mật trao đổi qua cái gì cũng là hoàn toàn có khả năng tạ đ ư ờ n g s ờ lấy bờ môi của mình trong lòng đột nhiên lĩnh ngộ được dù cho chính mình không có đi tìm lý mẫn đoan chừng lý mẫn cũng tới chủ động tìm hắn trên bờ c á t hôn tựa hồ căn bản không cần thiết chương ba trăm chín mươi chín có lỗi với nhịn không được nam chương ba trăm chín mươi chín có lỗi với nhịn không được nam tạ đương lúc đầu chuẩn bị nhảy ra ngoài lúc này hắn ngược lại bất động tạ đương gần như đã có thể xác định tiến về lầu chính người rất có thể chính là hô diên chắc võ mà hô diên chắc võ hành động đồng thời lý mẫn lại lặng lẽ đi tìm thạch tấn cái này để tả đường không thể không một lần nữa ước định mấy người quan hệ trong đó sương mù nồng nặc để tả đường không thể không càng thêm thận trọng từ bỏ xuất thủ kế hoạch lựa chọn tiếp tục quan sát thạch tấn đang tắm tắm g ộ i phòng cửa sổ mở ra mặc dù rất nhỏ nhưng lại đầy đủ để một người tiến vào một đầu h á c ảnh giống cá đồng dạng từ phía bên ngoài cửa sổ trượt đi vào thạch tấn một cái tiếp lấy đem hát ảnh ôm vào trong ngực ngươi đem ta làm bất lý mẫn muốn đẩy ra đầy người ướp xuống thạch tấn mới vừa mở miệm bờ môi lại bị ng thạch tấn một trận hôn nồng nhiệt sau đó mới thả ra lý mẫn nhìn xem nàng nhãn tình sinh khi nói ngươi biết không lúc ấy ta kèm chút nhịn không được muốn xông tới đánh hắn suýt điểm nhẹ âm thanh cả t o à lầu chỉ có tấm gội phòng không có bị giám sát lý mẫn đem ngón tay đặt ở thạch tấn trên ngôi đặc công giác ngộ đi đâu rồi chúng ta đều là trải qua huấn luyện đừng nói hôn loại này việc nhỏ nếu như nhiệm vụ cần chúng ta đều tùy thời có thể hiến thân không phải sao không có trước khi biết ngươi ta có thể làm được thạch tấn há mồm thuận thế ngậm lấy lý mẫn ngón tay mà bây giờ có lỗi với ta có thể đã không phải là một tên hợp cách đặc công ta cùng đầu lang đánh qua báo cáo lý mẫn yêu thương nhìn trước mắt xoáy khí nam nhân hoàn thành cái này nhiệm vụ chúng ta liền giải nghệ chúng ta đi bắt câu lý mẫn nâng thạch tấn mặt đau lòng một bên hôn hắn một bên nhẹ dọn ghé vào lỗ thai hắn nói nhỏ ta đã tại na uy mua một bộ bờ biển phòng ở mặt hướng biển cả phía sau là rừng rậm chúng ta đến đó sinh hoạt ta muốn vì ngươi sinh hải tử lý mẫn thanh â m giống như nói mê phản phất có một loại thôi miên ma lực rời xa tính toán rời xa bạo lực chỉ có ngươi cùng ta đầu lang đáp ứng thạch tấn mừng như liên nhịn không được hỏi hắn lời nói tin được sao hắn là chúng ta chẳng trường ta là hắn một tay chiêu mộ bồi lý mẫn mỉm cười nhìn chính mình nam nhân trong miệng nói năm đó ta ở nước ngoài một người kém chút chết tại đầu đường là hắn cứu ta một tay bồi dưỡng ta tốt tốt tốt ta tin còn không được sao ngươi không cần một lần nữa nói tiếp một lần thạch tấn cười n ắ m chặt lý m ẫ n tay đem tay của nàng đặt ở trên người mình ta tiếp thu nhiệm vụ bí mật những năm này một mực cố gắng tiếp cận hô diên c h ắ c võ đồng thời cùng hắn trở thành quá mệnh huynh đệ còn không đều là bởi vì tin tưởng hắn sao đầu lang một mực hoài nghi hô duyên có vấn đề lý mẫn một cái mở ra thạch tấn sờ loạt tay nghiêm túc nói một hồi ngươi chú ý quan sát nếu như hắn có di động nói do nhất định có vấn đề chuyện gì xảy ra thạch tấn không thành thật tay cuối cùng cũng ngừng lại ta bỏ qua cái gì sao ta đã lặng lẽ đem tinh hạp vị trí nói cho hai người bọn họ lý mẫn nghiêm túc nói ta nói cho bọn họ chờ ta phát tín hiệu cùng một chỗ hành động cho nên cho nên chỉ cần hai người bọn họ có người đơn độc hành động thạch tấn gật đầu nói đơn độc hành động người liền nhất định là phản đồ không sai nhưng ta phải đi lý mẫn vô vô thạch tấn anh tuấn mặt cũng đừng bị mỹ tờ lý lao h ổ ly kia phát hiện ta tới tìm ngươi như thế ngươi liền nguy hiểm có thể ta thạch tấn đem lý mẫn ôm lấy chân bóng gấp xuống thân thể xít sao rán vào lý mẫn trở đi chán ghét ngươi đẩy đến ta lý mẫn mặt kìm nén đến đỏ bừ dùng sức đem thạch tấn đẩy ra ngoan rất nhanh liền có thể trước tiên đem nhiệm vụ lần này hoàn thành a t ạ đ ư ờ n g nhìn thấy thon thả thân ảnh giống rắn đồng dạng từ thạch tấn cửa sổ bỏ ra ngoài dán chặt lấy vách tường trượt đến mặt đất sau đó chỉ thấy hồng quan g loại lên đột nhiên tiếng cảnh báo đại tác toàn bộ trang viên bảo tiêu tất cả đều bị kinh động đến t ạ đ ư ờ n g m e o lại mắt nhìn chằm chằm ban công bên ngoài nhàn nhã hấp một cái bia lạnh thạch tấn khẩn trương quân khăn tám chạy đến trên ban công quan sát tình hình bên ngoài lậu chính bên trên một cái hắc ảnh hốt hoảng trực tiếp từ lẩu chóc nhảy đến phòng ở bên cạnh trên đại thụ sau đó theo thân cây lặ trang viên trên không vài khung máy bay không người lái lên không đánh xuống mấy buộc ánh đèn tại trong trang viên quét tới quét lui ngay tại lúc này tạ đường vương giã phòng gian cửa bị góp vang cốc cốc cốc, tiếng đập cửa rất gấp gáp người bên ngoài đang lớn tiếng hô hào mít tất van ô p ầ n khe đủ Ô p ầ n khe đủ tạ đường chậm rãi trở lại trong phòng nắm lên trong phòng một cái dây leo chế ghế nằm kéo tới trên ban công vừa uống rượu một bên xem kịch thạch tân quân khăn tám bị máy bay không người lái bên trên bắn xuống ánh đèn trực tiếp bao lại mà đầu kia thon thả một chút thân ảnh cũng bị dừng lại ở dưới lầu trên vách tượng từ lầu chính lui ra hắc ảnh thân thủ vô cùng mạnh mẽ. từ trên cây xuống về sau chuyên môn đi tại trong vườn hoa ở giữa rất nhanh liền tiếp cận hô diên chắc võ ở cái kia tòa nhà hắn không có đi cửa chính ban ngày thân ảnh l ó e lên liền ẩn vào đại lâu bóng tối bộ phận bịch tạ đường phòng g i a n cửa bị đại lực đà phá một đám mặc màu đen tây trang bảo tiêu và vào bọn họ vô cùng chuyên nghiệp xông tới phía sau cấp tốc tảng ra nâng thương đem tả đường bao bọc vây quanh don tờ mover don tờ mover mệt khi cô bảo tiêu trong miệng hô hào đứng núp đ í c liền kém không có đem súng đệ vào tả đường trên đầu giải sệ rụa hẹn ở tạ đường giả vợ như rất kinh ngạc sau đó nổi giận mắng hỉ tu nội xỉ thứ tư Let him go. các bảo tiêu bộ đàm lẫn nhau cánh nhiễu phát ra điện tử tạp tâm cùng thả ra tả đường mệnh Let him go. Các bảo trì cảnh giác dùng thương nắm chuẩn tả đường chậm rãi lui lại u tả đường vẫn như cũng hùng hùng hồ hồ đứng lên một chân đem chai bia mảnh vỡ đá bay ý giật t o à n to giờ dị bệ ở、Phút. lầu chính bên trong m ị tờ lý từ giấc mộng bên trong bị đánh thức hắn sinh khí nhìn xem bị bảo tiêu mang vào lý mẫn t r n g m ặ t hỏi chuyện gì xảy ra ba lý mẫn yếu ớt hồi đáp có lỗi với nhịn không được m ị tờ lý sắc mặt âm trầm giống như nước hắn liếc một cái lý mẫn y phục lý mẫn còn chưa kịp thay quần áo toàn thân vẫn là ớt s ũ n g tại sao là thạch tấn m ị tờ lý hỏi hắn đẹp trai nhất lý mẫn ngẩng đầu liếc trộm một cái mỹ tờ lý ta ta sợ hắn ngày mai liền chết chương bốn trăm đêm săn nam chương bốn trăm đêm săn nam hử hắn tốt nhất ngày mai đừng chết m ị tờ lý hử lạnh một tiếng phất phất tay nói m ẫ n nhi ba không phải lão cổ đồng thế nhưng trước hôn nhân biết rồi lý mẫn nghe ra mỹ tờ lý ngữ khí chuyển biến thừa cơ nói ba ta có chút lạnh có thể đi thay quần áo sao mỹ tờ lý nhẹ gật đầu lý mẫn liền s á m xịt chạy ra ngoài lão lý mỹ tờ lý bên người quản gia đột nhiên mở miệng ta cảm giác có điểm gì là lạ, lạ mỹ tờ lý trầm m ặ t không nói ngồi đến trên ghế cầm lên trên mặt bàn một cái xì gà ngươi nhìn liên bang sĩ còn tới mẹ khi cô hát bang cũng tới quản gia đi tới làm m tờ lý đốt đốt lên sau đó tiếp tục nói ngươi tối nay lừa bọn họ là người hoa ma túy cái kia thân phận ta cũng t r a ra được cái này nhưng thật ra là đài loan đặc công quản gia mở ra máy tính phía trên hiện ra một phần đặc công tin tức nhân ra xa như vậy tìm tới cũng nhất định là để mắt tới vật kia còn có cái này nữ nhưng thật ra là cái quỷ tử quản gia lại gõ cửa một cái bàn phím phía trên nhảy ra một phần tư liệu bức ảnh chính là tối nay bị súng giết nữ nhân viên kế toán cái này nữ tên là xuyên đạo tú tử n à n g có thể là quỷ tử đặc công bên trong người nổi bật ta lo lắng sẽ có càng nhiều con ruồi ngửi mùi vị đều tới quản gia nhìn xem mỹ t h lý ánh mắt bên trong tràn đầy lo nghĩ ngươi yên tâm thứ này mấy ngày nay liền sẽ đưa đi mị tờ lý hút một hơi xì gà an ủi quản gia nói đã nhận được tin tức người liên hệ ngay tại trên đường đây chính là ta lo lắng quản gia lại như cũ không có bương lỏng hắn chỉ vào giám sát màn hình nói người liên hệ không tới lại tới ba cái người trẻ tuổi giám sát màn hình bên trong tả đường vương giã hậu diên chắc võ cùng thạch tấn cũng còn không ngủ thạch tấn đi đến tủ lạnh đi lấy đồ uống hậu diên chắc võ nằm trên ghế sofa xem tv chỉ có tả đường vương giã lại tại c h u y ể n ghế sofa hắn đem ghế sofa đẩy tới cửa ra vào chặn lại đại môn bị đá bay phía sau chống dông cổng tò vò m ị tờ lý đứng lên thân thể kinh ngạc nhìn xem quản gia của mình ý của ngươi là cái này ba cái người trẻ tuổi bên trong có một cái là người liên hệ cũng không nhất định quản gia lắc đầu không quá xác định nói b ế t bắt nhất tình huống là người liên hệ bị giết có người mạo danh thay thế cái này m ị tờ lý sợ ngây người xì gà tàn thuốc rơi xuống tại mặt bàn trải qua buổi tối dừng lại dày vo sáng ngày thứ hai tả đường bọn họ đều không có dậy sớm nói là không có dậy sớm thế nhưng trên thực tế ba người đều tỉnh dậy đơn giản là đang chờ chủ nhà ă n bài hôm nay nói muốn mang ba người lên núi đi săn thế nhưng mỹ tờ lý một mực không hề lộ diện trước khi đến tất cả mọi người nhìn qua địa hình tư liệu m ị tờ lý biệt thự lớn ở vào chân núi phía dưới nơi này bãi c ắ t hướng bên trong lõm tạo thành một cái thiên nhiên nhỏ cảng biệt thự liền xây dựng tại chỗ này bãi c ắ t hướng sườn núi quá độ khu vực lại hướng lên thì là rừng cây r ầ m rạp chiếm cứ hải đảo hai phần ba diện tích m ị tờ lý dọc theo hải đảo một vòng đều thiết trí đường d a n h giới trên đảo còn có loại nhỏ dạ đã giám sát hòn đảo này có thể nói là được bảo hộ đến chật như đêm tối thế nhưng trên núi diện tích lớn rừng rậm lại bị giữ lại mỹ tờ lý cũng không có đem bọn họ chặt cây không còn kể từ đó trên núi ngược lại là có rất nhiều động vật ho m u ố nói n đi săn cũng là có không ít mục tiêu thế nhưng cỡ lớn động vật lại không nhất định có cho nên đi săn không hề nguy hiểm nguy hiểm chính là đề nghị săn thú người mãi cho đến mặt trời lên cao mị tờ ly đều không có hiện thân giữa trưa quản gia tới đem ba người đều mời đến phòng ăn ngon lành là ăn một bữa hải sản đồ nướng các vị đi săn sẽ tại ban đêm cử hành quản gia vô cùng lễ độ giới thiệu các vị dùng qua bữa trưa về sau có thể lựa chọn đi bờ biển phơi nắng cũng có thể về phòng gian nghỉ t r ư a dưỡng đủ tinh thần trời tối lúc lại có người tới đón các ngươi lên núi trời tối lên núi đánh cái gì săn thạch tấn lại là cái thứ nhất kêu người ta nhìn để g i ã thú săn chúng ta còn tặng được chỉ có dũng cảm người mới xứng trở thành chúng ta lý ra nữ tê quản gia liếc xéo một cái thạch tấn ngươi nếu là sợ có thể thân t ì n h n g ư ơ ra ta có thể truyền đạt mỹ t ờ lý thế nhưng hắn tỷ lệ lớn sẽ không đồng ý đến lúc đó liền mời ngươi suy nghĩ một chút tối hôm qua chết đi cái kia nữ nhân viên kế toán ai nha biết biết ta cũng không nói không đi nha thạch tấn vội và nói g n ta chỉ nói là an toàn không chiếm được cam đoan a yên tâm đến lúc đó sẽ cho đại gia đeo vũ khí quản gia cười hít mắt nói tiểu thư của chúng ta cũng không nỡ các vị bị dã thú cảm đến hoàn toàn thay đổi cho nên liền xem như chết chúng ta cũng không hy vọng các ngươi là chết tại g i ã thú trong miệng ngươi làm sao nói đâu thạch tấn nghe xong lại không vui ngươi làm sao há miệng ngậm miệng chết chết chết ngươi rất hy vọng chúng ta chết sao quản gia n g h i ê n g đầu nghiêm túc suy nghĩ một chút rất khách khí hồi đáp có lỗi với lý ra bên ngoài người sinh tử ta cũng không quá quan tâm thạch tấn bị triệt để chọc giận chỉ vào quản gia cái mùi nói ngươi chờ rất nhanh ngươi liền muốn gọi ta cô ra cái k i a phải hỏi ta có đáp ứng hay không hồ diên chắc võ kịp thời đánh gãy thạch tấn phách lối dáng vẻ vệ tạ đương kịp thời bồi thêm một câu ta cũng còn không có đồng ý màn đêm buông xu một chiếc màu đen xe việt ra tới đón tả đường ba người bọn hắn mỹ tờ lý cùng lý mẫn đều không có hiện thân xe một mực ố n lượn hướng lên trên chờ đến trên núi một chỗ tương đối bằng phẳng địa phương dần dần giảm tốc ngừng lại tả đường ba người bị đẩy tới xe chỉ thấy quản gia đã đứng tại một chiếc xe khác thượng đ ằ n g bọn họ mỗi người các ngươi đều sẽ phân đến một chi súng tự động một bộ kính nhìn đem quản gia vung tay lên bên cạnh có người sẽ đưa lên súng đạn cùng kính mắt tiếp xuống ta đem công bố săn thú quy tắc uy đi săn còn muốn cái gì quy tắc nha thạch tấn lầm bầm một câu trên núi ra thú cũng sẽ không nói quy tắc nha xuống núi con đường đã bị chúng ta phong tỏa quản gia không để ý đến thạch tấn phối hợp bắt đầu giải thích đang mở phong phía trước bất luận kẻ nào mưu đồ xuống núi chúng ta đều sẽ không chút do dự bắn giết uy tiểu tử ngươi đến thật nha thạch tấn quả nhiên lại bắt đầu kháng nghị bỏ niêm phong điều kiện có hai cái quản gia nhìn đồng hồ tay một chút nói ngày mai dạng sáng sáu điểm hoặc là ba vị bên trong chỉ còn lại một người có sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh thật vậy dễ làm thạch tấn nhìn xem tả đường cùng hô diên chắc vo nói hai vị huynh đệ chúng ta liền hòa bình ở chung đến buổi sáng ngày mai sáu điểm lên tốt dù sao chúng ta bất kỳ một cái nào chết lý mẫn đều sẽ thương tâm tạ đường biết không đơn giản như vậy dứt khoát cũng không có phản ứng hắn quả nhiên quản gia lại nói tiếp chúng ta người mỗi hai giờ sẽ lên núi một lần đối các ngươi tiến hành d i ệ t sát mỗi lần là lúc ba mươi phút quản gia chỉ vào trên cổ tay đồng hồ nói cũng chính là nói các ngươi chỉ cần chống nổi ba mươi phút bọn họ liền sẽ lập tức đình chỉ quay đầu xuống núi đồng thời các ngươi cũng có thể công kích lẫn nhau quản gia mà không hề cảm xúc nói xong hình như chỉ là tại cho trong nhà người hầu phát biểu đồng dạng đơn giản ai có thể giết chết hai người khác lập tức liền có thể phía dưới núi tiền bạc cùng mỹ nữ liền là ai Ta k h uy ê n người mau chóng động các mau ta h ủ quản g i nói xong, nhìn một các h kinh ú t ra vẻ n g ngươi có phải hay không quên quản cơm tối chương bốn trăm linh một muốn sống hay không nam chương bốn trăm linh một muốn sống hay không nam gió biển thổi qua thiếm thông gieo từng trận tạ đường vương giã núp ở một bụi cỏ rậm rạp địa phương tính tính mà nhìn xem nơi xa bảo tiêu t i ể u phân đội hắn đã quan sát rất lâu nếu như một hồi những người này có khả năng tìm tới hắn liền chứng minh suy đoán của hắn chính xác tạ đường vương giã hoài nghi trên người mình có giám sát thiết bị bởi vì những này lên núi đến các bảo tiêu luôn là có khả năng tìm tới chính mình nếu như có lớn nhất có thể chính là kính nhìn đêm tạ đường từ mì tờ lý quản ra nơi đó được đến bất quá là súng tự động cùng kính nhìn đêm mà súng tự động sử dụng lúc lại run dậy cùng tỏa sáng rất hiển nhiên không thích hợp lắp đặt giám sát chip các bảo tiêu quả nhiên hướng về hắn ẩn thân c h ố tới tạ đường vâng giã ai nha hú lên quái gì bắt đầu chạy trốn trên thực tế tạ đường ba người bọn họ căn bản không quan tâm những người hộ vệ này lấy thân thể bọn hắn tay giải quyết bọn họ cũng không khó thế nhưng vì giữ gìn n h â n thiết bọn họ đành phải giả vờ như thất kinh khắp núi chạy loạn đỏ mệnh tạ đường mang theo truy binh chạy loạn lúc thì hướng đông lúc thì hướng tây nhìn như không có kết cấu gì kỳ thật đã từ từ đ e m đám truy binh tách ra làm xác nhận sau lưng chỉ có một cái truy binh về sau tạ đường đi tới một chỗ hắn trước đó chuẩn bị xong địa phương hắn tương giả xem kính lấy xuống ném tại trong bụi cỏ sau đó chính mình nhận tàng đến bên cạnh trên một thân cây đuổi theo bảo tiêu trên tay mang theo một cái có thể xem thiết bị tạ đường nhìn xem hắn chạy thẳng tới chính mình vứt bỏ kính nhìn đêm bụi cỏ trong lòng liền càng thêm nắm chắc tạ đường từ trên cây lặng lẽ trở xuống ma quỷ đồng dạng từ phía sau tiếp cận chờ bảo tiêu cảm giác phía sau có động tĩnh lúc thì đã trễ tạ đường khoanh tay nhất trả sát cái này bảo tiêu liền mềm nhún nga xuống tạ đường rời lên hắn hướng bên cạnh một khối lom đi xuống địa phương đầy tới trong này dài một khỏi cây nhỏ tạ đường phát hiện thời điểm cây đã chặt đứt tạ đường đem lộn xộn cành cây trống rỗng bẻ gây dính liền nhau đoạn nhánh phía sau cây đáng thương cái này bảo tiêu rơi xuống thời điểm trực tiếp bị cây nhỏ xuyên thấu treo ở phía trên thành tiêu bản tạ đường nhặt lên kính nhìn đêm đeo vào trên mặt tiếp tục chạy trốn mà sau đó truy binh sẽ chỉ cho rằng cái kia chết đi bảo tiêu là cái quỷ xui x ẻ o đang truy tung tạ đường thời điểm không cẩn thận rơi vào trong hố bị đứt rời thân cây đâm chết thông qua kiểm tra này tạ đường biết kính nhìn đêm chính là định vị truy tung trong lòng của hắn nắm chắc bắt đầu đi tìm hô diên chắc v ô cùng thạch tấn chân núi lầu chính mị tờ lý trong thư phòng quản gia đang nhìn một cái to lớn màn hình phía trên có ba cái điểm đỏ cùng rất nhiều cái điểm màu lục thế nhưng trong đó một cái điểm màu lục đột nhiên dừng ở một chỗ thời gian dài không động hắn lập tức đ è xuống mặt bàn một cái mịt rô nước c ồ n ba mươi tám hảo vì sao dừng lại lập tức báo cáo tình huống liên tục đ ê u mấy tiếng không có trả lời quản gia lập tức điều động phụ cận bảo tiêu đi qua xem xét một hồi liền chuyển về thông báo báo cáo ba mươi tám hảo đã tử vong chuyện gì xảy ra quản gia kinh ngạc bên cạnh mị tờ lý sau khi nghe được cũng đi tới bị đánh chết báo cáo ba mươi tám hảo là chính mình nộ t h ư ơ n g sơ bộ phán đoán là trượt xuống trong hố vừa vặn bị đoạn cây đâm chết nương theo hồi báo bên kia chuyển về hình ảnh to lớn trên màn hình bị đoạn cây cắm vào bảo tiêu tựa như là một cái chết đi hết xanh có chút kỳ quái quản gia quay đầu nhìn xem mỹ tờ lý trong mắt không che giấu chút nào n g h i hoặc đều là trải qua huấn luyện làm sao sẽ không cẩn thận như vậy hoán đổi kênh mỹ tờ lý chỉ vào cái k i a thần tốc rời đi điểm đỏ n g h e một chút bên kia lập tĩnh bên cạnh có một cái chuyên môn v h ụ trách thiết bị lập tức hoán đổi đến tả đường kính nhìn đêm đối ứng tần số tạ đường thở hồng hộp thanh â m lập tức tại phòng gian bên trong văng lên ai nha hù chết lao tử rồi còn tốt tiểu tử kia rớt xuống hố lao tử thật là quý nhân a phúc lớn mạng lớn mỹ tờ lý cùng quản gia l g i a hiệu thủ hạ cắt về chủ kênh tiếp tục giám thị thủ hạ lại đột nhiên nói bọn họ nhanh gặp được chỉ thấy trong màn hình đại biểu tả đường cái kia điểm đỏ một mực đang chạy càng ngày càng tiếp cận một những điểm đỏ tả đường không ngừng di động trong đầu của hắn cũng có một tấm bản đồ bản đồ có hai cái đại hắc điểm phân biệt bị tả đường đánh dấu l à a cùng b a đại biểu hô diên c h ắ c võ b đại biểu cho thạch tấn tại cái này hai cái điểm bên cạnh có vô số vàng dây hướng về bốn phương tám hướng mở rộng đi ra vàng dây nhỏ thế nhưng phân biệt còn có một đầu tương đối thô dây đỏ liền với bọn họ dây đỏ cũng là giống một đoàn đê dối thế nhưng dây đỏ so vàng dây ít có thể thấy được hai cái điểm đen dọc theo dây đỏ quý tích đã gần như chạy một lượt toàn bộ đảo trừ điểm đen cùng dây đỏ vàng dây trong đầu hắn trên bản đồ còn có rất nhiều điểm màu lục điểm đây chính là tả đường căn cứ từ mình vừa bắt đầu nghe được thanh â m nhìn thấy mặt đất vết tích suy luận ghi chép lại quý tích cầu điểm đen bên cạnh vô số vàng dây đại biểu cho điểm đen khả năng sẽ đi lộ tuyến sở dĩ rất nhiều là đem điểm đen toàn bộ lựa chọn toàn bộ liệt kê ra đến sau đó tả đường căn cứ nghe đến nhìn thấy vị trí của định nhân sẽ đem những cái kia vàng dây từng cái phủ định rơi là có thể đủ xác định điểm đen hướng bên nào đi về sau vàng dây liền sẽ bị dây đỏ thay thế rất nhiều đã xác định dây đỏ là có thể đem hô diên chắc v õ cùng thạch tấn quý tích tiến lên cùng đại khái vị trí đánh dấu đi ra đối với trải qua ngoài trời truy tung huấn luyện đặc công đến nói phán đoán những n à y cũng không tính rất khó khăn khó khăn là muốn những n à y toàn bộ ghi nhớ đồng thời trong đầu cụ tượng hóa tư duy năng lực mà cái này vừa vặn là tả đường am hiểu nhất cho nên tả đường hiện tại là có ý thức cố ý tiếp cận hô diên chắc v õ hắn cố ý phát ra thanh âm chế tạo động tính để hô diên chắc v õ biết đồng thời mật thiết chú ý xung quanh khu vực độc tính sau l ư n g đột nhiên có gì thường tiếng vang tả đường quay đầu nhìn thời điểm một cái chim dừng bay lên tả đường trong lòng hiểu rõ giả vợ như đ i ề m nhiên như không có việc gì thả chậm bước chân tiếp tục đi về phía trước quả nhiên một cơn gió mạnh hô hô rung động phía sau trên cây có một người nào về phía chính mình t ạ đương đã sớm chuẩn bị không đợi phía sau hô diên chắc võ đánh tới chính hắn trước ngay tại chô la l ộ n hô diên chắc võ vồ hụt ngã sấp trên đất hai ước t r ừ n g kêu đau vừa muốn bò lên t ạ đường giống bóng ra đồng dạng lại chạy trở về tới một cái đường chân đem hô diên chắc võ lại lần nữa quét ngã trên mặt đất giang rác súng thanh âm để hô diên chắc võ dùng mình hắn đối loại này thanh âm quá nhạy cảm đây là tả đường kéo ra chốt sau một khắc viên đạn sẽ trút xu nhưng mà cũng không có hồ diên chắc võ mở ra nhã tỉnh chỉ thấy t ạ đường cầm thương đối với hắn một bên ra hiệu hắn lấy xuống kính nhìn đêm có súng người lớn nhất hồ diên chắc võ đành phải ngoan ngoãn nghe lệnh tương dạ xem kính lấy xuống phía sau ném ở bên cạnh t ạ đường để tay tại trên mua ra hiệu hắn chớ có lên tiếng đồng thời hắn cũng lấy xuống chính mình kính nhìn đêm sau đó dùng súng trường chỉ vào thúc hắn đi ra hồ diên chắc võ nâng hai tay dựa theo t ạ đường yêu cầu đi lên phía trước trong lòng tính toán các loại phản kích chiêu số đi có chút khoảng cách phía sau tả đường đột nhiên cầm thương đè vào ngang hông của hắn hồ diên chắc võ đang muốn thắt thân động đừng n ú p đ í c h ta hỏi ngươi muốn sống hay không chương 402, t r ò hay sẽ diễn ra nam chương 402, t r ò hay sẽ diễn ra nam muốn mạng sống nói như thế nào không muốn sống lại thế nào nói hồ diên chắc võ c a o mày nhìn xem tạ đường vừa mới bắt đầu hắn đối tạ đường ấn tượng còn rất tốt nhưng là bây giờ hắn cũng có chút không quá xác định muốn mạng sống chúng ta liền phải đánh trả tạ đường y nguyên cầm thương đối với hồ diên chắc võ cái này để hồ diên chắc võ trong lòng rất không chắc lên đảo về sau phát sinh sự tình có điểm quá dị hồ diên chắc võ luôn cảm thấy là lạ, lạ ở chỗ nào không muốn sống lời nói cứ dựa theo nhân gia s á o lộ tiếp tục chơi du hí tạ đường vương giã nói xong run dậy trong tay súng tự động có lẽ ta hiện tại liền nên xử lý ngươi sau đó đi tìm thạch tấn đem hắn cũng xử lý dạng này tiền cùng nữ nhân liền đều là của ta ngươi dám h ô diên chắc vo nói xong tay của hắn liền sờ lên treo ở bên hông trên súng trường nghe không hiểu tiếng người có phải là tạ đường khí thả ra trong tay súng trường nói làm sao nói chuyện đến huynh đệ ngươi thạch tấn ngươi nha liền tức giận á hắn có thể hay không tin được còn không biết đâu ngươi có ý tứ gì h ô diên chắc võ nhìn thấy t ạ đường để x u ố n g xuống liền cũng b u n g l ỏ n g ra đặt ở bên h ô n g tay ta cùng ngươi nói ngắn gọn t ạ đường chỉ chỉ nơi xa hai người kính nhìn đêm bọn họ nhìn thấy chúng ta bất động có lẽ rất nhanh liền sẽ tìm tới ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề t ạ đường một lần nữa đem họng súng lại lần nữa nhắm ngay h ô diên chắc võ ngươi tối hôm qua đi lầu chính làm gì lý mẫn đang thiêu vũ thời điểm nói cho ta h ô diên chắc võ nói nàng nói để ta đi thăm dò nếu như có thể tới tay liền phát tín hiệu nàng sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ tới đó nên tả đường sau khi nghe suy nghĩ một chút sau đó lại hỏi vậy ngươi làm sao phát động báo động cái này không giống như là trình độ của ngươi đâu ta không có n h à hồ diên chắc võ mở ra tay nói lầu chính bên trên hệ thống báo động cùng ta giã lang tập đoàn không sai b i ệ t lắm ta làm sao lại tùy tiện phát động đâu t ạ đường trong lòng run lên liên tưởng tới tối hôm qua lý mẫn lúc đi ra nhìn thấy hồng quang nói lên hắn tựa hồ biết cái gì báo động là lý mẫn phát động t ạ đường không g i n h nói tỉ mỉ nhưng hắn chém đinh chặt s á t khẩu khí để hồ diên chắc võ cũng không có truy hỏi t ạ đường tiếp tục nói người đi lầu chính thời điểm lý mẫn đồng thời đi tìm thạch tấn ta đây biết hồ diên chắc võ nhun mai ta sau khi ra ngoài liền thấy ta không xác định hai người bọn họ có vấn đề hay không tả đường nhìn xem hồ diên chắc võ nghiêm túc nói cho nên ta trước tìm người tiếp xuống ta có một cái kế hoạch t ạ đường đến gần hô diên chắc võ hắn giảm thấp xuống thanh âm bốn phía chỉ có thể nghe thấy liên miên không dứt tiếng thông gieo âm thanh hai người này làm sao một mực bất động m ị tờ lý chỉ vào màn hình lớn bên trong hai cái điểm đỏ đó là đại biểu t ạ đường cùng hô diên chắc v õ điểm đỏ không biết quản gia nói lập tức hắn cầm lên bộ đàm ta phái người đi qua nhìn một chút nói không chừng bọn họ vừa v ặ n trốn ở nơi đó lẫn nhau ở giữa cũng không phát hiện cũng có, có thể loại này khả năng cũng không phải không có mỹ tờ lý gật gật đầu không nói chuyện chỉ là nhìn chằm chằm vào màn hình quản gia chỉ huy về sau liền có các bảo tiêu hướng hai người ẩn thân địa phương g â y lại ai ngờ các bảo tiêu còn chưa chạy tới hai cái điểm đỏ đột nhiên liền bắt đầu chuyển động hai cái điểm đỏ lẫn nhau dây dưa ở trên màn ảnh ních tới ních lui giống như là hai cái ong mật bay tại trong bụi hoa tình huống như thế nào mị thờ lý cao mày ra hiệu thao tác viên hoán đổi đến tạ đường âm tần bên trên đậu phộng ngươi không cần thiết dạng này tạ đường hoảng sợ thanh âm tại phòng gian bên trong v a n g lên chúng ta đợi đến buổi sáng sáu điểm cùng một chỗ an toàn xuống núi không tốt sao tạ đường thanh âm không ngừng mà thở hồn hẹn hai người có v ẹ như ngay tại vật lộn được rồi được rồi đừng đánh nữa tả đường tiếp tục hô to người dừng tay nếu không được buổi sáng ngày mai ta liền cùng lý mẫn c h à o từ biệt ta lưu ra cái này được đi cắt nữa đến hô diên chắc võ kênh hô diên chắc võ hùng hùng h ổ h ổ tựa như là chiếm thờ phong lợi ích trước mặt người đều sẽ thay đổi đến t à n nhận a mỹ tờ lý lại cầm lên xì gà xem ra hắn nghiện thuốc không nhỏ hai cái điểm đỏ dây dưa tả đường chạy hô diên chắc võ ở phía sau truy đột nhiên tả đường phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết sau đó hắn điểm đỏ lõe lên liệt diệt tình huống như thế nào mỹ tờ lý cả kinh đứng lên liên tục phất tay nói đi đem máy bay không người lái đi lên nhìn xem cũng không lâu lắm trên màn hình truyền đến máy bay không người lái trở lại đến hình ảnh chỉ thấy nơi đó là một mảnh vắt núi phía dưới có thể thấy được màu trắng sóng biển đập tại đen nhánh trên đá ngầm trên đá ngầm mơ hồ có thể thấy được một bóng người một cái bọt nước c u ố n qua đến liền đem người c u ố n vào trong nước không thấy mị thợ lý ha to miệng chỉ vào màn hình thất thần nói cái này cái này liền chết thật là một cái quỷ s u i sẹo quản g ra nói xem ra hắn trượt chân rơi xuống đáy vực k í n h nhìn đ e m đ o á n chừng là rất bể tạ đường tương dạ xem kính dâm đến nắp bét sau đó đem ném vào bụi cỏ c h ố sâu ngươi tiếp tục chạy tả đường chỉ vào một phương hướng khác ngươi đi bên kia chúng ta chia binh hai đường đến thạch tấn vị trí hội họp hồ diên chắc võ không tiếng động gật gật đầu đi trở về bên vách núi cầm lấy đặt ở chỗ đó kính nhìn đêm đeo lên phía sau liền v ộ i vàng chạy đi tà đ ư ờ n g t h ở xuống y phục áo khoác lung tung hướng bên trong nhét vào một ít cây nhánh lá cây cùng cỏ dại đi tới bên vách núi đưa nó ném đi xuống máy bay không người lái nên tới a tà đ ư ờ n g trốn tại phía sau cây tự đủ bọn họ khẳng định muốn đến xem không phải vậy làm sao sẽ yên tâm đâu đợi đến thấy xa xa máy bay không người lái phát ra ánh đèn xác nhận mỹ tờ ly sẽ thấy đáy vực người giả về sau. t ạ đường q u a y đầu vọt vào đ e n xì rừng cây bên trong hắn hiện tại muốn hướng thạch tấn vị trí đi mặc dù mất đi kính nhìn đêm thế nhưng nhiều năm huấn luyện cỗ thân thể này vương giã giã ngoại kinh nghiệm tác chiến phong phú t ạ đường gần như chỉ cần tâm niệm v ừ a động thân thể đều sẽ làm ra bản năng phản ứng máy bay không người lái hào hào bay lên trời các bảo tiêu như ong vỡ tổ đuổi theo thạch tấn nhìn xem cái này dị tượng trong lòng biết bên kia khẳng định là sẽ ra chuyện thế nhưng cụ thể như thế nào hắn không rõ ràng xuất phát từ đối hô diên chắc võ lo lắng thạch tấn cũng hướng về cái hướng kia chạy đi nguyên bản như gần như xa có khả năng theo kịp các bảo tiêu lập t chỉ có thể nhìn định vị xa xa đuổi theo tạ đường xa xa nghe thấy động tĩnh tìm một cái rộng rãi thông lộ một bên lẩn trốn đi nơi này phụ cận không có đ ị c h nhân nếu muốn đi đường nhanh lời nói đây là hành tẩu lộ tuyến lựa chọn tốt nhất tạ đường dự đoán trước tất cả hắn đoán chừng thạch tấn nhất định sẽ tới tìm hô diên chắc võ vì vậy liền ở chỗ này ôm cây l ợ i thỏ thạch tấn chạy nhanh chóng mạnh mẽ dáng người tại rừng cây bên trong giống như là một cái con mai đáng tiếc hắn chạy qua thời điểm tạ đường đột nhiên từ trong đụi cỏ thoát ra võng tới ôm lấy hắn hướng ven đường trên cây đụ tới l ấ hưu tâm tính vô tâm tầm tầm tầm t đại thụ thân cảnh bị đâm đến loạn run run y rất nhiều lá cây như mưa rơi rơi xuống thạch tấn bị đâm đến thất điên bắt đảo chờ hắn tỉnh táo lại thấy rõ là tả đường phía sau kinh hãi đêm qua lý mẫn nói qua chỉ cần là đơn độc hành động đi lầu chính liền nhất định có vấn đề mà báo động vang lên về sau thạch tấn đi ra xem lý mẫn t ỉ n h h ứ n lúc đã cũng nhìn thấy từ lầu chính đi ra hô diên chắc võ thạch tấn trong lòng đã gần như nhận định hô diên chắc võ rất có thể làm phản thế nhưng trong lòng hắn lại như cũ không bỏ xuống được những năm này tỉnh huynh đệ cho nên nhìn thấy bên này có việc hắn ngay lập tức liền chạy tới có thể là coi hắn bị tả đường đánh ngã thời điểm hắn triệt để m ấ bước đến cùng ai mới là phản đồ hắn h á miệng vừa m u ố n đều tả đường một cái trưởng đao liền bổ vào trên cổ của hắn nơi này kết nối đại não trung khu thần kinh chỉ cần dùng lực đạo đủ lớn người trong nháy mắt liền sẽ tê dại không thể động đậy nghiêm trọng sẽ tại chỗ hôn mê thạch tấn tình huống thuộc về nghiêm trọng hắn tại chỗ liền hôn mê bất tỉnh tả đường nâng lên thạch tấn thấy rõ ràng phương hướng phía sau hướng hồ diên chắc võ phương hướng chạy đi ha ha trò hay sẽ diễn ra chương bốn trăm linh ba nữ tế sinh ra nam chương bốn trăm linh ba nữ tế sinh ra nam không đối hai người này lại muốn gặp được thao tác viên nhắc nhở m ị tờ lý cùng quản gia tranh thủ thời gian nhìn quả nhiên trên màn hình lớn hai cái điểm đỏ càng ngày càng tiếp cận nhanh nhanh nhanh m ị tờ lý bận rộn lo lắng hạ lệnh gọi bọn họ nhanh lên đi qua nhìn một chút tình huống vừa mới dứt lời m ị tờ lý lại vỗ một cái chán của mình không đối không đối gọi bọn họ rút lui gọi bọn họ rút lui bên cạnh quản gia ý vị thâm trường nhìn m ị tờ lý lao lý ngươi hắc hắc ngượng ngùng m ị tờ lý cười hắc hắc ông bạn giả ta thừa nhận là chính ta muốn nhìn người a quản gia dùng ngón tay điểm một cái mỹ tờ lý vừa cười vừa nói quan hệ nữ nhi trung thân hạnh phúc n g ư ơ i như vậy đại nhân vật cũng đều k i ể m chế không được sao quản gia nói xong hướng về bộ đ ả m hạ lệnh toàn viên t ố i lui lưu cho bọn hắn hai cái chính mình quyết đấu m ị tờ lý hút một hơi xì gà sâu kín nói không có cách nào trước đây mùi đau liếm máu không có chiếu cố tốt mẫu nữ các nàng hai người ta thua thiệt mẫn nhi quá nhiều à. có thể là quản gia muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn là nói ngươi làm như vậy không hợp quy củ à. ta sợ m ị tờ lý nhấc tay ngăn lại quản gia đừng nói nữa ta liền bị hứng một lần có hậu quả gì ta gánh có thể là ngươi có thể xác định thật là ngươi nữ như sao quản gia vẫn không có thỏa hiệp nhìn xem mỹ tờ lý còn nói thêm tư liệu tin tức toàn bộ đều đối có thể là ngươi cũng biết những này cũng không khó giả tạo nếu như là trên đường người hữu tâm muốn đối phó ngươi lời nói không sai được mỹ tờ lý chém đinh chặt sắt đánh gãy quản gia lời nói trên người nàng b ấ t không thể giả ta đích thân nhiệm g qua việc này ngươi không cần nhắc lại quản gia bất đắc dĩ lắc đầu thở dài nói tốt ta chỉ mong ngươi là đúng hồ diên chắc võ cầm trong tay hai cái kính nhìn đêm v u n g đến múa đi thương lang cầm hai cây sợi dây trói buồng địch ngươi dạng này quá giả tả đường đi tới tựa vào hô diên chắc võ bên thai lặng lẽ nói m ư t câu sau đó từ trong tay của hắn đoạt một cái tới từ trên thân tìm ra một sợi dây thừng trói lại phía sau đưa cho hô diên chắc võ hô diên chắc võ cũng trói lại một cái trói lại sợi dây về sau gơ mùa bán kính biến lớn ném ra đi về sau đột nhiên kéo trở về cũng càng giống là hai người đang đánh nhau bộ dạng tạ đương nhìn một chút một chút sau đó đi đến bên cạnh dưới một cây đại thụ đỡ dậy một cái dựa vào đại thụ người uy tỉnh lại tạ đương bấm một cái hắn người bên trong sau đó lại dùng tay đập mặt của hắn tỉnh lại uy lý mẫn xảy ra chuyện rồi tê thạch tấn hít vào một miệc lớn khí lạnh mở mắt ra trái phải nhìn quanh mẫn ngươi thế、nào? có thể là bên cạnh nào có lý mẫn thạch tấn nhìn xung quanh một vòng chỉ nhìn thấy tạ đường lạnh lùng nhìn xem hắn trong tay súng tự động đen nhánh họng súng nhắm ngay hắn nói đi ngươi cùng lý mẫn quan hệ gì tạ đường lạnh lùng ánh mắt tựa như là đang nhìn một người chết liền ám sát qua vô số địch nhân thạch tấn cũng cảm thấy có điểm không rét mà run hắn tin tưởng nam nhân trước mắt này thật sẽ nổ súng tạ đường đương nhiên sẽ nổ súng bởi vì đây đối với hắn đến nói dù sao chỉ là một cái thâm viên trò chơi đối với hắn mà nói cái gì tinh trụ y cái gì tinh hạp hắn toàn bộ đều không quan tâm hắn là cứu thế giả hắn duy nhất cần quan tâm chính là làm sao cứu chuộc thụ hại giả nhưng hắn không biết là chuyện gì làm cho hô duyên t r ư ớ c cùng xử tấn tuyệt vọng nếu như không cách nào biết được nguyên nhân hắn tự nhiên cũng liền không cách nào tiến hành cứu thế cho nên hắn thiết kế cầm x u ố n g thạch tấn muốn tử trong miệng hắn thăm dò một chút c h â n tướng nếu như thạch tấn dám can đảm không mở miệng tả đường không ngại một súng bắn nổ hắn nếu không được chính mình cứu thế thất bại một lần nữa lại đến một c h à n g m à thôi đây chính là tả đường bây giờ nhìn đi lên đáng sợ như vậy nguyên nhân thạch tấn từ tả đường trong mắt nhìn thấy nổ súng quyết tâm bất đắc di thở dài một hơi nói ta cùng lý mẫn là người yêu quan hệ tả đường gật, gật đầu có vẻ như tại tán thưởng hắn thẳng thắn nhưng lại lung lay họng súng ra hiệu hắn nói càng nhiều ta cùng đầu lang nguyên lai giã lang âu châu phân trạm thành viên thạch tấn tất nhiên mở miệng cũng liền không ngại nói nhiều một chút dù sao có mấy lời một người kìm nén cũng khó chịu nói ra đồng thời hắn cũng cảm giác rất dài nén có một ngày đầu lang đột nhiên từ đầu đường cứu một cái bị đánh cướp kém chút chết đi nữ hải nàng chính là lý mẫn lý mẫn l ẻ loi h ư quạng chúng ta liền chứa chấp nàng nói về chuyện cũ thạch tấn trong mắt thùy mị rào d ạ n khi đó ta vẫn là quọng lông đầu nhỏ tốt mà lý mẫn càng nhỏ hơn nàng nhìn qua tựa như là cần bảo vệ nhà bên muộn tạ nhà bên mội mội cũng sẽ không cái này làm chúng ta m i ế n nhau lại về sau thạch tấn ngẩng đầu nhìn tả đường một cái ngươi cũng nhìn thấy đầu lang điều đến phụ trách vùng trung đông phân trạm ta cũng đi theo tới a không phải đơn giản như vậy a tả đường lung lay họng súng nói ngươi cùng hô duyên lý mẫn cùng mỹ tợ lý chuyện này rốt cuộc là như thế nào nhiệm vụ bí mật thạch tấn nhún nhún mai nói chúng ta đều bị phân phối nhiệm vụ bí mật ta phụ trách giám thị hô duyên lý mẫn bị chế tạo thành mỹ tợ lý nữ nhi chúng ta đều tại thi hành nhiệm vụ tả đường meo lại mắt suy tư tiêu hóa những tin tức này một lát sau hắn chỉ phía xa hô d u ê n chắc vó hỏi vậy ngươi cảm thấy hắn có vấn đề hay không ta sở dĩ sẽ cùng ngươi nói thẳng chính là ta đã biết phản đồ là ai xử tấn cười một cái tự dễ ư đêm tối hôm qua lý mẫn nói thuật lại một lần lý mẫn lời nói chứng minh hô diên t r ắ c võ là phản đồ đáng tiếc ta mấy năm nay một mực đem hắn làm huynh đệ tạ đường cũng không có lập tức phản bác thạch tấn tuyết pháp mặc dù hắn không nhất định như thế nhìn thế nhưng hiện tại tình thế còn chưa hoàn toàn sáng tỏ nhắc tới tất cả mọi người là suy đoán mà thôi nếu như hô diên trác võ thật sự là phản đồ ta sẽ giúp ngươi nhìn chằm chằm hắm tạ đường an ủi thạch tấn nói thế nhưng hiện tại liền xuống kết luận ta cảm giác làm thời thượng sớm đem tinh hạp nắm bắt tới tay lại nói thạch tấn nhẹ gật đầu hỏi vậy ngươi có kế hoạch gì sao có t ạ đ ư ờ n g bám vào thạch tấn bên hai đem chính mình kế hoạch thay đổi một lần ngươi mẹ nó l á gan thật lớn thạch tấn nghe xong cười mắng đi lão tử chơi với ngươi ha ha t ạ đ ư ờ n g đứng lên hướng về hô diên c h ắ c võ v ớ i c h ả o để hắn mang theo hai bộ kính nhìn đêm tới t ạ đ ư ờ n g đem thạch tấn kính nhìn đêm còn cho thạch tấn sau đó cầm lấy hô diên c h ắ c võ kính nhìn đêm ném ở trên đồng cỏ dùng chân hung hang đạp hai chân mị t h ly trong thư phòng màn ảnh khổ bên trên hai cái dây dưa rất lâu điểm đỏ trong đó loe lên một cái một cái diện chết quản gia kêu lên số một người ứng cử chết chỉ còn lại số hai số hai mỹ tờ lý hít mắt phun ra một vòng khỏi nói cái này không phải liền là tối hôm qua câu dẫn nữ nhi của ta ra hòa sao xin nhờ lão lý với cũng quá bất công bình quản gia vừa cười vừa nói tối hôm qua là nữ nhi của ngươi chạy đi nhân ra trong phòng có tốt hay không ngươi nói đây là ai câu dẫn ai nha hắc hắc mỹ tờ lý thẹn thùng gãi gãi đầu nói cũng đúng à cái kia số hai không phải liền là mẫn nhi thích không sai duyên trời định quản gia cười đi tới nặng n ề mà vô vô mỹ tờ lý bả vai chúc mừng ngươi con rể của ngươi sinh ra chương bốn trăm linh bốn người một nhà nam chương bốn trăm linh bốn người một nhà nam x o ạ t x o ạ t sóng biển nhẹ nhàng vô đá ngầm tựa hồ hát không bao giờ ngừng nghỉ ca dao một cơn sóng đánh lên đến một đầu to lớn cá bị xông lên mở cá thần tốc lay bỏ lên đá ngầm trên thân còn trói một cái thật dài màu đen chống nước ba lô nhìn kỹ nguyên lai、like、là một người người kia cẩn thận xem xét bốn bề vắng lặng cực nhanh vượt qua đá ngầm cùng trên đảo cây cối ở giữa trống không khu vực t ẩn thân đến rừng cây bên trong tạ đương ghẽ vào trong bụi cỏ nhìn thấy chân núi có ba chiếc xe việt g ã đánh lấy đèn xe sáng ngời mở đi lên đèn xe q u ẹ o cua lúc đánh vào rừng cây bên trên từ xa nhìn lại tựa như là các loại hình dạng dã thu quá i dị xe mở đến t ạ đường phía dưới một chỗ tương đối bằng phẳng địa phương ngừng lại bởi vì nơi đó có một cái ngơ ngác ngồi trên mặt đất bên trên ba chiếc xe sáu đạo đèn xe tập trung tại cái kia thân thể bên trên chỉ thấy bên cạnh hắn còn nằm một người quản g i a từ trên xe nhảy xuống tới đi tới ngồi bên cạnh người kia thạch tấn tiên sinh chúc mừng ngài thạch tấn ngây ngốc quay đầu nhìn quản ra chúc mừng ta chúc mừng ta cái gì chúc mừng ngài thắng được cạnh tranh trở thành chúng ta cô ra quản ra nói xong hướng thạch tấn đưa tay ra thắng được c thạch tấn không có tiếp quản nhà tay hắn quay đầu nhìn nằm trên mặt đất hô diên chắc võ ta ta giết người giết người rất bình thường quản g i a tới gần một chút v ô vô thạch tấn bả vai nói nhiều khi ngươi không giết người người liền sẽ giết ngươi thạch tấn thất thần nhẹ gật đầu sau đó mở mịt nhìn xem quản g i a hỏi không phải còn có một cái sao cái kia kêu, kêu vương giã rất xin lỗi hắn vận khí không tốt rơi đến đáy v ư ợ t bên dưới cũng đã chết quản g i a c ư ờ i h í p mắt nói hiện tại chỉ còn ngài một cái ngài có thể cùng tiểu thư song t ú c song phi nha mất nhi đôi ta muốn gặp mất nhi thạch tấn giữ vững tinh thần kéo lại quản ra tay đứng lên thúc g i đi mau dẫn ta xuống núi quản gia ý vị thâm trường nhìn một chút thạch tấn sau đó đối với thủ hạ các bảo tiêu nói đem thi thể mang lên xe xuống núi đi tới bốn người nhấc lên tay chân đem hô diên chắc vo nem tới trong đó một cỗ xe trong c ố t sau ba chiếc phía t r ư ớ c xe đi theo quay đầu hướng chân núi mở ra tà đường yên lặng đứng dậy thân hình nhận vào rừng cây bên trong nhanh đi đem tiểu thư mời đến m ị tờ lý phân phó nói cũng không lâu lắm lý mẫn mặc một thân như lửa màu đỏ váy vào cửa phía sau liền bay nào hướng mỹ tờ lý ba có phải là có tin tức tốt lý mẫn ôm mỹ tờ lý cái cổ làm lũng có có có ta con rể tốt sinh ra đâu mỹ tờ lý cạo một cái lý mẫn cái m u i n ó i ngươi đ o á n xem đến cùng là cái nào lý mẫn xứng sở cái này không tại nàng trong kế hoạch kế hoạch đã định bên trong tối nay cũng không kịch liệt sống mái với nhau làm sao ba người liền chỉ còn lại một người đâu n ô lý mẫn giả vợ như nghiêng đầu suy tư một hồi ta đoán khả năng là hô diên chắc vợ à, hắn là lặn huấn luyện viên một mực có tham gia ngoài trời vận động thân thủ nhìn qua muốn so mặt khác hai cái tốt hơn một chút ha ha xem ra ngươi còn không phải hiểu rất rõ bọn họ a mỹ tờ lý cười ha ha đáp sai lại đoán vậy nhân ra có thể không đoán ra được muốn nói thạch tấn cùng vương giã hai người này tám lạng nửa cân lý mẫn giả vờ như khổ sở suy nghĩ bộ dạng trong lòng lại xác thực có chút kinh ngạc muốn nói thạch tấn có khả năng giết chết hô diên chắc võ trong nội tâm nàng là tuyệt đối không tin không phải là cái kia vừa tới vương giã đang lúc nói chuyện dưới lầu chuyền đến ô tô đến gần thanh âm xem ra chân mệnh thiên tử đã xuống núi ha ha không đùa ngươi m ỉ tờ lý hai tay đ è lại lý mẫn b ả vai cười đ ố i lý mẫn nói m ẫ n nhi còn lại chính là ngươi tối hôm qua lén lút đi gặp cái kia thật sự là lao thiên trúc phúc ba mừng thay cho ngươi lý mẫn trong mắt ngậm lấy nước mắt thần sắc phức tạp nhìn xem mỹ tờ lý vươn tay nhẹ nhàng lao đi mỹ tờ lý khỏe mắt tràn ra nước mắt ba người tại sao khóc ba không có khóc ba cao hứng mỹ tờ lý quay mặt chỗ khác ba chỉ là nghĩ đến đang tiếc mụ mụ ngươi không nhìn thấy một màn này tới gần trên đảo lầu chính trên núi một bóng người ghé vào trong bụi cỏ màn đêm thấp thoáng phía dưới hắn gần như cùng cảnh vật xung quanh hòa thành một thể hắn nhẹ nhàng kéo ra ba lô từ bên trong lấy ra một cái nhôm hợp kim tinh xảo hộ mở ra phía sau lấy ra bên trong khảm nạm tại bọn biển bọt bên trong từng cái bộ kiện người kia đem nguyên Lai、like、đúng là một cái súng ngắm đem sau cùng ống nhắm xếp lên phía sau người kia ghé vào màn ảnh bên trên nhìn bên trong vậy mà là lầu chính bên trong m ị tờ lý cùng lý mẫn hắn điều chuẩn sát sao chậm rãi đem đầu ngắm nhắm ngay m ị tờ lý đầu tại một bên khác tà đường vương giã cũng lặng lẽ tiếp cận lầu chính từ trong rừng tây đi ra về sau là một mảnh bãi cỏ bãi cỏ phần cuối là vườn hoa vườn hoa bên kia có hai người tại đứng gác lại đi vào chính là lầu chính cửa sau xa xa tà đường nhìn thấy một chiếc xe việt giá ừ n g ở nơi cửa sau có người đang từ phía trên chuyện thứ gì xuống tà đường vượt qua rừng tây ghé vào trên đồng cỏ phủ phục tiến lên lặng lẽ tiếp cận vườn hoa lão lý ngươi muốn nữ tê không muốn quản gia vào cửa liền hô to cười ha ha nói muốn ta lập tức cho ngươi đưa một cái đến u i đừng quên ngươi quản gia thân phận m ị tờ lý chỉ vào quản gia mắng chính mình lại nhịn không được trước cười mẹ nó ông bạn già ngươi dễ cận ta đúng không đều là người mình hà tất che giấu quản gia cũng cười hắn kéo qua sau lưng thạch tấn tiểu tử không sai rất có tiềm lực mấu chốt là x o á i ta nếu là có nữ nhi ta liền cho ngươi cất đi ngươi một nhà có ý tứ gì thạch tấn bị quản gia ôm lại bà vai kinh nghi bất định nhìn xem đối diện kẹp lấy xì gà mỹ tờ lý tiểu tử mỹ tờ lý ha ha cười đi tới đứng tại thạch tấn trước mặt nhìn hắn nhãn tình nói ngươi đã vào lan h oa đ ờ i này ngươi chạy không thoát nhất định phải ngoan ngoan bảo hộ nữ nhi của ta cái kia đó là có lẽ hạnh phúc tới quá đột nhiên thạch tấn có chút hốt hoàng đáp ngươi có phải hay không cho rằng ta là giết người không chấp mắt chùm buồn thuốc v i ệ n mỹ tờ lý hút một hơi xì gà cưới híp mắt nhìn xem thạch tấn không không phải sao thạch tấn có vẻ như kinh hoàng hỏi ngược lại nhưng hắn trong lòng mơ hồ có cảm giác bất an dĩ nhiên không phải mỹ tờ lý vô vỗ thạch tấn bả vai. Ta a là l giã năm g trưởng. Giã lang. nhưng trong ngạc không giải chúng gia công. Mexico trạm trạm xem Mỹ mắt, tại kinh tại phải viện. nói, đối, Thạch cho chính thuốc thích quốc đặc phân thất thanh. Thế hắn mình hòa nhã tấn buôn n tờ tự trùm la lý là là là ta Vì vậy đó ta chịu không được bản xứ hắc ba ước hiếp mang theo các huynh đệ đánh ra danh khí mỹ tở lý quay người nhìn xem phòng gian bên trong màn hình lớn giống như là tại cùng thạch tấn giải thích lại giống là đang nhớ lại chuyện cũ thế nhưng ta một mình k h ó c h ố n g còn tốt quốc gia phát hiện ta bí mật bồi dưỡng ủng hộ ta cuối cùng tại chỗ này thành lập một cái bí mật phân trạm nổi tiếng xấu trùn buôn thuốc phiện vậy mà cũng là giã lang một thành viên thạch tấn nghi v ẫ n trong lòng càng lúc càng lớn không khỏi kinh nghi bất định nhìn về phía lý mẫn trong mắt của hắn tự hồ đang hỏi chuyện gì xảy ra thật sự là người một nhà chương 4 0 n t đem đồ cưới cho ta nam chương 4 0 n t đem đồ cưới cho ta nam người một nhà tạ đ ư ờ n g đệ lại lỗ thai của mình hắn có chút khó mà tin được nghe được nội dung trong lỗ thai của hắn cất giấu một cái rất nhỏ thai nghe đây là hắn nút ở trong hành lý mang lên đảo vừa rồi giảng giải kế hoạch thời điểm hắn đã phân cho thạch tấn cùng hô diên chất võ cho nên hiện tại bọn hắn kỳ thật có thể tương thông tin tức đừng mẹ nó i nam thi lại không động thủ đều muốn động phòng tả đ ư n g nói l ờ i này hô diên chắc võ cùng thạch tấn hai người đều có thể nghe thấy tiểu tử nhà chúng ta tương đối đặc thù ta chỉ có như thế một cái nữ nhi mỹ tở lý không có chú ý tới thạch tấn tại nhìn lý mẫn mà là tiếp tục nói sợ rằng đến ủy khuất ngươi ở rễ mà vào nhà ta cửa chẳng khác nào gia nhập g i ã lang thạch tấn nhãn tình trừng cực kỳ lớn cái này đều cái gì cùng cái gì nha chính mình đã sớm là dã lang thành viên nha sau khi kết hôn ta sẽ an bài huấn luyện ngươi mỹ tở lý chỉ vào quản gia đối thạch tấn nói đây là ta ông bạn、giả. hắn nhưng làm ộ t tay hào thủ ba ngài đừng chỉ đưa yêu cầu nhà cẩn thận đừng đem lão công ta hủ chạy lý mẫn làm n ũ n g tới gần kéo m ỹ tờ lí cánh tay vừa cười vừa nói ngươi mau nói cho ta cái gì đ ồ cưới ha ha ngươi muốn cái gì b a đều đáp ứng ngươi m ỹ tờ lí cười ha ha v ỗ v ỗ lý mẫn bàn tay nói có đúng không vậy thì tốt quá lý mẫn nói xong từ m ỹ tờ lí bên hông rút tay ra thường vậy liền đem tinh hạp cho ta đi m ẫ n nhi ngươi m ỹ tờ lí cực kỳ hoảng sợ bật thốt lên hỏi ngươi đang làm gì đừng hồ độ a mau đem thương thả xuống ha thả xuống lý mẫn xoay người một cái t h u ậ n tay đem mỹ tờ lý cánh tay trở tới khi phía sau đồng thời đem x u ố n g lục đỉnh lấy mỹ tờ lý h u y ệ t thái dương chúng ta lâu như vậy ngươi cảm thấy ta sẽ vông xuống sao lý mẫn nói xong hướng về thạch tấn hô thạch tấn tới lúc này dưới lầu các bảo tiêu căn bản không biết trên lầu phát sinh biến cố bọn họ ngay tại xử lý t ử trên núi kéo xuống hô diên chắc v õ thi thể bốn người đem hô diên chắc v õ k h i ê n xuống xe sau đó hướng trên mặt đất ném một cái thật mẹ nó nặng thế nhưng ngã xuống đất lại nhiều một người bởi vì lôi kéo hô diên chắc vo phản bắt lấy tay bị hắn kéo đến cũng ngã nhào trên đất mà hồ diên chắc võ một cái tay khác đã đưa về phía cái hông của hắn đem hắn súng tự động tức vũ khí tất cả đều tại đất đèn ánh lửa ở giữa chờ mặt khác ba cái bảo tiêu tỉnh ngộ lại lập tức giơ lên súng trường đối hồ diên chắc võ bắn phá cộc cộc cộc hồ diên chắc võ nắm lên người hộ vệ k i a đệ vào trước người đồng thời bắt đầu phản kích hồ diên chắc võ thương pháp vừa nhanh vừa chuẩn ba cái bảo tiêu co q u ắ p toàn bộ ngã xuống đất mà bị hắn ngăn tại trước mặt bảo tiêu trên thân có càng nhiều vết đạn người đã sớm tát thở tảng sáng phía trước yên tính bị đánh vỡ tiếng súng kinh động đến mọi người tạ đường phi thân vượt qua vườn hoa trước mặt hắ hai người này bị hô diên chắc võ bên kia tiếng súng hấp dẫn đang muốn đi qua chi viện tả đường một cái tìm chặt trong đó một cái cái cổ tay từ phía sau hắn x u y ê n qua đem hắn xuống trường nhắm ngay hắn đồng bạn cộc cộc cộc đồng bạn trên thân giống như là tổ o n g võ vẽ không ngừng phun máu ra ngoài tả đường lôi kéo súng trường dây lưng quay người đem người hộ vệ kia c n g lên lập tức quăng trên mặt đất mà súng trường ở trong quá trình này đã đến tả đường trong tay cộc cộc cộc mấy phát bắn địa tả đường thần tốc giải quyết được nhân cực nhanh hướng về sau cửa chỗ cửa lớn chạy đi h ô diên chắc võ cũng tại lúc này giải quyết bốn cái vận chuyển hắn quỷ xui xẻo cái này quái mấy người sơ sót không có cẩn thận kiểm tra h ô diên chắc võ thường thế nếu là những người khác sau khi chết phần lớn sẽ bị người bổ sung m ấ y phát thế nhưng h ô diên chắc võ dù sao cũng là bọn hắn đại tiểu thư nhân tình các bảo tiêu cũng liền không dám đối thi thể quá mức bất kính mà còn ba người tại các bảo tiêu trong mắt đều là không phải là nhân sĩ chuyên nghiệp cho nên các bảo tiêu cũng liền chủ quan cũng không cẩn thận kiểm tra h ô diên chắc võ là chết thật vẫn là giả chết tạ đương đã giữ vững cửa chính hắn đối hồ diên chắc võ hô nhanh cầu cầu chó h ô diên chắc võ thích kêu gỗ gỗ gỗ tả đường lúc này vẫn không quên cùng hắn mở cái nhỏ vui đùa h ô diên chắc võ hướng hắn dựng thẳng lên một cái n g h n giữa sau đó nhanh chóng xông vào cửa đi hắn ấn xuống một cái đến tầng ba địa thang sau đó quay người vào cầu thang cộc, cộc cộc cộc tả đường tại phía sau hắn khai hỏa đây là tại trận đánh trước đến tri viện các bảo tiêu là h ô diên chắc võ tranh thủ lên lầu thời gian đợi đến h ô diên chắc võ lên đến tầng hai tả đường cũng bắt đầu lên lầu đến tầng hai phía sau tả đường tại phía trước g ò đường đổi thành hồ diên chắc või đằng sau chặt đánh hai người cứ như vậy giao nhau hiểm hộ. phối hợp đến thiên y đ ị vô phùng trong n g á y mắt đã đến tầng ba đầu bậc thang lúc này điện thang đến một đám bảo tiêu phân biệt dựa vào hai bên vết tường vô số họng súng đen mỏng nhắm ngay điện thang đinh điện thang tiếng vang lanh lảnh bên trong s o n g k hai điện thang cửa mở ra một cái khe hở cộc, cộc cộc cộc các bảo tiêu đồng thời nổ súng điện thang trên cửa bên cạnh trên vết tường lập tức nhiều ra rất nhiều lỗ thủng khói thuốc súng tràn ngập cả lầu nói không người chú ý cầu thang cửa bị đẩy ra một cái khe tạ đương cầm trong tay tịch thu được một cái lựu đạn rút ra chốt phía sau đưa nó trên mặt đất lan ra lựu đạn đạn đựu đạn đạn đù ng một tiếng đinh thái nhức ó c tiếng nổ tung bên trong tả đường cùng hô diên chắc võ lướt nhau cùng một chỗ nhấc chân đem cầu thang cửa đá bay cộc cộc cộc vô tình viên đạn thu gặt lấy nhân mạng tả đường cùng hô diên chắc võ hóa thân trở thành đổ máu s n g hùng tiếng thứ nhất tiếng súng vang lên thời điểm quản gia liền động hắn nâng lên tay trái trong tay háo đột nhiên bắn ra một cái lanh lạnh the làn sệ hắn chính xác rất tốt khó trách mỹ tờ l ý nói hắn là một thanh hào thủ the làn sệ bắn chúng lý mẫn cầm thương bàn tay lý mẫn trong tay súng lục rơi xuống trên mặt đất quản gia tay phải giơ lên không biết lúc nào hắn đã rút súng lục ra. Đen xì họng súng nhắm ngay lý mẫn. quản gia ngón tay có chút còn g một giây sau liền muốn bắn ra viên đạn tại chỗ đánh chết lý mẫn không muốn hai người đồng thời hô lên âm thanh trong đó một cái là mỹ tờ lý hắn mập m ạ p thân thể động tác lại rất nhanh lập tức liền ngăn tại lý m ẫ n trước mặt hướng về quản gia hô dừng tay đây là nữ nhi của ta à. quản gia biết mỹ tờ lý có nhiều thích nữ nhi này do dự một chút trong tay súng lục liền bị thạch tấn đá bay mà lý mẫn đắc hơn trực tiếp rút ra cắm ở bàn tay của mình k h e là n sệ từ mỹ tờ lý sau lưng một đao cắm vào nô đau đớn kịch liệt làm cho mỹ tờ lý rên k h một tiếng nhưng hắn nhữ mày một cái y nguyên đứng tại lý mận trước mặt thay nàng chặn lại các bảo tiêu h ỏ n g súng quản gia cùng thạch tấn đã đánh vào cùng một chỗ hai cái quyền đấm c ư ớ c đá ngươi tới ta đi đánh trông rất đẹp mắt đừng nhìn quản gia nhìn xem g ầ y yếu không chịu nổi một bộ yếu đối bộ dạng nhưng hắn thân thủ thật đúng là không sai một mực đệ lên thạch tấn đánh nghiêm nhiên còn chiếm cứ thơ phong mọi người tất cả dừng tay mỹ tờ lý ngăn lại các bảo tiêu sau đó lại đối quản gia cùng thạch tấn hô hai người các ngươi cũng đừng đánh quản gia trước thu tay lại t h i lui thạch tấn y nguyên duy trì cảnh giới nhìn chằm chằm quản gia mất nhi ngươi nói cho ta mỹ tờ lí đối sau lưng lý mẫn nói là có người hay không b ứ c ngươi làm như thế bớt nói nhiều lời lý mẫn trầm mặt chuyển động c u tay đem trong tay the l ạ n sẽ tại mỹ tờ lí sau lưng khuấy động nửa xung quanh tranh thủ thời gian dọn đem đồ cưới cho ta chương 406, không phải vậy các ngươi đều phải chết nam chương 406, không phải vậy các ngươi đều phải chết nam m ẫ n nhi những điều có thể cho ngươi mỹ tờ lí nhịn đau nói duy chỉ có tinh hạp không được thứ này tổn thương quá lớn rơi vào người xấu trong tay sẽ hại chết vô số người lý mẫn đẩy mỹ tờ lý đi tới thư phòng mặt trước tủ sách nàng nắm lên mỹ tờ lý bàn tay đặt tại phía trên một khối màn hình tinh thể lòng bên trên màu xanh tia sáng đ ả o qua mỹ tờ lý bàn tay giá sách phía trên mở ra đưa ra một khối k h á c tinh thể lòng màn hình nhỏ đó là v ó n g mạc quét hình n g ó n g mắt dụng cụ muốn hoàn toàn mở ra giá sách còn cần mỹ tờ lý v ó n g mạc quét hình mỹ tờ lý nhắm chặt hai mắt không chịu mở ra đồng thời cao giọng hô ông bạn giả đậu thủ dễ ta quản gia lăn khỏi chỗ nhặt lên bị thạch tấn đá rơi xuống lục hắn quả nhiên liền nhắm ngay mỹ tờ lý nổ súng ba ba ba quản gia đối với mỹ tờ lý liền mở b ạ súng mỗi một súng đều đánh vào mỹ tờ lý trên ngực thật xin lỗi lao huynh đệ quản gia lệ rơi lề mặt tuyệt vọng hướng lý mẫn tiếp tục nổ súng lý mẫn đem mỹ tờ lý ngăn tại trước mặt mỹ tờ lý thân hình cao lớn vừa vặn có khả năng đem nữ nhi toàn bộ đều ngăn lại lý mẫn trong tay không có vũ khí đành phải hô to thạch tấn cứu ta thạch tấn nhưng căn bản không có cơ hội đi cứu hắn bởi vì cửa thư phòng mấy cái bảo tiêu ngay tại nổ súng xạ kích hắn thạch tấn phi thân vượt qua một cái bàn đọc sách trốn tại phía dưới tránh né viên đạn đồng thời gấp gáp suy tư lối sách ngay tại lúc này bên ngoài chuyển đến g à y đặt tiếng giày cộc cốc, cốc dày đặc tiếng súng giống như mưa rào tầm ta đánh vào tấm thép bên trên căn bản nghe không được dừng lại khe hở trong đó có t ạ đường cùng hô diên chắc vo nổ súng càng nhiều thì là điện thang cửa ra vào đám kia các bảo tiêu lung tung nổ súng mẫn nhi mỉ tờ lý còn có một hơi hã tử trên thân lấy ra một cái lựu i đạn kéo ra chốt lựu i đạn bắt đầu tư tư mà bốc khói cũng đừng hại người cùng ba cùng đi a lý mẫn cực kỳ hoảng sợ đoạt lấy lựu i đạn hướng về quản gia bên kia nem tới â m ầm lựu đạn tại quản gia phụ cận nổ vàng quản gia bị súng kích sóng mang theo cả người bay lên đụng phải trên vách tường cốc, cốc, cốc. tạ đ ư ờ n g cùng hô diên chắc võ xử lý cửa ra vào bảo tiêu xuất hiện ở cửa thư phòng thạch tấn nhặt lên mặt đất một cây thương đi tới quản gia trước mặt quản gia khỏe môi n i ế t lên máu tươi xem ra vừa rồi bạo tạc đã đánh vỡ hắn nội tạng hắn hướng thạch tấn vươn g tay cô ra không muốn hại người thạch tấn xanh mặt hắn không chút biểu tình mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào quản gia nhìn một hồi sau đó bóp cỏ lý mẫn t ử ẩn núp sau cái bàn mặt đi ra nàng nâng lên đã chết mỹ t ậ lý đem cặp mắt của hắn mí mắt đầy ra đối với màn hình tinh thể lòng quét một cái đích, đích quét hình thành công giá s á răng rắc một tiếng mở ra tạ đương sắc mặt thù hồ ắ n t duyên trước là trước khi chết bị tự nhận là huynh đệ sử tấn giết dẫn đến hắn hoài nghi nhân sinh từ đó sinh ra tuyệt vọng cảm giác mà sử tấn thì là phát hiện người yêu của mình lừa gạt hắn từ đó tuyệt vọng mới sẽ bị bắt cóc cái này thâm niên cảm xúc loại hình nguyên lai là hoài nghi tạ đ ư ờ n g trong lòng thầm thở dài một hơi thân là đặc công có lẽ thần thông q u ò n đại bình thường cảm thấy rất khó khăn sự tình có lẽ đối với bọn họ đến nói đều không phải sự tình thế nhưng đối với bọn họ đến nói chuyện khó khăn nhất khả năng là tín nhiệm tin tưởng một người rất khó khăn vạn nhất sai đại giới so người bình thường càng lớn đại giới có thể chính là tử vong cùng tuyệt vọng thế nhưng lần này có ta tạ đ ư ờ n g ở trong lòng âm thầm nói để ta cứu chuộc các ngươi a du hí cũng nên kết thúc giá sách mở ra phía sau bên trong quả nhiên có một cái hộp hộp lá đen nhánh kim loại hộp phía trên có rất nhiều không theo quy tắc hình tam giác đường vân lý mẫn đưa nó từ giá sách bên trong đem ra làm nàng tay đụng chạm lấy hộp mặt ngoài lúc hộp phát sáng lên hình tam giác đường v â n nhóc n h á n g màu xanh chỉ riêng mà những vị trí khác thì là hiện lên vô số lấm tà lấm tấm kết thúc tả đường dơ lên trong tay x u ố n g trường nhắm ngay lý mẫn nói giao nó cho ta đi ha ha giao cho ngươi như thế nhiều người l i ề u sống l i ề u chết dựa vào cái gì giao cho ngươi ngươi tính là cái gì lý mẫn tự nhiên sẽ không đồng ý nàng một cái tay cầm tinh hạc một cái tay nhặt lên mặt đất mị tờ lý s ú lục cũng đem miệm súng nhắm ngay tả đường trong miệm hô hào thạch tấn người qua đây. t h ạ cũng h tấn c đem thương nhắm ngay tả đường vương giã nhưng hắn trong miệng lại hô hào hô diên chắc võ đại ca đem tiểu tử này cầm xuống hồ diên chắc võ tại tả đường sau lưng trên người hắn cũng mang theo thương chỉ cần hắn đem họng súng nhắm ngay tả đường tả đường có thể liền đầu hàng cơ hội cũng không có nhưng hồ diên chắc võ cũng không có giúp bất cứ người nào hắn chỉ là bưng lên súng tự động nhìn xem trong phòng ba người nói người nào mẹ nó đều đừng v ậ t động đem lời nói do phía trước ta nhìn cái nào có thể từ nơi này đi ra hồ diên chắc võ đã bắt đầu hoài nghi lý mẫn thế nhưng hắn còn không thể vô cùng xác định chỉ có thể cảnh cáo đại gia không muốn tự giết lẫn nhau tạ đường ngồi sổ người xuống từ một cái chết đi bảo tiêu trên thân lấy ra dao găm cùng điện thoại của hắn hắn dùng dao găm đ à o ra chính mình cổ tay từ bên trong lấy ra một khối rất nhỏ điện thoại chip sau đó đưa nó trang đến bảo tiêu trong điện thoại sau đó hắn phát không không một mở ra điện thoại hẹn nở phờ giờ dành tay thanh â m kết nối phía sau tạ đường nói gọi đồng phương gọi đồng phương tất cả mọi người sắc mặt đại biến hô diên chắc võ dẫn đầu kinh hô đến vương giã ngươi là tổng bộ người tạ đường vương giã nhẹ gật đầu đối với hô diên chắc võ cùng thạch tấn nói nếu như các ngươi hai cái còn không có phản bội tổ quốc lời nói đến bên cạnh ta đến lúc này thông tin tiếp thông bên kia một người trầm ồn thanh em nói tình báo mới nhất đầu lang đã làm phản đầu hàng địch nguyên kế hoạch rút lui phương án là cả bẫy tinh hạp lấy được sao tạ đường do dự một chút nói tinh hạp tại chỗ này tốt sau m ộ ư ơ i năm phút sẽ có máy bay trực thăng tiến đến tiếp ứng bên đầu điện thoại kia thanh em nói địa điểm tiếp ứng tại bãi cát các ngươi mau chóng chạy tới nhận đến tạ đường cúp xong điện thoại nhìn xem lý mẫn nói thế nào đầu hàng a thạch tấn do dự một chút đem trong tay súng lục dơ lên nhắm ngay lý mẫn mẫn ngươi đều đã làm gì ta làm cái gì ha ha ha lý mẫn đột nhiên cười to ta mẹ nó bị người đuổi g i ế t thời điểm ngươi làm sao không tới hỏi ta hắn nói muốn chấp hành nhiệm vụ người liền mất tích lý mẫn chỉ vào mặt hướng nằm trên mặt đất mỹ tật lý ta mẫu thân bị g i ế t ta bị người đuổi g i ế t thời điểm các ngươi ở nơi nào tất cả mọi người sửng sốt tà đường dừng một chút dơ x u ố n g lên vô luận như thế nào cũng không thể trở thành ngươi phản quốc lý do có đúng không lý mẫn ngược lại cười ngươi làm sao không nhìn trước ngực của mình đâu tà đương xứng sở túi đầu nhìn thấy trước ngực mình có một cái điểm đỏ lý mẫn trên thân điện thoại vang lên lý mẫn nhận phía sau đồng dạng mở ra hẹn nở phờ dở dành tay bên trong chuyển tới một cái tất cả mọi người quen thuộc thanh âm t h ả năng đi không phải vậy các ngươi đều phải chết